Mỗi một khắc, ba người ánh mắt ngưng lại, bắn nhanh lưỡi sắc, thân hình trong nháy mắt phát động. Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi vây công, bốn cái lợi kiếm cắt chém trời cao, sát cơ hung hực, nhanh như chớp, xâm lược như lửa, mỗi một kiếm cũng có thể ung dung trọng thương vô song quỷ, mỗi một kiếm cũng có thể dễ dàng đẩy lùi địa cảnh nhất trọng. Lý Trường Thanh đón rõ mà đứng, thanh sam nhuốm máu, tay phải vung sao kiếm, 7749 đường Việt lộ kiếm pháp, lấy kiếm pháp này nên chiến phía bên phải Huyền Tiễn. Lý Trường Thanh tay trái cầm kiếm, phi hồng kiếm khí bắn nhanh ra, viên mãn cấp bậc Bạch Vân kiếm pháp chính diện nên chiến Bạch Diệp Phi trong tay song kiếm. Keng keng keng. Bên trong đất trời, cao 10 trượng tường đỉnh chót, sáu thanh danh kiếm bong bong đụng nhau, dâng trào sóng khí khuếch tán. Danh kiếm đụng nhau thanh âm, đan dệt sát phạt chi khúc, loại này từ khúc đối với kiếm khách mà nói là trên đời này hiểm thai nhất nhạc khúc, liền vệ trang loại này lạnh lùng tâm nhìn người cũng có không nhịn được nắm chặt sát khí, trong cơ thể khí huyết dâng trào, hận không thể rút kiếm một trận chiến. Đại tư mệnh thở dài nói, "Nguyên Lai, kiếm tiên Lý Trường Thành cũng là một vị hai tay kiếm khách." Mọi người thán phục liên tục. Kiếm tiên chỉ nắm một thanh kiếm lúc, thiên hạ hiếm có đi thủ, hắn giờ khắc này song kiếm ở tay, một chọi một giao thủ tình huống ai là hàn đệ thủ? Các ngươi có phát hiện hay không? Lý Kiếm Tiên dĩ nhiên, dĩ nhiên nhất tâm nhị dụng. Hai cái kiếm triển khai kiếm thuật khác hẳn không giống. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, sắc mặt ngỡ ngác. Này, này, chuyện này, làm sao có khả năng gặp? Đúng là nhất tâm nhị dụng, hai tay cầm kiếm, khoảng chừng, trái phải các bác một vị tuyệt đỉnh kiếm khách. Khó mà tin nổi. Đây chính là Trường Thanh Kiếm Tiên lấy một địch hai lá bài tẩy sao? Đây. Huệ thành bên dưới, vạn người ngơ ngác. Chương 364, thần thông kiếm thuật, kiếm tiên phong thái. Lý Trường thanh tay phải vung vậy vô sao kiếm, Việt lộ kiếm pháp, một kiếm càng đường, không để lại đường lui, lấy giết chóc ngăn giết chóc, thả gậy không ngừng, dũng cảm tiến tới. Việt lộ kiếm pháp vừa ra, kiếm tàn nhẫn, người tàn nhẫn, lòng dạ ác độc, chỉ cầu giết địch, không cầu đường lui, vứt bỏ tất cả phòng ngự, lấy nhanh nhất kiếm tốc, ác nhất kiếm chiêu giết địch. Bộ kiếm thuật này trở phụ một câu nói, duy nhanh không phá, không gì không xuyên thủng. Cùng lúc đó, Lý Trường thanh tay trái kiếm pháp dĩ nhiên không giống, kiếm thuật không giống, khí thế không giống, phong cách không giống. Tay trái Bạch Vân kiếm pháp Kiếm khí lạnh lạnh, yêu ngạo, thấu xương, như trời xanh mây trắng, trong sáng thánh khiết, không câu nệ với hình, không trệ với vận, kiếm pháp đồng bệnh xuất trận. Bong bong bong. Ba người giao chiến, Lý Trường Thanh lấy một địch hai, dĩ nhiên san bằng tình thế, sức lực của một người cùng Bạch Diệp Phi, Hắc Bạch Huyền Tiễn giết đến 5 năm mở, san san nhau. Huyền Tiễn quát lớn, song kiếm cắt ngang, tối tăm ánh mắt sát ý nồng đậm, Hắc Bạch song kiếm tỏa ra màu đỏ tươi kiếm khí, quét ngang ngàn quân như quyển tịch, cấp công Lý Trường Thanh. Cũng là trong giây lát này, Bạch Diệp Phi huyết ý ủ cục vang vọng, áo choàng tóc bạc mùa đông, huyết môi một mân Chém đỏ song kiếm một đòn ở giữa trời, 12 thành công lực dốc vào, hai đạo lưỡi kiếm cắt chém trời cao, phân cách khí lưu. Lý Trường Thanh kiếm chiêu đồng thời biến đổi. Tay phải Việt Lộ kiếm pháp tinh hoa nhất kiếm Việt đạo sát chiêu triển khai, nhanh đến tức hạ, tàn nhận đến mức tận cùng, sát khí ngút trời. Tay trái Phi Hồng kiếm biến chiêu, Bạch Vân kiếm pháp sát chiêu Bạch Vân vũ vũ, kiếm khí vô hình, đan dệt kiếm vân, cắt ngang rực rỡ, chính diện đụng nhau trắng đỏ song kiếm. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Huyền thành chu vi trăm trượng mạnh mẽ rung lên, bóng ánh sóng khí khuế tán, sắc bén kiếm khí tràn ra, ba người dưới chân mấy trượng Tường thành gặp kiếm khí cắt chém, trực tiếp đi vào gần một thước. Xẹt xẹt, xẹt xẹt tiếng vang không ngừng, huyền thành gặp kiếm khí cắt chém, từng khối từng khối con gái tường đổ nát vỡ vụn. Huyền Tiễn chợt quát một tiếng, thả người vụt qua, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ bổ xuống, trực tiếp cắt về phía Lý Trường Thanh hai vai. Lý Trường Thanh thả người lướt về đằng sau, tránh ra đòn đánh này. Huyền Tiễn trong tay Việt Vương danh kiếm cắt vào tường thành hai thước, dâng trào sóng khí khuế tán, xẹt xẹt xẹt xẹt tiếng vang truyền ra, thân dài nhỏ mỏng cứng cỏi xong kiếm bỗng nhiên một đụt rút. Cốc cốc cốc. Thanh lâu bên trên, nhấc lên gạch lát sàn một tầng. Vô số gạch lát sàn bay tán loạn, quần quần gạch lát sàn như sóng, toàn bộ giết hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh vung vậy song kiếm, cắt nát từng khối từng khối gạch lát sàn. Đột nhiên, một bộ huyết ý xẹt qua huyền tiến đỉnh đầu, chạy như bay tới, trường kiếm trong tay thẳng tắp rít ra. Vèo. Huyết ý hóa thành dài lư, bay lượn dài 3 trượng hùng, chớp mắt đã tới, mũi kiếm đánh tới. Lý Trường Thanh lúc này hai vung tay lên, song kiếm đang rực, kiếm thể chặn chặn bạch diệp phi trắng đỏ trường kiếm mũi kiếm, chống lại đối phương kinh thiên nhất kích, to lớn sức mạnh phản chần kéo tới. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh hai chân sắt mặt đất trượt, Bạch Diệp Phi duy trì đâm kiếm bay lượng tư thái, mũi kiếm vẫn như cũ đến ở Vô Sao kiếm cùng Phi Hồng kiếm bên trên. Bạch Diệp Phi con người đọc lại, trắng đỏ song kiếm phóng thích vô số hàn khí, huyền băng chân khí lĩnh vực quyết tán. Trong khoảnh khắc, huyền băng lực lượng thông qua mũi kiếm bắt đầu đọc lại Vô Sao kiếm cùng Phi Hồng kiếm. Lý Trường Thanh hai chân hoạt lùi trên đường, ngăn ngắn mấy giây thời gian, Vô Sao kiếm, Phi Hồng kiếm gặp đọc lại, tạm thời bị Bạch Diệp Phi bội kiếm đọc lại. Đương nhiên, Bạch Diệp Phi cũng đọc lại kiếm của mình. Huyền Tiễn lao nhanh tường thành, từ phía bên phải con gái tưởng lao nhanh Đánh quyết mà đến, nhếch miệng nở nụ cười, mười ngón vết kiếm khuôn mặt giữ tợn nở nụ cười, trường kiếm trong tay tất cả, thế muốn cắt đoạn Lý Trường Thanh cánh tay phải. Quan kiếm, Lý Trường Thanh trong nháy mắt tự bỏ vô sao kiếm, nhưng người lóe lên, tách ra huyền thiên này một kiếm. Kiếm khí cắt xuống mặt đất, đi vào một thước. Lý Trường Thanh tách ra này một kiếm trong nháy mắt, huyền thiên kiếm thứ hai theo sát sau đánh tới. Chen, Chen. Thanh Ngọc hộp kiếm bên trong, hai đạo lưu quang lóe lên, một thanh màu vàng lưu ly kiếm, một thanh màu xanh thanh đồng kiếm, đồng thời giết hướng về Huyền Thiên, bạch diệp phi hai người mặt. Huyền Tiễn Trưởng kiếm vung lên, đẩy ra lưu ly kiếm. Bạch Diệp Phi trong nháy mắt đứt đoạn huyền băng, song kiếm vung lên, đánh bay thanh đồng kiếm hơn 10 trượng. Thanh đồng kiếm bay ngược hơn 10 trượng, từ biển thành bầu trời lượn vòng mà rơi, rơi vào giang hồ nhân sĩ trước người, không xuống đất biểu một tấc. Kiếm đến. Sau một khắc, Lý Trường Thanh một tiếng hét cao, trên mặt đất thanh đồng kiếm oang oang, dường như được chủ nhân triệu hoán, đột nhiên cách mặt đất bay ra, hóa thành một đạo thanh mang bay lượn hơn 10 trượng trời cao. Huyền thanh đỉnh, Lý Trường Thanh trong tay vô sau kiếm, phi hồng kiếm từ lâu quy hội. Tay vào đó chính là tám thanh danh kiếm ngang trời chập chờn, xếp hàng ngang. Mấy vạn người bên trong, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Đúng là ngự kiếm thần thuật, hơn nữa còn là một lần ngự kiếm tám chuôi, khó mà tin nổi. Kiếm tiên Lý Trường Thành, hắn đến cùng khống chế bao nhiêu mạnh mẽ kiếm thuật. Hắn triển khai bất luận một loại nào kiếm thuật, đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hơn nữa cường đại đến mức hạ, có thể gọi nhân gian kiếm thuật đỉnh cao. Lý Trường Thành thật là tuyệt thế kiếm tiên vậy. "Ây." Lý Trường Thành hai tay bấn quyết, kiếm quyết vừa ra, tám kiếm cùng bay. Bạch Dực Phi Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm, dáng người xe dịch, giơ đi, áo đen như đêm, huyết ý như máu, một người từng người giao chiến bốn cái danh kiếm. Ken ken ken. Giai 10 trường không, nguy nga tường thành, 12 thanh danh kiếm giao chiến, lưu quang kiếm khí lóe lên, kiếm âm bong bong, phông ánh đốm lửa tự thiêu đốt, các loại sắt thai ánh kiếm tản phá đêm dài. Bạch Diệp Phi, Huyền Tiễn ra tay toàn lực, một người áp chế bốn cái danh kiếm, dù cho Lý Trường Thanh bạo phát tám kiếm cùng bay cấp độ thực lực, danh kiếm bắt thức cũng bị từng bước từng bước đẩy lui. Lý Trường Thanh kiếm quyết sờ một cái, cất cao giọng nói, quy hội. Len keng len keng. Tám thanh danh kiếm quay về đêm dài một vòng, kiếm đầu cùng kiếm vị liên kết, tám ánh kiếm phi chỉ trường không, một cái tiếp theo một cái hạ xuống, trở về thanh ngọc hộp kiếm bên trong. Diễm Phi Ngọa Mi vừa nhíu, "Trường Thanh vì sao không cần sát chiêu tám kiếm hợp nhất, bắt tiến trạm?" Không chỉ có là hắn, Liên Vệ Trang, Điện Khánh, Nguyệt Thần, Thiên Trạch mấy người cũng đều vô cùng bất ngờ. Này bên trong, tự nhiên cũng bao quát Bạch Diệp Phi cùng Huyền Tiễn. Danh kiếm bắt thức quy hộp trong nháy mắt, Lý Trường Thanh lấy ra hai cái danh kiếm, một cái thực cốt ma kiếm, một cái lý gia thần kiếm, cũng là tạ gia thần kiếm. Nói đến thú vị Này hai cây kiếm tốt vốn là kẻ thủ chi kiếm, nhưng chúng nó giờ khắp này rơi vào lý trưởng thành trong tay, chỉ có một người chủ nhân, hợp tác đối ngoại. Đạp đạp đạp. Mấy trưởng ở ngoài, Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi thân thể nghiêng về phía trước, hai chân lao nhanh, hai người bước đi như bay, quần áo mua tung, tóc bay tán loạn, lao nhanh trên đường xúc thế, xúc thế, lại xúc thế. Ầm. Ầm. Hai người hai bên trái phải đánh tới, khí thế như cầu vồng. Lần này, Bạch Diệp Phi ở phải, Huyền Tiễn ở trái, hai người bốn kiếm, khí thế như cầu vồng, mang theo to lớn chân khí bao quát. Kiếm khí tản phá bốn phía, lao thẳng tới Lý Trường Thanh. Hoàng Ngọc. Kiếm thể Hoàng Ngọc, trong tay song kiếm tỏa ra kiếm cương. Trong kinh mạch, khoáng thế tuyệt học Tiên Thiên Càn Khôn công vận chuyển, Lý Trường Thanh đan điển chân khí di chuyển toàn thân, từ trong ra ngoài khuyết tán khắp thiên địa, mặt như quan ngọc, thanh sam vân vọng. Tay phải lý ra thần kiếm, tay trái thực cốt ma kiếm. Nhất tâm nhị dụng, khoảng chừng, trái phải các bác. Tạ hiểu phong kiếm đạo truyền thừa, Yến thập tam kiếm đạo truyền thừa đồng thời triển khai. Tam thiếu gia kiếm đánh với Bạch Diệp Phi, Đoạt mệnh thập tam kiếm đánh với Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bạch Diệp Phi cùng Huyền Tiễn giết tới. Súc Thế đã lâu đánh xuống một đòn, Lên Ken hai tiếng cương âm nổ vang, Lý Trường Thanh hai chân dán vào sàn nhà trượt mấy trượng. Lý gia thần kiếm cùng thực cốt ma kiếm run rẩy oang oang, hai tay tê dại. Lý Trường Thanh vận công chấn động, nghiêng người rẽ ra. Cũng trong lúc đó, Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Bạch Diệp Phi đồng dạng nghiêng người rẽ ra, bốn cái danh kiếm đè xuống. Đang, đang. Ba người chính diện đụng nhau, lưới kiếm đan dệt, ba người bên ngoài thần chân khí mang theo, hình thành một đạo cuồng bạo kết lốc, phong vân lực lượng chẳng ngậm, mong muốn xé ra bầu trời. Trên thành tường, xoắn ốc tức chân khí đan dệt, vờn quanh ba người. ý áp mạnh mẽ làm người biến sắc. Bạch Phượng con ngươi hồi hộp, một mặt thất thần nói, bọn họ thật mạnh. Chương 365: Nàng thức tỉnh. Thời gian, mấy cái canh giờ trước, buổi trưa lúc 200 rậm ở ngoài, Hàn Đô tân chính. Huyết Ý bảo bên trong, Thoa Y khách để FF mũ tươi, một bộ áo tươi, cầm trong tay Huyết Ý hầu thiếp thân lệnh bài, trắng như tuyết lệnh bài điêu khắc một cái đỏ sẫm bạch tự. Huyết Ý bảo bên trong, còn có hơn trăm Huyết Ý bảo người làm, bạch da hạ nhân, những người này đều có tu vi tại người, phụ trách trông coi Huyết Ý bảo, lúc cần thiết khắc Bọn họ có thể vận dụng cơ quan lui lịch. Nhìn thấy Thoa Y khách trong tay lệnh bài, lão quản gia túi người túi lâu nói: "Thoa Y khách đại nhân, mời vào trong." Hầu gia xuất phát trước liền đã phân phó lão hủ, nhìn thấy ngài lúc, chỉ cần đem ngài mang đến hắn trong phòng trong mật thất. Thoa Y khách tùy tùng lão quản gia đi đến Bạch Diệp Phi tâm điện, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, không nói một lời. Thank You Dạ Mạc gián điệp đầu lĩnh, làm gián điệp nghề này, hắn lời nói vốn là rất ít, bởi vì hắn không thích nói phí lời, hắn hy vọng chính mình mỗi một câu nói đều có giá trị. Đêm qua nhận được nhiệm nhật đại nhân dặn dò nhiệm vụ đặc thu sau, suốt đêm buồn ba Điều khiển ngựa lao nhanh vào thành, đi đến huyết ý bảo trên, tới làm một hạng nhiệm vụ đặc thụ. Tiểm Nhật đại nhân nói, nhiệm vụ lần này một khi thành công, hắn liền có thể thăng cấp thành thiên tự nhất đẳng, hậu trường hình thiên tự nhất đẳng, thưởng thụ thiên tự nhất đẳng đãi ngộ, nhưng không cần xem lục kiếm nô, huyền thiên đại nhân bọn họ như vậy cầm kiếm chém giết. Bất đồng nhân tài có sự khác biệt sử dụng phương thức, Tiểm Nhật đại nhân nói, hắn thỏa y khách thích hợp làm hậu trường công tác, tương lai có thể điều hành La Vong thiên tự nhất đẳng bên dưới 1/3 thành viên công tác. Thiên tự nhất đẳng trở xuống, 1/3 La Vong thành viên điều hành, tận quy tay mình. Thoa Y khách nỗi lòng dâng trào, thỏa thuê mãn nguyện, vì lẽ đó hắn đối với cái này nhiệm vụ vô cùng coi trọng. Một tiếng "bặc két", bạch diệp phi tầm điện cửa lớn mở ra. Quản gia đi tới góc đông nam, căn cứ ngũ âm, ngũ hành trong lúc đó đối ứng quan hệ, hắn di chuyển ngũ âm đồ đồng thao, sau đó lòng đất ám cách mở ra, xuất hiện một đạo đi xuống cất bước thang đá. Lao quản gia túy người hành lễ nói: "Thoa Y khách đại nhân, ngài xin mời." Thoa Y khách gật gù, một thân một mình cất bước đi xuống. Địa quật đào dưới ngọn núi xây lên, hang đá loạn thạch đá lởm chởm. Bên trong động một con một con bên ngoài thân đỏ tươi rơi rơi vào ngủ say, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhiệt độ băng hàn, cảm giác như là cất bước trong núi băng bộ. Thoa Y khách cầm trong tay cây đúc, đi tới một đạo cửa đá trước mặt, ấn xuống cơ quan, cửa đá từ từ mở ra, sau đó cất bước đi vào nhà đá. Chính giữa nhà đá, một khối to lớn huyền băng, chú băng lên đến 3 trượng, chú băng đường tính dài đến 1 trượng có thừa, huyền băng dày nặng, phản chiếu cây đúc loang lổ qua mảnh. Thoa Y khách gần kề huyền băng cây cột, nhìn chăm chú nhìn lên, ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy, huyền băng bên trong có một đạo mỹ ảnh. Mặc dù không cách nào nhìn được toàn cảnh, nhưng có làm người kinh diễm khí độ, trái tim bỗng nhiên đình trệ một hồi tuyệt mỹ phong hoa. Nữ nhân này một bộ trắng như tuyết đôi qua quần dài, xương cốt như tuyết, phảng phất cùng huyền băng hoa làm một thể. Ngũ quan bởi vì huyền băng khúc xạ duyên ngữ cơ không cách nào thấy rõ, nhưng Thoa Y khách vẫn như cũ cảm giác được một luồng làm người rung động ý. Thoa Y khách nhớ lại chính mình cùng nghiệm Nhật đối thoại. "Xin hỏi Hiểm Nhật đại nhân, thuộc hạ nhiệm vụ lần này đến cùng có gì đặc thù địa phương?" Nghiệm Nhật đại nhân nói, "Dĩ vãng nhiệm vụ đều là giết người, mà lần này là cứu người. Cứu một người phụ nữ." Thoa Yên khách sững sờ, cứu một người phụ nữ. Nàng đến cùng là một cái thế nào nữ nhân, dĩ nhiên đáng giá là vong đi cứu. Đáng giá hiểm nhật đại nhân ngài coi trọng như vậy, Tiệm Nhật phất tay ném đi, tung một cái bình sứ, đây là một cái cao ba tấc, đường kính một tấc bình nhỏ, bên ngoài thân điêu khắc kỳ dị hoa văn. Tiệm Nhật nói rằng, trên thực tế, cũng không phải cứu nàng, mà là đưa nàng tỉnh lại. Tỉnh lại? Thoa Yên khách mặt lộ vẻ trầm ngâm, làm suy tư hình. Tiệm Nhật lạnh nhạt nói, mà tỉnh lại nàng đánh đổi là 10 vạn kim. 10 vạn kim. Thoa Yên khách sắc mặt lơ ngác. Trong tay bình sứ suýt chút nữa cầm không vững, ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ, chẳng lẽ mình trong tay cái này tiểu bình nhỏ giá trị 10 và kim, lấy 10 vạn kim để đánh đổi, cô động ở một cái bình nhỏ bên trong, mà tiêu hao như vậy không lộ tài lực, vật lực, nhân lực, chỉ là vì tỉnh lại một người phụ nữ. Thoa Y khách không rõ. Tiểm Nhật phân phó nói, đi thôi, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, nữ nhân này giá trị tuyệt đối vượt qua 10 và kim, 20 và kim, 30 và kim. Thoa Y khách sắc mặt lườm ác, không khỏi hỏi, nàng đến cùng là một cái thế nào nữ nhân? Lúc đó Tiểm Nhật đại nhân ngứ khí phức tạp nói: "Nếu như thiên hạ thật sự có một người phụ nữ tiếp cận với thần, tiếp cận ma. Như vậy, người phụ nữ kia nhất định là nàng." Thoa Y khách nuốt một cái nước bọt, ôn bình nói: "Xin mời điểm Nhật đại nhân yên tâm, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ." Trong đại như thế nhiệm vụ nếu là không cách nào hoàn thành, chính mình chắc chắn phải chết. Trong hang đá, Thoa Y khách thu lại nỗi lòng, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra nhìn thấy binh sứ. Thoa Y khách cầm trong tay binh sứ, thả người vượt qua, bay người ba trượng nửa ngồi nửa quỳ với Huyền Băng cự trên cây cột, binh sứ mở ra, nghiêng nga xuống. Một tia đỏ tươi đến khó có thể hình dung chất lỏng rơi ra, rơi vào huyễn băng trên đỉnh. Đỏ tươi chất lỏng so với máu tươi đỏ tươi gấp 10 lần, gấp trăm lần, lại hồng lại sáng, hồng đến toả sáng, lượng đến đỏ lên, tựa hồ hùng khó có thể tưởng tượng mật độ, so với trong truyền thuyết trọng thủy mật độ còn phải cao hơn mấy chục lần. Nay một tia đỏ tươi chất lỏng nhanh chóng kết tán, từ huyễn băng đỉnh chốc bắt đầu khuyết tán tứ phương, thẩm thấu mật độ cực cao huyễn băng cây cột, hướng về đóng băng bên trong mị ảnh hội tụ. Cọt két. Mỗi một khắc, huyễn băng nứt ra để một cái khe. Thoa y khách thả người vút qua, bay xuống huyễn băng cây cột. Loại này đáng sợ nữ nhân nhất định hùng có khó có thể hình dung kiêu ngạo cùng tự tin, nhất định sẽ không yêu thích có nam nhân ở trên đầu nàng. Làm nhiều năm như vậy gián điệp công tác, thoa y khách cũng có không ít đối nhân xử thế kinh nghiệm. Hắn biết, càng là thành công, càng là mạnh mẽ, càng là kiêu ngạo nữ nhân, càng là khó có thể chinh phục, đồng thời các nàng trình độ nhất định gặp chán ghét nam nhân. Kèn kẹt, có kèn. Cao ba trượng, một trượng đường kính huyền băng cây cột bên ngoài thân vết nứt càng ngày càng nhiều, cực đỏ tươi, mà mật độ kỳ cao đỏ tươi chất lỏng bắt đầu cùng đóng băng mịn ảnh tiếp xúc. Thoa y khách nhìn thấy, trụ băng dưới nữ tử Nàng xương cốt bắt đầu thôn phệ giá trị mười vạn kim đỏ tươi chất lỏng. Oang oang. Huyền băng rung động, một luồng khó có thể dị dung, vừa sa hiểm nhợt mấy lần, thậm chí gấp 10 lần mạnh mẽ khí tức lan tràn ra, cả tòa kẻ băng nước chợt tròn, run dậy. "Cọt kẹt, huyền băng giạn nước, cấp tốc giạn nước, giạn nước đồng thời, từ trong ra ngoài bắn nhanh đỏ tươi ánh sáng, từng tia đỏ tươi ánh sáng khuyết tán bắn nhanh. Ngắn ngắn mấy hơi thở, cả tòa địa cột tràn ngập đỏ tươi ánh sáng, chiếu rọi đến toa y khách cả người đều bị màu đỏ bao phủ. Toa y khách sắc mặt ngơ ngác, liên tiếp lui về phía sau, thất thanh nói, "Đây là" Đây là, tuyệt thế, tuyệt thế. Ầm. Huyền băng chấn động, dâng trào sóng khí khuế tán, chú băng bắt đầu từng khối từng khối bay ngược. Cùng lúc đó, huyền băng bên trong, đóng băng mỹ ảnh, một đôi mắt mở, nương theo con mắt mở trong đáy mắt, hồng nhạt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt sáng như sao, sâu thẳm rự rỡ. Nàng, thức tỉnh. Chương 366, Huyền Tiễn Sắt Chiều, Bạch Diệp Phi Sắt Chiều, Lý Trường Thành Sắt Chiều. Nửa đêm thời gian, trăng tròn treo cao. Huyền Thành đỉnh, sóng khí ào ào. Lý Trường Thành đứng ở tường thành, lấy một đích hai Tay phải lý ra thần kiếm cùng Bạch Diệp Phi trong tay trắng đỏ song kiếm đụng nhau, lưỡi kiếm đang rẹt, tinh hỏa sắc lạnh. Tay trái thực cốt ma kiếm, giơ kiếm đón đỡ, cùng huyền tiên trong tay hắc bạch song kiếm lẫn nhau cắn riết, lưỡi kiếm kéo xoẹt xoẹt tiếng vang, đốm lửa từ một chuỗi một chuỗi. Ba bóng người, thanh sam, huyết y điệp, áo đen. Ba người đối đầu nội công tu vi, kiếm khí hòa vào chân nguyên bên trong, ba người khí thế lẫn nhau cắn riết, ở trung quanh bọn họ Chu Vi trong vòng 3 trượng ngưng tụ một cái xoắn ốc thức chuyển động lóng lánh luân khí xoáy. Chân nguyên luân khí xoáy cái bọc ba người, toàn như gió lưu chuyển, uy áp mạnh mẽ rung động. Trường Thành hai bên trái phải con gái tưởng trực tiếp bị đè ép ban chướng, biến hình, nổ tung, loạn thạch bay tán loạn. Bên ngoài trong trượng, tiểm nhặt mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Chân cương ánh mắt kinh hãi, thất thần nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới Lý Trường Thành một người một mình đấu huyền tiến cùng Bạch Diệp Phi hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách, dĩ nhiên giết tới trình độ như thế này, hầu như không rơi xuống hạ phong. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Tiểm nhặt ngữ khí phức tạp, lời bình nói, được lắm Lý Trường Thành, người này ở kiếm đạo lĩnh vực trên trình độ có thể gọi người chơi đại tông sư chi loại kém nhất lưu. Hắn tuy rằng chỉ là nửa bước tuyệt đỉnh tu vi, nhưng căn cơ hùng hồn hơn người, chân khí tinh tú linh biến, tu vi trên không kém gì Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi bên trong bất kỳ một vị. Luân kiếm thuật, Lý Trường Thanh không thẹn kiếm tiên danh hiệu. Huyền Tiễn cũng được, Bạch Diệp Phi cũng được, độc thân quyết đấu Lý Trường Thanh, bọn họ tối nay chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là, Tiệp Nhật thở dài nói, nhưng là, bản tọa vốn tưởng rằng Lý Trường Thanh lấy một địch hai, phần thắng không đủ 3 phần 10. Nhưng là không nghĩ đến, Lý Trường Thanh dĩ nhiên có thể nhất tâm nhị dụng. Tả Hữu Hồ Bác, tay trái kiếm cùng kiếm trong tay phải đồng thời tấn công, từng người cùng kẻ địch chấm dứt. Từng người triển khai phong cách khác hẳn không giống kiếm pháp. Tiểm Nhật Thán phục nói, như vậy cũng tốt so với hai cái Lý Trường Thành đang chiến đấu. Đoạn Thủy đã mù hai mắt che đậy, sắc mặt sợ hãi nói, hai cái Lý Trường Thành. Một cái Lý Trường Thành đã là cao thủ tuyệt đỉnh, hai cái Lý Trường Thành sức chiến đấu hòa vào trên người một người, sức chiến đấu mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiểm Nhật ngự khí dần dần bình tĩnh, nói rằng, đương nhiên, bởi vì nhất tâm nhị dụng, thêm vào chân khí tổng sản lượng là bất biến. Kỹ thuật trên Lý Trường Thành là hai người, nhưng ở tu vi trên hắn vẫn là một người đang chiến đấu. Vì lẽ đó, Chân khí tiêu hao trên, Lý Trường Thanh hầu như là huyền tiến bọn họ hai lần. Chân Cương cau mày nói, Tiểm Nhật đại nhân, vậy làm sao? Làm sao Lý Trường Thanh chân khí trong cơ thể vẫn không có khô cạn dấu hiệu? Tiểm Nhật trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, theo ta suy đoán, Lý Trường Thanh hắn tu một môn khoáng thế kỳ công a. Mọi người sắc mặt khiếp sợ. Khoáng thế kỳ công? Cái gọi là khoáng thế kỳ công, tất nhiên khoáng cổ tuyệt kim, thiên hạ gần như không tồn tại, hầu như không có có thể cùng sánh vai nội công tâm pháp, loại kia thần hiệu bí tịch, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân tâm pháp mới có thể đạt đến. Lẽ nào Lý Trường Thanh tu hành tiên nhân tâm pháp. Lẽ nào, Lý Trường Thanh phía sau đứng một vị người trời cường giả, Lục Địa Thần Tiên? Tiểm Nhật than nhẹ một tiếng nói, cái này Lý Trường Thanh, thật là một phiền phải lớn. Có điều, may là lần này có thể mang hắn giết trừ. Tiểm Nhật tràn ngập tự tin lời nói để mọi người ngẩn ra. Chân Cương, Thẩm Mỗ người bọn họ cùng nhau nhìn phía huyện thành đỉnh, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào, Tiểm Nhật đại nhân nhận định Huyền Tiễn liên thủ với Bạch Dực Phi, tất nhiên có thể đánh chết Lý Trường Thanh. Hẳn là đi. Trận đấu đến đó khác, tổng thể mà nói, Lý Trường Thanh vẫn như cũ ở hạ phòng. Trang bị áp chế. Huyền thành trên lầu, chân khí phun trào. Hà Nha, Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi sắc mặt chìm xuống, cùng nhau quát tháo một tiếng, chân khí phun trào, trong tay lưỡi kiếm vạch một cái, bốn đạo kiếm khí chém ra. Xẹt xẹt một tiếng, thực cốt ma kiếm, lý ra thần kiếm oang oang, lưỡi kiếm ma sắt đốm lửa tử, sức mạnh khủng lồ phản trớn, đem Lý Trường Thanh đẩy lùi bảy, tám trượng. Giết. Huyền Tiễn chợt quát một tiếng, con này là vong kiếm ma, La vong sắt thần khí tức phun trào, hai tay cầm kiếm đang luyện, một luồng mạnh mẽ sát cơ từ trên người hắn bắt đầu, sát cơ liên miên mà đi. khóa chặt lý Trường Thanh. Cục cục cục. Trên thành tường, nương theo huyền tiến sát cơ toàn mở, khóa chặt lý Trường Thanh, một luồng chí cường sát khí phun trào, bốn phía cục gạch vỡ nát tan tành, mặt đất tầng thứ nhất hình vuông gạch lát sàn vụt lên từ mặt đất, từng khối từng khối tung bay. Sang sang, một đen một trắng song kiếm giơ lên cao, màu đỏ tươi kiếm khí mang theo tối tâm chân khí ngút trời vài chục trượng, hắc bạch huyền tiến chân khí trong cơ thể từ trong ra ngoài khuếch tán, hình thành bảng bão táp lớn. Huyền tiến bước nhanh lao nhanh, sát ý tuôn ra, lực quát lên, chính nhận tất mệnh, nghịch nhận trấn hồn. Ầm ầm. Một bộ đồ đen Cầm trong tay song kiếm, Boona với phía bên phải con gái bất tưởng, màu đỏ tươi kiếm khí bện lưới khổng lồ, tất báo cắt đen mút trời, nhuốm đỏ trên trời chang sáng. Có người kinh hô, mau nhìn, mặt chang biến đỏ. Một vòng trắng non hạ nguyện trở nên đỏ như máu, mấy vạn người ngẩng đầu nhìn phía trời cao, một mặt thất thần. Vệ trang sắc mặt lạnh lùng, tay phải nắm chặt xa xỉ chu kiếm, thấp giọng nói, "Sát chiêu bắt đầu rồi." Ầm ầm. Bên trái con gái bất tưởng, một bộ hết ý lìa, tóc bạc mu tùng, hai tay cầm kiếm lập tức, bao táp hàn khí từ trong ra ngoài quét tán, trắng đỏ trường kiếm lập tức Từ mũi kiếm bắt đầu ngưng tụ một tầng huyền băng. Co két. Bạch Diệp Phi bốn phía, phân tử nước hội tụ đến, huyền băng lĩnh vực mở ra, gia truyền tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, song kiếm nhanh chóng bao trùm một tầng nguyên sát huyền băng, hai thanh trường kiếm tràn ra kiếm khí. Đột nhiên, trắng đỏ song kiếm tràn ra kiếm khí kết hợp huyền băng chân khí, hóa thành từng con từng con hồ điệp, hai cánh đỏ như máu hồ điệp, hai cánh óng ánh trắng như tuyết hồ điệp. Ong ong ong. Chu vi mấy trượng, huyền băng lĩnh vực hội tụ thiên địa phân tử nước, trắng đỏ kiếm ý nhanh chóng khuế tán, một con lại một con hồ điệp xuất hiện, hai cánh phiên điệp mà bay, trong khoảnh khắc mấy chục hướng trăm. Nương theo kỳ dị văng điệp vừa ra, Bạch Diệp Phi cả người khí tràng cùng một đôi bội kiếm tỏa ra kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không ngừng, một luồng khó có thể hình dung uy thế tràn ngập biển thành. Bạch Diệp Phi hai chân cách mặt đất ba thước, huyết ý lao xuống, hai tay chưởng kiếm thẳng tắp đâm một cái, hơn trăm kiếm khí hội tụ hồ điệp bay lượn trời cao, vô số phân tử nước ngưng tụ forming mang băng xuyên giết không trung, veo veo veo rất ra, đến thẳng lý trường thanh. Huyền băng hàm nghĩa, kiếm vũ điệp sát. Ầm. Ầm. Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Bạch Diệp Phi, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, giang hồ cự phách, cùng cấp khó tìm kiếm địch thủ hai tay kiếm khắc. Hai người bạo phát toàn bộ sức mạnh, đồng thời xúc tích hủy thiên diệt địa một đòn. Hai đại cường giả, hai đại sát chiêu, trong nháy mắt khóa chặt Lý Trường Thanh. Cùng lúc đó, mọi người nhìn thấy, Lý Trường Thanh kiếm trong tay chiêu thay đổi. Âm một tiếng, thanh sam bay phần phật, ba ngàn tóc đen tung bay, Lý Trường Thanh trên người nhuốm máu thanh sam bay lượn, toàn thân siêu gánh nặng vật chuyện, đan điển chân khí liều mạng ép. Nhanh hơn, sắp rồi. Lý Trường Thanh con mắt càng ngày càng sáng, chiến ý ngút trời, kiếm khí dâng trào, chân nguyên liên miên mà ra, kiếm trong tay của hắn ở ngóng, kiếm ở hân hoan. Luyện khí hóa thần, cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Trường Thanh Bế Quan đã tọa 3 ngày, nỗ lực tìm hiểu chân vũ phục ma kiếm pháp chân lý, nhưng lại bất ngờ khoảng cách luyện khí hóa thần tiến thêm một bước, kiếm đạo trình độ cũng được tăng lên. Trải qua mười mấy lần hợp giao chiến, Lý Trường Thanh chính diện quyết đấu Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi hai người, thời khắc đối mặt sinh tử áp lực, tấm lòng trong lúc đó, trong chớp mắt đều có thể quyết định sinh tử. Áp lực mạnh mẽ, làm cho người ta thời khắc sống còn lẫng ngộ, để hắn thêm ra mấy phần lĩnh ngộ, đối với luyện khí hóa thần tinh tế địa phương lại nhiều hơn không ít thám thiết nhặt biết. Luyện khí hóa thần dạng buộc gần ngay trước mắt, phản phất bất cứ lúc nào có thể đột phá. Ha. Lý Trường Thanh cao quát một tiếng, tay phải một kiếm đâm ra, trực diện hắc bạch huyền thiên sát chiêu. Đồng thời, tay trái của hắn một kiếm đâm ra, trực diện cương địch bạch diệp phi, đang điền chân khí liệu mạng ép, trong kinh mạch chân khí thôi thúc đến mức tận cùng. Vượt qua cực hạn, phá tan cực hạn, mới có thể thực hiện đột phá. Ầm. Thức cốt ma kiếm đâm ra, lý trường thanh khí thế tăng vọt, lớn tiếng hét cao, đoạn mệnh thập ngũ kiếm. Lý gia thần kiếm đâm ra, lý trường thanh khí thế lần thứ hai kéo lên, quát thao hét cao, địa phá thiên kinh, thiên địa câu phần. Khó có thể hình dung như thế, thấu xương vào tùy anh kiếm. Mấy vạn người sắc mặt dị ra, ánh mắt chấn động. Thật là đáng sợ. Chương 367, Từ cảnh đột phá, bước vào Tuyệt đỉnh. Không người nào có thể dùng lời nói mà hình dung được tình cảnh này mang đến thị giác chấn động cùng linh hồn chấn động. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mấy vạn xem trận chiến người đời này đều sẽ không quên tình cảnh này. Huyền Thanh đỉnh, ba vệt cầu vồng ngang qua trời cao, khoảng cách mấy trượng khoảng cách đối lập mà đi, khí thế như cầu vồng, kiếm khi hóng ánh huy hoàng, kiếm đạo hàng nghĩa ảnh hưởng sức mạnh đất trời. Có hồng nguyệt dị tượng, có năm tháng tuyết bay, có độc long dị thế, có cuồng phong tịch thiên. Màu xanh lưu quang ngang qua trời cao, ở vạn người chú ý dưới, một cái hô hấp thời gian cùng màu đen lưu quang, màu máu lưu quang hung hãn đụng nhau, trực tiếp va chạm cùng một khối. Ầm ầm. Ba đạo lưu quang chính diện đụng nhau, thiên địa vì đó chấn động, huyện thành vì đó chấn động, mấy vạn người trong lòng vì đó chấn động. Âm một tiếng nổ tung, âm một tiếng nổ vang, thiên lôi cuộn, đỉnh thai nhức óc, sau đó một đạo chân khí hỏa vòng tròn như hệ mặt trời quỹ đạo hình vòng quay tán, khuyết tán dài 10 trượng không, dài 30 trượng không, dài 50 trượng không. Chu vi 50 trượng, chân nguyên hỏa hoàn khuyết tán, cuồn bạo sóng khí hất bay tất cả. vây nghênh nghênh. Cửa tây bên trên, con gái bức tường vỡ nát tan cảnh, vô số cục gạch chạy như bay, nổ tung hạt nhân địa phương, cửa tây bầu trời, tường thành trực tiếp nổ tung một đạo bá trượng vết nứt. Đây là hủy thiên diệt địa một đòn. Ba người thân ảnh không nhìn thấy, ánh kiếm không thấy rõ, tất cả mọi thứ đều bị nuốt hết. Vây nghênh nghênh. Trên thành tường, tiểu đài, Lang Yên đài dồn dập nổ tung, một tòa một tòa đài cao sụp xuống, vô số loạn thạch mùa tung, ác liệt kiếm khí tràn ra tứ phương. Tương thanh khoảng chừng, trái phải, trong thành, ngoài thành xem trận chiến người dồn dập rút lui, liên tiếp rút lui. Trong vòng trăm thước, có người rút lui trầm trễ, gặp cục gạch đánh trúng, tại chỗ trọng thương thổ huyết. Cũng có người bị một tia tràn ra kiếm khí cắt chém thân thể máu thịt, dư âm kiếm khí trọng thương gân mạch. Mấy chục người bị thương, vô số người sắc mặt ngơ ngác. Điện Khánh thả người vút qua, khổ luyện thân thể thuần giáp phòng ngự, vung vậy thiên cương đao, từng đạo từng đạo đao khí đánh nát cục gạch cùng kiếm khí. Cùng lúc đó, Vệ Trang, Diễm Phi, Lại Tư Mệnh, Nguyệt Thần mọi người liên tiếp xuất thủ, mới vào cự phẩm lấy trở lên võ giả liên tiếp xuất thủ, ngăn trở nổ tung dư âm. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, mím hơi tinh khí. Nhìn phía đổ nát giàn nước, khắp nơi vừa bọn tường thành, nói rằng, kết thúc rồi ạ. Bên ngoài trong trượng, Tiểm Nhật mở miệng nói, các ngươi nhìn thấy gì? Võ Lượng lắc đầu nói, cái gì cũng không thấy. Thẩm Ngẫu người lắc đầu, thuộc hạ cũng vậy. Trần Cương mở miệng nói, ba người đánh giáp lá cà trong nháy mắt, Bạch Diệp Phi ra bốn kiếm, Huyền Tiễn ra bốn kiếm, Lý Trường Thành tụội hồ ra, ra thất kiếm. Tiểm Nhật khẽ lắc đầu, không quá lóe lên từ ánh mắt thưởng thức. Đoan Thụy dừng một chút, nói rằng, tâm nhắn của ta nói cho ta, Huyền Tiễn đại nhân ra năm kiếm, Bạch Diệp Phi cũng ra năm kiếm, mà Lý Trường Thành chỉ điểm chín kiếm. Thời gian quá ngắn, ngắn ngủi đến đổi làm chúng ta lời nói, chỉ có thể dùng ra một kiếm." Tiểm Nhật trầm giọng nói, "Không, không phải thời gian quá ngắn, mà là thực lực các ngươi quá thấp." Cái kia trong thịt tắc, Huyền Tiễn cùng Bạch Diệp Phi từng người ra 10 ba kiếm. Lý Trường thanh tay trái tay phải cầm kiếm, cũng từng người vung ra 12 kiếm. Vì lẽ đó, Tiểm Nhật dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Thẩm Mỗ người suy đoán nói, Tiểm Nhật đại nhân ý tứ là, trận chiến này, Lý Trường thanh thất bại. Tiểm Nhật trầm mặc không nói, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Mấy vạn người xem trận chiến nơi, vẻ trang sắc mặt nghiêm nghị. Không nói một lời. Hàn Phi lo lắng nói, "Vệ Trang huynh, Lý huynh hẳn." Một bên khác, Diễm Phi ngón tay ngọc nắm chặt, khớp xương vang lên ken két, tu làm chân khí rung động, phía trước cục gạch cùng tràn ra kiếm khí dồn dập tán loạn, nàng hành nhân mỹ mâu nhìn chòng chọc vào chiến trường hàn nhân. Phốc. Trong khói mù, một bộ thanh sam bay ngược mà ra, thanh ngọc hộ kiếm quay vòng trên bầu trời, lập thể mà bay, thức cốt ma kiếm cùng lý gia thần kiếm đồng dạng bay ngược trời cao. Từ nữ, Diễm Linh Cơ, kinh nê các nữ sắc mặt trắng bệ, theo bản năng kinh ngạc tốt lên. Trường Thành, Phu quân, Lý đại ca. Diễm Phi lo lắng nói: "Lý Trường Thanh." Veo veo veo. Lần lượt từng bóng người chạy như bay, thẳng đến huyện thành. Bạch Giáp quân cũ phẩm thống lĩnh hét cao nói: "Người bắn rõ, chuẩn bị." Soạt soạt soạt. 3000 Bạch Giáp quân, mấy ngàn huyện thành quân coi giữ, Hàn Quốc nọ mạnh, cung tên, chuẩn giáp, cây giáo trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng ngừa có người tới gần, bảo đảm giao đấu tính chất công bằng. Phó tướng lạnh lùng nói: "Dựa theo tần hà nước định, tới gần huyện thành 10 trượng người, giết không tha." Trong lúc nhất thời, Diễm Linh Cơ chúng nữ bất đắc dĩ dừng lại, thủ thế chờ đợi, bội kiếm ra khỏi vỏ. Sắc cơ khóa chặt mấy ngàn binh giáp, chuẩn bị xuất thủ cứu người. Tử nữ mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn phía đầu tường, nàng biết, chúng nữ cùng với giới tướng Thiên Vong thành viên đều đang chờ nàng hạ lệnh. Tử nữ chần chờ, bởi vì Lý Trường Thanh trước trận chiến cùng nàng nói câu nào, "Tin tưởng ta, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, bất luận cục diện cỡ nào bất lợi, các ngươi cũng không muốn nhúng tay." Nguyên nhân chính là như vậy, tử nữ mới chần chờ. Huyền thành bên trên, Lý Trường Thanh bay ngược mà ra, va chạm Tiếu Đài, trực tiếp đụng phải Tiếu Đài sổ xuống, cục gạch, tấm ván gỗ vỡ vụn, đem Lý Trường Thanh trực tiếp chế lốc. Thanh ngọc hộp kiếm rơi xuống, đứng ở trên thành tường, một thanh một thanh tuyệt thế danh kiếm lấp loé phô mang. Thức cốt ma kiếm, lý gia thần kiếm xen vào tường thành một thước, thon dài kiếm thể oang oang, kiếm cương lanh lạnh dễ nghe. Tiếu đại sút xuống, xuống, cục gạch cùng phá nát tấm ván gỗ vùi lấp lý trưởng thành, phong tiêu tạn mát sau khi, không lúc nick, không có một chút nào tạc ầm, bên trong đất trời, mọi âm thanh yên tĩnh. Mấy vạn người quá mấy hơi thở mới thở phả một hơi. Đại chiến lạc, kết thúc sao? Xem ra, là Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Bạch Diệp Phi thắng lợi. "Đây, có người thương sột nói, kiếm tiên lý trưởng thành, một đời kỳ tài, đương đại vô song." Lẽ nào, lẽ nào liền như vậy ngã xuống sao? Hắn nhưng là kiếm tiên, kiếm tiên a. Đúng đấy, quá đáng tiếc. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, làm người không thể quá cuồng ngạo, nếu là Lý Trường Thành chưa từng có đánh giá cao kế thực lực của chính mình, chỉ là một trận 1-1 mình đấu Bạch Dực Phi, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Ê, 3000 Bạch Dực quân, mấy ngàn Huyền Thành quân coi giữ vung tay hét cao, hầu ra, hầu ra. Những binh sĩ này ánh mắt, kính như thần linh. Còn có vô số tán tu hộ to huyền thiên chi danh, cũng có vô số tán tu khuôn mặt sợ hãi. bọn họ càng ngày càng sợ hai hắc bạch huyền tiễn, càng ngày càng sợ hai la vong sát thủ đoạn. Vệ Trang năm ngón tay cầm kiếm, khớp xương kèn kẹt, kẹt vận động, mặt trầm như nước, trong lòng tự nói, Lý Trường Thanh, ngươi đứng lên cho ta, cho ta đứng lên đến. Ngoại trừ ta, không có ai có thể đánh bạn ngươi, không có ai. Vệ Trang không thể tiếp thu hiện thực này, Hàn Phi không thể tiếp thu hiện thực này, Trương Lương cũng khó có thể tin tưởng cùng khó có thể tiếp thu. Bọn họ không dám tin tưởng bằng hữu của chính mình, cái kia hăng hái, cái kia chưa bao giờ một bãi Lý Trường Thanh, dĩ nhiên, dĩ nhiên sẽ chết với kẻ địch dưới kiếm. Trường Thanh Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp rơi lệ, thân thể mềm mại run rẩy. Kinh Ngê sắc mặt thẹn bạch, trường kiếm cuộn kiếm khí xuất thế. Từ nữ giết chặt năm đấm, Trường Thanh, ta nên tiếp tục tin tưởng ngươi, hay là nên ra tay? Huyền Thanh Đình, Bạch Diệp Phi, Huyền Tiễn cầm kiếm mà đứng. Phốc, Huyền Tiễn phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm hai tay run rẩy, đầu gối mềm nhũn, đơn đầu gối khấu địa, màu đen trang phục bị máu tươi thấm nhiễm, trong lòng một đạo kiếm thương hầu như chí mạng. Bạch Diệp Phi hai tay cầm kiếm, mũi kiếm rủ xuống đến mặt đất, khóe miệng từng tia máu tươi ròng ròng, huyền băng chân khí vận chuyển, bao trùm quân hải. bao trùng hai chân, duy trì chính mình đứng thẳng dáng vẻ. Hai tay vô lực cầm kiếm, mũi kiếm rủ xuống điểm địa, trắng đỏ xong kiếm một giọt một giọt máu tươi nhỏ xuống, chính hắn máu tươi, từ năm ngón tay chảy xuôi, chảy vào kiếm thể, dọc theo kiếm thể lướt xuống. Bạch Diệp Phi ho ra máu nói, khà khà, rốt cục, rốt cục. Giết hắn sao? Cho đến giờ phút này, Bạch Diệp Phi đều có mấy phần khó có thể tin tưởng. Lý Trường Thanh trưởng thành tốc độ, Lý Trường Thanh độ mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Kiếm đạo kỳ tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Huyền Tiên Tử từ từ đứng dậy, vận chuyển tâm pháp khôi phục thể lực, ho ra máu nói, Khắc khắc, khắc, nhân vật như vậy, như vậy kỳ tài, cũng cũng đáng giá hai người chúng ta liên thủ. Bạch Diệp phi nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị cất bước tiến lên kiếm nghiệm. Phía dưới, chúng nữ nhìn phía Tử Nữ, các nàng muốn ra tay rồi, không để ý Tử Nữ khẩu lệnh, các nàng muốn ra tay rồi. 3000 Bạch Giáp quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nọ mạnh đối với cho phép các nàng. Cựu phẩm thống lĩnh con ngươi ngưng lại, hắn nói gì những nữ nhân này ra tay, Lý Trường Thanh nữ nhân cũng ở hầu gia săn giết bên trong phàm bi, đây là hầu gia đã sớm giao cho sự. Tử Nữ ép tay nói, "Tin tưởng Trường Thanh, các ngươi xem" Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, tiêu đại vị trí, từng tia thiên địa linh khí hội tụ, từng khối từng khối tấm ván gỗ chậm rãi bay lên, từng khối từng khối gạch đỏ rung động mà lên. Trương Thanh Hắn, "Mọi người mừng đến phát khóc." Tử Nữ Vương tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Dật Phi, Huyền Tiên cất bước mà đi, đột nhiên đình chỉ bước chân, con mắt nhìn phía 10 trượng ở ngoài phế tích, nhìn thấy thiên địa linh khí hội tụ, nhìn thấy tấm ván gỗ, cục gạch nhấc lên khỏi mặt đất. "Ao ngoong." Yếu đất khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Phế tích bên trong, một bộ thanh sam trong nháy mắt bay ra, thành một tung tóe. Nuốn máu tanh xám, múa tung tóc đen, sắc mặt tái nhợt, nhưng có một đôi ánh mắt sáng ngời. Ầm. Ầm. Lý Trường Thanh đón gió mà đứng, tiên tiên càn khôn công vận chuyển, thiên địa linh khí hội tụ đến, luyện tinh hóa khí đỉnh cao tu vi ầm ầm xung ra, nước chảy thành sông đột phá. Ầm. Một luồng mạnh mẽ khí thế lăng không. Địa cảnh nhị trọng, luyện khí hóa thần, cảnh giới tuyệt đỉnh. Như vậy xoay ngược lại, kinh ngạc đến ngây người Bạch Diệp Phi, kinh ngạc đến ngây người Huệ Tiễn, cũng kinh ngạc đến ngây người Vệ Tràng, Hàn Phi, Trường Lương kinh ngạc đến ngây người Diễm Phi Nguyệt thần trở vô số người đang xem cuộc chiến. Thời gian bất động, mọi âm thanh yên tĩnh. Ước chừng mấy giây, mấy vạn người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hít. Mấy vạn người gần như cùng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh, khuyết đại địa dẫn dắt không khí lưu động. Rầm. Ta Tiên, hắn đột phá. Hắn, hắn, hắn, hắn đột phá. Lý Trường Thanh dĩ nhiên lĩnh cảnh đột phá. Kiếm Tiên, kiếm tiên, Lý Trường Thanh thật là kiếm tiên vậy. Đây. Điên cuồng, người đang xem cuộc chiến điên cuồng. Tiểm Nhật nhưng há hốc mồm, chân cương, vong lượng Thẩm Mỗ người chờ một đám la vong sát thủ cùng nhau há hốc mồm. Đoan Thủy sắc mặt sợ hãi nói, vẫn còn có như vậy. Lâm Trận đột phá, chết cảnh nguy chuyển. Hắn Lý Trường Thanh lẽ nào thật sự chính là trên trời kiếm tiên chuyển thế hay sao? Huyền thành đỉnh, Lý Trường Thanh còn đang đột phá, còn đang xúc thế, còn đang khôi phục thể lực, cũng đang khôi phục chân khí, công pháp vật chuyển, nhanh chóng lấy ra thiên địa linh khí. Lịch cảnh đột phá, cảnh giới bất ổn, thực lực bất ổn, chân khí không đủ, khí huyết suy yếu. Có thể nói, Lý Trường Thanh tuy rằng đột phá, nhưng thực lực so với lúc trước nửa bước tuyệt đỉnh đỉnh cao thời kỳ. Hiện nay thực lực chỉ sợ chỉ có vừa nãy 2 phần 10 không tới. Giờ khắc này chính là Lý Trường Thanh suy yếu nhất thời điểm. Mạnh Dư Phi, Huyền Tiễn Dư Quang đối diện, hai con mắt nhe lại. Ầm. Ầm. Hai người đồng thời khí tức chấn động, Liều mạng ép chân khí trong cơ thể, kiếm khí xúc thế với kiếm thế, hai người sóng vai lao nhanh, xúc thế rất ra. Đột phá thì lại làm sao? Lý Trường Thanh không kịp lúc trước trạng thái đỉnh cao 2 phần 10 thực lực, bọn họ tuy rằng cũng bị thương nặng hại, nhưng chỉ cần có thể giết Lý Trường Thanh lần thứ nhất, tự nhiên có thể giết lần thứ hai. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, que miệng hơi mím cười yếu ớt, tay phải ống tay áo một chiều, tất cao giọng nói, "Huyền Vũ kiếm, kiếm đến." Chương 368, "Chân Vũ phục ma kiếm pháp, Đãng ma kiếm vực, kiếm đến." Chen. Bên trong đất trời, kiếm âm ong ong. Xoẹt. Một đạo ánh kiếm màu đen bay lượn trời cao, một thanh trường kiếm trong khoảnh khắc bị Lý Trường Thanh nắm trong tay. Ầm. "Huyền Vũ kiếm", một thanh đen như mực kiếm bản to, kiếm thể đại khí ngưng tụ thành, kiếm khí hỗn huyết ma mênh mông nhưng mà nhưng mà, tỏa ra Đãng ma khí cùng sơn hạ chính khí. Trên tường thành Tường thành hai bên con gái tường khoảng cách 2 trượng, một bộ huyết ý y, một bộ đồ đen trong nháy mắt đánh tới, bốn cái danh kiếm cắt chém không khí, lưỡi kiếm cùng khí lưu ma sát, đến thẳng chỗ yếu. Lý Trường Thành cung bộ đạp xuống, tay phải lên kiếm tức vung lên, một người một kiếm khí tràn hồn nhiên biến đổi. Tiên Tiên bắt quái càn côn công, thần thú huyền quy gánh vác thần kỳ đồ án đạp nước mà ra, nhân hoàng cơ hiên viên tìm hiểu 20 năm lĩnh ngộ mà ra khoáng thế tuyệt học. Huyền Vũ kiếm, đen như mực kiếm thể, một mặt điêu khắc linh sả, một mặt điêu khắc linh quy, linh sả cùng linh quy đang rện, kiếm này vung vậy thời gian, núi sông tính tình cương trữ phụ trào. Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp, Thần kiếm Tạ Hiểu Phong cùng đao thần đinh bằng cùng ngồi đàm đạo, hai người công lực chính độ sánh sánh với nhau, vì vậy đinh bằng tối lui, Tạ Hiểu Phong có thể tiếp tục bế quan, cho đến viên mãn xuất quan. Xuất quan ngày Tạ Hiểu Phong, hoàn mỹ tự nghĩ ra Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp Tạ Hiểu Phong, hắn đã thiên hạ vô địch, kiếm đạo của hắn dĩ nhiên bước vào tiên Phật cảnh giới. Trở lên ba loại đều có một cái tương tự địa phương, đều cùng Huyền Quỳ, hoặc là Huyền Minh, cũng gọi là Huyền Vũ, Chân Vũ có quan hệ, hoa hạ cổ đại tứ đại thần thú một trong, Phương Bắc Huyền Vũ. Giờ này ngày này, Lý Trường Thanh bước vào Tuyệt đỉnh, Lấy Tiên Tiên Càn Khôn công làm gốc, lấy Huyền Vũ kiếm vì là dẫn, đem Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp triển khai mà ra. Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp. Ầm ngọng. Lý Trường Thanh một kiếm ép xuống, quanh thân khí áp phun trào, sức mạnh đất trời, núi sông lực lượng ập tới, Tiên Tiên Càn Khôn công vận chuyển tới cực hạn, chân khí khôi phục nhanh chóng bên trong. Hắc Bạch Huyền Tiễn, Bạch Diệp phi giết tới một trượng bên trong, nhưng cùng nhau biến sắc. Chẳng biết vì sao, bọn họ cảm giác mình hãm sâu vũng bùn, một thân tu vi khó có thể triển khai, xuất thần nhập hóa kiếm thuật gặp sức mạnh đất trời cản cố. Huyền Tiễn chợt quát một tiếng, hai tay vung kiếm một chém. Từ vai trái chí cao mã xuống mạnh mẽ tất cả. Đang, Huyễn Vũ kiếm nhất kích, nhẹ nhàng một đòn, chập rãi một đòn, này một kiếm rõ ràng bất luận người nào đều có thể thấy rõ, có thể nó nhưng không hề kế hở, mà có bại sơn đạo hải lực lượng. Ba thanh trường kiếm đụng nhau, Huyễn Tiễn sắc mặt hơi ngưng lại, thân hình bay ngược mấy trượng, bay ra lý trường thành 3 trượng ở ngoài, rơi xuống đất, đơn đầu gối khấu địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, leng keng hai tiếng, Huyễn Vũ kiếm cùng Bạch Diệp phi trong tay trắng đỏ song kiếm đụng nhau, một bộ hết ý cũng bay mấy trượng, quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ trượt mặt đất. Hai đem mũi kiếm ven đường cắt chém một chuỗi một chuỗi đố lửa. Vèo. Lý Trường thanh thả người vút qua, đạp không ba trượng, mặc Hắc Huyền Vũ kiếm bản to một chém, chân khí bỗng nhiên chấn động, chém xuống một kiếm, cao giọng hét cao, Trần Vũ phụ nhạc. Ngừng. Vạn người chấn động ngẩng đầu, bọn họ phảng phất nhìn thấy, một bộ thanh sam phía sau trời cao, thần thú Huyền Vũ bóng mờ đạp không mà đi, gánh vác một ngọn núi cao, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống. Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi biến sắc, hai người xương cốt vang lên ken két, gần cốt nổ tung, bên ngoài thân vết kiếm hai lần bị thương, phá tan chất thịt, máu tươi bắn tung tóe. Hào Nha, hai người đồng thời bạo phát chân khí, hai đám chân khí vụt lên từ mặt đất, màu đỏ tươi kiếm khí, huyền băng kiếm khí phủ vọt lên, hai người trong nháy mắt đứng dậy, vùng kiếm đón đỡ. Đang, bên trong đất trời, huyện thành đỉnh, mênh mông đêm dài, hồng lực trùng lớn đánh thanh âm nổ tung, kiếm cương thanh âm rung động không ngừng, mấy vạn người gần như dậy ra. Ungục, thiên trạch nuốt một cái nước bọt. Lý Trường Thanh hắn, hắn không chỉ có lâm thời đột phá, tự cảnh phản kích, còn còn lấy một loại tuyệt thế kiếm pháp pháp chế bạch diệp phi, khắc bạch huyền tiện hai người. Mạc Nha bạch phượng một mặt thất thần, tự lẩm bẩm Có người nhất định bất phàm, Trưởng Thành lão đại trận chiến này sau khi, bảy quốc kiếm tiên chi danh không người phản bác. Bất luận tu vi, chỉ luận kiếm đạo trình độ, Trưởng Thành lão đại cả thế gian vô song. Diễm Phi đôi mắt đẹp mê dại, môi hồng hơi mím, thấp giọng mặn ngữ, làm Lý Trưởng Thành cầm lấy kiếm một khắc đó, hắn nhất định phải thành vị là đệ nhất thiên hạ. Nguyệt Thần Tuyết Mỹ quân mặt suy nghĩ xuất thần, đây là nàng lần thứ nhất không có phản bác tỉ tỉ của chính mình đồng quân Diễm Phi. Trưởng Thành, Diễm Linh Cơ, Tử nữ, Tinh Ngê, Triều nữ yêu chúng nữ mừng đến phát khóc. Đoàn người tiến đầu, Thái Điệp ôm ấp tiểu Ang luôn Bốn tuổi tiểu nha đầu hiện ra con mắt màu vàng nhẹ nhàng chớp, hờ hờ như quả táo khuôn mặt nhỏ rạng ra, tràn ngập khí phục, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một câu, Trường Thanh thúc thúc thật là lợi hại. Bên ngoài trong trượng, tiểm nhận ánh mắt chấn động, chân cương mọi người cùng nhau tròn váng. Làm sao có khả năng? Lý Trường Thanh dĩ nhiên, dĩ nhiên đột phá luyện tinh hóa khí dàn buộc, bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Cao thủ tuyệt đỉnh, Lý Trường Thanh thành một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Trường Thanh nếu là thành tựu tuyệt đỉnh, trong thiên hạ chỉ có cao thủ tuyệt thế có thể đánh bại hắn. Đây, Đoàn thủy biến sắp nói, đây là cái gì kiếm pháp? Dĩ nhiên xúc động sức mạnh đất trời, hình thành một loại kỳ diệu trạng lực lĩnh vực. Điệp Nhật thở dài một ngụm chơ khí, bất đắc dĩ nói, cái này Lý Trường Thanh, bản tọa cũng không giết được hắn. Bộ kiếm pháp kia không giống bình thường, dĩ nhiên hình thành kiếm khí vực trạng, vung vậy kiếm pháp thời gian, có thể xúc động núi sông hạo nhiên lực lượng áp chế kẻ địch, có hàng lòng phục hổ ai. Thẩm Mỗ người đẩy một cái sắp rất xuống đấu kính, khôi phục lại yên lặng vẻ mặt, nói rằng, lẽ nào Hiểm Nhật đại nhân giờ khắc này ra tay, cũng giết không được Lý Trường Thanh sao? Hắn dù sao cũng là bị thương nặng, lấy trọng thương thân thể đột phá, nguyên khí tổn thất lớn. Dù cho có tuyệt thế kiếm pháp gia trì, nhưng một thân thực lực vẫn như cũ không bằng trước. Tiểm Nhật đại nhân nếu là tập kích ra tay, hoặc có thể có phần thắng. Tiểm Nhật trầm ngâm không nói, lộ ra ý độc vẻ. Huyền Thành bên trên, Lý Trường Thanh một kiếm đệ xuống, Huyền Vũ kiếm nhất lạc, Huyền Vũ phụ nhạc bóng mờ dị tượng vừa rơi xuống, bốn cái danh kiếm dõng nhiên chìm xuống, Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi thẳng tắp dáng người không lưng, quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, sắc mặt đỏ lên, một hơi huyết phun ra. Lý Trường Thanh cầm kiếm ép xuống, thân thể ngang trời một cái một tự lăng không không rơi, kiếm khí hạo nhiên, chính khí đã mà, cao giọng tuyên bố: Hắc Bạch Huyền Tiễn, ngươi vào là võng, cam làm kiếp nô, cùng hung căc, giết người như ngóe. Ta Lý Trừng Thanh, hôm nay phục ma. Bạch Jeffree, nhà ngươi chuẩn bị pháp lấy thiếu nữ thuần âm máu tu hành, công lực tăng nhiều, thanh xuân tưởng chú. Huyết ý bảo mật đạo, hơn mấy trăm ngàn thiếu nữ thi hải chồng chất như núi. Ta Lý Trừng Thanh, hôm nay phục ma. Phục ma, phục ma. Phục ma hai chữ vang vọng bên trong đất trời, Lý Trừng Thanh một người một kiếm khí chàng ầm ầm tăng lên dữ dội, đã ma kiếm vực toàn mở. Huyền Vũ kiếm giơ lên cao, lăng không chém xuống. Ầm. Huyền Vũ kiếm thẳng tắp giơ lên cao, Thiên địa linh khí hội tụ, hạo nhiên chính khí hội tụ, chính nguyên sức mạnh hội tụ, đả ma lực hội tụ, quang minh lực lượng hội tụ, phong ánh ánh kiếm xông lên tận trời. Lý Trường Thanh cao quát một tiếng, "Chém!" Đêm trăng tròn, huyện thành đỉnh. Chém tự âm thanh bao phủ bạn phương. Chân vũ kiếm khí ba trưởng tồn giải, lăng không chém xuống, phong vân phun trào. "Không! Ngươi Lý Trường Thanh không tư cách chém ta." Giết. Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi hai người sắc mặt ngỡ ngác, hai người hỗn lượn thân hình bỗng nhiên bạo phát chân khí bao tác, vượt qua thân thể liên miên không ngừng thôi thúc kiếm khí, cầm kiếm hướng lên trời một đòn. Có ánh kiếm khí kinh diễm tứ phương, lóe mắt ánh sáng không thể nhìn lần. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mọi người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cũng chỉ nhìn thấy bóng ánh lóe mắt nổ tung. Côn Phong ba phủ, kiếm khí rung động, huyện thành rung động không ngừng, rạn nứt dấu vết càng lúc càng lớn, kéo dài đến tây thành cổng lớn bên trên, bốn phía bức tường càng thêm tan tạ. Trận chiến này sau khi, huyện thành phía tây nhất định phải ra cô công sự, một lần nữa xây dựng tiếu đại cùng phong hòa đài. Không biết qua bao lâu, mấy vạn người cùng nhau ngẩng đầu, tầm mắt mọi người dần dần rõ ràng, nhìn thấy đại chiến kết quả. Này Xem trận chiến chi không một người không kinh ngạc, không một không giải ra. Kì. Hắc Bạch Huyền Tiễn, ngã xuống. Chương 369, Huyền Tiễn chết, huyết ý tàn, cường giả tuyệt thế bạch tiên điệp. Thần đô, Hàm Dương. Doanh Chính mua bút thành văn, tiếp tục phê duyệt tấu chương, tự hắn thân chính sau khi, quân quyền, chính quyền vô một cái, toàn quốc hành chính hệ thống một hệ liệt chương trình đều sẽ hỏi đến. Bởi vì Doanh Chính lo lắng, lo lắng vương quyền suy nhược, tương quyền hoặc là thần tử quân quyền quá lớn, quốc quý, thừa tướng, đại tướng quân Tam Công Cựu Khanh đều có có thể trở thành quyền thần. Doanh Chính muốn dùng bọn họ nhưng sẽ không cho bọn họ chuyên quyền độc đoán cơ hội. Lúc này, đại điện góc đông nam, một cái tiểu thái giám thả tay xuống bên trong một phần thẻ tre, thiên bình vư vảng, khoảng chừng trái phải hai đầu ngang bằng, thẻ tre trọng lượng đạt đến bốn thạch. Tiểu hoạn quan bước nhanh chạy tới, hồi bẩm nói, khởi bẩm vương thượng, tấu chương đã đạt bốn thạch, đêm đã khuya, ngài xin mời nghỉ ngơi đi. Doanh chính sắc mặt bình tĩnh, vùng bút phê duyệt cuối cùng một phần tấu chương, ngừng bút đứng dậy. Tự thân chính tới nay, doanh chính mỗi ngày phê duyệt bốn thạch tấu chương, thần quốc một thạch ước chừng bằng hậu thế 60 cân, bốn thạch khoảng chừng là 240 cân trên dưới. Cái Nhiếp cầm kiếm mà đi, cất bước đổi tới doanh chính bước tiến. Hai người đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn trời, một vòng trăng sáng treo cao. Doanh Chính than nhẹ một tiếng, nói rằng, "Cái Nhiếp, khổ cực ngươi. Trưởng Thanh Tiên sinh quyết đấu Bạch Diệp Phi, La Vong Huyền Tiễn hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách, trận chiến này có thể gọi Giang Hồ thị uyển, phàm là người tập võ đều trong lòng mong ngợi." Doanh Chính nói rằng, "Bởi vì quả nhân, vì lẽ đó ngươi lưu lại." Cái Nhiếp sắc mặt bình tĩnh nói, "Vương thượng nói quá lời, đây là cái Nhiếp sự lựa chọn của chính mình. Từ ta vào tần cùng vương thượng kết bạn bắt đầu từ ngày đó, cái Nhiếp liền biết Thiên hạ này có thể bình định thời loạn lạc, có thể khai sáng một cái lý tưởng thịnh thế người, chỉ có ngài." Dưỡng Chính mặt lộ vẻ cười yếu ớt, đột nhiên hỏi, "Ngươi cảm thấy đến trận chiến này, Trưởng Thành Tiên Sinh là thắng là bại?" Cái Nhiếp trầm ngâm nói, "Trưởng Thành huynh nếu dám đồng thời khiêu chiến Bạch Diệp Phi cùng Huyền Tiễn, vậy thì chứng minh hắn có đồng thời cùng hai người này đánh nhau chính diện thực lực, có thể thế hòa, có thể thắng lợi." Dưỡng Chính hơi cười yếu ớt, nói rằng, "Có thể thế hòa, có thể thắng lợi, xem ra ngươi đối với Trưởng Thành Tiên Sinh có mạnh mẽ tự tin." Cái Nhiếp sắc mặt bình tĩnh nói, "Chẳng biết vì sao, Ta luôn cảm thấy Trưởng Thanh huynh là một cái có thể làm cho người ta tin cậy cảm giác kiếm khách, hắn vẫn rất thần bí. Có lúc, thần bí cũng là một loại sức mạnh. Doãn Chính gật đầu, đồng ý nói, "Đúng, Trưởng Thanh tiên sinh thật sự rất thần bí." Triệu Cao phụng ta mệnh lệnh điều tra, đầy đủ mấy tháng trôi qua, ngoại trừ biết Trưởng Thanh tiên sinh xuất thân từ Hàn Quốc Tân Trịnh Lý Gia thôn ở ngoài, lại không có bất luận cái gì một chút tin tức. Doãn Chính thu hồi đánh giá hạ nguyện ánh mắt, chắp tay mà đi, cất bước đi đến tầm điện, nói rằng, "Người ta liền tính hậu giai âm ba." Bạch Diệp Phi như chết. Đối với tần quốc tới nói lại làm sao không phải là một chuyện tốt. Cái nhếch nhàn nhạt gật đầu, nó ngắm nhìn Phương Đông, phản phất đã nhìn thấy Lý Trường Thành phong độ tuyệt thế. Cũng trong lúc đó, huyện thành đỉnh, mấy vạn người một mặt dại ra, bọn họ nhìn thấy La Vong Huyền Tiễn bay ngược trời cao, bay xuống 10 trượng tường thành, thân thể bay xuống đồng thời, hai thanh trường kiếm đồng dạng bay xuống. Việt Vương danh kiếm, đứt đoạn mất. Một thanh bạch kiếm, đại biểu bảo vệ bạch kiếm vỡ đứt thành hai đoạn, đen kiệt trường kiếm nhỏ mỏng lưới kiếm sắc bén xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, kiếm thể hầu như gãy vỡ. Huyền Tiễn chính diện hướng lên trời, tứ chim ở ra, nhanh chóng rơi xuống đất, tay trái trên tay phải chưởng kiếm quấn mã ra, rơi xuống đồng thời, thân thể tung vẻ hoa tuyết. Một đóa hoa máu, rực rỡ lóe mắt, từ huyền tiên tâm mạch tỏa ra, tung tóe trời cao. Cao 10 trượng không, loé một tiếng, huyền tiên đập xuống mặt đất, sắc gãy vỡ kiếm đen rơi xuống đất, gãy vỡ hai đoạn bạch kiếm đinh đường đánh mặt đất. Tiếng tính bầu trời đêm, vạn người nín hơi, đoạn kiếm đánh mặt đất âm thanh rõ ràng lọt vào tai. Huyền tiên rơi xuống đất, sương cốt gãy vỡ, cả người đạn cách mặt đất một thước, tứ chi gần cốt phảng phất vật mèo, thân thể lại đập xuống mặt đất, không có thổ huyết, không có kêu thảm thiết, không hề nhúc nhích. Huyền Tiễn nằm trên đất, lẳng lặng nằm trên đất. Kiếm, nước đoản mất. Người, chết rồi. Không có một tia khí tức, tâm mạch của hắn bị kiếm khí xuyên thủng, trên người hắn tất cả đều là vết kiếm, vết thương nhẹ, hám hại, trọng thương đại đại nho nhỏ mấy chục nơi. Một đời kiếm hảo, vang danh thiên hạ hải tặc, là vong ác danh tiêu thiên tự nhất đặng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, tính mạng của hắn ở huyện thành đi đến cuối con đường. Nhưng mà, này còn chưa là nhất làm cho hiện trường khán giả khiếp sợ sự. Chân chính chấn động khán giả nhãn cầu chính là, một bóng người xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, ngạo nghễ mà đứng, yếu diệu thất tha. Nàng tay ngọc nhỏ dài một đòn ở giữa trời, ngưng tụ một khối khí băng, chặn lại rồi Huyền Vũ kiếm thí. Nữ tử phía sau, Bạch Diệp Phi trọng thươnga xuống, anh Tuấn khuôn mặt gặp vết kiếm, máu tươi ròng ròng, thân thể kiếm thương đại đại nhỏ nhỏ mấy chục đạo, trọng thương sắp chết. Bạch Diệp Phi nga xuống, hai con mắt nhắm lại, chỉ là nhẹ giọng nói ra hai chữ, chỉ có trên tường thành Lý Trường Thanh ba người nghe được hai chữ, "Mộ thân". Nữ tử tay ngọc đẩy một cái, chân khí phun trào, Lý Trường Thanh một người một kiếm bay ngược ba trượng ở ngoài, đón gió mà đứng. Lý Trường Thanh nhìn đối diện nữ nhân, ánh mắt phóng to. "Là nàng?" La huyết y bảo mật thất hạt nhân, huyền băng cây cột đóng băng cô gái bí ẩn, nàng mỹ so với trụ băng bên trong dáng vẻ còn muốn tuyệt mỹ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Một bộ bạch y, thuần trắng huyền y không nhiễm một hạt bụi, màu trắng đuôi cá quần dài, chân thon dài, eo thon, phong phú độ ngực mềm, tư thái đường con so với tiểu nữ yêu còn muốn ngạo nhân 3 điểm. Ba ngàn tóc đỏ, đỏ tươi như máu, trong gió thanh dương lung lay. Đỏ như màu tóc dài tới eo, cùng thuần trắng đuôi cá quần dài phối hợp, tôn lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý và mỹ lệ. Huyết môi đỏ hơi mím, tu môi cao lương, hoàn mỹ khuôn mặt Một đôi khiến tinh không con mắt lờ mờ, một đôi lá liễu lông mày dài, con mắt hẹp dài diễm giữa. Thần bí, cao quý, diễm rũ, quyến rũ, mạnh mẽ, phong hoa tuyệt đại, như thần như ma. Òng ngoọng. Nữ tử tay ngọc nhỏ dài lăng không nắm chặt, ba trượng ở ngoài, bay ngược mà ra trắng đỏ song kiếm run dậy Òng ngoọng, kiếm ý phát sinh vui mừng, vui sướng tâm ý, phảng phất nhìn thấy chính mình chủ nhân chân chính. Xèo. Xèo. Trắng đỏ song kiếm lóe lên mà tới, rơi vào bạch tí tóc máu nữ tử trong tay. Giải ra mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại. Tê, đẹp quá. Nữ nhân này đẹp quá. Nàng là ai? Thật mạnh mẽ khí tràng. Đây. Vệ trang phía sau, Đường Thất lão một mặt ngơ ngác, đứt quãng nói, "Nàng, nàng là, nàng là." Hàn Phi, vệ trang, Trương Lương mọi người liếc mắt hỏi, "Nàng là ai? Cùng Bạch Diệp phi là quan hệ gì?" Đường Thất sợ hãi nói, "Nàng là huyết ý hầu, đời trước huyết ý hầu, huyết ý bảo người đầu tiên nhận chức chủ nhân." Hàn Phi cả kinh nói, "Nàng chính là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, đời thứ nhất huyết ý hầu." Vệ trang sắc mặt cả kinh, Hàn Quốc nữ hầu gia, Bạch Diệp phi chí mẫu. Cùng lúc đó, 3000 Bạch Giáp quân phía trước, Cửu phẩm thống lĩnh, hơn 50 tuổi, hắn lúc còn trẻ là Bạch Giáp quân 1 thành viên, tự nhiên cũng đã gặp Bạch Tiêm Điệp hình dáng. Người này kích động không thôi, đôn đầu gối lễ bài nói, thuộc hạ bái kiến hầu gia. 3000 Bạch Giáp quân bên trong lão nhân dồn dập quỳ lạy, trong lúc nhất thời 3000 tình kỵ lục tục quỳ lạy, tham kiến hầu gia. Bạch Tiêm Điệp cầm kiếm mà đứng, đứng ngạo nghễ thế gian, thời khắc này, nàng ánh sáng vạn trượng, nàng phong thái chắc tuyệt, chẳng đón đuôi cá quần dài duyên điệu, đỏ như máu tóc dài tung bay, ngôi sao con mắt tuyệt mỹ, tinh xảo ngũ quan không có bất kỳ tì vết. Nữ nhân này dung nhan của nàng, khí chất của nàng, phảng phất vẫn dừng lại ở nàng cao nhất, đầy đủ nhất thịnh, tốt đẹp nhất niên hoa, 10 năm, 20 năm, 60 năm cũng sẽ không thay đổi. Nàng đã không thể xem như là một người. Lý Trường thanh tay phải cầm kiếm, tay trái một chiều, Thanh Ngọc Hộp kiếm bay tới, Thức cốt ma kiếm cùng Lý gia thần kiếm lệch xoạch bay lượn, trong nháy mắt quy hội, Thanh Ngọc Hộp kiếm gánh vác với thân, cầm kiếm mà đứng, ánh mắt cảnh giác, sắc mặt nghiêm nghị. Bạch Tiêm Điệp phía sau, một cái băng mạn chập chần mà ra, nhẹ nhàng quấn quanh Bạch Diệp Phi thân thể, đưa xuống 10 trượng tường thành, đưa đến Bạch Giáp quân thống lĩnh trước người. Bạch Diệp Quân Cựu phẩm thống lĩnh lúc này tiếp nhận Bạch Diệp Phi, rất chăm sóc. Huệ thành đỉnh, Bạch Tiêm Điệp nhàn nhạt con mắt đánh giá Lý Trường Thanh, đỏ như má môi mỏng hơi mím, thanh âm linh lãnh như châu ngọc, linh động dễ nghe nói, không nghi tới, thiên hạ dĩ nhiên ra như ngươi vậy kỳ tài. Rất tốt. Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, thầm nói, vô cùng mạnh mẽ sát khí, vừa nãy nàng cái kia một chưởng, tuyệt đối vượt qua tuyệt đỉnh cấp độ. Bạch Tiêm Điệp mỉm môi nở nụ cười, tựa hồ đối với Bạch Diệp Phi sinh tử cũng không quá quan tâm, trái lại càng thêm cảm thấy hứng thú Lý Trường Thanh sự xuống còn, từ từ hỏi, ngươi gọi Lý Trường Thanh? Lý Trường Thanh hỏi, "Ngươi gọi Bạch Tiêm Điệp?" Hai người từ người gật đầu. Bạch Tiêm Điệp nhản miệng cười, nghiêng nước nghiêng thành, thiên địa khí ôn chợt giảm xuống, năm tháng tuyết bay, đất trời bốn phía nhanh chóng đóng băng, huyền thành vách tường từ nàng dưới chân bắt đầu nhanh chóng đóng băng, bao trùm một tầng huyền băng. Huyền băng cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc kéo dài tới năm, sáu trượng tường thành, nhanh chóng thẳng đến Lý Trường Thanh mà đi. Bạch Tiêm Điệp lạnh nhạt nói, "Ngươi có thể chết." Ầm. Bạch quang lực ảnh, thiết ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Lý Trường Thanh biến sắc, Huyền Vũ kiếm ngang trời đón đỡ, một đỏ một trắng song kiếm đã lăng không chém tới. Chém nát đã ma kiếm vực, xé ra chân vũ phục ma kiếm pháp xây dựng kiếm thế trường lực. Đang, trắng đỏ song kiếm chém xuống, Lý Trường Thanh hai đầu gối bỗng nhiên chỉ xuống, gạch lát sàn dạn nước nổ tung. Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, hơi thở thật là mạnh. Chương 370, Trường Thanh bỏ chạy, tuyệt thế truy sát. Bèo, Bạch Tiêm điệp tay ngọc nhỏ dài ép xuống, một đỏ một trắng trường kiếm hạ xuống, huyền chuyển đường cong ngang trời một chữ, đỏ như máu sợi tóc mùa tung, bay lượn trời cao lóe lên đánh tới. Đang, Huyền Vũ kiếm giơ lên cao, Lý Trường Thanh ra sức đón đỡ, ba thanh trường kiếm đụng nhau. Đố lửa rực rỡ, trong ánh đốm lửa tự chiếu rọi hai người sắc mặt trắng nõn như ngọc, vầng trán đọng lại. Lý Trường Thanh dưới chân, gạch lát sàn dồn dập nổ tung, quần quần sóng khí từ trên trời giáng xuống, cao thủ tuyệt thế uy thế để hắn hai đầu gối đổ lượn, cánh tay tê dại. Ha ha. Lý Trường Thanh hai tay chấn động, Huyễn Vũ kiếm ong ong, đem chính mình đẩy lui, hai chân trượt mấy trượng. Đối diện mấy trượng, Bạch Tiêm Điệp hai tay cầm kiếm, trắng đỏ song kiếm chính diện đang rèn, hai thanh trường kiếm tỏa ra một đạo một trắng kiếm khí, trong mắt của nàng lóe ánh như tinh thần, khuôn mặt của nàng hoàn mỹ không một tí vết, nàng đường con ngực tấn công nông phòng thủ. Tiêu. Hầu như Lý Trường Thanh mới vừa đứng vững thân hình trong nháy mắt, một tia sáng trắng lóe lên mà tới, bạch tiêm điệp trong nháy mắt giết tới Lý Trường Thanh trước người, nhanh đến cực hạn. "Ngươi chưa đến, kiếm tới trước." Hai thanh trường kiếm giẫm ra. Lý Trường Thanh lúc này một kiếm vung dậy, đón đỡ bạch kiếm. Đang một tiếng, không khí gợn sóng, sóng khí khuếch tán, đố lửa lóe mắt, chói hai cường âm như thiên lôi. Ken ken keng. Mỗi một kiếm đụng nhau đều thế như thiên băng, vạn quân lực đối kháng. Mấy vạn người nhìn thấy, huyện thành đỉnh, một bộ bạch tỷ điệp, một bộ thanh sam chém giết gần người, kịch liệt giao thủ. một trong chớp mắt, giao thủ 6 lần. Xoẹt một tiếng, bạch tiêm điệp trong tay bạch kiếm tạt tạ cắt qua Lý Trường Thanh lực lượng, mang theo một vòi máu tươi, người sau lăng không bay ngược khoảng một trượng, trước ngực vết máu đầm đang, huyền băng kiếm khí nhập thể. Lý Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, lập tức vận động xuatan hàn khí cùng bá đạo kiếm khí. Xoẹt. Màu trắng thất liệt lại một lần đánh tới, tay ngọc nhỏ dài vung kiếm, hai tay từ trái sang phải cắt ngang trời cao, lên keng. Lưỡi kiếm cắt chém khí lưu, song kiếm phong mang lóa mắt. Lý Trường Thanh biến sắc, huyền vũ kiếm dựng thẳng hoành nâng đón đỡ. Đang. Kiếm khí bộc phát. Kiếm cương nổ vang, một bộ thanh sam bay ngược mà ra, huệ nghênh nghênh. Bay ngược 20 trượng, va sụp hai đạo tiểu đài, vui lấp với đống đá vụn bên trong. Ầm. Lý Trường Thanh lập tức bay ra đống đá vụn, cầm kiếm mà đứng, hai đầu gối run run dậy, tay phải run run dậy, Huyền Vũ kiếm run run dậy, sắc mặt nhợt nhạt, một cái nịch huyết phun ra. Huyết ý bảo chủ nhân, người đầu tiên nhận trước huyết ý hầu, một một giáp đồng cấp vô địch, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang hồ đồn đại, Bạch Tiêm Điểm xuất đạo tới nay, cùng cấp không có đối thủ, 60 năm đến, cùng cấp võ giả bên trong, không một người là nàng đối thủ. đáng sợ vô cùng. Lý Trường Thanh thầm nghĩ, ta tuy rằng tu vi trên đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh giới, nhưng trước mới trải qua một hồi ác chiến, tinh khí thần nguyên khí đại dương, chỉ sợ chính mình tuyệt đỉnh cảnh giới nên có 4 phần 10 thực lực đều không đạt tới. Tiếp tục tiếp tục đánh, chỉ sợ thật muốn cắm ở nữ nhân này trong tay. Bạch Tiêm Điệp con mắt tươi đẹp, đỏ như máu môi đỏ hơi mím, trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt nhợt nhạt nở nụ cười, lạnh nhạt nói, không nghi tới, bản tọa mới vừa thức tỉnh liền nhận được vô cùng thú vị nhiệm vụ. Bạch Tiêm Điệp hồi tưởng buổi trước lúc, huyết ý bảo mật tất một hồi đối thoại. Nàng tiêm tiêm tế bước tới trước, Phía sau là Huyền Băng Nát Cắt Bã, ba trưởng ở ngoài quy một người mặc áo tơi La Vong Sát Thủ. Thoa Y khách đơn đầu gối khou nói: "La Vong Sát tự nhất đẳng Thoa Y khách tham kiến Tả Hộ Pháp đại nhân, cũng nên hộ pháp xuất quan, chứng được tuyệt thế cảnh giới." Bạch Tiêm Điệp lạnh nhạt nói: "Thoa Y khách." Thoa Y khách gật đầu nói: "Đúng, La Yểm Nhật đại nhân phái tiểu nhân đến tỉnh lại ngài. Liên quan với ngài tất cả tin tức, cũng là Yểm Nhật đại nhân đối với tiểu nhân bàn giao." Suy nghĩ một chút, Thoa Y khách nói bổ sung: "Yểm Nhật đại nhân chính là La Vong Hưu hộ pháp." "Yểm Nhật? Hưu hộ pháp?" Bạch Tiêm Điệp chậm rãi trầm ngâm. con mắt đột nhiên tươi đẹp mấy phần, nói rằng, không nghĩ tới lúc trước tiên tiểu tử kia, dĩ nhiên thành bây giờ yểm nhật, là vong hộ pháp một trong. Thoa y khách mở ra, nghe lời này, lẽ nào Bạch hộ pháp biết yểm nhật đại nhân thân phận thực sự? Hơn nữa hai người bọn họ lẫn nhau cùng không tính xa lạ. Bạch Tiêm Điệp hít sâu một hơi, từ từ nói, này tươi sống không khí, tràn ngập tự do cùng sức sống, làm người say mê. Các ngươi đem ta tỉnh lại. Xem ra, là La vong lại cần ta. Nói đi, chủ nhân hắn có hay không có nhiệm vụ giao cho ta? Thoa y khách sững sờ, chủ nhân? Rất nhanh, và y khách giây hiểu, lập tức đưa cái trước to bằng bàn tay hộp gấm. Bạch Tiêm Điệp tâm thần hơi động, một cái băng mạn tiếp nhận hộp gấm đưa đến trong tay, lấy đặc thủ thủ pháp xoạt xoạt xoạt, tay ngọc tàn ảnh không ngừng mở ra hộp gấm, được một tin tình báo. Đây là La Vong Chi chủ tự mình truyền đạt nhiệm vụ, cũng chỉ có thần bí mà mạnh mẽ La Vong chủ nhân mới có tư cách đối với Bạch Tiêm Điệp, tiệm nhật loại này cấp bậc cường giả ra lệnh. Bạch Tiêm Điệp nhìn thấy một câu nói, giết chết Thiên Vong Chi chủ Lý Trường Thanh. Bạch Tiêm Điệp tay ngọc chấn động, hộp gấm cùng trang giấy hoành một tiếng triệt để nát tan, nàng nhẹ giọng hỏi, "Lý Trường Thanh, là ai cơ chứ?" Thoa Y khách vân ra, lập tức chắp tay hồi đáp, "Lý Trường Thanh, Hàn Quốc tân trị lý gia thôn nhân sĩ, chưa kịp lễ đổi mũ đã là địa cảnh nhất trọng, luyện tinh hóa khí đỉnh cao." Tiệm Nhật đại nhân suy đoán, Lý Trường Thanh cực có khả năng đạt đến nửa bước tu đỉnh, sắp đột phá. Bạch Tiêm Điệp mím môi nói, "Chưa kịp lễ đổi mũ nửa bước tu đỉnh, thú vị, thú vị, người này thiên tư cao thế gian ít có. Liên quan với hắn, còn có cái gì?" Thoa Y khách sắc mặt nghiêm nghị nói, "Lý Trường Thanh, thiên hạ ngày nay lục địa thần tiên bên dưới, kiếm đạo người số 1. Kiếm đạo của hắn chính độ, có thể gọi người trời chi loại kém nhất lưu." Người giang hồ gọi Kiếm Tiên. Bạch Tiêm Điệp tuyệt mỹ khuôn mặt mẫn ra, thấp giọng mạn ngữ, người trời bên dưới kiếm đạo người số 1, Kiếm Tiên Lý Trường Thanh. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiêm Điệp cất bước rời đi, trắng nõn đuôi cá quần dài chập chờn mắt đất, đỏ như máu tóc dài tới eo, tao quý khí độ, tuyệt mỹ dung nhan, uy áp mạnh mẽ. Mỹ nhân lạnh nhạt nói, "Chú vị, người này đáng giá bạn tọa ra tay." Huyền Thành đỉnh, Bạch Tiêm Điệp hai tay cầm kiếm, từ từ cất bước tiến lên, Chu Vi trong vòng 10 trượng một cái một cái băng mạn điện cuồn sinh trưởng, chập chân rễ ra, sở hữu sát cơ khóa chặt Lý Trường Thanh. Bạch Tiêm Điệp nơi đi qua nơi. Song kiếm xẹt qua gạch lát sàn, một đạo một đạo băng giường như mọc lên như nấm mọc lên sính trường, đầy trời gió tuyết, hoa tuyết phiêu linh. Lý Trường Thanh, thần phục với bản tọa, thần phục với La Vọng, ta có thể tha chết cho ngươi. Bạch Tiêm Điệp tay phải bạch kiếm giơ lên, điều khiển từ xa mười mấy điều băng mãnh giết ra, phong tỏa Lý Trường Thanh bốn phía đường sống. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, trước đó, ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Bạch Tiêm Điệp cất bước tiến lên, đỏ như máu cao giúp hải, lại hồng lại sáng, chân ngọc cất bước, đôi cá quần dài rũ điệu, phong phú mưu tuyến, eo nhỏ nhắn thon dài có thể nắm. Độ ngực mềm phấp phấu, khuôn mặt tình xảo hoàn mỹ. Nàng cao quý, nàng tuyệt mỹ, nàng mạnh mẽ, nàng thần bí, nàng nhẹ như mây gió nói, "Ngươi hỏi?" Lý Trường Thanh sắc mặt chăm chú, đang hoàng chỉnh trọng mở miệng hỏi, "Bạch Diệp Phi là con trai của ngươi?" Bạch Tiêm Điệp lạnh lạnh gật đầu, "Vâng." Lý Trường Thanh tiếp tục hỏi, "Theo ta suy đoán, Bạch Diệp Phi năm nay khoảng 50, thành quy mẹ của nàng, ngươi nên chừng 70 đi." Đột nhiên, không khí hơi ngừng lại, mọi âm thanh yên tĩnh, bốn phía phong tỏa không gian băng mạn cứng lại rồi. Không chỉ có như vậy, cứng lại rồi còn có Bạch Tiêm giật tay, Bạch Tiêm đi mặt cùng với phía dưới Diễm Phi, Vệ Tràng, Điện Khanh, Hàn Phi, Diễm Linh Cơ. Bọn ngươi cứng lại rồi." Bạch Tiêm Điệp ngẩng người, Hoàn Mỹ khuôn mặt cứng lại rồi, trong đầu không ngừng chiếu lại một câu nói: "Ngươi nên 70 chứ? Nên 70 chứ? 70 chứ?" Cơ hội tốt. Lý Trường Thanh con người sáng ngời. Bạch Tiêm Điệp khí thế hơi ngưng lại, Hoàn Mỹ tinh khí thần xuất hiện cái hở, mạnh mẽ khí chàng có lỗ thủng. "Chen!" Lý Trường Thanh ngang qua trời cao, Huyền Vũ kiếm nhất vùng, ánh kiếm lóe lên, huỳnh một tiếng chém nát một cái băng mạn, thanh sát lực ảnh bay ra, nhảy xuống, cao cao uyển thành. Tăng tốc, tăng tốc, điên cuồng bỏ chạy. Huyền Thành đỉnh, một luồng mạnh mẽ khí tức rung động, Bạch Tiêm Điệp quần dài chợt trơn, đỏ như máu tóc dài mùa đông, trong tay song kiếm tỏa ra không cách nào hình dung sắc cơ, mạnh mẽ huyền bằng chân khí bao phủ mà ra. Một tiếng sắc bén khẽ kêu truyền ra, Lý Trường Thanh, người muốn chết. Chương 371, bắt thiên trạm, linh hạt pháp. Ầm. Khói sông tận sao trời, ngang qua trời cao. Bạch Tiêm Điệp kiều tráng một tiếng, hóa thành dải lụa màu trắng rít ra, phù quang lực ảnh, cao thủ tuyệt thế uy thế trời cao, trắng đỏ song kiếm vung lên, hai đạo kiếm khí phá không hơn 10 chém. Lý Trường thanh bay xuống tường thành, hai tay kéo dài tới, khoảng trừng, trái phải lập tức, mặt hướng Bạch Tiêm Điệp mà đứng, thanh ngọc hộp kiếm ảo hào rạo. Ra hộp bảy thanh danh kiếm, dung hợp huyền vũ kiếm. Chỉ thấy Lý Trường thanh hai tay vẽ tròn, hợp tay lăng không một chém, cao rộng hết cao, tám kiếm hợp nhất, bắt thiên trảm. Ao ngoong. Tám kiếm hợp nhất, 12 trượng kiếm khí, 40m kiếm khí từ vòm trời chém xuống, cùng khí quán đêm dài trắng đỏ kiếm khí đang rực, hung hãn đụng nhau. Ầm ầm ầm. Huyền thành tường thành, huyền thành phía dưới sa trường, huyền thành vách tường bốn phía. Liên tiếp nội tung liên tiếp vang lên, loạn thạch tung tóe, dương trần chần ngập, sóng khí động không. Quy hội. Lý Trường Thanh cao quát một tiếng, xoay người lấy khí, khinh thân, bay lượn mấy trượng, ngoại trừ Huyền Vũ kiếm ở ngoài, còn lại bảy thanh danh kiếm dồn dập đưa về hộp kiếm bên trong. Veo veo bẹo. Lý Trường Thanh cầm trong tay Huyền Vũ kiếm, thả người bay lượn, bóng ánh chân khí phun trào bên ngoài cơ thể, thanh sam nhuốm máu, phun trào qua ảnh, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng bộ chạy. Bùi Mù tiêu tan, Bạch Tiêm Điệp đứng ở huyện thành trước cửa, huyện thành cổng lớn từ lâu vẫn hụt, cổng lớn bên trên dày nặng bức tường rã nước. Bốn mặt vách tường khắp nơi bự buột. Bạch Tiêm Điệp trước người, ba thước huyền băng bị Bát Thiên Trảm kiếm khí xé rách một thước có thừa, còn kẹt vỡ vụn. Được Lâm kiếm tiên Lý Trường Thành. Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp lưng lại, chẳng người truy sát, bạch ý chớp mắt lóe lên phi không bảy, tám trượng, đây đã dáng người phun trào cuồng bạo sát khí. Một thước tám kiếm hợp nhất, để Bạch Tiêm Điệp rõ ràng cảm nhận được Lý Trường Thành trong cơ thể ẩn giấu tiềm lực, cùng với tiên ma bình thường mạnh mẽ kiếm chiêu. Lý Trường Thành cao giọng hét cao, đến nha, lão yêu bà, muốn giết ta, ngươi cái tốc độ này không thể được. Ẩm. Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp phun trào sát khí. Dư Quang Thoáng nhìn Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ, Tử Lữ mọi người, sau đó tản ảnh phi chỉ trường không, nhảy một cái 10 trượng, nhảy xuống nguyên thành đuổi tới tận cùng. Triều Nữ Yêu khiếp đảm nói, "Là nàng, đúng là nàng, nàng dĩ nhiên còn chưa chết." Chế Diễm Linh Cơ chậm rãi thả lỏng khí thế, sắc mặt hoảng sợ nói, "Nàng xem qua đến trong nháy mắt trong lòng ta có một loại trực giác." Kinh Ngê phụ hòa nói, "Một khi nàng ra tay, chúng ta một chiêu đều không đón được." Tử Nữ mặt lộ vẻ lo lắng nói, "Nàng như ra tay, mục tiêu hẳn phải chết. Hiện tại, ta chỉ lo lắng Trường Thành, cái này lão bà thật đáng sợ." Trong lúc nhất thời, Mọi người nối đuôi nhau mà ra, bóng người lưu quang như thế bay ra huyện thành cộng lớn, nhìn phía cửa tây ở ngoài. Vệ trang, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Tử nữ, Kinh Nghi. Vô số người đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình cảnh như vậy. Huyện thành phía tây, sông Đào bảo vệ thành bên. Lý Trường Thanh điên cuồng bỏ chạy, linh hạc pháp tối thúc, chân khí hóa dựng, một đôi cánh hạc kéo dài tới chập tròn, thanh như lưu quang chạy như bay, vút qua mấy trượng. Mỗi một lần Lý Trường Thanh mới vừa bay đi, một đạo kiếm khí từ phía sau đánh rết mà đến, kiếm khí quấy lên nước sông, hoặc là chặt đứt một mảnh tây tối. Hột là trắng đỏ song kiếm cắt da thủy trại. Không chỉ có như vậy, mọi người còn có thể nghe được ngoài trong thực truyền đến Lý Trường Thanh tiếng la báng. "Lão yêu bà, ta nói rồi, tốc độ ngươi không được. Ngoài trừ kiếm thuật, luận tốc độ, ta Lý Trường Thanh cũng là người trời chi loại kém nhất lưu." "Ây." Nghe nói, người phụ nữ càng lão tính khí càng táo bạo, ngươi thật sự chỉ có 70 tuổi sao? Sẽ không phải đã 80 đi? Bạch Diệp Phi nhất định là ngươi lão lại có con, người gần trung niên mới sinh ra." "Ây." "Đúng rồi, ta có một cái ám hiểu dược lý bằng hữu nói, người phụ nữ càng lão Da dẻ liền càng lỏng lẻo, xương cốt cũng sẽ càng ngày càng cứng ngắc. Người da dẻ mặc dù coi như không sai, nhưng xương cốt nhất định rất cứng ngắc đi, lão nhân ra ngải chậm một chút, cẩn thận vọt đến eo. Lý Trường Thanh. Bạch Tiêm Điệp từng chữ từng chữ khẽ kêu, "Ta Bạch Tiêm Điệp xin thể, không giết ngươi thể không bỏ qua." Ầm ầm. Tiêm Tiêm dáng người phun trào khó có thể hình dung như thế, một vị cao thủ tuyệt thế toàn lực tấn công, kiếm khí lực không mấy trượng, tốc độ dõng nhiên tăng lên, không ngừng vùng kiếm truy sát. Vèo vèo vèo. Từng đạo từng đạo kiếm khí, vô số phân tử nước băng ám khí rất ra. Toàn bộ hướng về Lý Trường Thanh mà đi. Lý Trường Thanh biến sắc, tiên tiên cản khôn công cấp tốc vận chuyển, linh hạc thân pháp toàn lực thôi thúc. Ly. Một tiếng hạc minh truyền ra, một đầu tiên hạc bóng mở bao phủ Lý Trường Thanh, một đôi cánh hạc đập cánh vừa bay, màu xanh lưu quang trong nháy mắt lóe lên mấy trượng, liên tiếp lấp lóe mấy lần, xa xa kéo dài khoảng cách. Bạch tiêm điệp triệt để nổi giận, không để ý chân khí tiêu hao, huyền chuyển dáng người phun trào đỏ như máu ánh sáng, cả người hóa thành đỏ như máu thất luyện, thân hóa đỏ như máu sông, dài, lại dường như đỏ như máu địa to lớn, lao xuống rất nhanh. Diễm phi mọi người nhìn thấy. Song đạo bảo vệ thành bên, màu xanh bạch hạc phi vào núi rừng, đỏ như máu địa đuổi tới tận cùng, thỉnh thoảng phun ra ánh sáng, thỉnh thoảng kiếm khí ngút trời. Rất nhanh, ngàn mét ở ngoài núi rừng, vang động càng ngày càng nhỏ, ánh sáng càng ngày càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất. Diễm Linh Cơ lo lắng nói, "Từ nữ tỷ tỷ, Trường Thanh hắn." Từ nữ Trừng Ngâm phân tích nói, "Trường Thanh nếu có thể đột phá tuyệt đỉnh cảnh giới, vậy thì chứng minh lúc trước một hồi ác chiến không có thương tới hắn căn bản." Tuy rằng chân khí không có hết mức hồi phục, nhưng lấy linh hạc pháp chi tinh diệu, thêm vào Trường Thanh ở thân pháp trên trình độ Bạch Tiêm Điệp chỉ sợ muốn đuổi tới hắn cũng không dễ dàng. Trong thời gian ngắn, Trường Thanh nhất định sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tử nữ nói tiếp, sau một khoảng thời gian, Trường Thanh chỉ cần có cơ hội thở lấy hơi, chân khí khôi phục, vững chắc tuyệt đỉnh cảnh giới thực lực, Bạch Tiêm Điệp càng thêm không giết được hắn. Chiêu nữ yêu gật đầu phụ họa, không sai, việc cấp bách là giải quyết Trường Thanh lưu lại sự. Lộc Ngọc nói rằng, xem ra, Lý Đại ca cùng Hồng Liên công chúa hôn sự lại đến tham một kẽo. Cũng không biết hắn lúc nào có thể triệt để thoát khỏi một vị cao thủ tuyệt thế truy sát. Cao thủ tuyệt thế, tên như ý nghĩa, cảnh giới này cường giả cứ đi đòi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng mạnh mẽ. Ở thiên nhân hợp nhất chỉ là truyền thuyết hiện nay, cao thủ tuyệt thế không nghi ngờ chút nào đứng ở giang hồ đỉnh cao, có tư cách vấn đỉnh giang hồ chí tôn vị trí, có năng lực sừng bá giang hồ. Bị thực lực gần nhau đệ nhất thiên hạ cường giả truy sát, tuyệt đối lành ít dữ nhiều, ngàn cân treo sợi tóc. Cũng chính là Lý Trường Thanh, kiếm thuật cùng tốc độ đều là người trời chi loại kém nhất lưu nhân vật, vì lẽ đó có thể bỏ chạy đi xa. Đối lam là hắn cao thủ tuyệt đỉnh, tỉ như Hắc Bạch Vệ Tiễn, đỉnh cao thời kỳ hắn tao ngộ Bạch Tiêm Điệp, chỉ sợ căn bản trốn không thoát quyện thành. Mấy chục chiêu sau chắc chắn phải chết. Làm cái tương tự, nếu như 20 năm sau, đỉnh cao thời kỳ kiếm thánh cái nhiếp đem hết toàn lực truy giết một người, thử hỏi thiên hạ có ai có thể thoát khỏi. Vì lẽ đó, tử nữ các nàng há có thể không lo lắng lý Trường Thành. Chỉ có điều các nàng đều biết, các nàng không đội kịp hai người tốc độ, đuổi tới cũng chỉ là bia đỡ đạn, không đỡ nổi một đòn. Tử nữ phân phó nói, Minh Châu muội muội, ngươi mau chóng đột phá địa cảnh. Chỉ cần ngươi đột phá địa cảnh, thêm vào kinh nghiệm muội muội, Thiên Vọng liền có hai vị cao thủ hàng đầu. Thêm vào vệ trang, Cá nhất thành tựu tiếp ứng sức mạnh, Thiên Vong tạm thời ngược lại cũng không sợ với La Vọng. Từ nữ than nhẹ một tiếng, màu tím đôi mắt đẹp xa xa vi vọng, nói rằng hiện tại chỉ hy vọng Trường Thành có thể sớm một chút thoát khỏi Bạch Tiêm điệp truy sát. Mấy vạn giang hồ nhân sĩ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tối nay một trận chiến càng như vậy đắc sắc lộ ra, chấn kinh thiên hạ. Có người kính phục thở dài nói, trải qua trận chiến này, Lý Kiếm Tiên Chi danh tất vang vọng bảy quốc. Chương 372, Kiếm Tiên Chi danh, Dương danh thiên hạ. Xèo. Tần Hàn nơi nào đó núi rừng, một bộ thanh sam bay lượn, dáng người bay ngược ngựa ra sau. Hai tay điều động tám thanh danh kiếm giết ra. Vèo vèo vèo. Tám ánh kiếm, tám đạo sát cơ, tám thanh danh kiếm qua lại bay lượn, chớp mắt thời gian xuyên thủng không trung, giết hướng về một vệt màu trắng tiến ảnh. Ken ken ken. Tám thanh vang lên giòn giã, tám đạo trường kiếm đều bị đánh bay, lung tung bay ngược trời cao, đột nhiên chịu đến hiệu triệu, trong nháy mắt tràn ngập vào tính, cùng nhau trở về hộp kiếm bên trong. Tám ánh kiếm, đầu đuôi liên kết, lục tục quy hộp. Vèo. Màu trắng tiến ảnh đến từ trên trời, trường kiếm một chém. Lý Trường Thanh hai tay cầm kiếm, thức cốt ma kiếm, phi hồng kiếm đồng thời giết ra. Vững lên trời một đòn đốn đỡ. Một tiếng vang ầm ầm, Lý Trường Thanh giẫy chân đá tảng vỡ vụn, loạn thạch bay tán loạn, cả người bay ngược mà ra, đụng gãy ba cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi. Xèo, xèo. Hai ánh kiếm, một đỏ một trắng đánh tới. Lý Trường Thanh thả người nhảy một cái, tuyệt đỉnh tu vi triển khai, linh hạc thân pháp thả người vượt qua, một đôi cánh hạc kéo dài tới chớp trơn, phi không mấy trượng, tách ra tất phải giết kiếm. Lý Trường Thanh đạp sóng mà đi, một bên cấp tốc lao nhanh, một bên chổi lượm lên, bạch tiêm điểm, ngươi người nữ nhân điên này, lão yêu bà. Còn sao? truy sát 7 ngày 7 đêm. Khặc khặc. Lý Trường Thanh ho ra máu, thả người vút qua, để khí khinh thân điên cuồng mà chạy. 7 ngày, dòng giá 7 ngày. Trên đường ngoại trừ nghỉ ngơi quá một lần ở ngoài, Bạch Tiêm Điệp chưa bao giờ ngừng tha truy sát. Lý Trường Thanh thân hình chật vật, tinh thần hệ ngoại suy sụp, quần áo xốc xếch, khí tức thâm mỹ, chân khí không chỉ có không có tiến một bước hồi phục, phản mà giảm xuống 3 điểm. Phải biết, Thiên Thiên Càn Khôn công sinh sôi liên tục, tuần hoàn không dứt. Đây là một môn kéo dài lực kinh người đạo gia nội công bí tịch, nội lực hùng hậu, liên miên bất tận. Theo lý thuyết, mặc dù bị đổi giết Lý Trường Thanh cũng có thể dần dần kéo dài thời gian, từng điểm từng điểm khôi phục, cho đến đạt đến cường thịnh. Nhưng là, Bạch Tiêm Điệp nữ nhân này quá điên cuồng, hơn nữa cao thủ tuyệt thế ngoại, hai tay kiếm khách, càng là khó có thể ngăn hàng, dọc theo đường đi giết đến Lý Trường Thanh đánh tới bậy, quân lính tan rã. Lý Trường Thanh mệt mỏi chống đỡ, vì chống lại Bạch Tiêm Điệp sát chiêu, một lần lại một lần toàn lực triển khai kiếm chiêu, tình cơ phóng thích tiêu hao tính đại chiêu chế tạo thời cơ chạy trốn. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh tiêu hao vẫn rất lớn, hơn nữa trên người lại tiềm không ít điểm thường, may mà không có thương tới chỗ yếu. Mạc Tiêm Điệp tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh như băng, huyết môi lơi mím, ngự khí băng lãnh như lao, Lý Trường Thanh, nếu ngươi một lòng muốn chết, lão đường sẽ cắt thay ngươi. Có thể để ta cảm thấy hứng thú sự đã không nhiều, đánh giá ta người xuất thủ càng không nhiều. Ngươi đàn ông nhỏ bé, ngươi thành công gây nên tà sắc cơ. Siêu, siêu. Hai người đạp không mà đi, giẫm đạp cỏ lau dãng, bay lượn xung giải, tiến vào vào núi rừng ra chiến. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, Lý Trường Thanh trốn địa phương, dồn dập gặp trắng đỏ kiếm khí xé rách, nổ tung không ngừng. Thần đô Hàm Dương, Nguyệt thần tay trắng mà đứng. Tóc tím như thác nước, đôi mắt đẹp che lấp trong suốt mắt vải, đôi mắt đẹp mê ly cảm động, dáng người hiểu điệu đai đà, môi như hoa hồng, lạnh nhạt nói, "Vương thượng, nếu như không có chuyện quan trọng, tại hạ lui ra." Doanh Chính mở miệng nói, "Nguyệt thần hộ pháp xin cứ tự nhiên." Ký niên cung tư phòng, Nguyệt thần lui ra, còn sót lại Doanh Chính, cái nhiếp, triệu cao ba người. Doanh Chính thở dài một tiếng nói, không nghi tới trận chiến này càng là như vậy đặc sắc lộ ra, tên gọi kiếm khách giới trăm năm vừa thấy cuộc chiến cũng không quá đáng. Lý Trường Thanh tiên sinh dĩ nhiên mịch cảnh đột phá, bước vào tuy đỉnh, lấy chân vũ phục ma kiếm pháp lấy một địch hai. đánh chết La Vong Huyền Tiễn, trọng thương Bạch Diệp Phi kể bên sắp chết. Cái nhếch ánh mắt nóng bỏng, Phàm Phật đã ở trong đầu ước mơ trận chiến đó, tiếp nối nói, "Đáng tiếc, ta đột nhiên có chút hối hận rồi, thật nên đi Huyền Thành nhìn một chút." Thông qua Nguyệt Thần miêu tả, cái nhếch cũng được, doanh chính cũng được, đều bị Lý Trường Thành kinh tài tuyệt diễm kiếm thuật khiếp sợ đến, cũng bị đại chiến khúc chết trình độ chấn động. Lý Trường Thành lấy một được hai, đầu tiên là bị áp chế, tiếp theo hai tay kiếm thuật dần dần san bằng chiến lệnh, sau đó bị Huyền Tiễn hai người trọng thương rơi vào tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh bên dưới, Lý Trường Thành dĩ nhiên đột phá luyện tinh hóa khí đỉnh cao, bước vào luyện khí hóa thần, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, trở thành một tôn giang hồ cự phách. Nhịp cảnh đột phá, Lý Trường Thanh lấy một địch hai, chính diện đánh chết Hắc Bạch Huyền Tiễn, giết đến Bạch Diệp Phi kẻ bên tử vong. Nếu không là Bạch Tiêm Điệp xuất hiện, Bạch Diệp Phi cũng chắc chắn phải chết. Nói đến Bạch Tiêm Điệp, Doanh Chính khẽ thở dài, không nghĩ tới trận chiến này liền cao thủ tuyệt thế đều dẫn dắt đi ra. Cao thủ tuyệt thế, trong thiên hạ có thể có mấy cái? Như vậy cường giả truy sát, Trường Thanh Tiên Sinh Nguyên Khí đại tường, hắn có thể toàn thân trợ ra sao? Cái nhiếp trầm giọng nói, giang hồ thường có cao thủ tuyệt thế, lấy một địch vạn. Một người thành quân lợi giải thích, tuy rằng có mấy phần khuyết đại hiêm nghi, nhưng một vị cao thủ tuyệt thế muốn đi, một vạn bộ tốt khó có thể ngăn cản. Bị này nhóm cường giả truy sát, Trưởng Thanh huynh tháng ngày nhất định không tốt lắm. Cái nhiếp lời nói xoay một cái nói, có điều vương thượng cũng không cần lo lắng. 7 ngày 7 đêm qua thứ, Trưởng Thanh huynh nếu là thật sự có việc, hoặc là đã chết vào Bạch Tiêm Điệp bàn tay, trên giang hồ nhất định có tin tức truyền ra. Luận khinh công thân pháp, ta còn chưa từng gặp có thể thắng được Trưởng Thanh huynh, chỉ cần cho thời gian khác khôi phục nguyên khí, Bạch Tiêm Điệp dù cho là cao thủ tuyệt thế cũng không làm gì hắn được. Triệu Cao kinh dị nói: "Hả? Cái nhiếp tiên sinh đối với đế sư càng có như thế tự tin?" Cái nhiếp lạnh lùng nói: "Phóng tâm mắt thiên hạ, người trời không, gia, luân thân pháp tốc độ, tuyệt đối không người nào có thể đuổi được với kiếm tiên Lý Trừng Thành." Triệu Cao trầm ngâm không nói. "Triệu Quốc, Hàm Đan, Thái tử phủ, Triệu Thiên Thành công sứ nhục đi rồi, thái tử Triệu gia, trở thành Triệu Quốc thái tử." "Thái tử phủ, Triệu Thiên vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát: "Là vong là rác rưởi sao?" Phái cao thủ tuyệt thế truy sát Lý Trừng Thành, dĩ nhiên đến nay không có tin tức. Quét khai ngay vậy, suýt tay nói: "Thái tử nói cẩn thận." Bây giờ người ta cùng La Vọng hợp tác, mời chào kỳ nhân dị sĩ, trong bóng tối khống chế Triệu Đình vẫn cần dựa vào La Vọng, lời nói như vậy vẫn là ít nói tuyệt vời. Triệu Thiên sắc mặt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Hắn đau, trừ mình ra, ngoại trừ Quách Hải, lại không người thứ ba biết được. Chẳng biết vì sao, lúc trước Phi Tuyết có một chuyện, hắn bị kiếm tiên Lý trưởng thanh dọa một lần sau, trở lại phủ đệ liền năng lực vẻ ngoài suy sụp, rõ ràng nhìn thấy mỹ nhân đều có dục vọng, nhưng không thủ được mỹ nhân dương. Triệu Thiên sắp điên rồi, hắn yêu thích nữ nhân, yêu thích đùa bỡn mỹ nhân, yêu thích chinh phục mỹ nhân. Nhưng là, là cao quý một quốc gia thái tử hắn dĩ nhiên không được, mỗi một lần đều là thuận bán. Đến ngày hôm nay, hắn thậm chí nhanh đến không kịp tiến vào. Vì lẽ đó, vì bảo mật, mỗi một cái bị hắn Triệu Thiên sủng hạnh quá nữ tử đều bị bí mật xử tử, mỗi một cái cho hắn xem bệnh thái ý cũng đều ly kỳ mất tích. Triệu Thiên tức giận nói, hiện nay, Lý Trường Thanh đã là nghe tên bảy quốc kiếm tiên, hắn từng bước từng bước trở thành nổi tiếng kiếm tiên, cái này gọi là bản thái tử làm sao không một bực. Lý Trường Thanh tiếng tăm càng ngày càng lớn, Hàn Quốc kiếm tiên, Trung Nguyên kiếm tiên, Tần Quốc kiếm tiên. Hiện nay, huyện thành một trận chiến Kiếm Tiên danh hiệu, bảy quốc tán hành. Quét khai khí độ âm nhu, ánh mắt âm nhu, tiến lên quên lơn, thái tử không buồn bực hơn, nhanh hơn, sắp rồi. La vòng hứa hẹn, không tới 3 năm, ngài chính là đời tiếp theo Triệu Vương. Đến khi đó, ngài là cao quý một quốc gia chi chủ, chẳng lẽ còn giết không được chỉ là một cái Lý Trường Thanh? Triệu Thiên cười lạnh nói, cũng vậy. Dù cho Lý Trường Thanh thành vì là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, quả nhân dưới trướng có 20, 30 vạn đại quân, muốn tiêu diệt hắn cũng là dễ như ăn cháo. Lý Trường Thanh danh chấn thiên hạ, có người vui mừng có người buồn. Đế quốc Nông ra. Liễn Sơn đường tổng bộ, Điền Vănh sắc mặt bình tĩnh ôm Nhi tử điện tử, tay phải chỉ điệp máy xay gió chuyển động, trung niên Vũ em đứng ở một bên, túi đầu không dám ngôn ngữ. Điền Vănh đùa nửa ngày, Nhi tử khò cỡ lo cỡ không ngừng, hắn mở miệng nói, đem đại thiếu gia ôm đi xuống đi. Vâng. Vũ em tuân mệnh tiến lên. Rất nhanh, Vũ em ôm điện tử mới vừa đi, Điền Hổ, Điền Trọng chờ mấy cái tâm phúc giắt tay nhau đi tới. Điền Hổ mắt phải che lớp màu đen trùm mắt, cầm trong tay danh kiếm hộ phách, thân hình khôi ngô, khóe miệng một mần, cười nói, đại ca, điện mật gửi tin, tối nay hành động. Điện Minh nghe vậy, nham hiểm ánh mắt cười lạnh nói: "Được." Chương 373, gián giết điên mật, Trần Thắng Lô khoảng phần gọi. Đông quận, Tân Vương chính 5 năm, năm, trước 242 năm, thiết trí ở vào Kim Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Ba tỉnh miền Đông Bắc trong lúc đó, Ngụy quốc, Triệu quốc, Tề quốc Tam quốc giao giới nơi. Đông quận, nông gia đại bản doanh, nông gia 6 đường từng người phân bố, lẫn nhau là trong ngoài, lẫn nhau là một thể. Nông gia đương đại hiệp Khôi Điền Quang, người này thành danh với giang hồ nhiều năm, hiệp nghĩa chi danh tiên hạ đều biết, chỉ có hành tung thần bí, từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. chính là bởi vì ít đi hiệp khôi trấn áp, dẫn đến sáu đường lòng người không đồng đều, nông gia sáu đường đệ tử tính toán 10 vạn chi trúng, nhưng sức mạnh phân tán, chư tử bách gia mạnh mẽ nhất một phái danh hiệu hữu danh vô thực. Điền mãnh gia tâm bừng bừng, muốn nhất thống nông gia, thay vào đó thành là chân chính nông gia hiệp hội, khống chế 10 vạn nông gia đệ tử, vì chính mình gia tâm lộc đường. Muốn nhất thống nông gia, nông gia còn lại mấy vị đường chủ chính là tâm phúc của hắn thái hoạt. Điền mãnh, Điền mật, Điền trọng. Bọn họ đều có một cái thân phận, là vong ám tử. Đương nhiên, điền hổ bởi vì không rõ nguyên nhân mà trừ không bị La Vong xếp vào thẩm tấu mục tiêu. Ngay hôm nay, Điện Mạnh, Điện mật kế hoạch bắt đầu chất hành. Khôi Ngô Đường, nông ra 6 đường một trong, bộ hạ đệ tử 1 và 6, 7000 người, đương đại đường chủ tên là Trần Thắng, hắn là đời trước Khôi Ngô Đường chủ đệ tử đích truyền. Trần Thắng, bộ kiếm cự quyết, cự quyết kiếm chính là đại sư đúc kiếm vâu giả tử, vì là Việt Vương Câu Tiễn rèn đúc cự kiếm, hàm ý phi thường, phi thiên sinh thần lực không thể vùng lên, một khi vùng vậy có thể khai sơn phá thạch, tên cứ gọi thiên hạ chí tôn. Chỉ tiếc, danh kiếm tích ở, nhưng không người có thể cùng với phù hợp. Càng la ít có người có thể vùng vẫy cự quyết, cho tới cự quyết kiếm uy lực từ từ bị thế nhân lăng quên, kiếm phổ xếp hạng rơi xuống đến 200 có hơn. Bây giờ, cự quyết kiếm nên đón một vị tân chủ nhân, nâng ra khôi ngôi đường chủ Trần Thắng, từ hôm nay trở đi, nó vận mệnh đem cùng người đàn ông này vận mệnh chặt chẽ liên kết. Trên núi trúc viên, Trần Thắng tóc ngắn đứng chổng ngược như châm, ánh mắt sắc bén, thân hình khôi ngô, tứ chi kiệt hẳn, một tay vùng vẫy ngầm đen cự kiếm, vùng vẫy từng đạo từng đạo đạo sắc kiếm khí. Ngoay ngoảnh ngoảnh, Dương trúc đình viện, Trần Thắng điên cuồng múa kiếm, tăng lên kiếm pháp của chính mình. Côn ô kiện khang thể trạng gần 2 mét, to lớn dày nặng kiếm thể vung dậy, chúc trong vườn cuồn phong gào thét, đỏ sâm kiếm khi xé rách bốn phía tất cả. Trần Thắng con người băng lạnh, trong lòng chiến ý nồng đậm, kiếm tiên lý trường thanh, không biết trong tay ta cự khuyết có hay không cũng có tự cách nhìn một lần Ngư Dương danh tiên hạ ngữ kiếm thần thuận. Đang. Mỗi một khắc, Trần Thắng trong tay cự khuyết kiếm cắm vào mặt đất, không xuống đất biểu một thước có thừa, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét qua cửa viện, sợ đến môn hạ đệ tử lùi về sau một bước. Trần Thắng lạnh lùng nói, ta nói rồi, ở ta luyện kiếm thời điểm, các ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta. Đệ tử nuốt một cái nước bọt, túi đầu báo cáo, hồi bẩm Đường chủ, là, là Ngô Khoáng tổng quản cho mời, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Trần Thắng nghe vậy, lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa mấy phần, lông mày rậm dương lên nói, "Được rồi, ngươi lui ra đi." Đệ tử ôm quyền nói, "Vâng." Người này xoay người rời đi, trong lòng thầm nói, ngoại trừ Ngô Khoáng tổng quản, chúng ta vị này Trần Thắng Đường chủ bất kể là đối với người nào đều chưa từng có sắc mặt tốt. Trần Thắng rút lên cự huyết, tay phải múa ra một đạo đỏ sông kiếm hoa, gánh vác với phía sau, trên lưng chói chạ xích sắt khu áo buộc hẹp kiếm thể, vung chắc cự quyết đại kiếm. gánh vác quyết quyết, Trần Thắng chân đạp vững vàng bước tiến rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Thắng đi đến ngô quán sân. Giờ khắc này đã là vào buổi tối, một tên nha hoàn từ lâu xin đợi đã lâu, không lưng thi lên nói, nô tỳ nhìn thấy đường chủ, tổng quản đã phất phó, mời ngài trực tiếp tiến vào bên trong trại. Trần Thắng gật gù, không nói một lời đi vào sân, thẳng đến bên trong. Nhìn thấy Trần Thắng tiến vào bên trong trại, nha hoàn con ngươi sáng ngời, lúc này bước nhanh rời đi, đi đến một cái hướng khác. Bên trong bên trong, Trần Thắng cất bước mà đi, trầm giọng mở miệng nói, huynh đệ, đại ca đến, đến rồi. Huynh đệ, trong phòng phòng ngủ, màn cửa sổ bằng lụa mỏng che cách, ngọn đèn chập chờn, phóng một cái huyền chuyển tiếng ảnh, ôn mị tận xương âm thanh truyền đến, hiểu điều nói, là đại ca nha, ngài nhanh đi vào trước, nô khoáng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trần Thắng con ngươi ngừng lại, thầm nói, Điền Mật. Nói thật, chẳng biết vì sao, lúc trước nhìn thấy Điền Mật, Trần Thắng liền rất không thích, vô cùng chán ghét. Nhân vì là nữ nhân này, huynh đệ của hắn Ngô Khoáng hoang phế mấy phần võ nghệ cùng chí vụ, cũng để huynh đệ bọn họ từng có mấy lần cái vã. Cũng may hắn cùng huynh đệ kết nghĩa Ngô Khoáng tình sâu như biển, nghĩa khí vô biên, thêm vào nữ nhân này tuy rằng hồ mị nặng lớn, nhưng cũng không có làm ra khác người sự, dần dần, hắn đối với điện mặt nữ nhân này tồn tại cũng cũng không đáng kể. Điện mặt ha ha cởi duyên, làm sao nhỏ, đại ca còn không dám đi vào. Ngai cung phu quân là huynh đệ kết nghĩa, đi tới nơi này chính là đi đến nhà của chính mình. Đại ca đi vào trước rồi, hướng chút trà, nô quáng hắn rất mau trở lại đến. Chính là phu quân để ta chiêu đãi ngài, nếu như chiêu đãi không chu toàn, tiểu muội sau đó sợ là lại cũng bị hắn trách cứ, nói ta thất lễ đại ca. Trần Thắng nghe vậy, đẩy cửa mà vào. Một tiếng "cạch", cửa phòng mở ra. Trong phòng Đàn hương từ từ, hương nhang nước núi. Phòng ngủ đông nam, một tấm nhuyễn sụ, Điên Mật ngồi ngay ngắn giường, màu tím vân hoa quần dài xẻ tà, hiện lộ một đôi tinh tế trắng nõn chân, hồ mị khuôn mặt yếu điệu đà, hoa đào đôi mắt đẹp nhu tình tràn lan, cầm trong tay tẩu thuốc, môi hồng áp phá a uống, một trận nuốt mây nhà khói. Nam nhân bình thường nhìn thấy này các mỹ nhân, bực này phong tình, dù cho có thể nắm giữ được, cũng sẽ không nhịn được nhìn lâu vài lần. Chân thắng nhưng là nhàn nhạt thoáng nhìn Điên Mật, tự mình tự tìm một chỗ ngồi xuống, lại nhặt nói, huynh đệ ta ngô khoang đây, hắn lúc nào trở về? Điên Mật điệu đà nở nụ cười, Đứng dậy tiến lên cho Trần Thắng châm trà, hơi câu eo, quần tím rộng rãi, bộ ngực mềm liếc mắt một cái là rõ mồn một, dáng người tiền đột hậu kiểu. "Ào ào ào." Điên mặt cười nói, "Đại ca mời uống trà." Trần Thắng mặt trầm như nước, không nói một lời. Điên mặt nợ nụ cười, đột nhiên trẹo chân rồi một hồi, kinh hô một tiếng rơi xuống Trần Thắng trong lòng. Trần Thắng lạnh lùng nói, "Đệ muội xin tự trọng." Điên mặt nợ nụ cười, cười đến không rõ vì sao, sau đó kinh hô một tiếng, hoa dung đất sắc, chính mình sẽ rách chính mình vào áo, móng tay hoa thương chính mình ra rẻ, sợ hai tiêu to, "Đại ca" Ngươi muốn làm gì? A, không thể, không muốn. Ngươi nhưng là nô quáng đại ca, là đại ca của ta, không muốn a. Trần Thắng sắc mặt đại biến, đẩy ra liền một trượng, đem đẩy bay một trượng, tiêm tiêm vòng eo va chạm mép giường, kêu rên một tiếng, hồ mị mị cười đánh giá Trần Thắng, thấp giọng nói, ngươi chúng thế. Ngoài cửa, nô quáng chợt quát một tiếng, Trần Thắng, ngươi tên súc sinh này. Âm một tiếng, cửa lớn mở ra, nô quáng nhìn thấy trong phòng khắp nơi bừa bộn, nhìn thấy chính mình kiều thê ngồi dưới đất nước nở, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Cùng lúc đó, nô quáng nhìn thấy chính mình kết nghĩa đại ca Vào sinh ra tử huynh trưởng, Trần Thắng đứng thẳng với trong phòng, lúc đêm khuya xuất hiện ở chính mình bên trong phòng ngủ, đồng thời muốn đối với mình ái thê hành, cậu thả việc. Chính là thu giết cha, đoạt vợ mối hận, huống chi vẫn là trong lòng mình kính ngưỡng cùng tiến nhiệm lại ca. Trong lúc nhất thời, nô khoang tức giận muốn trời, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp ra tay. Trần Thắng, ngươi cái xúc sinh. Trần Thắng biến sắc, lúc này nghiêng người loẻn lên, vội vàng mở miệng nói, "Huynh đệ, huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, ngươi không có tư cách gọi huynh đệ ta." Nô khoang chém xuống một kiếm, cửu phẩm đỉnh cao tu vi bạ phát. Chương 374, nô khoáng bỏ mình, điện manh độc kế. Trần Thắng nghiêng người loại lên, nô khoáng vung vậy kiếm khí sắc bén chặt đứt bàn gỗ, án bản trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nô khoáng phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, tín nhiệm nhất huynh trưởng càng muốn làm nhục hắn yêu mến nhất kiều thê, khó có thể khống chế tức giận tràn ngập đại não, chỉ còn rút kiếm giết giết giết ý nghĩ. Trần Thắng liên tiếp né tránh, làm sao trong phòng nhỏ hẹp, một bên né tránh, một bên bất đắc dĩ nói, "Huynh đệ ngươi nghe ta giải thích, là điện mật, hết thảy đều là điện mật thiết kế." Câm miệng. Nô khoáng tức giận trị tăng lên trên. Lẽ nào Hàn Đâu yếm thê tử gặp cố ý câu dẫn mình trợ phụ kết nghĩa huynh trưởng, cố ý xé ra y phục của chính mình, không tiếc bán đi trò mình. Lô Khoáng không tin tưởng, hắn chỉ tin tưởng trước mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng hắn có bao nhiêu yêu điên mật, có bao nhiêu kính ngưỡng Trần Thắng, giờ khắc này thì có nhiều đau lòng cùng phẫn nộ. Loạt xoạt một tiếng, Trần Thắng né tránh không kịp, xương sườn gặp lưỡi kiếm vết thương, một vòi máu tươi tung tóe. Trần Thắng liên tiếp lui bước, trong mắt bỗng nhiên ngừng lại, một thanh kiếm sắc đâm thủng không trung đánh tới, Lô Khoáng ra tay không hề mặn mũi. Thấy thế, Trần Thắng tay phải cầm ngược, nắm lấy chuôi kiếm, cự quyết ở tay Vung kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Trong lúc nhất thời, Trần Thắng nô khoáng huynh đệ hai người ở bên trong phòng giao thủ, ánh đèn hình chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng trên, hai bóng người xê dịch đan xen, kiếm khí tung hoành, song kiếm đụng nhau cương âm nổ vang không ngừng. Trần Thắng ngứa khí tràn ngập bất đắc dĩ, "Huynh đệ, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đại ca những năm này có từng đối với điền mật ngự nhân này từng có một điểm ý đồ không an phận? Hơn nữa, là môn hạ đệ tử nói, là ngươi gọi ta lại đây có chuyện quan trọng thương lượng." Cũng là một đứa nha hoàn nói, "Ngươi rất mau trở lại đến, để ta tiến vào bên trong trạch chờ đợi." Ngươi hiểu rõ nhất đại ca là người, huynh đệ vợ không thể lựa gạt, đại ca sao lại mạo muội tiến vào trong nhà của ngươi trạch? Lô Khoáng vung kiếm sắp phạt, lạnh lùng nói, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi ham muốn chính mình đệ mộ thân thể, lúc này mới cố ý xông vào. Nha Hoàn đã nói rồi, là ngươi không để ý nàng gây khó dễ ngang ngược xông vào bên trong. Trần Thắng vung kiếm đón đỡ, cự quyết kiếm ở tay, phong ngự gió thổi không loạn, cử phẩm đỉnh, cao lô khoáng, rơi vào nỗi giận ngô khoáng cũng không làm gì được hắn mấy may. Điện mặt nước nở nói, phu quân, ta không sống, ta không sống, phát sinh như vậy chuyện xấu trong nhà. Để huynh đệ các ngươi hích với tưởng, thiếp thân còn có mặt mũi gì xuống tiếp? Để ta chết rồi đi." Điền Mật nước nở, tay ngọc một chưởng giơ lên cao, chuẩn bị đánh ra chính mình thiên linh cái. "Không thể." Lô Khoáng sốt sắng, lùi bước lẫy lên, tay trái nắm lấy điền mật tay phải, Nam Nhi thương tâm rơi lệ. "Điền Mật khóc kể lể, phu quân, ngươi cùng đại ca tình sâu như biển, để ta chết rồi đi, ta chết rồi, tối nay việc liền không người hiểu rõ, ngươi cùng đại ca vẫn là sinh tử chi giao huynh đệ tốt." Lô Khoáng thương tâm nói, "Không thể, không thể. Ngươi không thể chết." "A." Trần Thắng Ta muốn ngươi chết." Ngô Khoáng đau lòng cực kỳ, phẫn nộ cực kỳ, lần thứ hai giãy ra. Trần Thắng không thể làm gì khác hơn là vung kiếm đón đỡ. Bất Đắc Dĩ nói: "Huynh đệ, ngươi bình tĩnh, nghe ta giải thích." Điền Mật đứng lên, nói rằng: "Được, nếu phu quân không muốn để cho thiếp bỏ mình, như vậy thiếp thân liền bất tử. Nếu phu quân đồng ý vì ta mà phản thượng, ta Điền Mật cũng đồng ý dắt tay phu quân chu diệt cái này, quá mức đồng thời chạy ra nung ra, đi tìm Điền Quang hiệp khôi muốn một cái công đạo." Điền Mật tẩu thuốc một tốn, theo khẩu phun một cái, mây mù bao phủ, vô số phi châm giãy ra. Vô Lý Khanh Hoa Xèo xèo xèo, vô số phi châm ám khí giết ra, đến thẳng Trần Thắng chỗ yếu. Nhưng mà, Trần Thắng cùng Lô Khoáng trạng vị khá là kỳ lạ, chỉ thấy Trần Thắng lùi về sau một bước, Lô Khoáng trước đạp một bước truy sát, dẫn đến vụ lý khán hoa phi châm bừa bãi tấn công. Trong lúc nhất thời, hiệp bên trong cái phòng nhỏ như Bạo Vũ Lê Hoa bình thường quy tán, đồng thời công kích Trần Thắng, Lô Khoáng hai người. Phốc phốc phốc, Lô Khoáng tâm hoa gặp tinh tế phi châm giết vào, hắn trợn mắt lên, căn bản không có liệu muốn đến một bước này, hắn lại bị chính mình kiểu thế sau lưng một chiêu thần phụ trợ đánh trúng, đánh trúng huyệt vị. Cùng lúc đó, Trần Thắng vung kiếm đón đỡ, cự quyết kiếm quán tính một kiếm đã vung dậy, vốn là đón đỡ ngô khoáng trong tay đánh tới kiếm, kết quả một kiếm đánh bay ngô khoáng một kiếm, đồng thời mũi kiếm xẹt qua ngô khoáng khuôn mặt, máu tươi túa tóe. Trần Thắng sắc mặt kinh biến, huynh đệ. Trần Thắng cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm nhỏ máu, ngô khoáng ngã vào trong vũng máu, tâm mạch có phi châm ám khí, hai gò má một đạo dữ tợn vết kiếm không ngừng chảy chảy máu tươi. Ta, ta. Trần Thắng sắc mặt kỳ biến, điên mật bi thiết thống khổ, quỳ gối quỳ xuống đất mà đi, đi tới ngô khoáng thi thể trước mặt khóc ròng ròng, phu quân, phu quân a, ngươi làm sao Ngươi làm sao liền? Đang khi nói chuyện, Điền Mật ra tay, phi châm ám khí lấy ra, thần không biết quỹ không hay. Trần Thắng giận dữ, rút kiếm vung lên, phẫn nộ quát, tiện lưu nhân, đều là ngươi. Bạch. Cự quyết mua kiếm động, kiếm khí sinh phong, này một kiếm hạ xuống, nhất định có thể đem Điền Mật một kiếm phân thây. Điền Mật ngẩng đầu lên, bị dọa sợ. Lúc này, ầm một tiếng nổ vang, cửa phòng vỡ vụn, Điền Bánh lao xuống rất nhanh, ngang ngược mà âm lệnh kiếm pháp chiêu hai, đến thẳng Trần Thắng hậu thân. Trần Thắng biến sắc, kiếm chiêu biến đổi, lưới kiếm với Điền Mật trên đầu 3 cấp ở ngoài đột nhiên hóa phách vì là quét. Quét ngang một đòn, đánh trúng Điền Mạnh tập kích sát chiêu. Đang một tiếng, Trần Thắng cùng Điền Mạnh các lùi về sau vài bước. Điền Mạch trở về từ coi chết, thân thể mềm mại ngửa ra sau ngồi dưới đất, ngồi ở ngô khoang thi thể bên cạnh, mở sai quần tím, một đôi tinh tế thon dài chân ngọc đặc biệt bắt mắt, an ngồi quần giữa Tử Giữa Minh. "Ô ô ô, đại đương gia, ngài có thể muốn, ngài có thể phải cho ta phu quân làm chủ a." Trần Thắng, Trần Thắng tên xúc sinh này, dĩ nhiên lại muốn mạnh mẽ chiếm lấy ta, bị ta phu quân phát hiện sau rút kiếm nộ hạ sát thủ, cái này mặt người lòng thú xúc sinh. Trần Thắng hừ lạnh nói, "Câm miệng." Như ngươi vậy tiện nhân cũng xứng để ta nhìn chúng. Điền Mánh cười lạnh nói, "Trần Thắng, ngươi sát hại huynh đệ, bắt nạt đệ muội. Ngươi như ngươi không xứng làm nông gia đệ tử, càng không xứng chấp trưởng Khôi ngôi đường. Ngươi bó tay chịu trói, theo ta hướng về Hiệp Khôi tạ tội đi." Trần Thắng nói rằng, "Ta muốn thấy Hiệp Khôi, cùng Hiệp Khôi lão đại ngay mặt nói rõ việc này." Điền Mánh lạnh lùng nói, "Thấy Hiệp Khôi có thể, nhưng muốn đem kiếm đưa trước đến." Trần Thắng mặt trầm như nước, bộ kiếm tự nhiên không thể giao ra, ánh mắt của hắn băng lạnh, nhìn quét điện mật điện Mánh mấy người, trầm giọng nói rằng, "Điền Mánh Tối nay tất cả những thứ này đều là ngươi miêu tính đi. Nơi này nhưng là khơi ngõ đường, ngươi nhưng mang theo liệt sơn đường, xi si vũ đường, cộng công đường ba đường, cao thủ đột nhiên xuất hiện. Điên hổ lặng quát lên, đại ca, hà tất với hắn phí lời. Ầm. Nửa bước điệu cảnh tu vi vừa mở, điên hổ vung vậy hổ phách kiếm pháp, kiếm khí cương mãnh bá đạo, khí thế mãnh liệt, một người một kiếm giết ra, đến thẳng Trần Thắng. Trần Thắng, lão tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, cái gì nông gia thiên kiêu số 1, ở lão tử xem ra đều là nói khoác. Điên hổ cùng Trần Thắng cùng tuổi. Hai người đều là nông gia thế hệ thanh niên kỳ tài. Thế nhưng, Điền Hổ Sư nay đều bị Trần Thắng áp chế, Nông gia thiên kiêu số 1 chi danh cũng bị Trần Thắng chiếm cứ. Trần Thắng hai tay vung kiếm, Cự Khuyết kiếm tỏa ra đỏ sông kiếm khí, Khôi Ngô thân thể bạo phát mạnh mẽ sóng khí, vung kiếm một đòn, đang một tiếng đẩy lui Hổ Phách kiếm, cũng đẩy lui Điền Hổ. Điền Hổ rút lui hai trượng, tay phải cùng Hổ Phách kiếm run rẩy ồ ngọ, Độc Nhãn khuôn mặt chấn động nói, tự tại địa cảnh, ngươi càng nhưng đã bước vào luyện tinh hóa khí cấp độ. Thời khắc này, Điền Minh cũng sắc mặt nghiêm lại. Điền Minh cao giọng hạ lệnh, Trần Thắng sát hại huynh đệ, bắt nạt để mồi. Chư vị nông gia huynh đệ theo ta bắt kẻ này. Tiến lên. Điện Manh rứt tiếng, một kiếm giết ra. Chương 375, Trần Thắng chìm hồ, điện mật thượng vị. Ầm. Điện Manh khí thế rung động, hắn hiện tại chân khí chú ý bá đạo cùng âm lu, cương lu cùng tồn tại, kiếm pháp tàn nhẫn xảo quyệt, đến thẳng Trần Thắng chỗ yếu. Trần Thắng biến sắc, vung kiếm phản kích giao chiến. Tần thời chính tức từng có lại bình, thang thất thực lực tổng hợp tiếp cận điện Manh, hậu kỳ có thể gọi nông gia người số 1, ngoại trừ sống chết không rõ hiệp khôi điện quang ở ngoài, hắn một mình đấu đệ nhất. Trần Thắng trời sinh thần lực Cùng cự quyết kiếm vô cùng phù hợp, thanh kiếm này ở trong tay hắn, là kiếm thành tự hắn, cũng là hắn thành tự kiếm. Cường âm ong ong, to lớn kiếm thể vung lên, kiếm khí phun trào. Cự quyết kiếm, độ dài 6 thước, rộng 1 thước có thừa, kiếm thể độ dày 2 tấc có thừa, lưỡi kiếm dày độn, đen kịt vô cùng, trung tâm kiếm cách nhưng là màu đỏ sẫm thải. Ong ong, Trần Thắng thôi thúc kiếm khí, cự quyết kiếm vung dậy, kiếm thể tỏa ra từng tia kiếm khí màu đỏ, vung kiếm rất dữ dằn, cùng điển manh chính diện xung phong. Kế trước mắt, Trần Thắng chỉ có trước tiên giết ra khỏi chúng đây. Triệu Tập Khôi ngồi đường tâm phúc cao thủ cùng điển mãnh mọi người đối lập, đồng thời phái người mời đến Chu gia cánh tay trợ giúp, sau đó chờ đợi hiệp Khôi điển quang trở về giữ gìn lẽ phải. Hắn tuyệt đối không thể bị tóm, một khi bị điển mãnh, điển hồn bọn họ cầm ná, đến khi đó, tất cả đại nặc quan tài mới luận định, mặc dù hắn không tội cũng là có tội. Ken ken ken. Trần Thắng giao chiến điển mãnh, dĩ nhiên cùng vị này nông gia ở bề ngoài đệ nhất cao thủ sẵn sàng với nhau, trong lúc nhất thời không rơi xuống hạ phong. Thành Cựu Nhân tài mới xuất hiện, Trần Thắng không thẹn với nông gia Thiên Kiêu số 1 danh hiệu. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Điên Hổ lao xuống giết ra, Hổ Phách kiếm pháp ra chỉ, chân khí bá đạo dị thường, thêm vào nửa bước địa cảnh tu vi, mang cho Trần Thắng cực cường áp lực. Đại đương gia, nhị đương gia, chúng ta cũng tới giúp các ngươi bắt giặc. Điên Trọng Âm luôn nở nụ cười, cầm trong tay bốn lượn đoản kiếm giết ra, tay trái vung vậy cộng công đường Tuyệt học Xuân Hàn đưa tay, lấy Âm Nhu Trưởng pháp đánh lén. Trong lúc nhất thời, Cốt Yêu, Anh Lô. Những này liệt sơn đường, cộng công đường, City View đường Ngũ Tinh Châu thảo cao thủ cũng đều rồn dập ra tay, nỗ lực nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Điên Mãnh, Điên Hổ, Điên Trọng liên thủ, còn có mấy đại cửu phẩm cao thủ phụ tá, mặc dù đối thủ là cao thủ tuyệt đỉnh cũng có thể đánh nhau chính diện, không rơi xuống hạ phong. Bông bông bông, ánh đao bóng kiếm, kiếm khí tung hoành. Loạt xoạt, loạt xoạt. Trần Thắng Khôi Ngô thân thể gặp một kiếm một kiếm thương tổn, máu tươi tung tóe. Cút yêu thấp bé linh hoạt vóc người chui vào Trần Thắng phía sau, thân hình lượn vòng, quấn quanh Trần Thắng Khôi Ngô kiện khang dáng người, hai thanh đoản đao xen vào Trần Thắng phần lưng, mang theo dẫy máu. A! Trần Thắng đau đớn thê thảm kêu to, chân khí chấn động, đánh bay cút yêu, lập tức hai tay vung vẩy cực huyết, kiếm khí đỏ sẫm. cự kiếm cùng kiếm khi hướng bốn phía vung dậy, hình thành mạnh mẽ lốc xoáy, gian nhà lão đà lão đảo, tất cả tạp vật bay tán loạn, cơn lốc sóng khí trong mắt quáy dày tầm mắt mọi người. Điền Maynh lạnh lùng nói, "Cẩn thận, hắn muốn chạy trốn." Chân thắng chợt quát một tiếng, hai tay vung kiếm lăng không một chém, va chạm mặt đất. Ầm. Mặt đất bỗng nhiên rung lên, dâng trào sóng khí quy tán, mạnh mẽ lốc xoáy xé rách tứ phương, nhà gỗ màn, cửa sổ bằng lụa mỏng, chất gỗ vách tường dồn dập nổ tung nổ tung. Trên mặt đất, một đạo mạnh mẽ kiếm khí màu đỏ tuôn ra, từ điền hổ dưới chân tập kích xé ra. Điền hổ biến sắc, Vung kiếm đó nữa, một người một kiếm đều bị đánh bay. Mèo, Trần Thắng bước đi như bay, từ điện hổ trước kia vị trí phá vòng đây, cầm kiếm lao nhanh, nỗ lực phá vòng đây. Điện mãnh hạ lệnh, ngăn cản hắn. Gian nhà sụp xuống hỗn độn, Trần Thắng cầm kiếm chạy ra, kết quả mới vừa đi ra phòng nhỏ, từng loạt từng loạt cung tiễn thủ nhắm vào, hơn trăm cung tiễn thủ trong nháy mắt bắn cùng, hơn trăm mũi tên giết ra. Xèo xèo xèo. Trần Thắng biến sắc, giọng căm hận nói, "Điện mãnh, chuẩn bị như vậy chu toàn, tất cả những thứ này quả nhiên đều là ngươi tính toán kỹ." Ken ken ken. Cự quyết kiếm truyền động. Lên quỹ kiếm thế, đỏ sấm kiếm cách hóa thành hình tròn múa, đón đỡ hơn trăm mũi tên, một vòng hạ xuống, mấy mũi tên bắn trúng chần thắng bả vai, hai chân, may là đều tách ra chỗ yếu. Chần thắng rút ra mũi tên, bốn phía lần lượt từng bóng người lóe lên, Điện Mánh, Điện Hổ, Điện Trọng, Aknol, cốt yêu mọi người lại một lần đem hắn hoàn toàn vây quanh. Càng đáng sợ chính là, Điện Mánh mấy người trong lúc đó chân khí lẫn nhau lưu chuyển, lẫn nhau làm một thể, đến tiên thời địa lợi nhân hòa pháp tác gia chỉ, đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả lối thoát. Điện Hổ tay trái một vết, biến mất khẽ miệng một vòi máu tươi, hừ lạnh nói, chần thắng Lần này xem ngươi làm sao trốn. Đại ca cùng ta liên thủ, cộng thêm 6 tên cựu phẩm cao thủ đồng thời bố trí nông gia địa trạch 24 đại trận, ngươi đem không có phần thắng chút nào. Trần Thắng sắc mặt chìm xuống, trong lòng chìm vào đáy hồ, thầm nói, lẽ nào là trời muốn giết ta Trần Thắng hay sao? Điền mãnh hạ lệnh, giết. Ầm ầm. Nông gia địa trạch 24 đại trận đồng thời, gió xuân, hè đến, hàn lộ, đồng chí chờ chút vị trí trọng yếu bị đứng thẳng, điền mãnh, điền hồ thực lực càng hơn một bậc. Nhiều người bắt nạt cái người, Trần Thắng vốn là trọng thương, bỏ qua trước lần cơ hội đó, Ngày hôm nay hắn nhất định cũng lại không trốn được. Không có ai so với Trần Thắng càng rõ ràng địa trạch 24 di lực của đại trận, thành Cửu nông ra đệ tử, bộ này trận pháp là tiến ngưỡng của bọn họ một trong. Đại chiến lại nổi lên, nhưng là toàn diện áp chế. Ngay ngây ngẩn, nửa khắc đồng hồ không tới, Trần Thắng bay ngược, va sụp đổi bại tường đất, trọng thương hôn mê. Chẳng biết lúc nào, Trần Thắng dần dần tỉnh lại, nhưng hắn nhưng cảm giác tứ chi không cách nào nhúc nhích, bốn phía lòng người lay động, các loại chó mã, phỉ nhổ không ngừng. Điền Manh nhấc tay ra hiệu, mọi người dừng lại. Chỉ nghe Điền Manh lạnh giọng tuyên án nói, nông gia Trần Thắng Mặt người lầm thú, sát hại huynh đệ ngô quáng, ý đồ bắt nạt đệ muội điền mật, nhân thần cũng vẫn. Hiệp Khôi tuy rằng không ở, nhưng công đạo cần phải có người chủ trì. Điền Mạnh nói rằng, dựa theo nông gia quy củ, sát hại huynh đệ người, phản bội nông gia người, nơi lấy chìm hổ tri hình. Trần Thắng bị cầm cố ở thập tự giá một cột trên, vô số xiềng xích buộc chặt, gắt gao cầm cố, thêm vào hắn là trọng thương thân thể, hôn mê tỉnh lại không lâu, thực lực không đủ 3 phần 10, càng là khó có thể tránh thoát. Xoẹt rồi, xoẹt rồi. Xiên xích chập tròn, thập tự một cột rung động. Trần Thắng vẫn nộ quát, Điền Mạnh Điên mật, là các ngươi thiết kế hại ta, hại huynh đệ ta Ngô Khoáng. Là điên mật nữ nhân này gọi ta vào nhà, là hắn lừa ta, nói là huynh đệ ta Ngô Khoáng gọi ta vào nhà. Sau đó, không tới 1 phút, điên mãnh bọn họ liền đến, xuất lĩnh liệt sơn đường, Si Vũ đường, Cộng công đường, cao thủ toàn bộ điều động, chuyện này nhất định có quỷ. Tây, điên mật cất bước tiến lên, hồ mị khuôn mặt gào khóc, lự khí hiểu điều nói, Trần Thắng đại ca, ngươi giết phu quân Ngô Khoáng chính là tiểu muội tận mắt nhìn thấy, còn có ta tiếp thân tỷ nữ cũng nhìn thấy, nghe được. Phu quân trên mặt chí mạng kiếm thương nhưng là cự khuyết kiếm tạo thành a. Trong thiên hạ, ngoại trừ ngài trời sinh thần lực có thể vung vậy cự quyết kiếm ở ngoài, nông gia còn có người thứ hai có thể vung lên kiếm này sao?" Trần Thắng sắc mặt hơi ngưng lại. "Cự quyết kiếm thương, đây là chí mạng nhất một điểm, không cách nào phản bác." Điên hổ phẫn nộ quát, "Người đến, đem cái này sát hại huynh đệ, nỗ lực làm nhục đệ muội xúc sinh chim hổ." "Phải." Mấy người tu lệnh cất bước tiến lên, nâng lên thập tự một cột trên buộc chặt Trần Thắng cùng Tự Quyết, trực tiếp tập trung vào trong hồ, cự quyết kiếm trầm trọng vô cùng, mang theo Trần Thắng cùng thập tự một cột từ từ, từ chìm vào đáy hồ. Rất nhanh, mặt hồ gợn sóng tiêu tan, tất cả khôi phục lại yên lặng. Điền Mánh nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, chính là quốc không thể một ngày không có vua, Khôi Ngô Đường là cao quý nông gia sáu đường một trong, trừ vị huynh đệ không thể gián mắt đầu. Ta đề nghị, không bằng để Khôi Ngô Đường tổng quản Ngô quán vợ, đồng thời cũng là Khôi Ngô Đường Ngũ Tinh Châu thảo cao thủ điện mật, tiếp trưởng Khôi Ngô Đường đường chủ vị trí. Chư vị Khôi Ngô Đường huynh đệ ý như thế nào? Khôi Ngô Đường bên trong, phần lớn cao tầng đều bị bắt mua, vị Điền Mánh lợi dụng là vòng quan hệ hoặc là thẩm đấu, hoặc là thu mua, hoặc là uy hiếp lên truyền giặc. Có người mở miệng, ta xem có thể được. Điền Mật trưởng lão không chỉ có là người bị hại, lại là Lăng Lô tổng quản thế tử, vẫn là chúng ta khôi ngôi đường Ngũ Tinh Châu thảo cao thủ, về tình về lý đều là người được chọn tốt nhất. Đúng đấy, chúng ta phải bồi thường Điền Mật trưởng lão. Ta tán thành. Lô tổng quản khi còn sống làm người rộng rãi, đối xử huynh đệ vô cùng tốt, bây giờ hắn gặp tật tử Trần Thắng độc thủ, chúng ta càng nên chống đỡ Điền Mật trưởng lão đảm nhiệm chức đường chủ. Ê. Kết quả là Điền Mật mục đích chung, lấy một giới nữ lưu thân đảm nhiệm khôi ngôi đường chi chủ. Mà lúc này, Lý Trường Thanh chính đang bị truy sát trên đường. Chương 376 Chu gia ám trợ, Trần Thắng đảm mạng. Đi lấy nước, đi lấy nước. Đại đương gia, chúng ta liệt sơn đường đi lấy nước. Ê, Điền Mánh ngay vậy, nghiêng người nhìn lên, ánh mắt trong nháy mắt âm lẫm hạ xuống, chỉ thấy mấy rậm ở ngoài liệt sơn đường đỉnh núi, ánh lửa ngút trời, núi rừng tiêu đốt. Điền Hồ thấy thế, sắc mặt cả kinh, đại ca. Điền Mánh lúc này hạ lệnh, theo ta trở về cứu hỏa. Vâng, đại đương gia. Mọi người lĩnh mệnh, tùy tùng Điền Mánh rời đi. Điền Mật hiểu điều nói, chư vị khôi ngôi đường các anh em, đại đương gia vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Thân trưởng chính nghĩa, chúng ta khôi ngôi công đường dưới đều thiếu nợ Điền Đại Đường ra một tân tình. Bây giờ Liệt Sơn Đường hỏa thế hung mãnh, chúng ta cũng đi giúp đỡ một chút sức lực. Khôi ngôi đường một các vị cấp cao gật đầu nói, "Vâng, xin nghe đường chủ chỉ mệnh." Trong những người này, đã sớm bị Điền mãnh hoặc là Điền mật thu mua, Điền mật thu mua bọn họ tự nhiên dùng chính là chính mình nhu nhược tính cách cùng tê dại thân thể mê mại. Điền mật rất tự tin mị lực của chính mình, nàng đem mị lực của chính mình cùng thân thể cho rằng chính mình tối vũ khí sắc bén, có thể ăn mòn thiên hạ sở hữu nam nhân. Điền mặt phất tay nói, "Lưu lại 500 đệ tử trông coi nơi đây, người còn lại các loại, theo ta giúp đỡ đại đường già." "Phải." Một đám lông da đệ tử lĩnh mệnh. Rất nhanh, điền mặt mọi người rời đi. Ngoài trong thực núi rừng, hai bóng người, một cao một thấp. Cao gầy thanh niên khoảng chừng 20, cà lơ phất phơ rằng, "Dấp, cười hắc hắc nói, đại ca này một chiêu điệu hổ lý sơn dùng diệu a, lập tức toàn bộ đem điền mãnh, điền hổ mọi người toàn bộ dẫn đi." Hải tiểu mập mạp, thân cao không tới 3 thước, mặt nạ lấp loé ý mừng, kha kha nói, "Lưu quý lão đệ, đại ca ta chiêu này cũng không chỉ là điệu hổ lý sơn." Đây là vây nguy cứu triệu điệu hổ ly sơn đục nước béo cỏ. Lưu Quý ha ha cười nói, đại ca anh minh. Hai người nói chuyện, bốn phía rừng rậm hiện lên một nhóm lớn người mặc áo đen, mấy trăm tinh anh hảo thủ, thêm vào mấy cái cựu phẩm trưởng lao ra tay, nhanh chóng giải quyết khôi ngôi đường 500 trông coi đệ tử. Lưu Quý cởi quần áo ra, nói rằng, hy vọng Trần Thắng lão ca còn không bị chết chìm. Vèo. Dăm một tiếng, Lưu Quý linh hoạt chui vào đáy hồ, không ngừng lặn vào, không ngừng lặn vào, tiềm hành mấy chục mét chiều sâu, nhìn thấy hôn mê Trần Thắng. Lưu Quý lôi kéo chính mình trên eo xiển xích, rất nhanh Ven hồ trên một đám đông gia đệ tử tuốt lệnh, 20, 30 người nhanh chóng dùng sức, không ngừng thu về xưởng xích. "Ùng ục, ùng ục." Mặt hồ phun trào. Phốc, Lưu Quý ló đầu ra, thở dài một cái nước, từng ngụm từng ngụm thở dốc nói, "Một chết lão tử." Chu gia mở miệng nói, "Lưu Quý lão đệ, mau bỏ đi." Lưu Quý trả lời, "Được rồi, đại ca." "Các anh em, chật." Lợi kiếm chặt đứt xưởng xích, Lưu Quý vác lên trần thắng, mấy người nâng lên cự khuyết kiếm, đem thập tự một cột tùy trô ném một cái, đoàn người tùy tùng thấp bé linh hoạt chu gia đường chủ nhanh chóng rời đi. Sau một cái giờ, Nông gia liệt sơn đường, hỏa thế đã khống chế lại. Điên Trọng tiến lên, âm con mắt trầm ngâm nói, "Đại đương gia, trận này đại hỏa làm đến, kỳ lạ a, nói không chắc là có người cố ý gây ra." Điên Hổ Hư lạnh nói, "Người nào dám to gan ở liệt sơn đường phóng hỏa? Bị lão tử tìm tới không phải lột da hắn không thể." Lúc này, một người vội vàng mà đến. "Báo, không tốt." Tiên này nông gia đệ tử mở miệng nói, "Báo cáo đại đương gia, Trần Thắng, Trần Thắng hắn." Điên mặt biến sắc, hỏi tới, "Hắn làm sao?" Tiên đệ tử này nói rằng, kẻ phản bội Trần Thắng hắn. "Đạo tẩu" Điện mặt nữ nhân này so với Điền Mãng càng để ý Trần Thắng chết sống, bởi vì nàng biết, Trần Thắng sống sót nhất định sẽ tìm đến nàng báo thù, một cái địa cảnh nhất trọng cao thủ ám sát, nàng lận đi nhất thời, trốn không được một đời. Điện Hồ sắc mặt chìm xuống, cái gì? Trần Thắng chạy trốn? Điền Mãng, Điền trọng mấy người cũng đều mặt trầm như nước. Đại ca, ngươi xem việc này. Điện Hồ tiến lên dò hỏi. Điền Mãng khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, việc này ngoại trừ Chu gia còn có thể là ai? Khoảng cách nơi đây gần nhất, đồng thời thời khắc khống chế nông gia sáu đường hướng đi, còn có thể có thủ đoạn cứu viện Trần Thắng. Điên hồn một quyền đúa bạo một cây đại thụ, nổi giận mắng, "Chu gia, lại là người này." Báo. Một cái khôi ngồi đường đệ tử đi lên phía trước, đối với điền mật báo cáo, "Đường chủ, không tốt, nô quáng tổng quản thi thể bị trộm, không biết tung tích." Cái gì? Điền mật một mặt kinh ngạc, tiện đà sắc mặt bi thiết. "A, phu quân, phu quân của Tanya, là cái gì người liền ngươi chết rồi cũng không buông tha ngươi." Trần Thắng, nhất định là Trần Thắng vây cánh. Điền mật bộ ngực mềm đồng thời một phụ, phẫn nộ xi thể, "Ta điền mật ở đây xi thể." Một ngày không tìm về phu quân Ngô Khoáng thi thể liền một ngày không tái giá người khác. Ta điền mật đời này cùng Trần Thắng không chết không thôi. Như vậy trinh tiết liệt nữ rất có sức cuốn hút, trong lúc nhất thời chinh phục Khôi Ngũ Đường đệ tử là người. Điền Văn trong lòng cười gằn. Điên trọng thầm nói, điền mật nữ nhân này thật có thể trang, có điều nàng giờ khắc này phong tình ngược lại cũng không so với trên giường thời điểm kém. Hôm nào tìm nàng giữ vị giữ vị. Sau 3 ngày. Tề Quốc thành nào đó, một khu nhà trạch viện. Trần Thắng đột nhiên thức tỉnh, tay phải dò ra, khóa lại đối phương vết hậu. Lưu Quý kinh hô, là ta Trần Thắng năm ngón tay bưng lỏng, thả ra Lưu Quý. Lưu Quý liên tiếp lui về phía sau, ho khan nói, khà khà, ta nói, Trần Thắng lão ca, ngươi ân đền đoán trả a. Trần Thắng lớn tuổi Lưu Quý hai, 3 tuổi, lạnh lùng khuôn mặt xin lỗi nói, xin lỗi, Lưu Quý lão đệ. Lưu Quý vung vung tay, rất đầy nghĩa khi nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, đều là huynh đệ trong nhà. Trần Thắng trên người buộc chặt màu trắng vải, mười mấy cây vải đà sen, nhuộm dần máu tươi, trầm giọng nói, bây giờ, khôi ngôi đường làm sao? Ngay sau đó, Lưu Quý đem tất cả tin tức nói cho Trần Thắng nghe. Điểm Trần Thắng nghiến răng như lợi, lợi xâm xuất huyết dịch. Sau đó, Trần Thắng vô cùng đau lòng nói, "Huynh đệ ta, huynh đệ Ngô Khoang Hãn, chết rồi." Trần Thắng đột nhiên đứng lên nói, "Ta muốn đi giết Điền Mật, giết Điền Mãnh, vì là huynh đệ ta báo thù." Vừa mới đứng dậy, Trần Thắng rên lên một tiếng đau đớn, vết thương nổ tung, vài mặt trên trong nháy mắt có máu tươi quết tán, Trần Thắng lùi về sau một bước, ngồi ở giường trên. Cửa phòng đẩy ra, Chu gia cất bước đi vào, Trần An nói, "Trần Thắng lão đệ, bình tĩnh đừng nóng. Việc cấp bách, ngươi đến rất đúng lúc." Sau đó rời đi nông ra. Bây giờ ngươi đã lản đông gia kẻ phản bội, bị an cái trước sát hại huynh đệ, làm nhục đệ muội ác danh, nông gia đệ tử người người phải trừ diệt. Còn có một chút, điện mãnh, điện hổ bọn họ nếu như từ thần nông đường chu gia trong tay tìm ra chân thắng, nhất định sẽ bị thần nông đường an cái trước bao che kẻ phản bội tội danh. Trần Thắng sắc mặt bi thong nói, nhưng là huynh đệ ta Ngô Khoáng hắn, hãn. Chu gia sắc mặt sầu bi, sau đó đột nhiên biến thành thích diệt, nói rằng, nói cho Trần Thắng lão đệ một tin tức tốt. Ngô Khoáng huynh đệ thi thể mất tích bí ẩn, không biết người phương nào gây nên. Trần Thắng trong mắt lấp lóe hy vọng, hỏi Thật sự, Chu gia gật đầu nói, "Lão ca ta lấy thần nông đường danh dự đảm bảo, tin tức này xác thực tin không có sai sót." Lưu Quý phân tích nói, "Nô khoáng Lao ca thi thể biến mất chỉ có hai loại khả năng, một loại là chính mình rời đi, một loại khác là bị người mang đi." Nói cách khác, nô khoáng Lao ca rất có khả năng không có chết. Trần Thắng gật đầu nói, "Được, tất cả nghe theo Chu gia huynh trưởng sắp xếp, ta trước tiên dưỡng thương, sau đó rời đi nông gia." Chỉ thấy Trần Thắng ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, "Huynh đệ, mặc dù đi qua Thiên Sơn và Thủy, đạp khắp bảy quốc Cửu Châu, ta cũng nhất định phải tìm tới ngươi." Mà lúc này, Lý Trường Thanh còn đang bị Bạch Tiêm Điệp truy sát trên đường. Chương 377: Tuyệt đỉnh tu vi đầy máu, rèn luyện chân vũ kiếm pháp. Triệu Cúc trong mây trong thành, nào đó chuyện viện, nô khoáng từ hôn mê tỉnh lại. Dương trên, nô khoáng vải trắng quấn quanh khuôn mặt, từ từ mở một đôi con mắt, ánh mắt hoang mang, thâm trầm, âm u, thương tâm, phẫn nộ. Tâm tình hết sức phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. Đây là chỗ nào? Một người đàn ông trung niên, một mặt tang thương, khuôn mặt lo nước tương dần, than nhẹ một tiếng nói, "Nô khoáng, ngươi rốt cục tỉnh rồi." "Ngươi Lô Khoáng nghe được âm thanh này, nhìn chăm chú nhìn lên, hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ngồi ở người bên cạnh mình dĩ nhiên, dĩ nhiên là Hiệp Khôi lão đại Điền Quang. Lô Khoáng kinh ngạc nói, "Hiệp Khôi lão đại, làm sao sẽ là ngươi?" Hiệp Khôi tay phải nhẹ nhàng vuốt râu, màu đen chòm râu dài ba tấc, ánh mắt u buồn nói, "Đúng, là ta. Là ta đem ngươi mang ra nông gia, đồng thời cứu ngươi. Cái kia ngày đó, Hiệp Khôi cũng ở đây." Lô Khoáng một mặt khiếp sợ. Điền Quang gật đầu, "Đúng thế." Lô Khoáng hỏi tới, "Tại sao?" Hiệp Khôi ngài tại sao không ra mặt ngăn cản Trần Thắng cái này mặt người lòng thú ra hỏa? Điền Quang nói rằng, Lô Khoáng, là ta xin lỗi ngươi. Thế nhưng, ngày đó ta tuyệt không thể ra mặt. Bởi vì ta cũng không cách nào xác định là Điền manh thiết kế, vẫn là Trần Thắng thật sự làm hành động cầm thú. Chuyện này, Lô Khoáng từ lâu trấn định lại, một cái chết quá một lần người tuyệt đối so với bất luận người nào đều muốn bình tĩnh. Cẩn thận hồi tưởng, ngày đó hành động xác thực không giống như là Trần Thắng làm người chuẩn tắc. Điền Quang nói rằng, liền để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi trọng thương rủ xuống sau khi chết lại phát sinh cái gì? Ngô Khoáng gật đầu, bắt đầu lắng nghe, rất nhanh, Điền Quang đem Ngô Khoáng mê man chết chuyện sau đó từng cái đạo đến, không hề ẩn dấu. Ngô Khoáng trầm giọng nói, tất cả những thứ này đều quá khéo, Trần Thắng giết ta. Sau đó Điền Mạnh, Điền Hổ huynh đệ đúng lúc mang theo một nhóm lớn người ngựa xuất hiện, bắt giết Trần Thắng. Điền Quang sắc mặt chìm xuống, nghiêm nghị nói, Ngô Khoáng, theo ta ám tra biết được nồng gia 6 đường cao tầng có người bị La Vong thăm đấu, hơn nữa không ngừng một người. La Võng? Ngô Khoáng biến sắc. Đối với Kiếm Tiên Lý trưởng thanh tới nói, La Vong chỉ là có tư cách thành làm đối thủ. Nhưng đối với Ngô Khoáng những người này tới nói, La Vọng là bảy quốc đáng sợ nhất, thích khách cường đại nhất tổ chức, là vô số giang hồ nhân sĩ ái mộ. Điền Quang trầm giọng nói, "Ngô Khoáng, ngươi đồng ý vì ta, vì nông gia mười vạn huynh đệ, đồng thời cũng chính là điều tra rõ chính ngươi hoan khuất chân tướng mà nằm vùng La Vọng sao?" "Nam Vùng La Vọng?" Ngô Khoáng ánh mắt giật mình. Điền Quang chăm chú gật đầu, lặp lại một lần nói, "Đúng, Nam Vùng La Vọng." Ngô Khoáng trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt cứng cỏi nói, "Được, ta đồng ý." Điền Quang nghe vậy, vui mừng nói, "Rất tốt, ta nông gia cũng là có lòng son dạ sắt." Lô Khoáng ngươi cẩn thận dưỡng thương, thương dưỡng cho tốt này, ta sẽ an bài ngươi tiếp cận La Võng, gây nên sự chú ý của bọn họ, đồng thời lập ra một hệ liệt chặt chẽ kế hoạch, nhường ngươi thành vị bọn họ bên trong một thành viên. Lô Khoáng từ từ gật đầu, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Nam Vung La Võng, nhất định rất nguy hiểm, nhưng Lô Khoáng vẫn là lựa chọn đi đường này, bởi vì hắn muốn biết trận tướng, cũng muốn nổ nông ra chôn dấu nguy cơ. Thời gian trôi qua, thoáng qua lại là nửa tháng. Ngày hôm nay, La Lý Trường Thanh bị Bạch Tiêm Điệp truy sát cái thứ nhất trắng tròn. Trong rừng núi, một khối bàn đặt trên Lý Trường Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thanh sam trở nên trắng, vài lam lũ, mái tóc dài đen óng áo choàng, hai con mắt hơi đóng, hai tay bấm quyết vật công. Ầm ngọc. Tiên Tiên càn khôn công tổng cộng 7 phần 10, hiện nay, Lý Trường Thanh tu luyện đến tầng thứ 5, tu vi bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới, địa cảnh nhị trọng luyện khí hóa thần. Đang lúc hoàng hôn, trong rừng núi, chân nguyên vận sóng, tinh hoa nhập nguyệt, núi sông chi linh, thiên địa linh tú hội tụ đến, nhét vào Lý Trường Thanh toàn thân, gen luyện, tinh luyện, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hô. Một lúc lâu, Lý Trường Thanh tở dài một ngụm chọc khí. Hai con mắt mở, tinh quang lóe lên, thanh sam bay phần phật, tóc dài hai mai thỉnh giường, tinh khí thần trạng thái hoàn hảo. Tính toán thời gian, Bạch Tiêm Điệp cái này lao yêu bà cũng nên xuất hiện. Xoẹt. Bên trong đất trời, một vết sáng kiếm khí chém xuống, từ mười trượng sử chạm đến, chém phá không trung, bay lượn trời cao, trong nháy mắt giết hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh bóng người ánh sáng lóe lên, hóa thành một tia khói xanh tiêu tan, trong nháy mắt rời đi bản thạch bà trượng. Âm một tiếng, ánh kiếm chém xuống, to lớn bản thạch chia ra làm hai, lộ thùng bóng loáng như gương. Lý Trường Thanh gánh vác hồ kiếm uyên vũ kiếm ở tay, cười lạnh nói, "Ha ha, lão yêu bà, tạm xong. Cha cha, ngươi là ta đã thấy nữ nhân ở trong tối không yêu sạch sẽ một vị, không có một chồng. Nửa tháng mới tẩy một lần tắm rửa, cũng không chê giờ đến hoàng." Lý Trường Thanh chợt nói, "Hả, ta suýt chút nữa đã quên, ngươi ở trong băng quật mặt có hơn 20 năm không có tắm rửa, nếu như trên người không có mấy cái con giận ngươi ngược lại sẽ không quen." Bạch Tiêm điệp mặt như băng sương, thuần trắng đuôi cá quần dài rươi địa, eo nhỏ mật mông, đường cong con phang phú, tay ngọc nhỏ dài năm năm song kiếm, đỏ như màu tóc dài bay lượn. Ngươi sao con mắt băng lạnh, huyết môi cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Nàng sớm thành thói quen Lý Trường Thanh miệng lưỡi trơn tru, cũng quen rồi Lý Trường Thanh miệng lưỡi bén nhọn. Bạch Tiêm đều biết, nàng nếu là tích cực, sớm đã bị Lý Trường Thanh cho tức chết. Vèo. Bạch quang lướt ảnh, Bạch Tiêm điệp thân pháp lóe lên, cao thủ tuyệt thế thân pháp tất nhiên có có chỗ đột đạo, phảng phất tuấn di bình thường, trong nháy mắt đi đến Lý Trường Thanh trước người, chém đỏ song kiếm vũ xuất đạo ánh kiếm. Lý Trường Thanh cung bộ đạp xuống, đan điền chân khí bắn ra, huyền vũ kiếm giơ lên, chân vũ phục ma kiếm pháp triển khai, đan ma kiếm vực từ trong ra ngoài quét tán. Ầm. Huyền Vũ thần thú bóng mờ, giẫm đạp bắt quái âm dương đồ ấn, đả ma kiếm vực ra chỉ dưới, Huyền Vũ kiếm tỏa ra hạo nhiên kiếm khí, lấy mêng ngông thiên uy dễ dàng. Ken ken ken. 50 chiêu sau khi, Lý Trường Thanh bay ngược, đụng gãy một cây đại thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Thanh tách ra bóng người, Huyền Vũ kiếm dựng thẳng một lần đẩy ra bạch tiêm điệp công kích. Bạch tiêm điệp chớp mắt truy sát ra, một kiếm chém ra ba trượng vết kiếm, chặt đứt mấy cây đại thụ. Lý Trường Thanh để khí khinh thân, tung lực đạo tẩu, tay phải run run dậy, Huyền Vũ kiếm run run dậy, xương sườn tận xương vết kiếm một đạo. Mao Đô Sơn nhiệm thanh sam. Bạch Tiêm Điệp, đối phương nương. Chúng ta báo đại thủ báo đại oán, ngươi muốn khắp thế giới truy sát lão tử. Vèo vèo vèo. Linh Hạc thân pháp 10 trượng, cánh hạc chấn động, Lý Trường thanh bay lượn núi rừng, giẫm đạp ngọn gió, cưỡi gió mà đi. Bạch Tiêm Điệp viễn chuyển dáng người vụt qua, tan ảnh bạch quang từng đường, huyền băng lĩnh vực bên trong phạm vi, phàm phất nàng cũng có thể thuần dẫn gì, thân pháp cực quỷ quệ, nhanh chóng vô cùng. Bạch Tiêm Điệp một bên truy sát, một bên âm thầm kinh hai nói, tiểu tử này, lần đầu lúc giao thủ ngay cả ta 10 chiêu đều không đón được. Mà bây giờ có thể chính diện đỡ lấy ta 50 triệu. Nay bên trong Cố Nhiên có Hán Nguyên Khí khôi phục nguyên nhân, nhưng kiếm thuật của hắn đồng dạng nhanh chóng tăng lên. Thiên phú như thế, tiềm lực như thế, quả thật bình sinh nghĩ thấy. Đỡ lấy 10 triệu so sánh đỡ lấy 50 triệu, bên trong độ khó không chỉ có riêng chỉ là năm lần đơn giản như vậy, càng ra chiến đấu tiêu hao càng lớn, cũng càng dễ dàng rơi vào cào thủ sắt trận. Thế nhưng, Lý Trường Thanh nhưng có thể nhanh chóng trưởng thành, một tháng thời gian sức chiến đấu bay vọt tức tăng lên. Cái tên này, quả thực chính là yêu nghiệt. Bạch Tiêm Điệp môi sao con mắt băng lạnh vô tình, thầm nói, nhất định phải giết hắn. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, không thể để cho hắn quấy rầy La Vong Tiên Tu đại kế, quấy rầy chủ nhân thành thành đại kế. Chương 378, lúc này, Lý Trường Thanh Chính đang bị truy sát trên đường. Hàn đô, Tân Chính. Thời gian loáng một cái, một tháng có thừa, viện thành cuộc chiến tuy đã bình vụ, nhưng Hàn Quốc triều chính bởi vì trận chiến này mà hình thành Phong Vân Ba Quỷ vẫn như cũ ấp ủ. Huệ Ý Hầu Bạch Diệp Phi hầu như sắp chết, bị La Vong Nghiễm Nhật mang đi, 3000 bạch giáp tinh kỵ trấn thủ huyết ý bảo không ra, chờ chờ chủ nhân của bọn họ. Mà đời trước Huệ Ý Hầu Bạch tiên điệp, Hàn Quốc truyền kỳ Trung nguyên truyền kỳ, cùng cấp vô địch một một giáp kỳ nữ tử đột nhiên như thế, hơn nữa dung nhan, thân hình, mỹ lực so với trong truyền thuyết dáng vẻ còn muốn cảm động. Bạch Tiêm Điệp xuất hiện thời gian, lấy cao thủ tuyệt thế phong thái, phong hoa tuyệt đại, lạnh lùng vô tình, con ngươi khiến tinh không lởmở, dung nhan đẹp bạch hoa thất sắc. Nho nhỏ Hàn Quốc trong lúc nhất thời trở thành trung tâm mây gió. Pháp gia góp lại người Hà Phi, Hàn Vương thất cửu công tử, Lưu Sa vệ trang, quý tộc thiên kiêu, Bạch Dược phi, một vị tuổi thành rút trại chưa nếm một lần thất bại tuyệt thế đại tướng, Lý Trương Thanh, kiếm trung chi tiên, Hàn Quốc tân chính nhân sĩ. và tiêu điểm, đời trước huyết ý hầu, một vị cường giả tuyệt thế, đứng ở giang hồ đỉnh nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là, người trong thiên hạ nghi hoặc, tại sao Hàn Quốc vị trí trung nguyên, địa linh nhân kiệt, nhưng là Hàn Quốc cũng có người mới không chiếm được phân công cùng trọng dụng đây. Cuối cùng nguyên nhân, Hàn Vương Ô Mê, Tân Trịnh, Tử Lan Sơn Trang, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Lôi Cửu, Liêu Phong, cùng với Mạc Nha Bạch Phượng hai người cũng ở. Mạc Nha Bạch Phượng cung kính thi lễ nói, "Cửu công tử, chúng ta nên xuất phát." Hơn 1 tháng trôi qua, huyện thành cuộc chiến lắng lại, mà Tần Vương đưa ra ba cái yêu cầu. Hàn Quốc Phương diện chỉ đạt thành cái thứ nhất, quyết chiến huyện thành định. Cho tới Hàn Quốc Hồng Liên công chúa gả cho Lý Trường Thành một chuyện, chỉ có thể chậm một chút, bởi vì Lý Trường Thành đang bị cường giả tuyệt thế Bạch Tiêm Điệp truy sát. Hàn Phi sửa lại một chút quần áo, khẽ cười nói, "Ta cũng nên đi một chuyến Tân Quốc." Vệ trang nói rằng, "Một đường cẩn thận." Trương Lương mở miệng, "Hàn huynh, từ phòng chờ ngươi trở về." Lối cùng, Liễu Phong hai người cũng đều chỉnh trọng mở miệng nói đừng, "Cửu công tử, bảo trọng." Hàn Phi nâng chén, ánh mắt nhìn chung quanh vệ trang, "Trương Lương, chờ một đám đồng bọn, uống một hơi cạn sạch, ly rượu ném một cái." Tiêu Sái vung rơi xuống mặt đất, xoay người rời đi, cáo từ. Mạc Nha, Bạch Phượng Ôn quyền thi lễ cáo từ, trước khi rời đi bọn họ quay về vệ trang trịnh chọn gật đầu, ra hiệu chính mình hai người nhất định sẽ bảo đảm Hàn phi an toàn. Sân trang ngoài cửa, mọi người nhìn theo Hàn phi một đám người đi xa. Trương Lương hỏi, "Vệ trang, ngươi đang suy nghĩ gì?" Vệ trang cầm kiếm ôm cánh tay, lạnh nhạt nói, "Bây giờ, Lưu Sa cao tầng, Lý Trường Thanh bị đội giết, Hàn phi bị doanh chính mạnh mẽ mộ binh vào tận. Hàn Quốc triều chính, chỉ còn hai người chúng ta." Trương Lương nghe vậy, nghiêm túc nói, "Vệ trang huynh yên tâm." từ phòng nhất định cùng ngươi cùng nhau trông coi, chờ đợi Hàn huynh trở về, chờ đợi Lý huynh trở về. Vệ Trang Dao nhìn phương xa, đột nhiên mí môi nở nụ cười, Lý Trường Thanh bị đội giết dáng vẻ trật vật nhất định rất thú vị, đột nhiên có chút muốn nhìn một chút. Trương Lương, cũng trong lúc đó, Tần Đô, Hàm Dương, Thiên Vong tổng bộ, từ nữ, Diễm Linh Cơ, Kinh Ngê, Triều Lữ Yêu, Lộc Ngọc, năm nữ chủ trì Thiên Vong đại cục, khống chế Thiên Vong vận chuyện, bên trong Kinh Ngê địa cảnh nhất trọng, khống chế Đoạt Mệnh Thập Ngũ kiếm tuyệt thế kiếm pháp cùng với Tiên Tiên Càn Khôn công. Lý Trường Thanh đem Tiên Tiên Càn Khôn công truyền thụ cho Kinh Ngê. Cứ như vậy do Kinh Nê mỗi ngày buổi tối cho Tiểu Ang luôn ôn dưỡng gân mạch, cùng với ngày sau truyền thụ cái môn này khoáng thế tâm pháp. Triều nữ Yêu Tu Hành Minh Ngọc Công đã có thời gian mấy tháng, nửa bước địa cảnh tu vi đã sớm đột phá, bước vào địa cảnh nhất trọng, thêm vào Minh Ngọc Công diệu dụng kỳ diệu, cùng với bản mệnh tử sâu độc hiệp trợ, chiến đấu kỹ xảo càng là không chút nào thua Kinh Nê, chỉ có tu vi gộp gác chênh lệch 3 điểm. Diễm Linh Cơ, tử nữ đều là cựu phẩm đỉnh cao. Bên trong, Diễm Linh Cơ khống chế hỏa thần nộ, cùng với trời sinh hỏa linh dị thể, cùng với thanh liên kiếm pháp cùng Bạch Vân kiếm pháp, Hoàn toàn có tư cách cùng cao thủ hàng đầu đánh nhau chính diện. Lộc Ngọc thực lực yếu kém, chỉ có thất phẩm đỉnh cao. Ngày hôm nay, ngoại trừ tử nữ năm người, còn có Phi Tuyết Các Tuyết Cơ, Tuyết nữ thầy trò, cùng với Triều nữ yêu phía sau một vị trên người mặc bích lục y quần, con gái rượu, khuôn mặt tinh xảo, cử chỉ ngoan ngoãn thiếu nữ anh ca. Tử nữ không biết Triều nữ yêu cùng Bạch anh ca trong lúc đó có bí mật gì, nhưng nếu Triều nữ yêu nói rồi, hoàn toàn có thể mang anh ca cho rằng tiên võ thành viên đối xử, như vậy, tử nữ lựa chọn tin tưởng nàng. Tử nữ khí trạng mạnh mẽ, một bộ tử lam quần dài, một đầu bóng ánh tóc tím, thon dài eo tuyến, linh lung dáng người, cao quý, đoan trang, huyền thụ, mị mà không diễm. Chư vị, đây là tiên vương tử Triệu Quốc Vương hướng truyền đến tình báo. Chúng lương nghiêm mặt, ngồi nghiêm chỉnh. Thiếu nữ Tuyết Nhi không nhịn được mở miệng nói, "Tử nữ tỷ tỷ, có phải là trưởng thành tin tức về hắn? Hắn hiện tại đến cùng thế nào rồi? Có hay không rơi vào Bạch Tiêm điệp bàn tay?" Tử nữ đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt tho nhìn, Tuyết nữ ngữ khí hơi ngừng lại, lúng túng đỉnh chỉ dò hỏi. Tuyết Cơ bình tĩnh nói, "Tử nữ cô nương thứ lỗi, tiểu lộ Tuyết nữ thậm chí toàn bộ phi tuyết các đều nhận được trưởng thành kiếm tiên ấn huệ." Vì vậy tiểu Đồ hết sức quan tâm trưởng Thành Kiếm Tiên như trạng. Từ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, tay ngọc triển khai tin báo, nói rằng, tin tức gọi, trong mây thành một vùng năm ngày trước từng xuất hiện Kiếm Tiên Lý Trường Thành cùng Bạch Tiêm Điệp bóng người. Hơn nữa hai người trước mặt mọi người giao thủ, Trường Thành hắn chính diện đỡ lấy Bạch Tiêm Điệp 60 chiêu, bị thương nhẹ, sau đó không địch lại bỏ chạy. Chúng nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô. Diễm Linh Cơ nói rằng, cái này ma quỷ, rốt cục có tin tức về hắn. Trước liên tục 2 tháng không hề tin tức, thật lo lắng hắn có chuyện. Kinh Nghiê con ngươi lập lòe ý mừng, phân tích nói: Hơn nữa tình báo trên nói, Trưởng Thanh giao thủ Bạch Tiêm Điệp 60 chiêu bạt tẩu, này chứng minh Trưởng Thanh thực lực so với 2 tháng trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra Trưởng Thanh là hoàn toàn khôi phục, không chỉ có vững chắc tuyệt đỉnh cảnh giới, kiếm thuật cũng trong quá trình bị truy sát được rèn luyện cùng tăng lên. Chiêu nữ Yoha Ha Ha cười duyên, mặc ngọc đôi mắt đẹp hẹp dài giằm giữa, nói rằng, xem ra, đối với hắn mà nói, trận này truy sát nói không chắc là một hồi cơ duyên. Lục Ngọc Phương tâm đắc, nói rằng, Lý đại ca không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ cần Bạch Tiêm Điệp giết không được Lý đại ca, cái kia nàng sớm muộn sẽ bỏ qua. Mặc dù nàng sẽ kéo dài truy sát Lý Đại Ca 3 tháng, chẳng lẽ còn có thể kiên trì truy sát thời gian 3 năm không được. Chúng nữ khẽ gật đầu. Tuyết nữ, Tuyết Cơ thầy trò cũng đều hơi nuối lòng một hơi, theo Nhạc Mân, trong lòng tạm đã lớn rơi xuống đất. Chẳng biết vì sao, các nàng thầy trò Phương Tâm đều trong lúc vô tình có một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ, người kia từ trên trời giáng xuống thời gian, thiên hạ bất kỳ vấn đề khó cũng có thể giải quyết dễ dàng. Diễm Linh cơ hỏi, "Từ nữ tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì đấy?" Mọi người nghe vậy, nhìn phía chưa từng lên tiếng Từ nữ. Từ nữ nhọn miệng cười, nghiêng nước nghiêng thành, âm thanh tô mị trêu nói, "Ta đang nghĩ, lúc này giờ khắc này, Trường Thanh hẳn là đang bị Bạch Tiêm Điệp truy sát trên đường." Chúng nữ nghe vậy cười to, "Ha ha ha." Thanh nhọn như châu, cười như chu bạc. Từ nữ mĩ môi nói, "Hắn Lý Trường Thanh tên gọi Thiên Hạ Kiếm khách Khắc Tinh, Thiên Hạ nữ tử Khắc Tinh. Bây giờ, cái này Bạch Tiêm Điệp vừa là mỹ nhân, cũng là kiếm khách, có điều lần này ngược lại, nàng nhưng trở thành Trường Thanh Khắc Tinh." Diễm Linh Cơ cười nói, từ nữ tỉ tỉ lời ấy giọng hay. Chiêu nữ yêu nhìn có chút hả hê nói, "Trường Thanh bị đuổi giết dáng vẻ nhất định rất thú vị, chỉ tiếc không nhìn thấy rồi." "Ha ha." Minh Châu tỷ tỷ thật là xấu. Đúng nha, cẩn thận Trường Thanh trở về mạnh mẽ giáo huấn ngươi. Ha ha. Chúng nữ biết được Lý Trường Thanh an toàn tình báo cùng thực lực tăng lên tình báo, trong lúc nhất thời nỗi lòng thả lỏng, dồn dập nói trêu chọc Lý Trường Thanh. Mà lúc này, Lý Trường Thanh sát thực đang bị Bạch Tiêm Điệp truy sát trên đường. Chương 379, Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp, không chết không thôi. Tiến triệu nơi, nơi nào đó núi sông. Hxì. Lý Trường Thanh không lý do đánh một cái hxì, xoa xoa mũi, thả người bước qua, màu xanh tản ảnh một đạo một đạo chạy như bay, nhanh chóng bỏ chạy. sắc mặt liêm nghị. Bạch Tiêm điệp người nữ nhân điên này, này đều 2 tháng, nàng không mệt mọi sao? La Vong chủ nhân cùng nàng đến cùng là quan hệ gì? Đối phương chỉ là một đạo mệnh lệnh mà thôi, nàng liền đối với ta như vậy mỹ nam tử, kỳ nam tử đuổi tới tận cùng, không chết không thôi. Không phải Lý Trường Thanh khoe khoang, thiên tư của hắn, tiềm lực của hắn, hắn khí độ, hắn nhàn trị, hoàn toàn không kém gì ngày xưa đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử Tống Ngọc, có tư cách được gọi là tiên cổ mỹ nam. Hùng chi đây là một cái thế giới võ hiệp, Lý Trường Thanh kiếm thuật phong thái khiếp sợ thế nhân, kiếm tiên hai chữ ra chỉ dưới bị lực vầng sáng đủ để có thể gọi đương đại đệ nhất. Lý Trường Thanh một cái ý cười, có thể mê đạo vạn ngàn thiếu nữ, cũng có thể để cho bán lao tử nương lòng sinh cận sóng. Nhưng là, cái này Bạch Tiêm Điệp, quả thực không bình thường, băng lạnh vô tình, lẫm khớp như ma, quyết tâm muốn giết hắn, hơn nữa còn là không chết không thôi cái giá. Lý Trường Thanh hét cao nói, Bạch Tiêm Điệp, bữa chưa đã đến, đến giờ, người ta từng người nghỉ ngơi một chút, đợi ta điều tức sóng xuôi, người ta đánh nhau chính diện. 7, 8 trưởng ở ngoài, Bạch Tiêm Điệp nghe vậy dừng thân hình, sắt cơ khóa chặt Lý Trường Thanh, phản phất bất cứ lúc nào ra tay ám sát. Truy suốt 2 tháng, hai người dần dần có hiểu ngầm, giàn luyện ra một loại vi rượu nhận thức chung. Nên lúc nghỉ ngơi, hai người cũng sẽ nghỉ ngơi một trận. Đương nhiên, nếu như nghỉ ngơi trên đường Lý Trường Thanh cho Bạch Tiêm Điệp đột nhiên đánh giết cơ hội, Bạch Tiêm Điệp nhất định sẽ không bỏ qua. Có điều sự thực chứng minh, Bạch Tiêm Điệp sai rồi, thật nhiều lần nàng đột nhiên ra tay ám sát, kết quả Lý Trường Thanh hoạt bất lưu thủ, căn bản đại không được, nàng hơi động, Lý Trường Thanh cũng động, không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Lý Trường Thanh từng bước từng bước lùi về sau, khoảng cách Bạch Tiêm Điệp 10 trượng đỉnh chỉ trời đang dưới, hắn biết 10 trượng là bạch tiêm điệp cho phép phà vi, vượt qua 10 trượng, đối phương nhất định ra tay. Hô, thở dài một hơi, Lý Trường Thanh cởi xuống bên hông túi nước hấp một cái nước, trong lòng lấy ra hai cái bánh thịt. Lý Trường Thanh giới cở đội buôn khắp thiên hà, thiên vông thành viên khắp thiên hà, bất cứ lúc nào, chỉ cần có thành trì, có cửa hàng, hắn cũng có thể trực tiếp ra tay trước tiên lấy thứ phẩm, sau khi lập tức sẽ có người đến vì hắn thanh toán ngân lượng. Bạch Tiêm Điệp liền không xong rồi, nàng không có một cái khổng lồ tổ chức buôn bán. Có điều, nàng có thể không ăn không uống. Nha, cũng không đúng, phải nói nàng ẩm thực phương thức có chút đặc thù. Ao Nong. Bạch Tiêm Điệp trường kiếm vung lên, mũi kiếm Ao Nong, từng sợi viền băng chân khí quay về bẩn quanh một thân cây mục, nhanh chóng lấy ra cây tối sinh cơ, để luyện ra xanh biết chất lỏng. Mỹ nhân huyết môi hơi mím, theo khẩu hút một cái, xanh biết chất lỏng phi vào trong miệng, một cái nuốt xuống. Lý Trường Thanh tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, tu vi đạt đến hắn cảnh giới này, lúc tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Tiên Tiên Càn Không, công, lấy âm dương làm trụ cột, thuộc tính ngũ hành hòa vào bên trong. Chỉ cần hắn đồng ý, cũng có thể sử dụng bí pháp tinh luyện thuộc tính một sinh mệnh chất lỏng dùng để uống. Nói cho cùng ngũ cốc hoa màu đều là thực vật, đồng thời nội tạng yếu ớt thiên địa linh khí. Nửa khắc đồng hồ không tới, Bạch Tiêm Điệp chiết chất lòng ẩm dùng hoàn tất, bắt đầu đả tọa điều tức, một bên khí thế khóa chặt Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh ăn hai cái bánh thịt, uống sạch toàn bộ túi nước, thở dài một hơi nói, "Bạch Tiêm Điệp, có lúc ta thật hoài nghi ngươi đến cùng có phải là người hay không?" Bạch Tiêm Điệp từ từ đứng dậy, tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh như băng, không nói một lời. Lý Trường Thanh hỏi, "Ai, hỏi ngươi sự kiện, nói không chắc chỉ cần ngươi trả lời, ta một cao hứng liền bó tay chịu trói đây." Bạch Tiêm Điệp chậm rãi xúc thế, Chấm đỏ kiếm thể từ mũi kiếm bắt đầu ngưng tụ về băng, chu vi một trượng, hai trượng, ba trượng. Mặt đất bao trùm huyền băng chân khí, lặng yên đông lại nước trên mặt đất phân. Ngươi nói. Bạch Tiêm Điệp âm thanh dễ nghe nhưng ác liệt như lao, phảng phất không hận tình cảm. Lý Trường Thanh cười nói, "Lão gia ngài cùng đương đại La vương chi chủ đến cùng quan hệ gì? Tại sao hắn câu nói đầu tiên có thể cho ngươi truy sát ta 2 tháng không tha?" Bạch Tiêm Điệp lạnh lùng nói, không thể trả lời. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, "Được rồi, ta đổi một cái khác đề tài. La vương chủ nhân thân phận thật sự là ai?" Ngươi cùng hắn, cùng với con trai của ngươi Bạch Diệp Phi trong lúc đó có hay không có một loại nào đó không muốn ngươi biết liên quan. Hắn nếu là một người đàn ông, nên có thể chinh phục lão gia ngải như vậy nữ tử. Bạch Tiêm Điệp khuôn mặt tức giận, làm cản. Xèo. Thuần Di thân pháp, Bạch Tiêm Điệp lóe lên mà tới, giết tới Lý Trường Thành trước ngợi, vô số băng mãn chập tròn, cầm cố tứ phương, đẩy trời phân tử nước hóa thành băng ám sát, trên mặt đất lượng nước phá xác mà ra, vô số sợi băng nhọn băng chế ám khí rẽ ra. Rầm rầm rầm. Trong rừng núi, chân khí rung động, băng mãn chập tròn. Roanh một tiếng, Một cái chí mạng đột lòng, thôn vẻ tất cả sinh cơ, huy diệt tất cả năng lượng kiếm khí độc long chạy như bay mà ra, xuyên phá bạch tiêm điệp tầng tầng phong tỏa bay ra. Lý Trường Thanh bay ra 10 trượng, quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, cánh hạc chân khí chập tròn, chạy như bay rời đi. Phong nữ tử, càng già càng phong. Hắn mới vừa đi, hai đạo kiếm khí chém xuống, mặt đất lưu lại khoảng 1 trượng vết kiếm. Bạch Tiêm Điệp, lão tử biết rồi, Bạch Diệp Phi nhất định là người cùng La Vong Chi chủ sinh ra loại, chỉ tiếc người ta thân phận cao quý, dạ tâm bừng bừng, không tiếp thu cái này Bạch Diệp Phi đứa con trai này. Vì lẽ đó, Bạch Diệp Phi do ngươi một người nuôi lớn, dạy dỗ trở thành huyết ý hầu người thừa kế, có đúng hay không? Tuy rằng Bạch Diệp Phi thế tập tứ vị, là Hàn Quốc nhân vật nổi tiếng, Tiếu Ngạo Vương hầu, nhưng hắn là một cái người chủng, không bị cha hắn thừa nhận. "Ây." A. Bạch Tiêm Điệp phẫn nộ, sát ý phun trào, trên trời phong vân biến sắc, Lý Trường Thanh, lão nương muốn giết ngươi, giết ngươi." Lý Trường Thanh một bên chạy, một vừa cười nói, "Ha ha ha, ngươi số ruột, ngươi số ruột, xem ra ta đoán đúng." Lý Trường Thanh, ngươi đang tìm cái chết. Bạch Tiêm Điệp giận tái đi, mà nữ nổi giận. uyên phát sắc cơ, chém đỏ kiếm khí một đạo liên tiếp một đạo, vô số băng mạn bay lên không truy sát. Một người phụ nữ, chân ngọc giẫm đạp đỏ tươi giày cao gót, đôi cá quần dài chập tròn, dáng người huyền chuyển, tinh xảo khuôn mặt giận tái đi, môi sao con mắt sát ý phun trào, nàng thả người vút qua, bay qua một cái băng mạn, mượn lực băng mạn vút qua, thả người mời trượng, dưới thân một cái một cái băng mạn điên cuồng chập chẩn sinh trượng. Lý Trường Thanh không ngừng né tránh, né tránh băng mạn giằng buộc, né tránh băng ám khí, né tránh trắng đỏ kiếm khí, thỉnh phảng vung vậy huyền vũ kiếm, chặt đứt băng mạn, lấy đãng ma kiếm vực chống đối huyền băng lĩnh vực. Ở thời khắc sống còn tôi luyện kiếm thuật đồng thời tìm kiếm đạo tẩu thời cơ. Bất cứ lúc nào Lý Trường Thanh cũng không dám thả lỏng cảnh giác, tại mọi thời khắc đối mặt nguy cơ sống còn. Chính là, thời khắc sống còn có đại khủng bố, một cái cao thủ tuyệt thế cấp bậc, cùng cấp vô địch một một giáp hai tay kiếm khách thành tựu buổi luyện, toàn lực truy sát, đây là một việc cơ duy lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xung tiếp. Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp, ta hiểu phong tuệ giả kiếm đạo tinh hoa, kiếm pháp này đã đạt phản pháp quy chân cảnh giới, ta không phải ta, kiếm không phải kiếm, kiếm pháp vô triêu, kiếm ý lưu hình. Người không phải kiếm, ngươi tức kiếm. Đây là một loại tiên ma cảnh giới, đã với chẩn thế không có đối thủ. Tuyệt giả Tạ Hiểu Phong dù cho tu vi trên bị hạn chế ở thế giới đẳng cấp, không có đạt đến cảnh giới tiên nhân, trở thành lục địa thần tiên, nhưng về mặt tâm cảnh, tất nhiên đã vào lục địa kiếm tiên cấp độ. Phải đem chân vũ phục ma kiếm pháp lĩnh ngộ đến viên mãn, đây là một cái quá trình khá dài. Hiện nay có Bạch Tiêm Điệp thành tựu bội luyện, lý trường thanh cầu cũng không được. Bạch Tiêm Điệp, Thiếu Kỳ hỏi một câu, ngài luôn như thế đại niên linh, còn có nguyện sự sao? Ầm ầm. Trong rừng núi, sát khí lang tiêu. Lý Trường Thanh biến sắc, điên cuồng bỏ chạy. Mỹ mắt kinh hoàng nói, thần mạnh mẽ sát khí, câu nói này tựa hồ có chút vượt qua hòa hầu. Chương 380, 3 năm truy sát, chiến quốc phong vân. Lại một tháng sau, thiên hạ đều biết một chuyện. Kiếm tiên Lý Trường Thanh bị đời trước Hàn Quốc huyết ý hầu Bạch Tiêm Điệp truy sát. Chuyện này đã mọi người đều biết, hầu như đạt đến nổi tiếng mức độ. Lý Trường Thanh bỏ chạy Cửu Châu, dấu chân đạp khắp bảy quốc, Bạch Tiêm Điệp khắp thiên hạ truy sát, từ Kỳ Liên Sơn giết tới Linh Nam, lại từ Sở Quốc Mỹ lũ ổ Giang giết tới Yến Quốc thay đổi nước Hà. Một tháng, một tháng, lại một tháng, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Lý Trường Thanh còn đang lần trốn, Bạch Tiêm Điệp còn đang đuổi, cao thủ tuyệt thế sát cơ lang tiêu, không chết không thôi, nàng có kiên định chấp niệm cũng phải giết Lý Trường Thanh quyết tâm. Sau 3 tháng, Lý Trường Thanh có thể chính diện giao phong Bạch Tiêm Điệp 80 chiêu mới bị kiỡng cường, chân vũ phục ma kiếm pháp chân lý tiến một bước lĩnh ngộ, sức chiến đấu tăng thêm một bước. Lại tháng 3 thời gian, bị đổi giết nửa năm, Lý Trường Thanh mỗi lần lấy trạng thái toàn thịnh lên chiến Bạch Tiêm Điệp, có thể giao thủ 100 chiêu, chống đỡ 10 cái hiệp còn chừng, trái phải. Này là không bình thường chiến tích, đây là kinh diễm thế nhân sức chiến đấu. Mới vào tuyệt đỉnh không lâu, có thể giao chiến tuyệt thế kiếm khách 100 triệu, sau đó vết thương nhẹ bỏ chạy, một lần một lần chạy thoát. Lý Trường Thanh căn bản cũng không có thiếu sót, Tiên Tiên Càn Khôn Công Kỷ áo vô song, Linh Hạc Thân Pháp chi huyền diệu chỉ sợ chỉ có ngày xưa Trang Chu tự nghĩ ra đạo gia thiên nhân tâm pháp tiêu giao du mới có thể sánh ngang. Luân kiếm thuật, Lý Trường Thanh tuyệt đỉnh kiếm thuật, tuyệt thế kiếm thuật 7, 8 loại, còn có huyền diệu khó dò chân vũ phục ma kiếm pháp có thể vùng vẫy đã ma kiếm vực, càng là nhắm thẳng vào kiếm đạo chân lý vô thượng kiếm thuật truyền thừa. Lại thời gian nửa năm, bị đuổi giết 1 năm sau, Lý Trường Thanh có thể giao thủ Bạch Tiêm Điệp 110 triệu. Lý Trường Thanh bị hạn chế với tuyệt đỉnh tu vi, chân khí có hạn, dù cho kiếm thuật trên không kém gì Bạch Tiêm Điệp, thậm chí vượt trên Bạch Tiêm Điệp mấy phần, nhưng chân khí gốc gác không đủ vẫn như cũng là hắn to lớn nhất khuyết điểm. Vì lẽ đó, mà sau nửa năm, Lý Trường Thanh đem chân vũ phục ma kiếm pháp kiếm pháp tăng lên tới điểm giới hạn, sắp tiếp cận cảnh giới viên mãn, nhưng chân khí tu vi tăng lên chậm chậm. Dần dần, Lý Trường Thanh tổng thể sức chiến đấu tăng lên bắt đầu từ tăng lên kiếm thuật chuyển đến tăng lên tu vi trên. Thế nhưng, tăng lên tu vi không phải một khi một ngày, không phải có thể tỉnh nội sự. Tăng lên tu vi cần thời gian tích lũy, view đi tới tuyệt đỉnh cảnh giới, Lý Trường Thanh muốn đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, không có thời gian mấy năm không có khả năng lắm. Làm một ví dụ, cái nhấp từ địa cảnh nhất trọng đi tới địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, có thể chỉ cần 3 năm. Nhưng hắn sau đó từ địa cảnh nhị trọng đi tới địa cảnh nhị trọng đỉnh cao, phòng trường muốn tu hành khoảng chừng 5 năm. Cảnh giới càng cao, cần thiết tích lũy, cần thời gian liền càng nhiều. Một năm này, công nguyên trước 236 năm, Tân Vương chính 11 năm. Tân quốc quan trung khu vực, trải qua 10 năm xây dựng thời gian trị quốc cử chính thức mở kênh, đưa vào sử dụng. Nó đẩy lên điểm tây kính dương huyền kính hạ bắc ngạn, tây dẫn kính nước chuyển vào nước sương, dài đến 300 còn lại bên trong, hơn 150 km. Sự ký ghi chép, tần quốc quan trung tử một năm này bắt đầu. Cư thành, chú điện lữ chi thủy, khai trạch lỗ nơi hơn 4 vạn bình, ước 110 vạn mẫu, thu đều mẫu sản một chủng, 200 cân, liên quan trung vị là đất màu mỡ, không năm mất mùa, tần lấy phú cường, tốt cũng chưa hầu, nhân mệnh danh viết, chính quốc cử. Tần Vương chính 11 năm, trước 236 năm, chính quốc cử khai thông, quan trung được mùa, tần quốc lương thảo từ từ sung túc. quốc lực đến để khôi phục mấy phần. Liền, một năm này trời thu, Tần Vương chính binh ra Hàn Cốc, xuất binh trước, trong triều đình, Hàn Phi cùng Lý Tư biện luận một hồi. Hàn Phi nói công triều, Lý Tư nói công Hàn. Mỗi người có lời giải thích, mỗi người có người ủng hộ, Liển Sư Minh đệ hai người biện luận một ngày một đêm, cuối cùng lấy Hàn Phi thắng lợi, thu được Tần Vương chính chống đỡ, xuất binh phát triển. Một năm này, Tần quốc phát triển, Triệu quốc phát tiến, Triệu quốc xong tuyến tác chiến, một bên tấn công Yên quốc, một bên chống đỡ quân Tần. Tần quốc 20 vạn đại quân rời khỏi phía Tây Quá Hành Sơn, lại một lần tập kích Triệu Quốc Hàm Đan, Triệu Quốc cùng Yên Quốc Gác chiến giữa lúc say mê, nỗ lực đem tần quốc cho bọn họ tạo thành tổn thất toán ở Yên Quốc trên đầu. Quân tần thế tới hung mãnh, hành quân cấp tốc, lao thẳng tới Hàm Đan, Triệu Vương hoảng rồi. Liền, Triệu Điệu Tướng Vương lập tức hạ lệnh Lý Mục Suối Nam ngăn địch, Lý Mục 1 năm trước trọng thương Triệu Quốc Bắc Bộ dị tộc hơn 100.000 đại quân, chém giết lang tộc gần 10 vạn, vì lẽ đó có thể yên tâm Suối Nam. Có thể Lý Mục đã sớm ngờ tới một ngày này, vì lẽ đó sớm thiết kế xúc động phương Bắc dị tộc liên hợp, đồng thời đem bọn họ một đòn trọng thương. Chỉ ít cho Triệu Quốc Bắc Bộ tranh thủ 10 năm an bình thời gian. Lý Mục đến chiến trường lúc, Triệu Quốc đã liên tiếp thất lạc các quận, Liêu Dương, Nghiệp Thành, An Dương. Toàn bộ trương nước lĩnh vực, quân tần toàn diện công chiếm Hà Giang quận, quận Vân Trung, một lần bắt trong mê thành. Triệu Quốc thất lạc thành chỉ mấy chục tòa, tổn hại mấy vạn tướng sĩ, có thể nói là thương gần đọ cốt, nguyên khí đại hại. Lý Mục trưởng quân, lập tức ở trương nước lấy đọm bẻ chí hàng phòng thủ, lấy kỵ binh cùng bộ binh kết hợp vận dụng, đầy đủ khai hỏa quân trận chi thần danh hiệu, một lần đánh bại quân tần, hóa giải Triệu Quốc nguy cơ. Quân tần hao binh tổn tướng, bất đắc dĩ giúp quân, bấy quan trấn thủ trong mây thành công ra, đại quân dừng lại với trương nước bờ tây, tần triệu hai nước tạm thời thôi binh. Lại một năm nữa, tần vương chính 12 năm, công nguyên trước 235 năm, tần quốc liên thủ Ngụy quốc, xuất binh xuôi nam và sợ. Bởi vì tâm tư bất nhất, thêm vào sợ quốc người nắm quyền lý viên lấy số tiền lớn hối lộ, dẫn đến tần Ngụy hai nước đại quân mấy tháng chưa động. Kết quả là, phản sợ không nhanh mà kết thúc, tần Ngụy liên thủ trở thành một bắc biển, tiếng sấm mưa to chút ít. Cùng một năm, tần quốc khí hậu dị thường, thiên hạ đại hạn, nếu không có khai thông trị quốc cử quan trung lương thực xung tốc, có thể hòa hoàn toàn quốc lương thực nguy cơ, thần quốc một năm này chỉ sợ trái lại cũng bị phương đông các quốc gia liên thủ tấn công. Có điều dù vậy, doanh chính vẫn như cũ hiếu chiến, khát vọng nhất thống, liền lấy vương tiến vì là đại tướng quân, linh binh công triệu, đánh bại triệu quốc đại quân, lại cướp đoạt triệu quốc 9 tòa thành trì. Thời gian trôi qua, lại là một năm. Thần vương chính 13 năm, công nguyên trước 234 năm. Một năm này thu hoạch vụ thu sau khi, thần quốc hoán quá đại hạn hai tỉnh, doanh chính ý đồ xuất binh. Liền, lại một lần trải qua trong triều đình kịch liệt biện luận, Hàn Phi đánh bại Lý Tư, Diêu Cổ chờ một đám Tần Quốc phụ tám lưu sĩ, đề nghị công Triệu. Doĩnh Chính vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Hàn Phi phán đoán, lại một lần phái binh phạt Triệu. Tần tướng hoàn hồn lĩnh binh 15 vạn chi trúng, lĩnh binh đánh hạ Triệu Quốc Bình Dương, Nam Thành, đánh chết Triệu Quốc tướng Lĩnh Hỗ Triếp, hụt hờ, mai phục giết 10 vạn Triệu quân. Trận chiến này, Triệu Quốc hao binh tổn tướng, tổn thất nặng nề, binh lực hầu như trực tiếp tổn hại một nửa, mặt bên chứng minh Hàn Phi công Triệu luận điểm chính xác không có sai sót. Thêm vào trên một năm Tần Quốc liên tiếp phạt Triệu, Triệu Quốc có thể chiến binh lính miễn cưỡng 15 vạn, danh giới cũng được, binh sĩ cũng được. So với Hàn Quốc cũng cường quá mức mấy phần. Nhưng mà, Triệu Quốc còn có một cái lý mục. Triệu Quốc một năm này quá khó khăn. Triệu Điệu Tương Vương qua đời, thái tử Triệu Thiên kế vị, hắn kế vị thời gian, quốc gia đem hỗn diện, hắn cũng không muốn làm quân mất nước, hắn còn chưa tốt thật hưởng thụ quân vương bảo tọa, hắn còn không trả thủ lý Trừng Thanh. Liền, Triệu Thiên lập tức truyền lệnh lý mục Xôi Nam nan địch. Trận chiến này, lý mục danh chấn Hoa Hạ, quân trận chi thần danh hiệu vang vọng bảy quốc. Một năm này, lý mục giao thủ tần tướng hoàn hốt, bạo phát trấn kinh thiên hạ nghệ an của chiến. Tần Quốc 15 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chỉ có Tần tướng Hoàn Hột cùng số ít thân binh thành công đào mạng. Lý Mục danh trấn Thiên Hạ, bị Triệu Thiên Sắc Phong làm Triệu Quốc Vũ An quân. Lần này binh bại, doanh chính giận dữ, lần này chiến bại là hắn kế vị tới nay thảm nhất một lần, đối với Hùng Tâm bừng bừng, chí khí lăng văn doanh chính tới nói, cuộc đời của hắn không cho phép thảm bại. Liền, Lý Tư, giêu cổ mọi người nhân cơ hội dâng thư, hoan công Triệu Mã phạt Hàn. Hàn Phi cũng tới thư, hoan công Hàn Mã phạt Triệu. Bởi vì Tần Quốc thế cuộc nghịch chuyện, Tần Triệu chiến trường thắng bại thiên bình không giống dị vãng, thêm vào Lý Tư giơ cổ mọi người cố ý háng hại, Dung Hàn Phi Hàn Vương thất cửu công tử thân phận làm mưu đồ lớn. Doanh Chính dưới cơn nóng giận, nói rằng: "Tiên Sinh, ngươi chung quy vẫn là khiến quả nhân thất vọng rồi. Ngươi pháp, ngươi 99 thiên hạ chỉ là Hàn Quốc pháp, mà không phải thiên hạ phương pháp." Doanh Chính muốn xuất lĩnh tần quốc nhất thống thiên hạ, hắn vốn tưởng rằng Hàn Phi gặp trợ giúp hắn hoàn thành nhất thống tâm nguyện, lấy pháp trợ giúp tần quốc thống trị thiên hạ, hai người dắt tay cộng sang một cái đại đồng tình thế. Nhưng mà, Doanh Chính thất vọng rồi, Hàn Phi đến tuột cùng là Hàn Quốc cũ công tử, trong lòng hắn pháp lý chỉ sợ là chỉ muốn phục vụ cho Hàn Quốc gia. Hắn dẫn chúng. Tân quốc trong triều đình, doanh chính phất tay nào nói, "Chuyển lệnh, hủy bỏ Hàn Phi đình ấy trước, đem đánh vào tử lao, không phải quả nhân vương chiếu không được phong thích." Văn võ bá quan nghe vậy, im lặng không nói. Hàn Phi từ từ thả xuống mũ quan, một bộ gấm vóc tử y y, tóc dài xõa vai, sắc mặt bình tĩnh mà cất bước đi ra trường đại điện. Một ngày này, một tin tức truyền ra, Lưu Sa chủ nhân Hàn Phi, bị Tần Vương doanh chính đánh vào Tần quốc tử lao. Mà lúc này, 3 năm qua đi, Lý Trường Thanh còn đang bị Bạch Tiêm Điệp truy sát trên đường. Chương 381, Chân Vũ kiếm pháp viên mãn. quyết định đỉnh cao. Tân sợ bên cạnh, nơi nào đó núi rừng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chu vi ngàn mét chim chấn động tới vô số, một bộ thanh sam lóe lên một cái rồi biến mất, phủ một cái thanh ngọc hồ kiếm, thả người lao nhanh núi rừng. Dáng người mạnh mẽ, thứ chi kiện mỹ mà tràn ngập lực bộc phát. Lúc này giờ khắc này, 3 năm qua đi, Lý Trường Thanh vẫn như cũ tóc đen áo trắng, cảm chòm râu nhưng là dài đến bốn, năm tuấn, một đôi mắt châu vẫn như cũ ánh mắt sáng sửa. Lý Trường Thanh bò chạy 3 năm, đi qua thiên vông cứ điểm, bọn họ được tự nữ dặn dò, sớm chuẩn bị đồ ăn, y vật Vì lẽ đó Lý Trường Thanh Thanh Sang vẫn như cũ hoàn chỉnh. Tình cơ, Bạch Tiêm Điệp cũng sẽ cọ rửa tám dựa, hai người hiểu ngầm khoảng cách một khoảng cách, dưới sông thanh tẩy. Bên trong có một lần, bởi vì Lý Trường Thanh ở thượng Du, mà Bạch Tiêm Điệp tại hạ Du, nữ nhân này đột nhiên liền nổi cơn điên bình thường, toàn lực bạo phát truy sát hắn 7 ngày 7 đêm không nghỉ ngơi. Xoẹt, một luồng ánh kiếm đánh tới, chắc đứt Lý Trường Thanh đường đi. Lý Trường Thanh thả người, dáng người ngựa ra sau té ra, trước người một cây đại thụ nổ tung. Vèo một cái, chỉ thấy Lý Trường Thanh hai chân dậm một cái, ngự lực một cây khô bay lên không bay lên. Hắn trong tay từ lâu không có huyền vũ kiếm, mà là hai ngón tay nhỏ cũng làm kiếm khí. Oang oang. Lý Trường Thanh thả người chạy như bay, ngang trời một tự, thân thể thẳng tắp đâm một cái, tay phải đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí, một cái huyền vũ kiếm thể ngưng tụ, ánh kiếm bóng ánh đâm ra. Đang. Bạch kiếm điệp bay lên không bay tới, tay phải bạch kiếm lăng không một chém, đánh trúng chân vũ kiếm khí, kiếm khí dường như huyền vũ danh kiếm, do đáo vật kiếm thuật rèn đốc bình thường, đụng nhau bạch kiếm mà không phá, phát sinh đang một tiếng nổ vang. Xem một rồi, Lý Trường Thanh đầu ngón tay phải chỉ vào không trung. lại là một đạo kiếm khí ngưng tụ giống như Huyền Vũ kiếm kiếm thể rất dữ dằn, đến thẳng Bạch Tiêm Điệp chỗ yếu. Ken ken ken. Hai người lăng không giao chiến, dáng người rơi dụng mặt đất. Lý Trường thanh ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, đầu ngón tay hướng trên viễn chỉnh điều khiển. Voành một tiếng, mặt đất vỡ vụn, một đạo kiếm khí chạy như bay rất dữ dằn. Bạch Tiêm Điệp biến sắc, chân xuống mặt đất đột nhiên nổ tung, một thanh kiếm khí tập kích rất dữ dằn, từ dưới lên tập kích giữa hai chần chỗ yếu, vô cùng sảo quyệt, vô cùng tàn nhẫn, cũng vô cùng bịuội. Bạch Tiêm Điệp trong nháy mắt lùi về sau, đồng thời ngửa ra sau, kiếm khí xẹt qua bụng dưới. Xuyên qua một đôi đầy đặn độ ngực mềm mướt mương máng, loẹt xoẹt một tiếng cắt ra thuần trắng quần áo một tiểu đạo lỗ hồng. Thối, Hạ Lưu bại hoại. Bạch Tiêm Điệp giận dữ, cao thủ tuyệt thế chân khí uy thế phun trào, trắng đỏ song kiếm vung lên, vô số băng mạn chợt trợn, tầng tầng phong tỏa không gian, chu vi 10 trượng không khí đông lại, nước trên mặt đất phân băng ngưng tụ, bốn phía thảm thực vật lượng nước lấy ra hóa thành băng ám khí. Vèo vèo, vèo vèo vèo. Vô số băng ám khí giết ra, che ngập bầu trời giết hướng về Lý Trường Thanh, còn có vô số băng mạn điền cuồng chợt trợn, trong nháy mắt phong tỏa Lý Trường Thanh, phải đem hắn chói chặt lại. Ha ha. Lý Trường Thanh cao quát một tiếng, hai đệm bộ đạp xuống, tuyệt đỉnh tu vi phong chào, tiên tiên càn khôn công thôi thúc đến mức tận cùng, hai ngón tay nhọn chỉ vào không trung. Chân Vũ kiếm vực. Oang oang, oang oang oang. Vạn ngàn ánh sáng, vạn ngàn kiếm khí, Lý Trường Thanh bốn phía, hư không sinh thành đãng ma kiếm vực, kiếm vực bên trong, từng đạo từng đạo kiếm khí ngưng tụ, từng trôi huyền vũ kiếm thể sinh ra. Ầm. Khó có thể hình dung kiếm khí, dường như vô biên vô hạn đông hải bên trên hất gió nổi lên hung bạo sóng biển, này đã không phải là sức người, mà là tự nhiên sức mạnh to lớn, là thần lực lượng. Này một kiếm tự nhiên cũng không phải phàm nhân có thể vung vậy một kiếm. Ầm ầm ầm. Chân Vũ kiếm vực vừa ra, vô số băng mạn vỡ vụn, kiếm khí lồng ánh sáng hộ thể tứ phương, che ngập bầu trời băng âm, khí cũng không cách nào thường tới Lý Trường Thanh may may. Lý Trường Thanh thẳng tắp mà đứng, tay phải chỉ vào không trung, đầu ngón tay chỉ về bạch tiêm điệp, cất cao giọng nói, "Phục Ma kiếm khí." Trong lúc nhất thời, hơn trăm kiếm khí lưu quang xẻ qua, từ dựng thẳng hướng trên biến thành đứng giữa trời, hơn trăm phục ma kiếm khí lấp loé ánh kiếm, mũi kiếm rung động không gian, đất trời bốn phía tràn ngập khó có thể hình dung kiếm đạo uy thế. Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp là Tạ Hiểu Phong tự ra, cũng là hắn cao nhất thời kỳ nung nấu suốt đời kiếm đạo tự nghĩ ra kiếm pháp, vào lúc này Tạ Hiểu Phong thoát khỏi một loại giằng buộc, do dực dỡ bình tĩnh lại. Kiếm tức là kiếm, ta tức là ta, kiếm không phải kiếm, ta không phải ta, bộ kiếm pháp kia đủ khiến thần ma thay đổi sắc mặt, bởi vì bộ kiếm pháp kia đã đạt đến tiên Phật cấp độ. Lý Trường Thanh suy đoán, nếu là Tạ Hiểu Phong đi đến cao võ thần thời, nhất định có thể chứng người trời kiếm tiên, bởi vì sáng tạo chân vũ phục ma kiếm pháp kiếm pháp Tạ Hiểu Phong, tâm cảnh nhất định đã đạt đến tiên nhân hợp nhất. Chỉ cần tu vi cũng bước vào cảnh giới tiên nhân. Tuổi già tạ hiểu phong chính là hoàn toàn xứng đáng lục địa kiếm thần. Ở ngày hôm nay, lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh lĩnh ngộ chân vũ phục ma kiếm pháp chân lý, bạo phát mạnh nhất một kiếm. Ngừng. Phục ma kiếm khí hơn trăm chuôi, hư không ba đã sắc cỡ, Huyền Vũ thần thú bóng mờ đàn núi cao đạp không mà đến, đất trời bốn phía vì đó chìm xuống, phong mang kiếm khí trong nháy mắt trở nên dày nặng lên. Bạch Tiêm Điệp lạnh lùng nói, được lắm kiếm tiên Lý Trường Thanh, kiếm đạo của ngươi trình độ dĩ nhiên tiếp cận người trời đại tông sư, nhưng vậy thì như thế nào? Ngày hôm nay ta liền nhường ngươi biết. Quyết định cùng với thế sự chiến lệnh, đẳng cấp trong lúc đó áp chế giống như hừng câu, không phải sức người có thể vượt qua. Ầm ầm. Bạch Tiêm Điệp đấy đà luyện chuyển dáng người tỏa ra vô số phong xương chân khí, Huyền Băng Cơn lốc vụt lên từ mặt đất, bên trong đất trời, vạn ngàn cây tối phân tử nước hội tụ sóng kiếm bên trên. Băng Điệp sinh ra, màu trắng hồ điệp thân thể, đỏ như máu hồ điệp hai cánh, bộ kiếm pháp kia tất nhiên là huyết ý hầu hạt nhân truyền thừa, là nàng truyền cho nhi tử Bạch Diệp Phi. Chỗ bất đồng chính là, Bạch Diệp Phi nhiều nhất ngưng tụ bách con bướm, mà Bạch Tiêm Điệp, vô số Huyền Băng hồ điệp viện chuyển nhảy múa, 100 con, 200 con. 300 con, 400 con, 500 con. Bạch Tiêm Điệp trưởng kiếm đang dệt, trắng đỏ kiếm khí xoắn ốc tức bạt phát, đất trời bốn phía phảng phất đóng băng bình thường, thanh nhuận như châu, cũng lạnh lùng nghiêm nghị như dao, khẽ kêu nói, kiếm vũ điệp sát. Xèo xèo xèo. Mấy trăm con băng điệp giết ra, trắng đỏ kiếm khí lốc xoáy đan dệt bình thường ngang trời giết ra, Bạch Tiêm Điệp vung vẩy song kiếm, huyền chuyển dáng người bay lượn trời cao, nơi đi qua nơi ơi, núi rừng rung chuyển, phong vân thất sắc. Một bên khác, Lý Trường Thanh thúc đẩy phục ma kiêu ý, huyền vũ thần thú bóng mờ giết ra, ngang qua trời cao, kiếm khí trường hồng có nhất. lấy 2 to lực lượng, lấy núi lở bay va chạm mã ra. Ầm ầm. Trong rừng núi, to lớn nổ tung chừa ra. Đùng đùng đùng. Núi rừng cổ thụ nổ tung, bùm bùm nổ tung, nước toát, chân khí như sóng sóng biển khuếch tán, nhấc lên đất, đập vỡ tan cây cỏ, nước toát đá tảng, rung động cây cối. Chu vi mười trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Mấy trong vòng 10 trượng, chân khí rung động không dứt, bốn phía hóa thành khắp nơi bờ bụi, vô số cây cỏ trực tiếp nát bấy. Xèo. Một bóng người bay ngược, mạnh mẽ va chạm vết núi, thân thể rơi xuống đất. Lý Trường Thanh đơn đầu gối khấu địa, một hơi huyết phun ra, ngẩng đầu vừa nhìn, phía trước Dương Trần chằng chờ, vẫn uyển chuyển tiến hành chính đang cất bước đi vào, đối phương phun trào khó có thể dùng lời diễn tả được sắc cơ. Leng keng. Lâu không gặp gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Ken, ký chủ Lý Trường Thanh đã xem chân vũ phục ma kiếm pháp lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, hiện bắt đầu thu được cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa, đồng thời không có tác dụng phụ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tu vi. Bước vào địa cảnh sau khi, địa cảnh ba tầng, đại cảnh giới tăng lên cần Lý Trường Thanh chính mình lĩnh ngộ cùng đột phá. cảnh giới nhỏ chỉ là lên cảnh giới tích lũy, hệ thống vẫn như cũ có thể giúp hắn tăng lên, rút ngắn tích lũy thời gian. Ò ngoong. Lý Trường Thanh bên ngoài thân bốn phía, vết thương dần dần khép lại, tiên tiên càn khôn cung cấp tốc vận chuyển, từng tia tinh khiết thiên địa linh khí từ trong da ngoài sinh ra, vận chuyển đại chu thiên liền có thể trong nháy mắt biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ẩm. Lý Trường Thanh tu vi nhanh chóng kéo lên, trải qua 3 năm truy sát, sinh tử tôi luyện, hắn vốn là khoảng cách tuyệt đỉnh đỉnh cao chỉ kém 3 điểm, trước đã đi rồi bảy phần. Hệ thống biếu tặng thiên địa linh thúy, trực tiếp bù đắp này 3 điểm. Đồng thời thừa bao nhiêu linh khí khép lại thương thế, tất cả những thứ này không chỉ có để Lý Trường Thanh khôi phục nhanh chóng thương thế, còn thực lực tăng vọt. Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp lườm ngác, tiểu tử này, đột phá. Chương 382, độc cô cửu kiếm, cử thế vô song. Bạch Tiêm Điệp ánh mắt chấn động, Tuyệt Mỹ khuôn mặt hầu như giải ra. Lý Trường Thanh dĩ nhiên, dĩ nhiên đột phá. Chuyện này quả thật vượt quá lẽ thường, hoàn toàn không phù hợp logic, làm người khó có thể tin tưởng. Có điều, Bạch Tiêm Điệp trong nháy mắt giáp chế lại trong lòng kinh ngạc, vung kiếm ra tay. Truyền không thể để cho Lý Trường Thanh tiểu tử này thành công đột phá đồng thời khôi phục thể lực. Co ken. Huyền băng trong lĩnh vực, trắng đỏ trường kiếm vung lên, bạch tiêm điệp hồng lượng dày cao gấp đẫm đạp bên dưới, mặt đất kết băng, thiên địa phong tỏa, một luồng uy áp mạnh mẽ cầm cố tứ phương. Lý Trường Thanh thân thể chìm xuống, bên ngoài thân gọn sóng chân khí rõ ràng hơi ngừng lại. Siêu một hồi, bạch tiêm điệp tàn ảnh lóe lên, song kiếm tà tà bổ xuống, lưỡi kiếm nhanh đến cực hạn, lưỡi kiếm cắt chém khí lưu, các ngang Lý Trường Thanh thân bạch. Lý Trường Thanh bộ pháp múa, hiểm chi lại hiểm tách ra này một kiếm. Lên ken hai lần. Hai ánh kiếm cắt ngang, đánh trúng vách núi bản thạch, kiếm khí sâu đến ba thước, một đạo một đạo băng sinh trưởng ở vết kiếm trên, mọc ra băng hoa. Bèo. Bạch Tiêm Điệp truy sát. Lý Trường Thanh Miên người lượn lên, hai tay kiếm quyết sở một cái, chân khí gọn sóng, trong nháy mắt ngưng tụ dành kiếm bắt thức tám thanh danh kiếm, tám đạo kiếm khí dung hợp, hình thành một thanh đại bảo kiếm. Bạch Tiêm Điệp nơi đi qua nơi, chu vi 10 trượng đều là nạng huyền băng chân khí lĩnh vực, khoảng cách này nàng có thể tuấn di thân pháp, toàn lực thôi thúc bên dưới, tốc độ có thể thoáng áp chế Lý Trường Thanh. Bèo một cái, Bạch Tiêm Điệp song kiếm đã giễu ra. Lý Trường Thanh thân hình duy trì bay ngược, hai tay ngưng tụ đại bảo kiếm, kiếm thể lăng không đón đỡ. Đang, chém đỏ song kiếm thẳng tắp đâm một cái, mũi kiếm đánh trúng kiếm khí kiếm thể, kiếm khí tràn ra, cắt chém bốn phía cây cỏ, đá tảng, mặt đất, cắt rời Huyền băng lĩnh vực. Một đòn giao chiến, Lý Trường Thanh bay ngược, bay ngược trên đường, hai tay lăng không hợp tay thập tự một chém, quát lớn nói, bắt thiên trảm. Hoàng ngoang, tiên tiên càn khôn công phun trào, đan điền chân khí bộc phát, một luồng vượt qua lúc trước chính mình hai lần trở lên sức mạnh bạo phát, hội tụ trở thành 12 trượng kiếm khí. Cũng trong lúc đó, Lý Trưởng thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Ngọc Hộp kiếm bắt đầu, leng keng leng keng. Danh kiếm bắt thức ra khỏi vỏ, tám thanh danh kiếm hòa vào kiếm khí bên trong. Ao ngoang. 12 trưởng kiếm khí chi phong mang đâm thủ bầu trời, uy lực lại tăng lên nửa hai lần, bay xuống từ trên trời chơi, lăng không một chém. Ầm. 40m mở kiếm khí chém xuống, chém phá sơn hà, chém phá vòng trời, chém phá phong vân lực lượng, chém phá tất cả sự vật, trong nháy mắt cắt rời liền băng lĩnh vực củng cố, rơi vào Bạch Tiêm Điệp trên đầu. Bạch Tiêm Điệp hai tay vung kiếm, thập tự giá hình dạng giao nhau đó đỡ. viện chuyển dáng người phun trào báo tác bình thường huyền băng chi khí, một luồng phong tỏa thiên địa, đông lại vạn vật sức mạnh hủy diệt bạt phát. Đang 40m kiếm khí chém xuống, bạch tiêm điệp thân thể mềm mại run lên, bực mình tiểu quát một tiếng, chu vi trong vòng 10 trượng mặt đất nổ tung, huyền băng chân khí khuế tán, chu vi tất cả gặp tính chất hủy diệt xong, khí xung kích cùng mất đi. Hô. Lý Trường thanh thở dài một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, nhận lấy kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo hệ thống, keng, kiếm đạo truyền thừa bắt đầu, nên truyền thừa đến từ chính thần điêu võ hiệp vị diện nhân vật huyền thoại độc cô cầu bại, tên là Độc Cô Kiều Kiếm. Phong ngông. Lý Trường Thanh biện ý thức, từng tia điểm tri thức hỗn sóng, từng đạo từng đạo kiếm pháp tổng quyết, kiếm đạo quy tắc trùng, kiếm đạo công thức lấp loé, hắn dự vào tự thân ngộ tính dành thời gian lĩnh ngộ. Quy môi xu vô vọng, vô vọng xu cùng người, cùng người xu rất nhiều, giáp chuyển binh, binh chuyển canh, canh chuyển quý, tử số chi giao. Phong lôi là biến đổi, sơn trạch thị nhập biến, thủy hỏa thị nhập biến, cản côn tương kích, chấn đoái tương kích. Các loại biến hóa, tổng cộng 360 loại kiếm pháp công thức, có thể diễn biến vạn ngàn kiếm pháp, vô số kiếm chiêu, không câu nệ với từng chiêu từng thức, trăm chiêu bắt ngàn chiêu ngàn thức. Độc Cô Cửu Kiếm tuy là kiếm pháp, cũng đã siêu thoát với kiếm pháp, là hắn thiên hạ kiếm pháp quy tắc trung yếu lĩnh. Bộ kiếm pháp kia đã tăng lên trên đến chế học cấp độ. Thiên hạ kiếm pháp ngàn ngàn vạn, chúng nó có kiếm pháp phổ biến tính, cũng có tự thân tính đặc thù. Mà Độc Cô Cửu Kiếm, tập hợp thiên hạ kiếm pháp phổ biến tính cùng tính. Độc Cô Cửu Kiếm không có cụ thể kiếm chiêu, ra chiêu không kết cấu. Một người có thể hay không luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm, sau khi luyện thành uy lực làm sao? Xem hết cá nhân mộ tính cao thấp, xem cá nhân kiếm ý mạnh yếu, cá nhân tu vi gốc gác, cá nhân kiếm đạo cảnh giới đến quyết định. Nói cách khác, kiếm ý càng mạnh, kiếm đạo cảnh giới càng cao, cá nhân ngộ tính càng cao, tu vi càng mạnh, thể phách càng mạnh. Cá nhân võ giả tự thân toàn diện tố chất càng mạnh, Độc Cô Cửu Kiếm vi lực liền càng mạnh. Đây là một bộ kiếm pháp, có thể thường thường không có gì lạ, cũng có thể trở thành hàng đầu kiếm pháp, cũng có thể trở thành là tuyệt thế kiếm pháp, cũng có thể trở thành kiếm thuật thần thông. Kiếm pháp công thức liền ở ngay đây, ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, ngươi có thể phát huy bao lớn uy lực, xem hết luận kiếm người. Nói cách khác, Độc Cô Cửu Kiếm không có hạn mức tối đa, tiềm lực vô cùng. Nếu là người tu hành cử thế vô song, Như vậy độc cô cửu kiếm liền cũng chính là một môn cử thế vô song kiếm pháp. Lý Trường Thanh hắn thật sao? Thấp, thấp, thấp. Chu Vi mở trượng, mặt đất xưa giá, đỏ như màu máu rải cao gấp tí tách tí tách lênh lảnh vang lên, một đạo thuần trắng tiến ảnh, đầy đà phong phú đường công từ từ đi vào rừng trận, đỏ như máu tóc rải mùa tung, ngôi sao con mắt tràn ngập lửa giận, đỏ như máu môi hồng tràn ra một vòi màu tươi. Lý Trường Thanh, ngươi muốn chết. Lý Trường Thanh hơi đóng hai con mắt chậm rãi mở, bầu trời bay trở về tám đạo lưu quang, danh kiếm bắt thức từ từ trở vào bao. Chỉ thấy Lý Trường Thanh tay phải cầm ngược thanh ngọc hộ kiếm bên trong, từ từ rút ra một thanh màu tím, thon dài, nhỏ mỏng, sắc bén bảo kiếm. Kiếm này tên là Thử Vi Nhất Kiếm. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, hộ kiếm thu lại, tay trái đánh váp, khẽ cười nói: "Bạch Tiêm Điệp, xem ra ngươi trên miệng công phu cùng trên tay ngươi công phu như thế. Như thế, có hoa không quả, này đều 3 năm, ngươi vẫn như cũ không thể giết chết ta. Làm một tôn cao thủ tuyệt thế, giang hồ đỉnh cao kiếm khách, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Bạch Tiêm Điệp mặt như băng sương, Huyền Băng lĩnh vực lần thứ 2 mở ra. Hai tay trưởng kiếm đan dệt vạch một cái, cùng bạo huyền băng chân khí phun trào, chu vi núi rừng rung động, vô số băng điệp sinh ra. Lý Trường Thanh, ta xin thệ, từ giờ trở đi, ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được cơ hội thở lấy hơi. Xoẹt. Băng tiêm điệp ra tay rồi, đỏ như máu trưởng kiếm thẳng tắp đâm một cái, thuần di thân pháp mở ra, nhanh đến cực hạn một kiếm, nương theo trưởng kiếm đâm ra, đầy trời băng rít ra, huyền băng lĩnh vực áp lực nặng nề, hơn trăm băng điệp cắt chém trời cao. Lý Trường Thanh cười nhạt, gánh vác tay trái, vung tay phải lên, tử vi nhuuyễn kiếm rít ra, cất cao giọng nói, "Phá kiếm thức!" Phá khiếu thức, có thể phá hết thiên hạ kiếm pháp, bất kỳ kiếm pháp đều là kiếm pháp, đều có kiếm pháp phổ biến tính, mà Lý Trường Thanh đã không chế kiếm pháp phổ biến tính, lấy độc cô cũ kiếm quy tắc trung phản đậy kẻ địch kiếm phổ kế hở, do đó phá đi. Có điều, Bạch Tiêm Điệp kiếm thuật cao siêu, hơn nữa cao thủ tuyệt thế chân khí bao táp vi thế kinh người, huyền băng chân khí lĩnh vực cũng là mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh lại mở miệng, phá khí thức. Phá khí thức, phá giải thiên hạ thượng thừa nội công, thần nhi minh chi, tổn tử một lòng. Đáng nhắc tới, độc cô cũ kiếm là thần điêu vị diện kiếm thuật. nhưng nó tiên đầu nguồn xuất thân từ Chu Dịch, mà Tiên Tiên Bát Quái Càn Khôn công người sáng tạo cơ liên viên là Chu Văn Vương, cơ sương tổ tiên. Chu Dịch cùng Tiên Tiên Càn Khôn công đều có đối với âm dương Càn Khôn, đối với Bát Quái thuật thảo luận, bản nguyên nhất trí. Thiên hạ võ học trăm sông đổ về một biển. Lý Trường Thanh tu luyện Tiên Tiên Càn Khôn công, càng thêm dễ dàng hiểu rõ người khác chân khí cái hở, đối với độc cô cũ kiếm phá khí tức còn có tác dụng phụ trợ, hai người kết hợp, uy lực kinh người. Bong bong bong. Phá kiếm thức, phá khí tức trùng điệp sử dụng, Tử Vi nhu kiếm, nhuễn kiếm vô thượng, kiếm pháp vạn ngàn. Lý Trường Thanh một kiếm kịch liệt đối chiến Bạch Tiêm Điệp trong tay trắng đỏ song kiếm, kiếm khí tung hoành với núi rừng, vung ra từng chiêu vượt quá Bạch Tiêm Điệp tưởng tượng kỳ diệu lại mạnh mẽ kiếm pháp, không ngừng xung kích tâm linh của nàng. Chương 383: Thế bất bại, giao dịch Bạch Tiêm Điệp. Ngây ngây ngoảnh, kiếm khí vỡ vụn, chân khí vỡ tan. Từ Vi Nguyên kiếm phong màn dưới, độc cô cũ kiếm kỳ diệu mạnh mẽ kiếm chiêu dưới, Bạch Tiêm Điệp sát chiêu bị tan rã. Vèo vèo, Từ Vi Nguyên kiếm công phá huyền băng lĩnh vực, đến thẳng Bạch Tiêm Điệp tinh xảo khuôn mặt. Người sau mặt như băng sương. Triệt thế tu vi hết mức vật truyện, một tầng một tầng huyền băng độc lại, ba thước huyền băng đón đỡ nhuuyễn kiếm không gì không suy thủ, công hoàn toàn phá phòng mang. Độc cô cửu kiếm, chỉ công không thủ, chiêu nào chiêu nấy đều là tấn công, cũng chiêu nào chiêu nấy đều là phòng thủ, bởi vì tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Phù một tiếng, ba thước huyền băng bị phá khí tức xuyên đấu, bất kỳ kiếm pháp đều có cái hở, bất kỳ nội công chân khí tự nhiên cũng đều có cái hở. Có điều, Bạch Tiêm Điệp lấy hùng hồn tu vi ngưng tụ ba thước tường băng vì chính mình tranh thủ trong nháy mắt thời gian, đầy đủ nàng tách ra tử vi nhuuyễn kiếm một đòn phái giết. Bạch Tiêm Điệp rút lui ba trượng, sắc mặt nghiêm nghị, chiếc kia thuần di lùi về sau vị trí, giữa không trung có một tia đỏ như máu mái tóc chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất. Bạch Tiêm Điệp tay ngọc nắm chặt song kiếm, môi sao con mắt kinh hãi nói, đây là cái gì kiêm pháp? Nang Lân thứ nhất lui, lần thứ nhất bị Lý Trường Thanh bức lui, lúc trước cái kia một kiếm nếu là không lùi, nàng nhất định hủy dung. Lúc trước cái kia một kiếm nếu không là chân khí đầy đủ hùng hồn, tu vi chiếm được ưu thế tuyệt đối, nàng cũng nhất định không kịp rút đi. Lý Trường Thanh gánh vác tay trái, tay phải cầm kiếm, cười nhạt, âm thanh trong sàn nói, đây là độc cô cửu kiếm. Bạch Tiêm Điệp cau mày nói, "Độc cô kiếm, đây là cái gì kiếm pháp? Tại sao ta chưa từng nghe qua tên của nó? Mà trên giang hồ cũng xưa nay chưa từng xuất hiện bộ kiếm pháp kia." Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, "Những thứ này có liên quan gì tới ngươi?" "Bạch Tiêm Điệp, ngươi giết không được ta, cũng đánh bất bại ta. Không bằng ngươi ta dừng tay như vậy, ai về nhà nấy." Lý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, "3 năm, quên đi thôi. Dù sao ta cùng ngươi duy nhất ân oán không ngoài là trọng thương con trai của ngươi Bạch Dật Phi, tính toán thời gian, lấy la vong năng lực, hắn giờ khắc này cũng nên khôi phục." Bạch Tiêm Điệp đôi mi thanh tú động lại, hai con mắt khóa chặt Lý Trường Thanh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Khốn nạn, đó chỉ là trọng thương sao?" Con trai độc nhất Bạch Diệp Phi kẻ bên sắp chết, chỉ có đến hơi thở cuối cùng, dường như lúc trước ngụy ra trang cổ chiến, bị cái nhiếp vệ trang liên thủ đánh chết huyền thiên. Lấy Bạch Diệp Phi cảnh giới, La Vong muốn cho hắn khôi phục đến đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước, chả giá nhất định vượt qua huyền thiên mấy lần. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, "Thu tay lại đi, bởi vì từ giờ trở đi, ngươi đem đánh bất bại ta." Bạch Tiêm Điệp cười lạnh nói, "Đánh bất bại bạn ngươi, buồn cười." lão nương nhưng là cao thủ tuyệt thế. Ầm. Ầm. Một vị cao thủ tuyệt thế, một vị tuyệt đỉnh đỉnh cao, hai đại cao thủ thôi thúc tâm pháp, vận hành chân khí đến mức tận cùng, hai đám bao táp chân khí vụt lên từ mặt đất. Oang oang. Chém đọ song kiếm, Tử Vi Như Kiếm, ba thanh bạo kiếm oang oang, kiếm thế một vòng một vòng kiếm, khí vần quanh, ác liệt kiếm khí đang rèn, mạnh mẽ sát cơ đối lập. Loa xoạt, loa xoạt, cành cây bị kiếm khí chặt đứt, một cái một cây cỏ dại bị kiếm khí cắt đứt, mặt đất hòn đá cũng đều liên tiếp lưu lại vết kiếm. Chu vi trong vòng 10 trượng, chân khí phun trào, sát cơ lan tiêu. bất kỳ một tên cựu phẩm cao thủ một khi bước vào phạm vi này, trong nháy mắt sẽ bị tràn ra kiếm khí và khí thế trọng thương. Vèo, vèo. Mỗi một khắc, hai người trong nháy mắt ra tay, ánh kiếm lóe mắt, kiếm khí tung hành. Ngoay ngoảnh. Trong rừng núi, rung động không dứt. Một phút sau, hai bóng người bay ngược, Lý Trường Thanh bay ngược 7, 8 trượng, Bạch Tiêm Điệp bay ngược 5, 6 trượng. Bạch Tiêm Điệp hoàn hảo màu trắng đuôi cá quần dài bị cắt rời ống tay áo, bả vai, xương sườn, mật mông. Trắng nõn xương cốt, đỏ tươi vết dịch, nhuốm máu bạch điệp, tung bay tốc độ Bạch Tiêm điểm tay trái cầm kiếm, mu bàn tay một vệt đỏ như máu cái miệng nhỏ, xóa đi một vòi máu tươi, theo miệng phun tức, phong phú độ ngực mềm đồng thời một phụ, thở gấp không ngừng. Một bên khác, Lý Trường Thanh phun ra một búng máu, thanh sam lam lũ, tóc dài tán loạn áo choàng, anh tuấn khuôn mặt càng hiện ra thành tụ, bốn tóc chòm râu nhiều hơn mấy phần tăng thương nội liễm, càng ngày càng tôn lên nam tính mị lực. Hô. Lý Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi bình phục khí huyết, chậm rãi khôi phục thể lực. Hắn không lý do mở miệng nói, đáng tiếc. Bạch Tiêm được hỏi, đáng tiếc cái gì? Lý Trường Thanh không thể giải thích được thở dài, nói rằng, đáng tiếc ngươi đi rồi đường ta đạo, vì thanh xuân mãi mãi, ngươi lựa chọn vì là La Vong chi chủ làm việc, ngươi tu hành huyền băng bí thuật là hy sinh hơn 1000 thiếu nữ đến thành trì một mình ngươi. Hai tay của ngươi nhiễm phải vô số vô tội thiếu nữ máu tươi. Bạch Tiêm Điệp lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Lý Trường Thanh đột nhiên sắc mặt bình tĩnh lên, không còn cảm thán, mà là khách quan trần thuật nói, lời nói như vậy, người ta trong lúc đó nhất định không cách nào trở thành bằng hữu. Bằng hữu? Bạch Tiêm Điệp cười gằn, hai chữ này nghe tới buồn cười lại chao phủ. Lý Trường Thanh nói rằng, không phải ai đều có tư cách cùng ta kết bạn, mà ngươi, nhất định vĩnh viễn không cách nào thu được ta hiếu nghị. Có điều, chúng ta có thể giao dịch. Bạch Tiêm Điệp mở ra, giao dịch. Lý Trường Thanh hỏi, ngươi tức tỉnh, có phải là mang ý nghĩa còn có thể có vô số vô tội thiếu nữ rơi vào trong tay ngươi? Bạch Tiêm Điệp lạnh lùng không nói. Chỉ tiếc, ta không giết được ngươi. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, sau đó nói, như vậy đi, làm một cái giao dịch. Ngươi cùng Bạch Diệp Phi từ bỏ hết ý hầu tứ vị, từ đây không lại trở về Hàn Quốc. Mã ta cho ngươi một cái đầy đủ phong phú báo lại. Bạch Tiêm Điệp đột nhiên nở nụ cười, lạnh lùng nói, buồn cười, ngươi có thể cho ta cái gì thẻ đánh bạc, đáng giá để ta mẹ con từ bỏ kinh doanh hai đời, kinh doanh mấy chục năm bạch gia cơ nghiệp cùng dễ như trở bàn tay vương quyền phú quý. Lý Trường Thanh nói rằng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Minh ngợi, Nhật nguyệt cũng, Ngọc ngưởi, Thiên địa chi tinh cũng, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy Nhật nguyệt chi tinh hoa, vì đó minh ngọc. Khí đi dương quan, khấu hỏi thiên bên trong, Thương mạch thiếu âm. Minh ngọc công, huyền diệu mạnh mẽ, vĩnh chú thanh xuân. Tuyệt đại vị diện, Minh Ngọc công tu luyện đến 8 tầng, có thể vô địch khắp thiên hạ, mà Yêu Nguyệt đạt đến tầng thứ 9 đỉnh cao, một thân tu vi vô lậu vô hạn, gen đúc Minh Ngọc hoàn mỹ thể, băng cơ ngọc cốt, thanh xuân một đời bất lão. Không chỉ có như vậy, Minh Ngọc hoàn mỹ bảo thể, vô cực tu la, dịch cân nhất bản, nhật ngộng tiêu dao. Này chính là luyện thần phản hư đỉnh cao mới có thần hiệu. Nói cách khác, Minh Ngọc công tu luyện đến đỉnh cao, có thể dò xét thiên nhân hợp nhất chi huyền diệu, khoảng cách lục địa thần tiên chỉ có cách xa một bước. Bạch Tiêm Điệp chấn động vô cùng, tâm thần rung động, đồng thời nhanh chóng ghi nhớ khẩu quyết. Minh Ngọc Công cùng nàng Huyền Băng Quyết vừa vận thuộc tính kết hợp lại, tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Minh Ngọc Công tầng thứ 8 cầu quyết. Nói tới chỗ này, Lý Trường Thanh đột nhiên dừng lại. Bạch Tiêm Điệp bật thốt lên, ngươi làm sao ngừng? Lý Trường Thanh nói rằng, thành tựu giao dịch, bảy vị trí đầu tầng tâm pháp là ta thành ý, mà sau hai tầng mới là Minh Ngọc Công tinh hoa, điểm này ngươi hẳn phải biết. Cũng không thể nhường ngươi toàn bộ chơi free, ta cũng đến nhìn thành ý của ngươi. Bạch Tiêm Điệp nhiệt tình không dứt, Minh Ngọc Công nàng nhất định phải được, một khi được toàn bộ Minh Ngọc Công, nàng không chỉ có thanh xuân mãi mãi. công lực còn có thể tiến thêm một bước, thẳng tới tuyệt thế đỉnh cao. Nói không chắc, tương lai cũng có thể bước vào cảnh giới thiên nhân, siêu phàm nhập thánh. Một khi bước vào người trời, tuổi thọ đem đánh vỡ 150 tuổi cửa ải cực hạn, không vào người trời, nhiều nhất 149, tuyệt đối không thể đánh vỡ 150 năm cực hạn. Được, ta đáp ứng ngươi." Bạch Tiêm Điệp xoay người rời đi, thanh nhẫn Như Châu chuyển đến, "Từ hôm nay trở đi, ta Bạch thị mẹ con không còn sát hại một cô gái." Đồng thời mang đi 3000 bạch giáp tinh kỵ, rời đi Hàn Quốc, đời này không còn bước vào. Dứt tiếng, huyền chuyển tiến ảnh lập loé. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ tuấn di ba, bốn trượng, mấy hơi thở, Bạch Tiêm Điệp hoàn toàn biến mất. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, nói rằng, người nữ nhân điên này cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Có điều, nếu không có nàng, Chân Vũ Phục Ma Kiếm Pháp ta cũng khó có thể lĩnh ngộ đến viên mãn, bộ kiếm pháp kia uy lực thật sự tuyệt không kém độc cô cựu kiếm. Lý Trường Thanh đáy mắt hiện lên sắc cơ, bốn phía sát khí phun trào, tự nói, chỉ tiếc, ta tuy rằng đứng ở thế bất bại, nhưng cũng giết không được nàng. Bằng không, cần gì phải giao dịch. Bạch Tiêm Điệp một khi trở lại Hàn Quốc, Hàn Vương An nhất định làm cho nàng nắm quyền, tiếp trưởng Hàn Quốc quân quyền, lấy cao thủ tuyệt thế thực lực vào cục, khống chế huyết ý bảo 3000 tinh khí. Đến lúc đó, Lưu Sa làm sao đối phó? Vệ Trang làm sao đối phó? Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là lấy Minh Ngọc công thành tựu trao đổi thẻ đánh bạc, đồng thời tạm thời ẩn dấu tầng thứ 8, tầng thứ 9 của quyết, để Bạch Tiêm Điệp không thể không tiếp thu giao dịch. Mà hiện tại, ta cũng nên về một chuyến Tân Quốc. Lý Trường Thanh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xanh, hắn còn có rất nhiều sự muốn làm. Chương 384, Cái nhiệt VS thắng thất, kiếm tiên trở về. 7 ngày sau. Thần Đô Hàm Dương. Hàm Dương ở ngoại cửa thành đông, trên thành tường, ánh chiều tà tà chiếu. Vào thu thời tiết, hồng hà và trượng, hoàng hôn ánh chiều tà tà chiếu trên thành tường hai bóng người. Phía dưới khán giả mấy ngàn hơn vạn người, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Là hắn, Hắc kiếm sĩ Thăng Thất. Cái gì? Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc kiếm sĩ. Ánh mắt của hắn, thật lạ đang sợ. "Ê!" Một cái giang hồ nhân sĩ nói rằng, Hắc kiếm sĩ Thăng Thất, bộ kiếm tiên hạ chí tôn cự quyết kiếm, tên được gọi từ địa ngục mà đến nam nhân, gặp người như quái đản thần. Quả nhiên sát khí lắm liệt. Người này lanh huyết, tàn nhẫn, đem đánh bại sở hữu cường giả coi vì là mục tiêu của sống, thu ở dưới tay hắn kiếm khách đến không xuể. Lại một người nói rằng, người này nhiều lần bị bảy quốc bắt lấy, nhốt vào tù lao, nhưng dù sao có thể chạy trốn mà ra, vì vậy lại bị người giang hồ xưng là Thang Thất. Một người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hồi hộp nói, các ngươi xem trên người cùng trên mặt tích chữ, đều là phạm vào bảy quốc tử hình trọng tội tích chữ. Thật là đáng sợ. Tây. Lúc này, có một người mở miệng nói, có điều lần này, Thang Thất nhất định sẽ thất bại. Hả? Vì sao? Một cái xem trận chiến nhân sĩ không dò ý tưởng. Người kia tự tin nở nụ cười, từ từ nói, bởi vì lần này, hắc kiếm sĩ đối thủ là ta đại tần đệ nhất kiếm sĩ cái nhiếp tiên sinh. Ở Tân Quốc, thực lực của hắn nhưng là chỉ đứng sau trưởng thanh đế sư tồn tại. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía đấu trường hai người. Thăng Thất gánh vác đen kịt vô cùng cự quyết kiếm, trên người vết thương đầy dày, trên mặt bại quốc tích chứa bất mắt, một đôi mắt châu sâu thẳm như lang, âm lãnh như sả, uy nghiêm như hổ, quanh thân phun trào sát khí. Ở Thăng Thất đối diện, một tên thanh niên, một bộ bạch y đi liễu, tóc dài xõa vai, khuôn mặt lạnh lùng Lạnh lùng nghiêm nghị sát khí không kém thắng thất nửa phần, một luồng khó có thể hình dung khí thế cùng tâm lý ưu thế làm cho hiện trường vạn người tự ti mà cảm. Lúc này, một chỗ tưởng thành trên đài cao, bảy người mà đứng. Triệu Cao một bộ gấm vóc áo tím, mười ngón ngón tay thon dài mà pháp tím, khí tức càng thêm quy quệ, yêu dị, thâm trầm, bốn phía đứng sáu cái người mà áo đen. Đoạn Thủy, Chân Cương, Võ Lượng, Loạn Thần, cùng với một đôi hình thể gần gũi nữ tử, các nàng lộ ra một phần ba khuôn mặt, xem ra rất trẻ tuổi. Triệu Cao phẩm một cái trẻ thơm, hỏi, các ngươi nói Chúng ta vị này tần quốc đệ nhất kiếm sĩ đến cùng cần bao nhiêu chiêu mới có thể bắt giữ Hắc kiếm sĩ Thang Thất. Chân cương nghe vậy, con ngươi phun trào chiến ý, hồi đáp, bẩm đại nhân, Thang Thất thực lực bất phàm, người này bội kiếm cự huyết, kiếm này tên cứ gọi Thiên Hạ Chí Tôn, bởi vì thành phẩm quá nặng mà cực ít có người có thể phát huy kiếm khí, vì vậy từ từ bị thế nhân lãng quên. Nhưng cái này Thang Thất cầm trong tay cự huyết, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 3 năm, liền đem cự huyết kiếm nguyên bản 200 có hơn xếp hạng trực tiếp giết tới hiện nay kiếm phổ thứ 11. Thuộc hạ cho rằng, cái nhiếp cùng Thang Thất thực lực so sánh tuy rằng hơi chiếm ưu thế, Bạch Bộ Phi kiếm vừa ra hoặc có thể đánh chết Thăng Thất, nhưng muốn bắt giữ răm giữ, chỉ sợ không có khả năng lắm. Đoạn thủy vướt vướt râu dài, màu đen trùng mắt che lớp hai mắt, lấy tâm nhãn nhận biết tất cả, người này khí tức gần nó sâu liền Triệu Cao cũng không sánh được. Võng Lượng đột nhiên mở miệng nói, có người nói 3 tháng trước, Kiếm Tiên Lý Trường Thành cùng Bạch Tiêm Điệp đồng thời xuất hiện ở Sở Quốc Thọ Xuân, hai người một trận chiến khiến sợ Sở Quốc răng hổ. Kiếm Tiên Lý Trường Thành. Triệu Cao mọi người con ngươi đồng thời ngưng lại. Triệu Cao than nhẹ một tiếng nói, chân chỉ đó, Trường Thành kiếm tiên chính diện gắng đón đỡ tuyệt thế kiếm khách Bạch Tiêm Điệp 300 triệu. Sau đó vết thương nhẹ rút đi, những năm này, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Truyện phách diệt hồn tỷ muội rất trẻ trung, các nàng trong mắt lấp lóe yêu khí, ước mơ, chiến ý, cùng với bắt nguồn từ với kiếm khách trong xương, trong máu sùng bái. Liên quan với Lý Trường Thành, hắn truyền thuyết cố sự đã không cần lắm lời, giang hồ nhân sĩ mọi người đều biết. Tuyệt thế kiếm khách truy sát 3 năm, Trường Thành kiếm tiên vẫn như cũ bình yên vô sự, đồng thời thực lực lấy tốc độ kinh người tăng lên. Lúc này, từ trước đến giờ không thích mở miệng, trầm mặc ít lời đoạn thủy cũng mở miệng nói, lấy kiếm tiên Lý Trường Thành thực lực, hắn như ở. phải làm có thể ở 20 chiêu trong vòng đánh bại hắc kiếm sĩ Thang Thất. Trên thành tường, Thang Thất, cái nhiếp 10 trượng đối lập. Chen, Thang Thất tay phải cầm ngược phía sau, nắm chặt cự huyết kiếm, tự kiếm lên kịt, kiếm cách đỏ sẫm, thon dài trầm trọng to lớn kiếm thể ong ong gợn sóng, từng tia kiếm khí màu đỏ phu trào. Ầm. Tu vi cảnh giới, nửa bước tuyệt đỉnh. Thang Thất đàng đàng sắc khí, ánh mắt băng lãnh như quỷ, mở miệng trầm giọng nói, chỉ tiếp kiếm tiên lý trưởng thanh hành tung bất định, bằng không ta ngược lại thật sự là muốn khiêu chiến hắn. Cái nhiếp cầm trong tay bội sợ tỷ của Tô Du Tường, những năm này Nương theo hắn danh tiếng lại trấn, bộ sở tỷ gọt xuống râu tường, chôn này lấy thượng cổ lòng tướng dị thú xương sống lưng lộn xộn, ngũ kim chi tinh rèn đúc danh kiếm không ngừng tăng lên xếp hạng. Cái nhiếp sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, lấy nguyên nửa bước tuyệt đỉnh tu vi, 3, 4 năm trước hoặc có thể có tư cách khiêu chiến hắn. Bây giờ 3, 4 năm trôi qua, hắn lúc này cảnh giới, chỉ sợ ngay cả ta cũng chỉ có hy vọng bóng lưng đi. Cái nhiếp ngự khí không tên phiền muộn, hắn có một loại dự cảm. Lý Trường Thanh trở về ngày, chắc chắn tiên hạ điều kinh. Cái nhiếp tay trái cầm kiếm sao, tay phải nắm chặt chu kiếm. Bốn phía chân khí màu trắng từng tia khuếch tán, tóc dài không rõ ma động, ác liệt sát khí đâm vào cốt tủy, một luồng áp lực mênh mông bao phủ toàn trường. Ầm. Luyện khí hóa thần, địa cảnh nhị trọng, cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc trước, Vũ Đoại Quân doanh, cái nhiếp mọi người đánh chết Vương Hà sau khi, cái nhiếp cùng ngài bế quan đột phá, bước vào địa cảnh. Tính toán thời gian, năm nay trời thu vừa vặn quá khứ dòng giá 4 năm. Thời gian 4 năm, cái nhiếp đi qua địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, đồng thời trước đây không lâu thành công đột phá, bước vào địa cảnh nhị trọng, trở thành một tên cao thủ tuyệt đỉnh. Triệu Cao sắc mặt ngưng lại, Lục Kiếm Nô sắc mặt ngưng lại. Triệu Cao bình luận, cái này cái nhiếp, không thẹn là quỷ cốc trong năm vừa ra kỳ tài, như vậy tuổi tác liền đã bước vào luyện khí hóa thần, chứng đạo tuyệt đỉnh, trở thành một tôn giang hồ cự phách. Ngoài ra, hắn sát chiêu, Bách Bộ Phi Kiếm, nhất nhận Đoạn Hầu, đã trở thành tần quốc đệ nhị truyền thuyết. Thang thất sắc mặt chìm xuống, ánh mắt ngưng lại, cao giọng cười to, ha ha, được, tần quốc đệ nhất kiếm sĩ, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Chỉ có đánh bại so với ta đối thủ càng mạnh mẽ hơn, mới gặp làm người càng thêm sướng sướng. Thang thất hai tay cầm kiếm Nắm chặt cự quyết kiếm chua ơi, kiếm khí oang oang. Cái nhiếp ánh mắt bình tĩnh, mày kiếm lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay Long Tướng kiếm từng tia kiếm khí màu trắng vần quanh, xúc thế mà phát. Ứng. Sau một khắc, Cái nhiếp, Triệu Cao, Đoạn Thủy, Thang Tất chờ địa cảnh, cao thủ đồng thời sắc mặt mẩn ra, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi nhìn phía giữa đám người. Là hắn. Triệu Cao cả kinh nói, hắn trở về. Đoạn Thủy, Chân Cương, Võ Lượng, Lục Kiếm nô bên trong đã từng giao thủ với trưởng thành ba người này sắc mặt hồi hộp, thể diện không khỏi co giật, lòng bàn tay bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Là hắn. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh. Hắn, hắn trở về, hắn từ Tuyệt Thế Kiếm khách Bạch Tiêm Điệp xong kiếm dưới sự đuổi giết đi về tới. Trăn cương ánh mắt run rẩy, phản phất lại nhớ lại ngày xưa từng hình ảnh, kỷ niên cùng một trận chiến, danh kiếm bắt thức giết cho bọn họ sáu đại kiếm nô chết chết, tàn tàn, thương thương. 3 năm trước, tháng 15 năm tháng 15, viện thành một trận chiến, Lý Trường Thanh lấy một địch hai, nghịch cảnh đột phá cảnh giới tuyệt đỉnh, đồng thời kiếm trạng huyền tiến, mà hầu như đánh chết Bạch Dật Phi. Ngày hôm nay, người đàn ông này trở về. Cái nhiệt tầm mắt vi vọng, cùng một bộ thanh sam đối diện, hai người nhìn nhau nở nụ cười. cái nhếch khóe miệng hơi hơi mím, từ từ nói, bảy quốc mạnh nhất kiếm đến rồi. Chương 385, huyền thiết trọng kiếm, một kiếm bại chi. Lý Trường Thanh. Thang thất ánh mắt ngưng lại, nghiêng người đứng ở đầu tượng, khí thế xa xa khóa chặt Lý Trường Thanh, thầm nói, hắn chính là Lý Trường Thanh. Cái kia nghe tên bảy quốc mạnh nhất kiếm khách. Trong đám người tâm, một luồng mạnh mẽ khí lưu cuồn trừng, trái phải khuế tán, dễ dàng đẩy ra đoàn người. Một bộ thanh sang cất bước đi ra. Thanh sang mà bảo, mặt như con ngọc, mục tự ngôi sao, hai mai nhẹ lay động, tóc dài cột quan, thẳng tắp dáng người, thân tu chân dài. chắp tay cất bước mà đi, hơn người, cao quý, thần bí, tốt nhã, khí chàng mạnh mẽ, cùng với có 102 lòng tự tin. Đoạn Thủy sắc mặt chìm xuống, thấp giọng nói, tuy rằng Lý Trường Thanh còn chưa rút kiếm, thế nhưng, thế nhưng thuộc hạ đã, đã Triệu Cao hỏi tới, đã cái gì? Đoạn Thủy sắc mặt trắng bệch nói, đã không có đi tới hắn trước người rút kiếm một trận chiến dũng cảm. Điểm này đối với một tên kiếm khách, một tên sát thủ tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Chân Cương, Vọng Lượng hai người trầm mặc không nói, Đoạn Thủy lời nói cũng là trong lòng bọn họ lời nói, thế nhưng bọn họ không dám nói. lo lắng bị Triệu Cao trách phạt. Loạn Thần gánh vác loạn Thần kiếm, là một cái thân hình tiệt khaang, khí chất tà mị bá đạo thanh niên, hắn hừ lạnh nói, Kiếm Tiên Lý Trường thành thật sự có các ngươi nói lợi hại như vậy. Hắn cũng là thiên kiêu kiếm khách, thực lực hôm nay chỉ đứng sau đoạn thủy cùng chân cương, đã bước vào địa cảnh nhất trọng, là một tên hàng đầu kiếm khách, dưới kiếm vong hồn vô số, hai tay nhiễm phải bảy quốc kiếm khách huyết. Chân Cương trầm giọng nói, tuyệt đối, tuyệt đối so với chúng ta nói tới còn lợi hại hơn. Loạn Thần lạnh nhạt nói, ta không tin. Triệu Cao nhàn nhạt mở miệng, nói rằng, được rồi. Lúc kiếm nô dồn dập túi đầu, không nói nữa. Triệu Cao lúc này mới ngó nhìn Lý Trường Thanh đi ra bóng người, nhẹ giọng nói, làm một danh kiếm khách, sợ hai kiếm tiên Lý Trường Thanh là chuyện đương nhiên sự. Phải biết, cùng Lý Trường Thanh giao thủ sau còn có thể tiếp tục người sống cũng không nhiều. Vì lẽ đó, các ngươi sợ hãi hắn cũng không mất mặt. Đoạn Thủy, Trần Cương, Võ Lượng ba người ôm quần nói, đại nhân nói đúng lắm. Triệu Cao ngó nhìn Lý Trường Thanh, hắn càng ngày càng nhìn không thấu người này, cũng càng ngày càng hoảng sợ người này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không cùng Lý Trường Thanh là địch. Lúc này, Lý Trường Thanh đã xuyên qua chiến trường. Đi tới ở ngoài cửa thành đông, sắp đi vào nội thành, bước vào hành dương. Bong bong bong. Thất huyền cầm âm truyền đến, chỉ thấy trên thành tường, Lộc Ngọc ngồi bên chân, huyền thủ lãnh đàn, làn điệu vui vẻ sủng sướng, làm người tâm thần thoải mái. Một bên khác, 17-18 tuổi tuyết nữ, dáng người càng ngày càng phong phú, chân ngọc vẫn như cũ tinh tế thoăn thoắt, ngón tay ngọc tô điểm màu xanh lam tô sơn, sáo ngọc đặt với cảm động môi hồng bên trong. O o o. Tiếng đàn, tiếng sáo cùng reo vàng, tiếng trời lượn lờ. Là các nàng, dĩ nhiên là các nàng. Vô số nam nữ kích động không thôi. lại mạnh mẽ nhịn xuống hô to cảm xúc mãnh liệt, để tránh khỏi ảnh hưởng này dễ nghe chưa nhạc. La Tân Quốc đế nhất nhạc công Lộng Ngọc cô nương, còn có Tân Quốc đế nhất vũ cơ, bảy quốc đế nhất vũ cơ Tuyết nữ cô nương, các nàng dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, đồng thời ở liên thủ diễn dịch một thủ từ khúc. La Trích Tiên, La Thịnh hành bảy quốc Trích Tiên khúc. Ê, Lý Trường Thanh đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn phía Lộng Ngọc cùng Tuyết nữ, tuấn dật khuôn mặt khẽ mỉm cười, trong lòng tự nói, "Chư vị, ta đã trở về." Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh từ lâu thay đổi một cái sạch sẽ quần áo, từ lâu tu đi trổng râu. So với năm xưa càng thêm thành thục cao quý, cũng càng thêm sâu không lường được. Lấy thiên vông bây giờ quy mô, Lý Trường Thanh tin tưởng, từ hắn tiếp cận Hàm Dương 100 năm lúc, từ nữ các nàng đã sớm thu được tình báo. Trừ phi Lý Trường Thanh có ý định ẩn dấu hành tung, hắn cũng không có. Đầu tương trên, một loạt mỹ nhân tuyển sắp xếp hàng ngang. Soạt soạt soạt. -so. Từ nữ, Triều nữ yêu, Kinh Ngê, Diễm Linh Cơ, Tuyết Cơ, Anh Ca, Hồng Du, Thả Điệp, bên trong Kinh Ngê nắm một cái bảy tuổi tay của bé gái. Hồng Du chim sơn ca bình thường uyển chuyển linh động giọng hát sướng lên tiếng ca. Tiên ca âm Sáo Ngọc Linh, ly rượu Ngọc Lộ Thanh, muô kiếm nhẹ, tiêu xái qua áo bào trắng ảnh, thanh sam trưởng kiếm có thể phong lưu, núi sông không lớn kêu, phú thi vi cuồng dã vô ưu sầu, gọi trúc tiên giao cùng có lưu, đi thế gian hùng lâu đấu rượu, đa tình mâu, lạc mặc thi quyển hữu kỳ đấu, trong thế gian mãnh liệt nhất rượu, ngoại thiên hạ sừng sững cao lâu, xem tận thiên hạ người phương nào có thể tự hắn không lo. Một khúc hát xong, chúng nữ cùng nhau nở nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành, thiên địa thất sắc, trong miệng một lời nói, hoàng nên kiếm tiên trở về. Lý Trường Thanh nhìn phía chúng nữ, nhuận nhược cười. Đột đột thấy á lòng. Bèo. Đột nhiên, một kiếm lang không đánh xuống, Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, thanh sam tàn ảnh lóe lên, trong nháy mắt lùi lại 7, 8 trượng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất sóng khí dâng trào, dương trần chần chừ ngập, chu vi ba trượng nhấc lên đất một tầng, một người một kiếm đập vào con mắt, chính là hắc kiếm sĩ Thang Thất cùng trong tay hắn ngự khuyết kiếm. Bá, Thang Thất rút kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Trường Thanh, lạnh lùng nói, "Rút kiếm đi, kiếm tiên Lý Trường Thanh, ta muốn khiêu chiến ngươi." Lý Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, hai con mắt lặng lặng đánh giá Thang Thất, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ngươi xác định?" Thang Thất Lạnh lùng nói, vô cùng xác định. Bọn họ đều nói, luận kiếm thuật ngươi là bảy quốc số 1, ngày hôm nay, ta liền muốn nhìn một lần bảy quốc đệ nhất kiếm đến cùng có gì lợi hại địa phương. Lý Trường Thanh khí định thần nhà nói, hành vi của ngươi rất không lễ phép. Vì lẽ đó, ngươi tuy rằng sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Thang Thất ánh mắt băng lãnh như quỷ, quanh thân chân khí phun trào, nửa bước tuyệt đỉnh tu vi toàn lực bạo phát, hai tay cầm kiếm, hai chân lao nhanh, không ngừng xốc thế xung phong, đọ sấm kiếm, khí phun trào, tứ phương người biến sắc. Đến đây đi, rút ra kiếm của ngươi. Ầm ầm. Thang Thất lao xuống giết ra, vừa ra tay chính là một đòn toàn lực, tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạn, sở hữu thể lực, chân khí tất cả đều hội tụ với nải một kiếm trên. Triệu Cao nói rằng, cự quyết kiếm tên gọi Thiên Hạ Chí Tôn, tiên ít có người vung dậy, chỉ khi nào vung lên, kiếm này có thể khai sơn liệt thạch. Thêm vào Thang Thất trời sinh tân lực, hắn ngưng tụ tất cả sức mạnh một đòn, dù cho là tuyệt đỉnh kiếm khách cũng không có mấy người có thể tự chính diện đón lấy. Không biết Lý Trường Thanh gặp ứng đối ra sao. Cái nhất đứng ở đầu tượng, quan sát nói, ba, bốn năm không gặp, Trường Thanh huynh, thực lực của ngươi đến cùng tăng lên tới loại nào trình độ? Thực sự là làm người chờ mong. Sau một khắc, cái nhiếp, Triệu Cao chúng người ánh mắt hướng lại. Quả kèn. Thanh ngọc hộp kiếm xuề đuôi, thanh mang lấp loé. Lần này cùng Dĩ vãng không giống, thanh ngọc hộp kiếm xuề đuôi, ngoại trừ lóe mắt màu xanh hào quang ở ngoài, bọn họ không cách nào nhìn rõ ràng hộp kiếm bên trong kiếm thể. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Lý Trường thành tay phải cầm ngược, rút ra một thanh cực kiếm, một cái bốn thước có thừa, thân thể rộng dãi đại kiếm, đen kịt vô cùng, kiếm khí ngưng trầm. Mới nhìn, thanh kiếm này cùng Cự quyết kiếm có 6/10 tương tự, ngoại trừ không có trung tâm màu đỏ kiếm cách ở ngoài. Toàn thân đen kịt, đồng thời cũng là một cái vô cùng trầm trọng kiếm. Thang thất sắc mặt cả kinh, thầm nói, một cái tương tự cự quyết kiếm sao? Ầm. Ha nha. Trợ quát một tiếng, thang thất hai tay cầm kiếm, toàn lực một kiếm vung chém mà ra, kiếm khí bay cắt bay đá chạy. Lý Trường Thanh cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, khí trường trong nháy mắt biến đổi, chân khí trường lực bao phủ tứ phương, một người một kiếm từ trong ra ngoài tràn ra hóng ánh chư khí. "Một kiếm bạn ngươi." Lý Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng. "Bệnh." Dứt tiếng, Lý Trường Thanh tản hành lượn lên, một người một kiếm biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Lý Trường Thanh đã giết ra, Huyền Thiết trọng kiếm vung lên, một kiếm đánh trúng Cự Quyết kiếm, hai cái trọng kiếm chính diện đụng nhau, chói thai cương âm nổ tung, cuốn bạo sóng khí tản phá, mặt đất dạn nước luồn mạnh. Đang, Cự Quyết kiếm cùng Huyền Thiết trọng kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Thang Thất biến sắc, ánh mắt kinh hãi, sau đó cả người bay ngược mà lên, phi không mười trượng, mạnh mẽ va chạm tường thành. Chương 386: Kiếm tiên mặt núi, đế sư uy nghiêm. Vành, Thang Thất bay ngược hơn 10 trượng, khô ngô thân thể bị đánh bay, phía sau lưng mạnh mẽ va chạm tường thành, thân thể bay ngược 3 ba thước rơi xuống đất, quỳ gối quỳ xuống đất. tay phải cầm kiếm, mũi kiếm trụ sở. Phục, Thang thất sắc mặt trắng bệch, một hơi huyết phun ra, khí tức bị bại. Phía sau hắn vách tường, vết nứt như là mạng nhện đặc biệt bắt mắt, kéo dài chu vi một trượng có thừa, cánh đồng tường gạch đi rơi xuống mặt đất, bức tường trên hầu như khảm nạm một cái hình người. Thang thất mũi kiếm trụ sở, hai đầu gối từ từ đứng thẳng, đầu gối run rẩy, tứ chi tê dại, trong tay cự khuyết kiếm run rẩy, to lớn trọng kiếm mới vừa giơ lên lại bất lực buông xuống. Đang một tiếng, cự khuyết kiếm cách mặt đất một thước, mũi kiếm rơi thẳng, to lớn đen kịt kiếm lại một lần buông xuống. Thang thất tay trái tay phải đồng thời cầm kiếm, hai tay run rẩy đem bội kiếm chậm rãi giơ lên, lạnh lùng như quỷ ánh mắt bị chấn động lắc kín, một mặt hồi hộp. Này một kiếm, thật mạnh mẽ một đòn. Thang thấp nhìn chăm chú Lý Trường Thành, ho ra máu tươi, nói rằng, khà khà. Không thể là vang danh tiên hạ kiếm tiên, là tại hạ thừa, này một bài tâm phục khẩu phục. Xin hỏi Lý kiếm tiên, trên tay ngươi kiếm là cái gì kiếm? Dung kiếm pháp là cái gì kiếm pháp? Lý Trường Thành tay phải vung vẩy giơ kiếm, kiếm khí hình thành bao tác, kiếm khí dường như thác nước buông xuống ngàn thước. Lại dường như trăm trượng sóng to chạy trồm với vùng biển, uy áp mạnh mẽ khuất tán, vô số giang hồ nhân sĩ biến sắc. Chỉ nghe Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Huyền Thiết Trọng Kiếm", kiếm này chính là thiên ngoại thiên thạch rèn đúc mà thành, nặng đến 9981 cân. Cho tới kiếm pháp, không có tên tuổi. Thăng Thất không tin đạo, không có tên tuổi, làm sao có khả năng? Ta không tin tưởng mạnh mẽ như vậy một kiếm không có tên tuổi. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Sát Thực không có tên tuổi. Bởi vì như vậy một kiếm, ta có thể vung ra 100 kiếm, 1000 kiếm, 1 vạn kiếm." Thăng Thất Trên tường thành, chúng nữ đôi mắt đẹp tràn lan giật tải. Tuyết nữ ha ha cười nói, Trưởng thành Kaka vẫn là cái kia Trưởng thành Kaka, không có một chút nào thay đổi. Chỉ cần hắn xuất hiện, liền nhất định sẽ trở thành nguồn người chú ý tồn tại. Kinh Lê Tu Vi, nửa bước tuyệt đỉnh, nàng tu hành tiên thiên càn khôn công phía trước 5 tầng, bây giờ đã đạt đến tầng cảnh giới thứ tư, thêm vào đoạt mệnh thập ngũ kiếm tiếp cận viên mãn, thực lực của nàng đã mạnh hơn thằng thất ba điểm. Kinh Lê nói rằng, thằng thất thực lực bạn không yếu, vô hạn tiếp cận vậy chàng, trận chiến ngày hôm nay, mặc dù hắn thua với cái nhiếp, cũng nhất định rực rỡ hào quang. Triều nữ yêu gật đầu nói, "Đúng nha, chỉ tiếc hắn một mực muốn khiêu chiến trưởng thành." Hơn 3 năm trôi qua, Triều nữ yêu từ địa cảnh nhất trọng đi tới địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, Minh Ngọc công tu hành bước vào tầng thứ 6 sơ kỳ, thực lực kinh người, có thể gọi tiên võ đệ nhị cao thủ. Diễm Linh Cơ, Tử Nữ hai vị cũng đều đột phá cửu phẩm đỉnh cao, thành công bước lên địa cảnh nhất trọng, luyện tinh hoa khí, trở thành cao thủ hàng đầu. Mặc dù La Lộ Ngọc, thời gian 3 năm, cũng từ lúc trước lục phẩm đỉnh cao đạt đến bát phẩm đỉnh cao, tin tưởng không lâu tương lai nhất định đột phá tới cửu phẩm, thành vị là nhất lưu cao thủ. Không chỉ có như vậy, Lục Ngọc tự nghĩ ra sóng âm cầm kĩ, nam tử không tầm thường quá ít dậy năng lực cùng quân chiến năng lực. Bên ngoài trong trượng, Triệu Cao mọi người xem trận chiến. Trần Cương lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi còn tưởng rằng Kiếm Tiên Lý Trường Thành cũng chỉ đến như thế sao? Ta. Mới vào địa cảnh loạn thân nuốt một cái nước bọt, ánh mắt sợ hãi nói, Kiếm Tiên Lý Trường Thành, hắn, hắn có thể một kiếm giết chết ta. Đoạn Thủy hai mắt đã ngủ, tâm nhãn năng lực hiểu rõ chiến đấu trải qua, thêm vào hắn đã bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới tu vi, tự nhiên nhìn thấy rất nhiều đáng sợ độ vận. Kiếm Tiên Lý Trường Thành, càng mạnh hơn. Đoàn thủy sắc mặt ngưng trọng nói, loại này cảm giác, phàm phản phất, phảng phất đối mà tiệm nhật đại nhân. Triệu Cao trong mắt chấn động biến mất, sắc mặt bình tĩnh nói, đi thôi, Trường Thanh Đế sư trở về, các ngươi theo ta đi vào bài kiến. Lý Trường Thanh cất bước vào thành, đi qua Thăng Tất lúc, lạnh nhạt nói, tuy bị thương nặng, nhưng chưa thương tới gần cốt, ngươi đi đi. Thăng Tất cầm kiếm, nhưng vừa bung ra, hắn rời đi nông ra sau khi, cầm kiếm khiêu chiến bảy quốc cao thủ, vô số lần thành công, cũng vô số lần thất bại. Bên trong mỗi một lần thất bại, hắn cũng có nghĩ lại chính mình, tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một lần lại một lần vượt qua đối thủ. Nhưng lúc này đây, đối mặt Lý Trường Thanh, nhìn Lý Trường Thanh đi xa bóng lưng, thằng thất đầu góc một màn một màn lấp lóe lúc trước cái kia một kiếm, mạnh mẽ, hảo nhiên, không thể cản phá, nguy nga như núi. Căn bản, căn bản thắng không được. Thằng thất lòng tự tin hầu như tan nỡ, không có kẽ hở, không có nhược điểm, tiện tay vung vẩy một kiếm về màn sứt mạnh, trên tốc độ, kỹ xảo trên, kiếm ý trên đều toàn vị trí vượt qua ta, áp chế ta. Nếu là Lý Trường Thanh bạo phát toàn bộ tu vi, triển khai kiếm thuật tuyệt chiêu, một kiếm bên dưới, ta có phải là chắc chắn phải chết? Thang thất thở dài một hơi, nâng lên cự quyết kiếm cất bước đi xa, kiếm thể ma sát mặt đất, cọ sát ra một đoạn đố lửa, ở mọi người nhìn, kĩ càng đi càng xa. Nô tài Triệu Cao, bái kiến Đế sư. Triệu Cao cất bước đi tới, tối người hành lễ. Lục Kiếm Nô cùng nhau cúi đầu, đơn đầu gối khou nói, Lục Kiếm nô tham kiến Đế sư đại nhân. Đế sư, địa vị còn muốn ở Tam công bên trên, quả thành tự, vạn trọng, Khương Tử Nha. Những này cổ chi Đế sư, người nào không phải vang danh thiên cổ. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, chư vị miễn lễ. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh đi qua Triệu Cao. Lục kiếm nô đoàn người bên người, khoan thai vào thành. Trên tường thành, cái nhiếp thả người vút qua bay tới, hai tay ôm quyền nói, "Trưởng Thanh huynh, 3 năm không gặp phong thái vẫn còn." Đại vương đối với ngươi, nhưng là thật lạ nhớ nhung. Lý Trường Thanh thán nhẹ một tiếng nói, "Hàn phi bỏ tù." Cái nhiếp sắc mặt chìm xuống, nói rằng, "Trưởng Thanh huynh, chung cuộc thế hết sức phức tạp, thần quốc chính phái hết sức phức tạp, ngươi muốn cứu ra Hàn phi chỉ sợ cũng không dễ dàng." Lý Trường Thanh nghe vậy, khẽ miệng hơi mím nói, "Không ngoài trao đổi ích lợi mà tôi. Chỉ cần ta có, chỉ cần ta có thể làm được đến." Phải cứu Hàn Phi thì sẽ không quá khó. Điểm này tự tin Lý Trường Thanh vẫn có. Doanh Chính ở chỗ, doanh chính muốn cái gì, Lý Tư bọn họ muốn cái gì, hoặc là nói Tân Quốc muốn cái gì. Theo doanh chính khống chế Tân Quốc, bản thân của hắn đã trở thành quốc gia này ý chí, hoặc là nói hắn cùng cái này mạnh mẽ vương quốc ý chí dung hợp làm một thể, càng ngày càng băng lạnh, chỉ có ích lợi quốc gia chí cao vô thượng. Hắn từ lâu không phải lúc trước thế đơn lực bạc thượng công tử, Doanh Chính dần dần không còn là một người, mà là một cái thiết huyết vương quốc toàn thể ý chí. Lý Trường Thanh càng đi càng xa, âm thanh xa xa truyền đến nói, Triệu Cao Ngươi trở lại nói cho thượng công tử, liền nói, "Ta Lý Trường Thanh trở về. Ta trước tiên đi gặp Hàn Phi một mặt, lại tiến vào vương cung thấy hắn." Triệu Cao nghe vậy, hai tay ôm quyền thi lên nói, "Nặng. Đế sư nói như vậy, nô tài nhất định mang đến." Lý Trường Thanh vào thành, hộp kiếm xuề đuôi, huyền thiết trọng kiếm quý hộ, kinh nghe điều động một chiếc xe ngựa chậm rãi mà tới. Đang lúc hoàng hôn, hồng hà và trượng. Lý Trường Thanh đi vào thùng xe, rắc tay chúng nữ chậm rãi rời đi. Cùng ngày Hàm Dương, một tin tức phong truyền. Trường Thanh kiếm tiên trở về, một kiếm đánh bại Ly tiên kiếm phổ thứ 11 hắc kiếm sĩ thắng thất. Trương Thanh Đế sư trở về, trung sa phụ lệnh Triệu Cao xuất lĩnh lục kiếm nô túi trảo, một mực cung kính, thay thế cho đại vương truyền lời. Cái này nhắc lên vô số phong vân nam nhân, lại trở về. Không biết lần này hắn lại sẽ nhắc lên thế nào phong vân. Chương 387, kinh lệ tự thi. Đế sư phụ, cũng là Thiên Vong tổng đà. Sáng sớm ngày thứ 2, Diễm Linh cơ khuê phòng. Hoa mỹ yêu cơ Diễm mỹ nhân đôi mắt đẹp hơi động, đánh giá Lý Trường Thanh, Tô Mị thanh âm nói, "Trường Thanh, ngươi có tâm sự?" Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Đúng nha, hồng liên hôn sự đến nay còn không cho nàng một câu trả lời." Hàn Phi lại bị doanh chính đánh vào lao ngục. Diễm Linh Cơ nghe vậy, than nhẹ một tiếng nói, "Trưởng Thanh, ngươi nói không sai, đế vương bảo tọa quả nhiên là tiên hạ tối băng lãnh địa phương. Chỉ có so với vương tọa càng băng lãnh nhân tại có thể ngồi đến lâu, ngồi đến ổn. Ba năm nay, doanh chính càng ngày càng lẫnh khốc vô tình. Mị dược công chúa gả cho hắn, sinh ra phụ tô trưởng công tử sau khi, từ từ bị doanh chính lợi nhạn." Diễm Linh Cơ tiếp tục nói, "Sương Bình quân trước kia cùng doanh chính từng có thoả thuận, hắn hiệp trợ doanh chính nắm quyền, mà doanh chính phái đại quân trợ hắn vào sở đăng cơ làm vương, ký kết tần sở liên minh." Nhưng hôm nay, Doanh Chính một bên dùng Sương Bình Quân làm việc, một bên lại phòng ngừa Sương Bình Quân sức mạnh quá đại. Đồng thời từ chối thả Sương Bình Quân hùng khải trở về Sở Quốc. Lý Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh nói, chuyện trong dự liệu, từ hùng khải cùng Doanh Chính liên thủ ban đầu, ta cũng đã đoán được, Doanh Chính tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hùng khải trở lại Sở Quốc. Vì sao? Diễm Linh cứ hỏi. Lý Trường Thanh phân tích nói, bởi vì hùng khải là một cái có chí lớn, có tài cán, có cỗ tay, có lãnh tụ mị lực người. Người như thế tiềm long tại uyên cũng vẫn được, một khi khôn long thăng thiên, chắc chắn là một đời bá chủ. Hong Khải một khi trở lại Sở Quốc, doanh chính đem mất đi một vị thừa tướng, được một vị kẻ địch mạnh mẽ. Hiện nay Vương Đông 6 quốc, duy nhất đáng giá Tần Quốc toàn lực ứng phó chỉ có Nam Sở. Diễm Linh khẽ gật đầu nói, thì ra là như vậy, nguyên lai like tất cả những thứ này Trưởng Thanh ngươi từ lâu dự liệu được. Xem ra, vẫn là ngươi hiểu rõ nhất doanh chính, nhìn ra Hàn Lịch Kỷ vô tình một mặt. Lý Trường Thanh cười cợt, không có giải thích. Không phải doanh chính Lịch Kỷ vô tình, mà là Tần Quốc cần Hàn Lịch Kỷ vô tình. Thôi, đều giống nhau, dù sao doanh chính mới là Tần Quốc chủ nhân chân chính, cũng là quốc gia ý chí. được rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta ra ngoài một chuyến. Một phút sau, rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo xong xuôi, Lý Trường Thanh đi ra Diễm Linh cơ khuê phòng. Xèo. Một đạo nho nhỏ bóng người phi vào trong lực, Trường Thanh thúc thúc. Bảy tuổi A Luân, hai cái dài nhỏ đuôi ngựa, tóc đen thùi, chân cao ba thước có thừa, trước đây quả táo nhỏ khuôn mặt bây giờ trở nên trẻ con vì, một đôi con mắt hiện ra kim, giật thải liên tục. Lý Trường Thanh gõ gõ A Luân sói não, cười mắng, gọi sư phó, tiểu nha đầu. A Luân chun mọ cởi gần, nói rằng, sư phó, mẫu thân tìm ngài. Mau theo ta đi qua đi. Trong đình viện, Lý Trường Thanh ôm ấp A Nôn rồi đi, đệ sư trong phủ Tâm Hoa Viên, Kinh Nghê cất bước đi tới, nhạn phấn quần dài, chân ngọc thon dài tinh tế, dáng người yêu điệu. Mỹ nhân đón gió mà đứng, quyến rũ mê người. Kinh Nghê mở miệng nói, "Trường Thanh, huyện thành một trận chiến sau khi, ta mỗi ngày dùng chân nguyên cho A Nôn ôn dưỡng kinh lạc, hiện nay, bởi vì sinh non mà không đủ khí huyết từ lâu đũ đáp, gân cốt tuyệt hảo hơn xa cho ta." Tiểu A Nôn cười nói, "Ba năm nay nhiều, khổ cực nấu thân." Lý Trường Thanh nói rằng, "Được, bắt đầu từ hôm nay" Ta có thể chuyển thủ A Luân tiên tiên càn khôn công khẩu quyết. A Luân vừa nghe rốt cục có thể tu luyện, lúc này vui không tả, kỳ hi cười nói, cảm tạ sư phó. Kinh Nghê cũng hạ thấp người thi lễ nói, Trưởng Thành, cảm tạ ngươi. Lúc trước, nếu không là ngươi thu nhận giúp đỡ cùng che chở, ta cùng A Luân có thể, có thể đã chết vào la vong truy sát, ngươi ân tình không cần báo đáp. Lý Trưởng Thành trước đạp một bước, ôm A Luân loé lên bay ra một trượng, với tay thi lễ nâng dậy Kinh Nghê, tôn lãng khuôn mặt lộ ra ôn nhu ý cười, nói rằng, được rồi, ngươi ta trong lúc đó hạ tất khí khí. Hùng chi A Nôn luôn vẫn là ta đồ đệ, là ta Lý Trường Thanh đệ tử duy nhất, ta đối với nàng thật là chuyện đương nhiên." Kinh Nên nín khóc mỉm cười, tay ngọc biến mất cảm tính nước mắt, nói rằng, "Đúng đấy, giữa chúng ta từ lâu nhiều lần trải qua sinh tử, cần gì phải khách khí. A Nôn là con gái của ta, cũng là ngươi đệ tử duy nhất, chúng ta đối với nàng thật chuyện đương nhiên." Lý Trường Thanh cười đùa A Nôn, hỏi, "A Nôn, ngươi sư phụ thượng thừa kiếm pháp rất nhiều, ngươi muốn học cái nào một môn kiếm phổ?" A Nôn không chút nghĩ ngợi nói, "Sư phụ, A Nôn muốn học tiên ngoại phi tiên." "Ồ." Lý Trường Thanh cười nói, "Tại sao vậy?" A Luân giòn tan ngữ khí, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, nhân vị sư phụ kiếm tiên danh hiệu chính là lúc trước Hàn Quốc vương cung một trận chiến, lấy tuyệt thế kiếm pháp, thiên loại phi tiên chém giết Hàn Quốc đại tướng quân cơ vô dạ mà được gọi tên. Sư phó ngài là kiếm tiên, A Luân tương lai cũng muốn làm kiếm tiên. A Luân cười nói, hi hi, sư phó là đại kiếm tiên, A Luân là tiểu kiếm tiên. Lý Trường thanh tay trái ôm A Luân, tay phải nhẹ nhàng quét qua A Luân núi ngọc tinh xảo, sùng lịch cười nói, được được được, nhà ta A Luân tương lai nhất định sẽ trở thành tiểu kiếm tiên, trở thành chỉ đứng sau sư phó mạnh mẽ kiếm khách. Mà khác A Nôn hai mắt trợn sinh dị tượng, là trăm năm khó gặp thu thủy đối mắt sáng, ta gặp cho nàng lập ra một phần đặc huấn nhãn lực kế hoạch. Kinh Nghê tinh xảo khuôn mặt nghiêm nghị gật đầu, nói rằng, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt huấn luyện A Nôn, ngươi yên tâm đi. A Nôn vừa nghe lời này, nhất thời cảm nhận được nồng đậm tinh mẹ, lòng sinh dị cảm không tốt. Lý Trường Thanh cười nói, có ngươi chỉ đạo A Nôn, ta rất yên tâm. Kinh Nghê, xuất thân từ La Vọng, trẻ trung nhất thiên tử nhất đẳng, cũng là La Vọng ở bề ngoài tiên kiêu số 1, là La Vọng thờ nhỏ ngồi dưỡng sát thủ, không phải nửa đường gia nhập. Do Kinh Nghê đến đặt huấn cùng giáo dù ca Nôn, Lý Trường Thanh tự nhiên yên tâm. Thu thủy Minh Mâu sát luôn quan sát. Lý Trường Thanh tin tưởng, có Tiên Tiên Càn Khôn Công làm căn cơ, còn có Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm pháp kề bên người, thêm vào Tiên Vong tài nguyên, cùng với Tiên Vong rất nhiều địa cảnh cao thủ chỉ điểm. Cùng với A Nôn tự thân khí huyết bồi đắp, thể chất gần cốt lại cao hơn một đời trước, đồng thời được Lý Trường Thanh đặt hắn kế hoạch bổ dưỡng, A Nôn tương lai trí ý tuyệt không kém gì đạo gia yêu nghiệt, hiểu ngộ. Lý Trường Thanh thả xuống A Nôn, nói rằng, "Được rồi, ta muốn đi một chuyến tử lao, buổi tối trở về lại cho A Nôn lập ra kế hoạch huấn luyện." A luôn vung vẩy tay nhỏ, sư phó đi thong thả. Lầu trong đình, mẹ con nhìn theo Lý Trường Thanh rời đi bên trong. A luôn thở dài một tiếng, một bộ tiểu đại nhân giọng điệu nói rằng, "Ai, Mỗ Thần, A luôn đã nỗ lực cho ngài chế tạo cùng sư phó ở chung cơ hội, thế nhưng ngài thực sự là gỗ mục không điều khắc được. Ngài tính lúc nào cùng sư phó thẳng thắn tâm ý?" Kinh Nên mẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng nói, "Quỷ nha đầu, người nhỏ mà ma mãnh, ngươi biết cái gì? Loại này không đất dung thân cảm giác lẽ nào chính là Trường Thanh đã nói, xã hội tính tự vong sao?" "Quỷ nha đầu, đừng chạy!" Kinh Ngê phục hồi tinh thần lại, phát hiện A Nôn sống chạy, chân ngắn sì sì sì đã chạy xa bốn, 5 mét. Vèo một cái, Kinh Ngê đu tới, tay trái nâng lên A Nôn, tiểu tử chân ngắn còn đang chạy, hai tay không ngừng vùng vẫy giãy giụa, Kinh Ngê tay phải lòng bàn tay hạ xuống. Đùng. Giữa không trung, tiểu A Nôn bưng cái mông, khuôn mặt nhỏ oằn nước ba ba nói, "Mẫu thân ngươi đánh A Nôn, người ta sau đó cũng không tiếp tục giúp ngươi." Hực hực hực. Kinh Ngê. Chương 388, Lao Ngục thấy Hàn Phi, vận mệnh chi quyết. Tần Quốc Tử Lao, Hắc Ba Ngục. Có người nói Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc mới vừa đăng cơ Tần Vương bảo tọa lúc, Thái hậu Mị Nguyệt nắm quyền trong tay chuôi, Doanh Tắc hai cái cậu cũng đều khống chế quyền to, sở hiện một mạch ngự trị ở lão Tần người bên trên. Doanh Tắc vì khống chế vương quyền, trong bóng tối không ngừng xúc tích sức mạnh, hắn không ngừng từ Tần Quốc Tử Lao Hắc Băng Ngục bên trong hấp thu kẻ liều mạng, hơn nữa vẫn luyện thành vì là tử sĩ, vì chính mình cống hiến. Cái kia một nguồn sức mạnh, Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc đặt tên là Hắc Băng Đài. Doanh Tắc chết rồi, Hắc Băng Đài tổ chức bởi vì không rõ nguyên nhân gặp la vong trọng thương cùng tổn phệ, bây giờ doanh chính lại một lần nữa cái này tử sĩ tổ chức. đồng thời đem Hắc Băng Đài đổi tên là Ảnh Mật Vệ. Ảnh Mật Vệ bốn đại tướng lĩnh, Phong Lâm, Hòa Sơn, -Sát Phòng, Mạng Lâm Phích Lịch Hỏa Sơn, Hắc Sắt Phong, Mang Thiên Long, Phi Linh Hỏa, Song Truy Sơn. Bốn đại tướng lĩnh bốn là Hắc Băng Đài trưởng lão, bởi vì Hắc Băng Đài bị thương nặng mà lèn vào lên, gần nhất 3 năm, huynh đệ bọn họ bốn người quay về với đương đại Tần Vương doanh chính dưới trướng, địa vị không thua với Triệu Cao. Triệu Cao đại biểu doanh chính chấp chưởng là vong sức mạnh, nhưng là vong là La Vong vĩnh viễn là La Vọng, điểm này doanh chính rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó, thành lập Ảnh Mật Vệ càng là bắt buộc phải làm, vì vậy có Ảnh Mật Vệ cùng với Phong Lâm Hỏa Sơn bốn đại tướng lĩnh Bốn người đều là qua tuổi 50 tuổi ông lão, đều là tần triều tương vương lúc trước ngồi dưỡng tử sĩ, mà bây giờ đều là địa cảnh cao thủ. Có phong lâm hỏa sơn tứ đại hộ vệ, cái nhiếp bây giờ tự do rất nhiều, không cần mỗi ngày hộ vệ doanh chính bên cạnh người, có thể chuyển biến thân phận, tiến vào triều đình, hoặc ngồi ở vị trí cao, hoặc chấp trưởng một quân. Cái nhiếp tài năng, doanh chính cực kỳ thưởng thức, so với vệ sĩ hộ vệ, doanh chính càng muốn muốn một cái chấp trưởng ngàn quân đại tướng. Trở lại chuyện chính. Sau một cái giờ, chương mã gìm ngựa đổ xe, đứng ở Hắc Băng Ngục viên môn ở ngoài trăm bước. Người tới người phương nào? Một đội binh giáp sĩ tốt cầm trong tay cây giáo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Mã Tu Vi đã tới bát phẩm đỉnh cao, khí tức rung động, tất cao giọng nói, "Trưởng Thanh Đế sư đại giá, bọn ngươi cũng dám ngăn trở?" Bạch. Trên đầu xe, màn xe xốc lên, Lý Trường Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở đầu xe, uy thế khí độ, lẫm liệt ánh mắt, một luồng khó có thể hình dung tự tin khí tràn tràn ra tứ phương. Binh giáp cản vội vàng túi lầu nói, "Chúng ta bái kiến Đế sư." Hóa ra là Đế sư Gia Lâm, "Thứ tội, thứ tội." Ngũ trưởng tiến lên phía trước nói, "Đế sư cho mời." Vương thượng đã sai người truyền lệnh, để chúng ta nên tiếp đế sư lại giá. Lý Trường Thanh Long mày rậm động lại, khóe miệng hơi mím nói, "Mệnh lệnh truyền lệnh. Đi ra đi, hai vị." Lý Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, cũng tưởng sau khi hai bóng người bay lượn mà ra. Vành, vành, trầm trọng tiếng bước chân hạ xuống. Một người cầm trong tay song búa, thân hình khôi ngô, cả người thì gân, lóa lỗ trên người cẩu chặt bắt thịt, ngũ quan tô lỗ, trang kiện hạ bản vô cùng vững vàng, phảng phất một tòa đá tảng, khó có thể lay động. Một người khác, thân hình cao to, thể trạng kiên lãng, tuy rằng qua tuổi 50 tuổi, Nhưng hắn hai mắt có thần, mái tóc dài xích hỏa, người mặc hỏa hùng áo khoác ngoài, cầm trong tay một thanh xuân thu trảm đao. Hai vị địa cảnh, một tầng đỉnh cao, đều là luyện tinh hóa khí đỉnh cao tu vi. Hai người ôm quyền thi lễ nói, ảnh mật vệ thống lĩnh, Phích Linh Hỏa, Song Truy Sơn, nhìn thấy trưởng thanh đế sư. Lý trưởng thanh bóng người chạy như bay, thuần di bình thường, một hồi xẹt qua Phích Linh Hỏa, Song Truy Sơn hai người bên cạnh người, cùng bọn họ gặp thoáng qua, quay lưng mà đứng. Phích Linh Hỏa ánh mắt chấn động, thật nhanh thân pháp. Song Truy Sơn con ngươi ngưng lại, thầm nói, quá nhanh, căn bản không thấy rõ. được lắm kiếm tiên lý trường thành, thân pháp cũng đã như vậy tuyệt vời, nếu là danh kiếm gia hộ, thiên hạ mấy người có thể làm. Lý Trường Thành chắp tay mà đi, lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm, bản tọa chỉ là nhìn một lần hắn phi. Ta nếu thật sự phải cứu hắn đi ra ngoài, mặc dù các ngươi Phong Lâm Hỏa Sơn bốn người tụ hội cũng không làm nên chuyện gì. Phích Linh Hỏa, Song Truy Sơn liếc mắt nhìn nhau, Ôn Quỳ nói, nặng. Vèo. Vèo. Phích Linh Hỏa, Song Truy Sơn thả người vượt qua, nâng lên trường nào, vai gánh xong đứa rời đi. Một phút sau, hắc băng ngục tử lao, một gian nhà tù, cửa sổ hướng dương. Cục gạch to nhỏ tế cửa sổ nhỏ phóng một tia ánh mặt trời, tung rơi vào một cái khoác xanh lên năm trên người. Hàn Phi trên người mặc gấm vóc tử y y, mái tóc dài áo choàng, sắc mặt bình tĩnh không lay động, bốn phía lao ngục bị người thanh lý quét tước đến vô cùng sạch sẽ, cũng không có thiếu chút thư có thể cùng Hàn xem. Không chỉ có như vậy, Hàn Phi trên bàn một quyển sách che mới biên soạn một nửa, tên sách Hàn Phi tự vật quyền, luận quân chủ chuyên chế trung ương tà quyền, sự ở tứ phương, muốn ở trung ương, thánh nhân chê muốn, tứ phương đến hiệu quả. Đột nhiên, lao ngục bên trong tiếng bước chân truyền đến, quản ngục đi lên phía trước. lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, mở miệng nói: "Hàn Phi tiên sinh, đệ sư đại nhân tới xem ngài." Hàn Phi tuy rằng bỏ tù, nhưng quản ngục nhìn ra được hắn cũng không có toàn bộ mất đi vương thượng ân sủng, không phải vậy chúc thư, văn trường, ngọn đèn làm sao có khả năng toàn lực cung cấp, hơn nữa mỗi ngày có người đến đây quát tước. Ngoài ra, hắn còn nghe nói qua, trưởng thanh đế sư cùng Hàn Phi tiên sinh chính là bản thân, hôm nay biết được đồn đại là thật. Quản ngục mở khóa, nghiêng người mà đứng, mời nói: "Đế sư đại nhân, ngài xin mời." Hàn Phi ngẩng đầu, nhìn thấy một bộ thanh sam, tuấn lãng khuôn mặt, quen thuộc ý cười. Lý huynh, Hàn huynh." Lý Trường Thanh khoát tay nói, "Các ngươi lui ra đi." Mọi người ôm quyền nói, "Nặng." Quan ngục cùng với sức mạnh hộ vệ toàn bộ lui ra. Lý Trường Thanh đi vào nhà tù, làm bằng go mô nan hộp thả xuống, một cái đĩa một cái đĩa tinh mỹ tức ăn lấy ra, còn có trong tay nhấc theo ba vò rượu ngon, Tần Quốc Liễu Lâm Thúy, Thất Quốc Trúc Chính Tông, cùng với tử nữ sản xuất Hàn Lộ Lan Hoa nhượng. Hàn Phi cười nói, "Từ biệt ba năm, Lý huynh khí độ càng ngày càng bất phàm, nói vậy lại thu hút không ít hồng nhan chi kỳ." Lý Trường Thanh rót rượu, một người một ly, nói rằng, "Hàn huynh Ta mời ngươi một chén." Hàn Lộ Lan Hoa nhướng, hai người nâng chén đối ẩm, uống một hơi cạn sạch. Hàn Phi mặt lộ vẻ thí trí, nói rằng: "Đã lâu không có uống đến tửu nữ cô nương tự tay sản xuất Lan Hoa nhướng." Lý Trường Thanh dư vị nói: "Đúng nha, ta cũng có 3 năm không uống đến rượu này." Lý Trường Thanh cầm lấy vật quyền chúc thư, xem nói: "Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Quốc gia quyền to tập trung vào một người bàn tay, quân chủ có quyền thế mới có thể thống trị quốc gia." Hoa hạ trong lịch sử, quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền chế độ chính là pháp gia góp lại người Hàn Phi để sướng. là hắn lần thứ nhất đưa ra cái này có vượt thời đại ý nghĩa từ ngữ. Lý Trường Thanh thở dài nói, Hàn huynh đại tài, chẳng trách doanh chính trước sau yêu chuộng cho ngươi. Hàn Phi cười khổ nói, Lý huynh, ngươi quản cái này gọi là quân chủ yêu chuộng. Lý Trường Thanh nhìn một chút lao ngục, trêu nói, sát thực không gọi yêu chuộng, hẳn là yêu hận trùng chết. Hàn huynh, ngươi nên hiểu rõ doanh chính, đổi làm là người khác, dù cho còn chưa có chết, cũng nhất định triệt để bị trở thành tù nhân. Chỉ có ngươi không giống, chỉ cần ngươi nhả ra, đáp ứng toàn tâm toàn ý trợ hắn, ngươi vẫn như cũng là tần vương khách quý, là tần quốc tam công, cựu khanh một trong. Hàn Phi bưng lên ly rượu, hớp một cái rượu ngon, nhưng giǒu dĩ tở dài, thả xuống bình rượu, nói rằng: "Lý huynh, Hàn Quốc là người quê hương của ta, hiện nay Hàn Vương là ta phụ vương, Hồng Liên là ta muội muội, Hàn Vũ là ta tứ ca." Tân Vương muốn tiêu diệt Hàn, ta có thể nào làm như không thấy có thai như điếc? Lý Trường Thanh ngữ trọng tâm chừng nói: "Nhưng ngươi biết, Hàn Quốc gặp thất bại, liền dường như Việt Quốc, Trung Quốc, nước tấn như thế, Hàn Quốc cũng sẽ trở thành trong dòng sông lịch sử một đóa bọt nước." Hàn Quốc 10 vạn binh lính, Tân Quốc 100 vạn binh lính, Nưu Sí Phùng diện, Võ Tướng Phùng diện, Quốc Lực Phùng diện, Phùng diện Lương Thảo vôn giới thiết bị phương diện, Hàn Quốc căn bản không có phần thắng. Hàn Phi thất vọng thở dài, thần sắc phức tạp. Truyền thống khổ nhất không phải không nhìn thấy hy vọng, mà là đã thấy tuyệt vọng kết quả, có thể chính mình nhưng vô lực thay đổi. Lý Trường Thanh vầng trán nghiêm nghị, gằn từng chữ một, "Hàn huynh, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, này hai cái lựa chọn đem triệt để quyết định cuộc đời của ngươi, cũng ảnh hưởng bảy quốc vận mệnh, ảnh hưởng Hoa Hạ vận mệnh, ta hi vọng ngươi chỉnh trọng trả lời ta." Hàn Phi sắc mặt chấn động, hai con mắt nhìn chăm chú Lý Trường Thanh, hỏi, "Cái gì lựa chọn?" Chương 389 Hàn Phi lựa chọn, Trường Thanh chỉ hướng. Cái gì lựa chọn? Hàn Phi lông mày dậm lưng lại, hiếu kỳ truy hỏi. Lý Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại nói, "Hàn huynh cũng biết ta hoài bão." Câu hỏi đồng thời, Lý Trường Thanh thả xuống trúc thư, bình rượu bưng một chén rượu lên từ từ đứng dậy, quay lưng Hàn Phi, đứng chắp tay, đi tới bé nhỏ cửa sổ vị trí. Hàn Phi hớp một cái tử đạo, Lý huynh hoài bão Hàn Phi tự nhiên hiểu rõ. Lý huynh từng nói, muốn lấy suốt đời sở học, muốn lấy kiếm trong tay vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế khai thái bình. Lý huynh muốn hoa hạ nhất thống, cựu châu yên ổn, bách tính an cư là nghiệp. quốc gia yên ổn trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Hàn Phi than nhẹ một tiếng, nói rằng, so với Lý huynh, Hàn Phi tâm nguyện chỉ ở nhất thời, chỉ ở một đời. Ta chỉ muốn để ta pháp tạo phúc thiên hạ bách tính. Nhưng mà, thiên hành có thượng, không vì làng yêu tồn, không vì kiệt vong. Tại hạ phương pháp cùng thương ngưỡng phương pháp cũng không, không giống, có thể dùng nhất thời một đời, tương lai cũng nhất định có không kịp. Hàn Phi tự đáy lòng khâm phục nói, vì lẽ đó, Hàn Phi mới càng thêm kính phục Lý huynh tâm nguyện. Mở vạn thế thái bình, quá khó khăn, khó đến hầu như không thể thực hiện. Lý Trường Thanh uống một hơi cạn sạch rượu ngon, trầm giọng nói, "Sắc thực rất khó, rất khó. Hầu thế trái đất, trải qua 5000 năm văn minh, 3000 năm chia chia hợp hợp, mãi đến tận chủ nghĩa xã hội quốc gia trải qua đau đớn mà kiến thiết, mới thực hiện công bình chân chính công chính, an cư giàu có. Nếu như sớm 3000 năm, bên trong độ khó, khoa học kỹ thuật hạn chế, quan hệ sản xuất, xã hội tiến trình, bên trong các loại lực cản quá thực khó có thể vượt qua." Lý Trường Thanh xoay người, cười nói, "Vì lẽ đó, bước thứ nhất, bảy quốc nhất định phải nhất thống. Đây là người ta đều hy vọng nhìn thấy, cũng vui vẻ với nỗ lực tranh thủ." Hàn Phi nghe vậy, vẻ mặt cô đăm đăm nói, "Nhưng là, Hàn Quốc, đó là quê hương của ta. Ta sinh ở Tư, Khéo Tư. Tân muốn giết Hàn, ta nên nên làm sao?" Lý Trường Thanh ngồi xuống, gàn từng chữ một, "Vì lẽ đó ta nói, ngươi có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, bước thứ nhất, ta cứu ngươi rời đi Tử Lao, chúng ta bỏ chạy tất cả có thể bỏ chạy sức mạnh, rời đi Hàn Dương, trở về Hàn Đô tân chính, toàn lực kinh doanh Hàn Quốc. Bước thứ hai, ta giúp ngươi vì là thái tử, giúp ngươi đăng cơ Hàn Vương bảo tọa, ngươi là vương, vệ trang làm tướng, chương lương vị là tướng." Ta lấy Giang Hồ lực lượng giúp ngươi khống chế Hàn Quốc triều chính. Bước thứ 3, hợp túng liên hành, triều chính hợp lực, ở tần quốc quân tiên phong dưới cầu sinh, đồ cường. Hàn Phi nghe vậy, hiểu ý nở nụ cười, chờ dài một tiếng nói, Lý huynh, cảm tạ, cảm tạ ngươi chịu vì ta làm đến một bước này. Hàn Phi lắc đầu nói, thế nhưng, ta không thể. Từ bỏ tiên vong kinh doanh tất cả thoát đi hàm dương không thể làm, ngươi là tần quốc thượng hành, là tần vương đế sư, cũng là thượng công tử bạn tốt. Đồng thời cũng sẽ để tiên vong tổn thất nặng nề, ta không thể như vậy ích kỷ. Thứ hai, trở lại Hàn Quốc sau Đánh bại Tứ ca trở thành thái tử, sau đó kế thừa vương vị. Tất nhiên muốn cùng Tứ ca là địch, cùng phụ vương là địch, nếu như không cần âm mưu tính toán, Hàn Phi làm sao nhanh chóng đăng cơ? Ta pháp không cho phép ta chi pháp phả pháp, không cho phép ta giết huynh hành thích vua." Hàn Phi buồn bã nói, "Bước cuối cùng, mặc dù ta thuận lợi là vương, Hàn Quốc tích bần suy yếu lâu ngày trong năm, chỉ có hai quận nơi bách tòa thành trì, dân chúng không đủ 2 triệu, vị trí tứ chiến chi địa, làm sao lâu dài?" Tân vương giận dữ, lấy 30 vạn phát binh công hàn, lấy vương tiễn, vương bí, mông vũ, nội sử đàng Cá nhất mọi người đồng thời làm tướng, chúng ta làm sao kẻ ở bên trong sinh tồn? Có thể sinh tồn bao lâu? Lý Trường Thanh cười khổ, xác thực, thiên địa địa lợi cùng nhân hòa, Hàn Quốc đều không có. Thế nhưng, Lý Trường Thanh ngữ khí chuẩn xác, vẻ mặt nghiêm túc nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi gật đầu, bất luận ngàn khó vạn hiểm, ta đều gặp giúp ngươi làm vương, trợ hàn độ tồn độ cường. Hàn Phi ngẩn ra, trong lòng hiện lên cảm động dòng nước ấm. Bang Hữu chân chính không đúng là như thế sao? Ngươi có yêu cầu, ta liền bước qua Thiên Sơn Vạn Thủy đi đến bên cạnh ngươi, đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. tắc thành ngươi." Hàn Phi cười nói, "Ha ha, Hàn Phi này một đời có thể cùng vang danh thiên hạ chi kiếm tiên Lý Trường Thanh trở thành sinh tử tương thắc chi kỳ, nhân sinh không tiếc rồi." Lý Vinh, "Nói một chút lựa chọn thứ 2 đi." Hàn Phi lời nói xoay một cái hỏi. Lý Trường Thanh nhìn Hàn Phi, nhìn hắn một lúc lâu, thở dài một tiếng nói, "Được rồi, loại thứ 2 lựa chọn. Ta cùng doanh chính nói một chút điều kiện, để hắn thả ngươi trở về Hàn Quốc." Hàn Phi vừa nghe, lắc đầu nói, "Không thể, doanh chính nhất định sẽ không dễ dàng để ta rời đi." Dưới cái nhìn của hắn, ta không có thể để cho hắn sử dụng liền nhất định phải phá hủy hoặc là giam cầm cả đời. Nếu như ngươi là một cái có thành tựu lớn quân vương, nếu như ngươi đang đứng ở nô lệ chế cùng phong kiến chế xã hội giai đoạn. Nếu như ngươi đọc Hàn Phi ngũ độ, cô phấn, vật quyền, nói khó chờ chút một hệ liệt tư tịch, ngươi nhất định sẽ bị người đàn ông này cho bắt được, ngươi nhất định nhất định phải hắn không thể. Rõ chính chính là như vậy quân vương, hắn khát vọng Hàn Phi nôi nhớ nhã, hắn cần Hàn Phi như vậy thiên cổ hiện tại. Hàn Phi, một cái cực có khả năng chứng đạo pháp gia thánh nhân tồn tại, hắn tài hoa, hắn năng lực không kém thương lượng, thậm chí cao hơn thương lượng. Vì vậy mới được gọi là pháp gia góp lại người. Một cái thương hưởng cho Tần Quốc mang đến cái gì thay đổi? Lịch sử rõ như ban ngày, các đời Tần Vương rõ như ban ngày, doanh chính rất được lợi. Ma Hàn Phi, một cái không kém gì thương hưởng pháp gia đại hiện, đến ngày một người, vượt qua Bách Vạn hùng binh, quốc gia phu cường, quân dân cùng vương đồng tâm, quốc gia có thể tuyên lâu không suy. Doanh chính tha rằng giết Hàn Phi, cũng sẽ không đồng ý thả hắn rời đi. Lý Trường Thanh đứng lên nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đồng ý. Hàn Phi hỏi tới, Lý huynh, ngươi muốn làm gì? Lý Trường Thanh gần từng chữ một, nếu ta hoài báo là thiên hạ nhất thống. Như vậy, lại há có thể chỉ là gọi một hô khẩu hiệu? Từ hôm nay trở đi, ta gặp trợ tần nhất thống. Ẩm. Thanh sam chập tròn, hai mai thon dài, Lý Trường Thanh một bộ thanh sam phảng phất đứng ở ngọn lửa bên trên, quần quần huyết quang soi sáng, một cái một cái sông máu chảy xuôi. Hàn Phi phảng phất nhìn thấy phương đông 6 quốc tương lai, nhìn thấy một vị sát thần sinh ra. Lý Trường Thanh xoay người rời đi, nói rằng, một cái dân tộc phải đi hướng về văn minh, hướng đi mạnh mẽ, trong lúc nhất định trải qua đau đớn, lưu lại đầy dày vết thương. Thế nhưng, chúng ta không có lựa chọn. Ta làm không vì mình, cũng không vì là lập tức, mà là kế hoạch trăm năm, ngàn năm đại kế. Lịch sử cần tiến bộ, hoa hạ cần nhất thống, chế độ cần biến cách. Lý Trường Thanh phảng phất phun trào khiến người không thể nói nên lời lực vô hình, thanh sam ống tay áo chợt trởn, bóng lưng tràn ngập hào quang, dự khí tràn ngập quyết tuyệt, hoa hạ dân tộc lịch sử tiến trình, liền để ta Lý Trường Thanh đến đẩy một cái đi. Ngay một tiếng, cửa lao đóng kín. Hàn Phi nhìn theo Lý Trường Thanh đi xa, tâm thần rung động, thấp giọng rủ gì nói, Lý huynh, Hàn Phi giúp ngươi. Đạt thành mong muốn. Hắc băng ngục ngoài cửa lớn, Lý Trường Thanh cất bước đi vào thùng xe, xe ngựa chậm rãi rời đi. Từ lao trên tường thành, hai bóng người đứng thẳng. Lỏa Lỗ cầu chặt bắt thịt Khôi Ngô lão hán Song Truy Sơn, một đầu tóc tím người mặc hỏa hùng áo khoác ngoài Phích Linh Hỏa, hai người nhìn theo Lý Trường Thanh đi xa. Phích Linh Hỏa thầm nói, "Tựa hồ Trường Thanh đế sư đi ra lúc khí trạng cùng hắn mới vừa vào đi thời gian mơ hồ có chút không giống." Song Truy Sơn nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tựa hồ trở nên càng thêm làm người kính nể." "Đi thôi Tam ca, người ta cũng nên hướng về vương thượng phục mệnh." Vèo. Vèo. Hai người thả người vút qua, biến mất đi xa. Chương 390, Tử nữ trí tuệ, Trưởng Thanh hiểu ra. Đêm đó đêm khuya, đế sư phụ, tử nữ khuê phòng. Tử nữ tay ngọc vén lên mái tóc, con mắt màu tím dịu dàng thăm thiết, hỏi, "Trưởng Thanh, ngươi làm sao?" Thật giống có tâm sự. Hai người ở lại cùng nhau rất lâu, Lý Trưởng Thanh nhưng là một câu nói không nói, đồng thời vẻ mặt có chút trầm trọng. Tử nữ rất thông minh, cũng rất hiểu Lý Trưởng Thanh, nàng biết, người đàn ông này có chuyện trong lòng. Lý Trưởng Thanh hiểu ý nụ nụ cười, hỏi, "Tử nhi ngươi cảm thấy đến tần quốc có thể hay không nhất thống thiên hạ. Từ nữ dịu dàng nở nụ cười, hồi đáp, tiếp thân cảm thấy đến nhất định có thể, lẽ nào Trường Thanh ngươi không cũng chính là cho là như vậy sao? Luân hiểu rõ lý Trường Thanh trình độ, từ nữ không ai bằng, thậm chí ở vài phương diện khác hiểu rõ trình độ vượt qua lý Trường Thanh bản thân. Lý Trường Thanh lại hỏi, vậy nếu như, tần quốc nhất thống thiên hạ sau khi, hoàng triều hai thế mà chết, đế quốc to lớn hơn 10 năm thời gian tân vỡ, thiên hạ lại lâm vào hỗn loạn. Nhất thống thiên hạ chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Từ nữ sắc mặt chấn động, kinh ngạc nói, hai thế mà chết Lý Trường Thanh tay nâng Tử Nữ Tinh Xảo hoàn mỹ khuôn mặt, nói rằng, chỉ là một cái giả như. Giả như tần quốc nhất thống, nhưng hai thế mà chết, cái kia quốc gia này lúc trước làm tất cả lại có ý nghĩa gì? Ai? Lý Trường Thanh thở dài một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng phiền muộn. Tử Nữ ngẩng đầu lên, một đôi ngọc tay sờ xoạng Lý Trường Thanh hai gò má, nói rằng, Trường Thanh, lần này trở về, ngươi rõ ràng tâm sự nặng nề. Lúc trước Linh Cơ muội muội nói với ta, ta còn bán tín bán nghi, bây giờ nhìn lại, ngươi làm sao dừng là tâm sự nặng nề. Trường Thanh. Tử Nữ mỹ lệ mắt tím sóng nước lưu chuyển. lượn khí dịu dàng tô mị, ôn nhu nói, "Trưởng Thanh, ngươi mê man." Lý Trưởng Thanh nghe vậy mở ra, hỏi, "Ta mê man sao?" Tử nữ gật đầu nói, "Đúng, thiếp thân cảm giác ngươi đã không tìm được nhân sinh phương hướng." Hoặc là nói, ngươi phảng phất đã thấy, nhìn thấy ngươi muốn làm chuyện này kết cục nhất định là thất bại, vì lẽ đó lòng sinh mê man." Tử nữ môi hồng nhẹ giọng nói đến, tiếp tục nói, "Phu quân, ta không biết Tần Quốc có thể hay không hai thế mà chết, nhưng ta biết, Tần Quốc nhất định sẽ diệt vong." Nhìn chung lịch sử, thiên hạ vương triều chia chia hợp hợp, há có bất diệt chi vương triều? Thiên hạ lại há có bất tử người? Từ nữ cười đến nu mị tận xương, nữ tỷ Phạm Nhi mười phần, nói rằng, chính như trưởng thành người, nhân sinh có điều trăm năm, chung quy sẽ chết. Nhưng ngươi nhưng có thể sống được rất đặc sắc, ngươi năm nay mặc dù mới lễ độ ngũ thanh niên, nhưng 22 tuổi ngươi trải qua tất cả, chiếm được tất cả, nhưng là người trong thiên hạ dốc cả một đời, cùng cực trăm năm cũng không cách nào được, không cách nào nắm giữ. Giả như phu quân chỉ có 22 tuổi tuổi thọ, vậy thì như thế nào? Chúng ta nhớ tới ngài, bảy quốc nhớ tới ngài, thiên hạ nhớ tới ngài. Ngài sẽ bị ghi vào sử sách. ghi danh sử sách." Từ nữ khẽ cười nói, "Đương nhiên, ngươi tuổi thọ tự nhiên không thể chỉ có 22 năm tuổi thọ." Từ nữ đôi mắt đẹp lẽ qua trí tuệ sắc thái, nói rằng, "Lấy này để chi? Nhìn chung một quốc gia. Dù cho tần quốc nhất thống thiên hạ sau khi hai thế mà chết, nhưng nó kết thúc mấy trăm năm thời loạn lạc, bình định bảy quốc phân tranh. Quốc gia này, cho tới doanh chính, thừa tướng, tướng quân, cho tới trăm vạn thiết kỵ đều sẽ ghi danh sử sách, trăm năm bất hủ, ngàn năm trường tồn. Hoặc là bị người sùng bái, hoặc là bị người phê phán, hoặc là bị người hậu thế lấy làm gương." Thông nhất thiên hạ sau khi Tần Vương hướng đều có tồn tại ý tứ, bởi vì nó làm đáng giá bị ghi khắc sử. Từ nữ nhợt nhạt nở nụ cười, mỉm cười hỏi, ngươi cảm thấy đến tiếp thân lời nói này làm sao? Lý Trường Thành suy nghĩ xuất thần. Đúng đấy, mặc dù Tần Quốc hai thế mà chết, nhưng Tần Quốc kết thúc mấy trăm năm chiến quốc thời loạn lạc, lưu lại vô số truyền kỳ cố sự, trở thành hoa hạ trong dòng sông lịch sử hóng ánh văn chương một trong. Mặc dù Tần Quốc hai thế mà chết, mặc dù Tần Quốc tần luật nghiêm khắc, nhưng sự tồn tại của nó để hậu thế hoàng triều có cảnh giác, có lấy làm gương, giá trị của nó giờ nào khắc nào cũng đang biểu lộ ra. Triều nhà Tần, Hoa Hạ trong lịch sử cái thứ nhất quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền hoàn triều, tuy rằng sự xuất hiện của hắn dường như sao chổi như thế ngắn ngủi, nhưng cũng dường như sao chổi như thế óng ánh, khiến người hậu thế một đời một đời hồi ức. Hoa Hạ một mạch nếu là ít đi triều nhà Tần, ít đi thủy hoàng đế doanh chính, ít đi vai hùng lao Tần, cái kia, lịch sử nên có quá cô quạnh. Hơn nữa, Lý Trường Thanh tin tưởng, có sự tồn tại của hắn, đại tân hoàng hướng tất nhiên có thay đổi, lịch sử tất nhiên có thể có thay đổi. 20 năm sau, lẽ nào hắn còn bứt lên không được thiên nhân cảnh giới sao? Đến khi đó, La Vong sao phải sợ, La Vong chủ nhân sao phải sợ. Tối không an thua, hắn có thể lùi mà cầu thứ, hiệp trợ phủ Tô trở thành đời thứ 2 tuần hoàng, đánh bại Triệu Cao, đánh bại Hồ Hợi, đánh bại La Vọng, đánh bại Phương Đông 6 quốc gì dân, đúc lại đại thần. Lý Trường Thanh trong mắt mê man dần dần tản đi, ánh mắt kiên định, ánh mắt nội liễm không tiêu tan, khơi cười yếu ớt nói, ta biết rồi, đa tạ tự nhi chỉ điểm. Bắt đầu từ hôm nay, trong lòng ta mê man triệt để tan thành mấy khói, ta có thể quyết định đi làm ta nghĩ làm, cũng là ta nên đi làm sự. Từ nữ khẽ mỉm cười nghiêng nước nhành, Lư Khê ôn mật nói, Chúc mừng Trưởng Thanh, hiểu ra bản thân thông. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh rửa mặt đứng dậy. Xe ngựa đã chuẩn bị, Lý Trường Thanh dùng qua sớm một chút, chuẩn bị rời đi Đế sư phủ, đi đến Kỳ Niên cung thấy một mặt doanh chính. Đột nhiên, phủ đệ truyền đến kinh ngạc náo động. Bên trong bên trong, không ít người hội tụ một đường, có Kỹ Nghệ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc, Triều Lửa Yêu, Bạch Anh Ca, cùng với Hừng Du, đại diện những nha hoàn này tỉ nữ môn. Mọi người hội tụ lại viện, ánh nắng ban mai tà chiếu rừng trúc, chiếu rọi một đạo tinh tế khéo léo bóng người, chính là Tiểu Angôn. 7 tuổi A luôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tay nhỏ bận quyết, Tiên Tiên cản khôn công tầng tầng pháp thứ nhất vật chuyện, Thiên Điệu linh tú hội tụ đến, nhàn nhạt, nhạt linh quang trui vào bên ngoài thân, rèn luyện gân cốt thể phách. Chu Vi mười trưởng ở ngoài, kinh nghi cầm đầu chúng nữ lặng lặng quan tâm, con ngươi mười phần mong đợi và hiếu kỳ. Ngoanh một tiếng, A luôn bên ngoài thân chân khí phun trào, cung phấn váy nhỏ chập chờn, hai cái tinh tế trưởng đôi ngựa rung động, tinh xảo khuôn mặt ngọc thạch anh không chút tí vết. Lý Trường thành con ngươi ngẩn ra, khẽ cười nói, vũ cảnh tam phẩm, quả nhiên là cái yêu nghiệt. 7 tuổi tập võ, một ngày chúc cơ, một đêm tam phẩm. Chương 391, Lý Trường Thanh thấy doanh chính, đến sư trưởng quân con đường. Lần đầu ta võ, một đêm trúc cơ, thẳng vào tam phẩm. Này chính là A luôn Thiên Phú, cũng là một vị trăm năm ít thấy chi kỳ tài. Đạo gia Hiểu Ngộng, tần thời đệ nhất yêu nghiệt, tám tuổi vào thất phẩm, không liều nội lực tình huống, kiếm thuật của nàng đánh bại đạo gia Thiên Tông các vị trưởng lão, kinh động đạo gia đời trước trưởng môn Bắc Minh Tử. Bắc Minh Tử bế quan 50 năm không ra, bởi vì cảm ứng được Hiểu Ngộng yêu nghiệt tư chất mà xuất quan, thu Hiểu Ngộng là đệ tử thân truyền, đồng thời trợ nàng đánh vỡ trong lòng giằng buộc. Tiểu ngộng tâm cảnh vô sắc vô chất, tâm không ràng buộc, bế quan 10 năm không, ra, vừa ra chính là nội công tuyệt thế cảnh giới, có tư cách cùng tiêu giao tử, vệ chàng, tiệm nhật mọi người tranh đấu. Bây giờ, A luôn bởi vì Lý Trường Thanh, nhân sinh khởi điểm cùng võ học khởi điểm vô hạn cách cao. 3 tuổi bắt đầu, đến địa cảnh cao thủ lấy vô thượng tâm pháp chân nguyên ôn dưỡng, đầy đủ ôn dưỡng 4 năm lâu dài, phù đắp khí huyết không đủ, đồng thời khai thác kinh lạc, gân mạch tính giai cùng độ dung nạp có biến chất. Ngoài ra, A luôn tương lai còn có thu thủy minh mâu, sắc luôn quan sát thần kỳ, cố nhiên tư chất trên cũng có chỗ không bằng hiểu ngộ. nhưng nàng chiếm cứ thời gian như thế, tin tưởng ở đại tần thời kỳ cuối, A luôn cùng hiểu mộng đối đầu, hai đại thiên chi tiểu nữ, tông môn ly chuyển, chắc chắn là một hồi đặc sắc lộ ra cùng nhau. Lý Trường Thanh mỉm cười gật gù, cùng chúng nữ gặp thoáng qua, rồi đi đến sư phụ. Trương Mã điều khiển ngựa, lái xe chậm rãi đi tới Hàm Dương Vương cung. Sau một cách giờ, Vương cung kỳ niên cung ngoài cửa lớn, xe ngựa dừng lại. Triệu Cao từ lâu chờ đợi, tối người hành lễ nói, "Triệu Cao bái kiến đế sư." Vương thượng dặn dò nô tại ở đây nên tiếp đế sư. Lý Trường Thanh chậm rãi gật đầu, cất bước đi xuống xe ngựa, một bộ thanh sam Chắp tay mà đi, còn Thanh Ngọc Hộ Kiếm tự nhiên là đặt với đế sư phụ. Nếu như có người cho rằng Lý Trường Thanh không còn Thanh Ngọc Hộ Kiếm, trong tay không có kiếm mà sức chiến đấu nga xuống, vậy hắn liền muội phần sai. Ngự Hoa Viên, doanh chính cầm kiếm mà vũ, một bộ bạch y, khá dài dáng người, lạnh lùng khuôn mặt, đế vương khí độ, thiên vấn bội kiếm ở tay, ánh kiếm ngân hà giống như múa. Theo Lý Trường Thanh, doanh chính kiếm pháp không coi là tinh dịệu, cũng không thể coi là mạnh mẽ, càng không có kiếm ý chất thủy, nhưng cũng có một phen đế vương khí độ cùng tiên tử khí. Bạch. Trong đỉnh viện tâm, doanh chính tu kiếm mà đứng. Chỉ hắn một người, một mình luyện kiếm. Lý Trường Thanh ánh mắt quét qua tứ phương, hắn nhận ra được bốn phía có hai đạo khí tức như có như không, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa khí tức nội liễm, chân khí liên miên, không thể khinh thường. Không phải cái nhiếp, xem ra hẳn là ảnh mật vệ Phong Lâm Hỏa Sơn bốn đại thống linh bên trong hắc sát phong, mang Thiên Lâm. Doanh Chính đột nhiên nói rằng, trước sinh trước mặt sử dụng kiếm, làm cho hề cho Thiên Hạ. Lý Trường Thanh cười nói, kiếm pháp tức người pháp, thượng công tử chính là Tần Vương, hưởng đại Tần Quốc vượng, lòng mang Thiên Hạ, quan sát tứ hải. Thiên tử chi kiếm, tự có hạo nhiên khí độ. Chỉ ít như vậy kiếm pháp, ta là không sử dụng ra được." Doanh Chính nghe vậy, trong mắt lộ ra cười yếu ớt, nói rằng, "Tiên sinh quả nhiên vẫn là tiên sinh, vẫn như cũ rượu ngự Liên Châu." "Thật một câu, kiếm pháp tức người pháp, nói hết thiên hạ kiếm pháp chân lý." Doanh Chính khâm phục nói, "Xem ra, tiên sinh kiếm đạo đã đến siêu phàm thoát tục cảnh giới." Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, "Người ở thế tục, làm sao siêu thoát?" "Ồ." Doanh Chính hỏi, "Xem ra tiên sinh tìm quả nhân là có chuyện, là liên quan với Hàn Phi sao?" Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Đúng thế." Hắn nói thẳng Ta hy vọng thượng công tử thứ Hàn Phi vô tội, đồng thời để hắn trở về Hàn Quốc." Doanh Chính nghiêm mặt, ngữ khí bình thản nói, "Tiên sinh, ngươi hiểu rõ quả nhân, cũng hiểu rõ Hàn Phi. Ngươi cho rằng quả nhân sẽ thả Hàn Phi rời đi sao?" "Không giống nhau." Không chờ Lý Trường Thanh trả lời, Doanh Chính tiếp tục nói, "Tiên sinh trước mặt chuyện nên làm nhất là khuyên bảo Hàn Phi, vì là ta cung hiến, vì là đại tần cung hiến." Lý Trường Thanh nói rằng, "Thượng công tử, ngươi cho rằng Trường Thanh tài năng so với Hàn Phi làm sao?" Doanh Chính trong lòng hơi động, hai con mắt nhìn chăm chú Lý Trường Thanh nửa ngày, từ từ nói rằng, Hàn Phi là pháp gia đại hiền, vương tá tài năng, quả nhân chiếm được, tất như hộ thiên cánh. Cái này đánh giá rất đúng trọng tâm, doanh chính nhất thống tiến hạ, như có Hàn Phi như hộ thiên cánh, không, có Hàn Phi, hắn như thế có thể quét ngang phương đông sáu quốc. Doanh chính tiếp tục nói, tiên sinh là đương đại kiếm tiên, Cửu Châu quỷ mưu, am hiểu bách gia câu chuyện, tinh thông tung hành chi học, kinh thương, thao lược, bố cục. Trờ chút thủ đoạn không có chỗ nào mà không phải là đương đại đỉnh cao, bảy quốc quân vương như trước tiên cần phải sinh, dùng chi tinh chi, đều có thể lấy thiên hạ. Cái này đánh giá tương đương cao. Lý Trường Thanh sở sở mũi nhọn. Khế tôi nói, không nghĩ tới Thượng công tử đối với tại hạ đánh giá cao như thế. Được. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, nếu như thế, ta nguyện trợ Thượng công tử một chút sức lực. Trong vòng 10 năm, diệt hết phương Đông 6 quốc. Doanh Chính thân thể chấn động, kinh ngạc nói, trong vòng 10 năm, diệt hết 6 quốc. Hiện tại là công nguyên thứ 234 năm, dựa theo chiến quốc chính thống lịch sử tiến trình, Tân Diệt Hàn là trước 230 năm, là từ 4, 5 năm sau, từ Diệt Hàn bắt đầu đến Diệt Tệ, Doanh Chính dùng 10 năm. Phía trước 7, 8 năm, từ Doanh Chính nắm quyền bắt đầu, vẫn luôn đang chuẩn bị Tỷ như Trung Quốc cử xây dựng hạm công, tỷ như liên tiếp tấn công Triều Quốc, Ngụy Quốc, Hàn Quốc đều là diệt quốc cuộc chiến làm chuẩn bị. Hiện tại, Lý Trường Thanh nói thẳng sớm hoàn thành tấn diện 6 quốc cuộc chiến, Doãn Chính làm sao không kinh ngạc? Chiến cuộc khó lường, thắng bại vô thường, Doãn Chính bản thân cũng không có tuyệt đối tự tin có thể ở sinh thời chiếm đoạt phương Đông 6 quốc, hiện tại lại nghe được Lý Trường Thanh thả xuống hàng ngôn. Trong vòng 10 năm, diệt hết 6 quốc. Một lúc lâu, Doãn Chính trên mặt kinh ngạc dần đi, hỏi: "Tiên sinh lời ấy thật sự?" Lý Trường Thanh nói rằng, thượng công tử có thể mỏi mắt mong chờ. Doãn Chính gật đầu nói: Được, chỉ cần Tiên Sinh thật có thể làm được, chỉ cần Tiên Sinh chân tâm giúp ta, Hàn Phi ta có thể thả hắn rời đi." Lý Trường Thanh đột nhiên nói rằng, "Thế nhưng có một chút, Hàn Quốc Vương diện, ta từ chối linh binh." Doanh Chính nghe vậy mẩn ra, trầm ngâm mấy giây sau, gật đầu nói, "Điểm này, ta có thể đáp ứng Tiên Sinh." Chỉ là một cái nhược hàn, diện hắn cũng không dùng tới Vương Tiễn Vương Bí phụ tử, cũng không dùng được Mông Vũ Nông Điểm phụ tử, thần quốc Mew Si Như Mây, võ tướng Như Mưa, công diệt Hàn Quốc không nói dễ như ăn cháo, nhưng cũng không tính được vô cùng khó khăn. Doanh Chính hỏi, "Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Sở Quốc" Tiên sinh đem trước Tiên cung cái nào một quốc ra. Lý Trường Thanh hồi đáp, "Tần Phát Hàn, Triệu Nghị Kinh hoàng không dám xuất binh, mà sợ quốc nhưng là đem binh 10 vạn lên phía Bắc trở Hàn, phóng ngựa Tần Quốc giết Hàn, xuôi nam quan sát Sở Quốc cương vực." Sở Hàn hai nước tuy có ma sát, nhưng bọn họ hợp tác kháng Tần số lần càng nhiều. Hàn Quốc như diệt, Tần Quốc chiếm cứ Hàn Quốc danh nhi giới, có thể từ thượng du quan sát hạ du, từ bắc nhìn xuống nam, trực tiếp binh nguy Sở Quốc bắc bộ hàng phòng thủ cứ điểm. Sở Quốc cả nước lực lượng vẫn còn mà còn có 50, 60 vạn binh lính, phương đông 6 quốc Sở Quốc không sợ nhất Tần Quốc, nam sở quý tộc vẫn cho rằng doanh chính diệt không được 6 quốc, chí ít diệt không được kiến quốc 800 năm to lớn sở. Doanh Chính ngưng mắt nói, tiên sinh ý tứ là Lĩnh Minh công sở. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng thế. Doanh Chính lại hỏi, tiên sinh muốn bao nhiêu binh mã? Lý Trường Thanh nói lời kinh người nói, chỉ cần 3000 kỵ binh. Cái gì? Doanh Chính biến sắc. Chương 392, 3000 kỵ binh VS 10 vạn sở quân. Doanh Chính sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh, hỏi, tiên sinh không có nói sai, chỉ là 3000 kỵ binh. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, "Đúng, chỉ cần 3000 kỵ binh." Dưynh Chính hỏi, "3000 kỵ binh liền có thể rút đi 10 vạn sợ quân?" "Không." Lý Trường Thanh nói lời kinh người nói, "Là 3000 kỵ binh tận tru 10 vạn sợ quân." "Cái gì?" Dưynh Chính sắc mặt kinh hãi, bật thốt lên, "Tiên sinh không phải đùa giỡn." Lý Trường Thanh nghiêm túc nói, "Không phải." Dưynh Chính lại hỏi, "Tiên sinh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Lý Trường Thanh chậm rãi nói rằng, "10 phần." "10 phần?" Dưynh Chính đã không biết nói cái gì tốt, hoặc là nói hắn đã không nói ra được cái gì. "3000 kỵ binh" Diên Sạch 10 vạn sở quân, vẫn là 100% tự tin. Chuyện như vậy, đại tướng quân Vương Tiễn không làm được, Bạch Khởi phục sính cũng không làm được. Bọn họ không chỉ có là không làm được, thậm chí là liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Doĩnh Chính thở dài một hơi nói, tiên sinh vẫn là tiên sinh, không có một chút nào thay đổi, đều là nói ra người bên ngoài khó có thể tin tưởng lời nói, làm ra người bên ngoài chuyện không dám làm. Doĩnh Chính ánh mắt kiên định, cất cao giọng nói, "Được. Nếu tiên sinh chắc chắn, quả nhân lại há có thể không ủng hộ." Doĩnh Chính nói rằng, tiên sinh mang về sở quân 10 vạn người đầu ngày, lĩnh binh chiến thắng trở về thời gian Quả nhân nhất định tuân thủ lời hứa, thả Hàn Phi quy Hàn. Lý Trường Thanh cầm tay Thi lên nói: "Tạ thượng công tử." Thi lễ sau khi, Lý Trường Thanh xoay người rời đi. Ngự hoa viên trung tâm, hai vị ông lão mặc áo đen đi ra, hơn 50 tuổi vẫn như cũ tinh thần trấn hưng, thần thái sáng láng, một người cầm đầu, khuôn mặt uy hùng, râu tóc hoa râm, hai tay thon dài, năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay tối tăm. Một người khác, thân hình hơi gầy, đeo cuốn một cái ban hình rắn trạng rõ rải, xem khuôn mặt đồng dạng qua tuổi 50 tuổi. Hắc Sắt Phong, Mãng Ti Lâm, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, ảnh mật vệ thống lĩnh Ngày xưa Tần Triều tương vương dưới trướng Hắc Băng Đài mấy đại thống lĩnh cấp cao thủ, bài kiến văn thượng. Doãn Chính tự do hỏi, lại như tự hỏi nói, các ngươi nói, 3000 kỵ binh tận trung 10 vạn đại quân, rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể làm được? Hắc Sắt Phong, Mãng Tiên Lâm liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Bọn họ không biết. Thành thủ thuộc hạ, không biết liền không muốn vọng thêm suy đoán. Sáng sớm ngày thứ 2, Tần Quốc triều đình nhấc lên sóng lớn mênh mông. Sở Hàng Liên binh kháng Tần, Nam Sở đem binh 10 vạn xâm lấn Tần Quốc biên quan, đế sư Lý Trường thành lập xuống quân lệnh trạng, xuất lĩnh 3000 kỵ binh xuất chinh. Quân lệnh trạng, hầu như cũng là giấy sinh tử. Tướng lĩnh một khi lập xuống quân lệnh trạng, không thành công thì thành nhân. Tân Quốc Văn Võ bá quan sắc mặt khác nhau, có người khiếp sợ, có người gờn, có người bán tiến bán nghi, có người nói hắn lấy lòng mọi người. Nói tóm lại, mọi người mỏi mắt mong chờ, chờ đợi kết quả. Hơn 90% người đều không tin, không tin tưởng Lý Trường Thanh có thể thắng, không cần nói diện sạch 10 vạn sở quân, có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề khó. Nếu như 3000 kỵ binh có thể diệt 10 vạn sở quân, nếu như Phương Đông 6 quốc thật sự như vậy không chịu đánh được. Đại tướng quân Vương Tiễn cũng không đến nơi đem binh 10 vạn chỉ là đánh hạ Triệu Quốc 9 tòa thành trì, thật lực không cùng Lý Mục chính diện giao phong. Vương Tiễn không sợ Lý Mục, chỉ có điều là vương không đúng vương, sói không đúng sói. Thông thường mà nói, thời kỳ chiến quốc đỉnh cao tướng sói cực nhỏ chính diện giao phong. Vương Tiễn không sợ Lý Mục, nhưng cũng không có nắm chắc thắng. Bây giờ, Trường Thanh Đế sư xuất trình, 3000 kỵ binh đông nam mà xuống, Thần Quốc trên dưới mỏi mắt mong chờ. Một năm này thu, công nguyên trước 230 từ năm, Tần Vương chính 13 năm, Tần Vương doanh chính lấy nội sự đảng vì là đại tướng, linh binh 10 vạn phạt hàn. Quân Tần xâm lấn Nam Dương. Trận chiến này kéo dài gần 6 quốc mờ màn. Hàn Quốc Vương diện nhận được tin tức, Hàn Vương An nhận lệnh vệ trang vì là đại tướng quân, lĩnh binh xuất trình, chống đỡ lính Tần. Vệ trang xuất lĩnh thân binh tinh nhuệ xuất trình, mang theo lục tôn lên đến 3 trượng cơ quan binh nhân xuất trình, xuất lĩnh mấy vạn binh mã trấn thủ Nam Dương nơi, cùng nội sử đằng triển khai sa trường đánh cờ. Cùng lúc đó, 10 vạn sở quân Tây tiến vào, từ Tần Quốc vùng Đông Nam nhét vào xâm, liên tục đánh hạ 6 tòa thành trì, chém giết mấy ngàn Tần Quốc biên quan tướng sĩ, tiến quân thần tốc. Lý Trường Thanh suất quân 3000, 3000 kỵ binh nhẹ hỏa tốc xuôi nam, sau 5 ngày đến chiến trường. Tân Sở biên cảnh, một dòng sông dài bên bờ. Ô. Lý Trường Thanh rìm ngựa dừng lại nói, "Chiến lệnh, toàn quân tu sửa." Ngum Điểm nghe vậy, lập tức truyền lệnh nói, "Đế sư có lệnh, toàn quân tu sửa." 3000 kỵ binh nhẹ tướng sĩ tuân lệnh, dồn dập dưới mặt thẻ trình, mở ra đồ quân nhu xe cộ gỡ xuống lưng thảo, từng nhóm thư bắt đầu chôn nổi tạo cơm. Buổi trưa vô cùng, ngày mùa thu treo cao. Mấy người đứng ở đỉnh núi, quan sát sâu dài, ngắm nhìn trường bên kia bờ sông. Ngum Điểm nói rằng Đế sư, căn cứ tham báo điện báo, 10 vạn sở quân đã tới 60 dặm ở ngoài. Trong vòng 1 ngày liền có thể vượt qua này hả? Lao thẳng tới đánh tới." Lý Trường Thanh cười nói, không hoàn hốt mà để bọn họ đánh tới. Mông Điểm dừng một chút, hỏi: "Đế sư như vậy tự tin, không biết có gì ngăn địch thượng sách?" Lý Trường Thanh chỉ chỉ bờ sông tứ phương, nói rằng: "Nơi đây y hà mà thủ, ba mặt núi vây quanh, dựa lưng núi rừng, có thể hay không phục kích." Mông Điểm sư xuất binh nhà, đến ông nội Mông nào, phủ thân Mông Vũ giáo dục, lại có một mình lĩnh binh mấy vạn công triệu mang binh kinh nghiệm, quân tước thăng trí đại tần tạm nghĩa dày. không chỉ có chân tài thực học, càng là tương lai đại tần hoàng hướng đệ nhất tướng lĩnh. Ngô Điểm nói rằng, đây là trời ban tuyệt hảo phục kích chiến trận. Nhưng là, Ngô Điểm do dự nói, nhưng là ta quân chỉ có 3000, mà đều là kỵ binh nhẹ, làm sao phục kích 10 vạn sở quân? Lý Trường Thanh không hề trả lời, chỉ là cười cợt, nụ cười thần bí khó lường. Ngô Điểm nghe lệnh. Ngô Điểm ôn quy nói, thuộc hạ ở. Lý Trường Thanh phân phó nói, tướng sĩ dùng cơm sau khi, do ngươi xuất lĩnh bọn họ tiến vào vào núi rừng đào đất, tìm kiếm, vận chuyển đá tảng. Hòn đá càng cao càng tốt, càng lớn càng tốt. càng nhiều càng tốt, có thể chuyển bao nhiêu chuyển bao nhiêu. Ngum Điểm không rõ ý tưởng, nhưng quân nhân Hải Lòng tố chất nói cho hắn, chỉ cần tuân lệnh liền có thể. Mặt tướng lĩnh mệt. Ngum Điểm ôm quyền rời đi. Lý Trường Thanh bên người, Trương Mãng nghiêng người mà đứng. Lý Trường Thanh phân phó nói, nói cho Mạc Nha Bạch Phượng, hành động bắt đầu. Từ lúc 3 ngày trước, Mạc Nha Bạch Phượng xuất lĩnh không ít Thiên Vong thành viên đến nơi đây, nơi này là mười vạn sợ quân phải vượt qua nơi. Bọn họ đi tới nơi này sau, triệu tập các bộ Thiên Vong thành viên, bắt đầu điều động, khai thác, tìm kiếm đá tảng. Lý Trường Thanh ra lệnh một tiếng, Mạc Nha Bạch Phượng tức khắc hành động. Đem vô số đá tặng từng cái đưa tới. Gian do thật tất cả sau khi, Lý Trường Thanh bên cạnh người bay xuống một bộ đỏ đậm tiến ảnh, Diễm Linh Cơ phiên điệp hạ xuống, cùng Lý Trường Thanh đứng song vai. Lý Trường Thanh hỏi, "Nghe nói sao? Sở đem là người nào?" Lần này là Diễm Linh Cơ hộ tống Suy Nam, vì là Lý Trường Thanh khống chế Thiên Vong tình báo, thẩm đấu quân địch. Diễm Linh Cơ hồi đáp, "Lĩnh binh người là Hạng Thị bộ tộc thiếu chủ Hạng Cử, người này là sở quốc nhân tài mới xuất hiện, nam sở đương đại tuổi trẻ tướng lĩnh người số 1." Lý Trường Thanh khệ miệng hơi mím nở nụ cười, "Hạng Cử, Hạng Thị bộ tộc thiếu chủ, thú vị." Thú vị." Diễm Linh Cơ nói rằng, Hạng thị bộ tộc đời đời vì là sở tướng, tổ tiên được phong bậc hạng, coi đây là tính. Hạng thị bộ tộc làm đời ra chủ tên là Hạng Yến, hiện nay đảm nhiệm sở quốc đại tư không. Hạng Cừ chính là Hạng Yến trưởng tử. Diễm Linh Cơ tiếp tục nói, Hạng Cừ, tuổi tác 23, nửa bước địa cảnh, trời sinh thần lực có thể chiến địa cảnh nhất trọng. 3 năm trước cùng khuất thị bộ tộc thông gia, có một cái 2 tuổi đầu tử, tên là Hạng Vũ. Lý Trường Thanh nghe vậy, ý cười dần nụ, thấp giọng tự nói, lần này càng thú vị. Hạng Cừ đầu người, ta muốn. Chương 393 Vệ trang vào tuyệt đỉnh, lộ hết ra sự sắc bén. Nam Dương, Tân Dã huyện. Tân Dã quân tác, chú quân 3 vạn binh mã, trấn thủ Hán Thụy biên giới. Nội sử Đẳng Suối Nam, Tất Đoạt Viễn Thành, muốn đoạt Viễn Thành, tất lấy Tân Dã, bởi vì địa hình như thế, chiến lược địa vị ảnh hưởng, nơi này trở thành Nam Dương vùng giao tranh. Tân Dã huyện, vị trí Nam Dương lưu vực trung tâm, đất màu mỡ trăm rặm, là Hàn Quốc Nam Dương cực kỳ trọng yếu lương thực sản xuất khu vực, hơn nữa điệu tiếp sợ quốc Bắc Cương 12 đại thành một trong tương phản thành. Đánh hạ Tân Dã, cướp đoạt Nam Dương Có thể quân tiên phong nhắm thẳng vào sở quốc tương phản trời Bắc Bộ Trúng Thành. Vệ Trang vâng mệnh với Nguy Nan thời khắc, lĩnh binh xuất trình, tự mình dẫn ba vạn đại quân trấn thủ Tân Dã, trấn thủ Hán thủy lưu vực một vùng, cùng nội sử Đằng triển khai đánh giằng co. Quỷ quốc đệ tử danh bất hư truyền, vệ Trang lĩnh binh sau khi, bài binh bảy trận, tinh thông binh pháp, quân trận, dụng binh phong cách giống như bậc người, vũ dũng bất phàm, cho nội sử Đằng áp lực thật lớn. Nội sử Đằng xuất binh nửa tháng, 10 vạn đại quân lao thẳng tới năm rừng, quân chia thành ba đường, chỉ là đạt được tiểu chiến công, một khi công thành rút trại, đều bị vệ Trang đại quân cản trở. Tân gia quân doanh, chủ soái lều trại. Đang lúc hoàng hôn, lều trại không gió mà bay, một luồng mạnh mẽ chân nguyên tử trong ra ngoài khuế tán, phóng ánh chân khí khuế tán lều lớn ở ngoài mấy trượng. Ong ngoọng. Trong doanh trướng, xa xỉ yêu kiếm ong ngoọng, dường như chịu đến chủ nhân triệu hoán, vụt lên từ mặt đất, bay vào chủ nhân trong tay. Vệ trang cầm kiếm mà đứng, một luồng mạnh mẽ khí thế bạo phát. Ầm ầm. Cao thủ tuyệt đỉnh khí thế, địa cảnh nhị trọng luyện khí hóa thần. Địa cảnh ba tầng, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Phân biệt đối ứng cao thủ hàng đầu, cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt thế ba loại danh hiệu. Hiện nay, quỷ cốc song kiếm cái nhất vệ trang, đều là luyện khí hóa thần cảnh giới, đều đã trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Mèo, áo đen như đêm, lóe lên bay ra. Lêu chạy ở ngoài, vệ trang tóc bạc ba thước, áo choàng chập tròn, một bộ màu đen áo khoác ngoài phiêu phiêu, tứ chi càng thêm thiện khang, thể trạng càng hiện ra thô bạo uy nghiêm. Chen, xa xỉ mũi kiếm sen vào mặt đất một lượt tổn, vệ trang hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, hai tay chú kiếm mà đứng, gió thu từ đến, ba thước tóc bạc chập tròn, một đôi mày kiếm lẫm liệt bước người, khí độ cao quý, thô bạo Tạm biệt, Lâm Liệt. Một cái thanh niên mặc áo trắng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng hạ xuống. Bạch Phượng điều động một con phượng hoàng chim lớn, thân thể lăng không bay ngược, bay xuống từ trên trời, cao 30 trượng không trên đồng bệnh hạ xuống, nhẹ nhàng đứng ở mặt đất. Hơn 3 năm trôi qua, Bạch Phượng tu vi đã vào cửu phẩm, khinh công đồng dạng tiến thêm một bước, tu luyện ra phượng múa bốn huyền, so với năm xưa cường lớn mấy lần. Đương nhiên, Mặc Nha cũng ở trở nên mạnh mẽ, cửu phẩm đỉnh cao tu vi, khinh công cũng đang tăng lên. Bạch Phượng chỉ có điều là ở từ từ thu nhỏ lại hắn cùng Mặc Nha sự chênh lệch. Vệ trang lạnh nhạt nói, Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Bạch Phượng cầm tay thi lễ, sau đó đứng lên nói, "Trưởng Thanh Lao đại vì là cứu cựu công tử Hàn Phi lập xuống quân lệnh trạng, muốn lấy 3000 kỵ binh nhẹ diệt sạch 10 vạn sở quân, vì lẽ đó." Dừng một chút, Bạch Phượng tiếp tục nói, "Vì lẽ đó, Trưởng Thanh Lao đại nói, Hàn Quốc lần này không thể có việc quân." Vệ Trang hai con mắt hơi kinh ngạc, "Lý Trưởng Thanh muốn lấy 3000 kỵ binh nhẹ diệt sạch 10 vạn sở quân." Bạch Phượng gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Đúng thế." Vệ Trang lại hỏi, "Hắn tựa hồ rất tự tin mình nhất định sẽ thành công." Bạch Phượng gật đầu, "Đúng thế." Nửa ngày Vệ trang hồi đáp, nói cho Lý Trường Thành, chỉ cần có thể cứu Hàn Phi, để hắn đều có thể làm. Cái gọi là sở cốc 10 vạn đại quân, ta nguyên bản cũng không có ý định chỉ nhìn bọn họ, chỉ là một cái nội sự đàng, chỉ là 10 vạn quân tần cũng muốn công kẻ nạn dương, doanh chính cũng quá coi thường ta. Bạch Phượng Ôn Quý nói, nhất định người bẩm. Xèo. Bạch Phượng thả người vụt qua, lướt qua mấy trượng đứng ở một tòa lều trại bên trên, chỉ thấy hắn hai chân quỳ gối, chân khí toàn lực vận chuyển, người như đạn pháo phóng lên trời, mạnh mẽ sóng khi rung động lều trại. Trời cao vài chục trượng, Bạch Phượng quay vòng trên bầu trời. Chân sau dẫm đạp, đứng ở một con dị thú Bạch Phượng Hoàng chim lớn trên. Ly, Bạch Phượng Hoàng cao mình với Tử Tiêu, hai cánh chấn động, gió lốc tụ thiên. Vệ Trang đứng lặng một lúc lâu, than nhẹ một tiếng nói, tuy rằng không biết ngươi muốn làm sao đánh bại 10 vạn sở quân, nhưng chỉ cần biết rằng ngươi làm cái gì là tốt rồi. Vệ Trang hinh. Trương Lương cất bước đi tới, dưới trời chiều, một vị thanh y công tử phiên phiên như ngọc, đầu chát kham nho, ống tay áo cuốn lên, một bộ trang phục có vẻ đặc biệt hiên ngang, nho nhã không mất giá dặn. 3, 4 năm trôi qua, Trương Lương cũng nhanh 20 tuổi, thể trạng cao Khí chất càng thành thủ, cũng càng ngày càng to lãng. Chỉ tiếc, lưu sa bốn vĩ tử lâu cảnh còn người mất. Vệ Trang trở thành Hàn Quốc đại tướng quân, Trương Lương thành theo quân chủ bạc, Hàn Phi vào tần thành tù nhân dưới trướng, Kiếm Tiên Lý Trường Thanh thành tần quốc đế sư. Bọn họ đều có chuyện ắt phải làm, bọn họ tuy là bằng hữu, nhưng cũng có có thể trở thành kẻ địch. Trương Lương nói rằng, Vệ Trang huynh, tháng tử đến báo, nội sử đảng dạ thở. Vệ Trang cất cao giọng nói, người đến, chuẩn bị ngựa. Thân binh chuẩn bị ngựa, Vệ Trang xoay người lên ngựa, hà cáo khoác áo khoác bẩm bền, tóc bạc bay tán loạn, lạnh lùng khuôn mặt hạ lệnh. chọn đủ thân binh doanh, theo ta lên định, phải tân dã quân doanh, mấy ngàn kỵ binh ra khỏi thành. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2 ánh bình minh, tần sợ biên giới, sông dài bên bờ, 3000 kỵ binh cự hà mã thủ, 10 dặm bãi sông, cỏ lau lung lay, dựa lưng núi rừng, trong một đêm dựng một mảnh bãi đá. Bãi đá đứng ở bờ sông, nối liền sông dài, nối liền núi rừng, đem chu vi 10 dặm núi sông địa lý dung hợp làm một thể, phảng phất xây dựng một mảnh thần bí tiên địa. Lý Trường Thanh đứng ở bờ sông, một mảnh đất thảm, một tấm án bản, một vị mỹ nhân, một bình rượu ngon, Diệp Linh cơ tay ngọc nâng ấm, tay ngọc nhỏ dài đem rượu ngon đưa lên. Lý Trường Thanh nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói rằng: "Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi Sở quân." Báo. Ngum Điểm dục ngựa mà đến, cùng với ngoài một trượng, nói rằng: "Bẩm báo đế sư, bài đá dựng sông suối." "Rất tốt." Lý Trường Thanh gật gù, nâng chén mời nói: "Ngum Điểm tướng quân có muốn tới hay không uống một chén?" Ngum Điểm ngữ khí lạnh nhạt nói: "Dựa theo đại tần quân luật, xuất binh trên đường không được uống rượu." Mặt tướng không cách nào quản giáo đế sư đại nhân, nhưng đến thành Hàm Dương bên trong nhất định sẽ như thực chất báo cáo. Ngum Điểm là người Nhìn việc không nhìn người. Lý Trường Thanh cười nói, "Cũng được, như vậy rượu ngon ta liền một người nổ hưởng." Ngum Điểm nói rằng, "Khởi bẩm đế sư, 3000 tướng sĩ bận rộn một đêm, sớm đã mệt mỏi không thể tả, mặt tướng vì là tam quân xin mời khiến, xin mời đế sư hạ lệnh nghỉ ngơi." Thời cơ chưa đến. Lý Trường Thanh lắc đầu một cái. "Báo báo, thám báo dục ngựa mà đến, hét cao nói, "Khởi bẩm đế sư, sợ quân đã tới." Lý Trường Thanh đứng ở bờ sông một tòa lũy thổ trên, lũy thổ lên đến 20 trượng, chuyên môn sai người dựng, có thể quan sát chu vi hai 3000 mét động tĩnh. Đối diện bãi sông sau khi núi rừng con đường bên trong dương trần đầy trời, chim vô số, móng ngựa lao nhanh, sĩ tốt cao hống. 1000m, 800m, 500m, 300m. Dài 50m hả, nước sông bằng phẳng lưu động, bờ bên kia bãi sông màu trắng giáp trụ chiếu rồi, bên qua phản chiếu tia sáng, vô số sở quân kỳ sĩ chập tròn, sông dài thung lũng rung chuyển. Một người cầm đầu, chủ tướng Hạc Cừ, thanh niên mặc giáp tướng lĩnh, thân hình khôi ngô, tứ chi khỏe mạnh mạnh mẽ. Hạc Cừ điều khiển ngựa xung phong nói, tam quân qua sông, bắt sống Tần Quốc đế sư Lý Trường Thanh. 10 vạn sở quân hét cao. Tướng quân có lệnh, bắt sống Lý Trường Thanh. Bắt sống Lý Trường Thanh. Trường bên kia bờ sông, 10 vạn đại quân đứng đầy 10 giằm bãi sông, một luồng một luồng đại quân lao xuống rất ra, mạnh mẽ qua sông, vốn là bằng phẳng có thể độ sông dài bị ném một bao tải một bao tải bùn đất sau khi, 10 vạn sở quân ngang qua mà tới. Ngông điểm biến sắc, đến được thật nhanh. 3000 lính tần mệt mỏi sắc mặt càng ngày càng trắng xám, tất cả mọi người đều là một ý nghĩ, mạng ta mất rồi. Lý Trường Thanh nhậm một chén rượu, cười vang nói, "Được, thời điểm đã đến." Ngông điểm tướng quân, truyền lệnh tam quân, lui ra bài đá. Ngôn điểm ôm vừa nói, nặng. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, khí định thần nhà nói, một hồi chấn kinh thiên hạ trò hay. Bắt đầu rồi. Chương 394, Trường Thanh kỳ trận, hạng cử vào trận. Thời gian, nửa cái canh giờ trước. Lúc tờ mờ sáng, sở quân doanh trại. 10 vạn sở quân, xây rữa lưng vào núi doanh trại, lều trại trên dưới có thứ tự, khoảng chừng, trái phải có liệt, danh sách rõ ràng, có thể công, có thể thủ, như có quân địch giả thợ, cũng có thể khoảng chừng, trái phải bấy kín, hoặc là đầu đội bảo vệ. Chỉ xem 10 vạn đại quân đóng quân nơi đóng quân bố cục. liền có thể nhìn ra sở quốc tướng Linh Hạng Cừ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tinh thông binh pháp, chẳng trách có thể trở thành là sở quốc nhân tài mới xuất hiện người số 1. Thống binh hơn 100.000 người, nếu có thể chỉ huy như cánh tay, đại quân tiến tối có thứ tự, làm được kỷ luật nghiêm minh, đồng thời vận chủ khắp nơi, chủ tính trung phối hợp hậu cần, công thành, hành quân mỗi cái phương diện mà không sai lầm người, có thể thành tướng tài. Hạng Cừ người này tuy rằng tuổi trẻ, cũng đã tiết lộ tướng tài phong thái. Hắn còn trẻ à, năm nay mới 23 tuổi, lại là Hạng thị bộ tộc thiếu chủ, hắn tương lai nhất định đại có thành tựu, có đại tướng quân tư cách. Mười vạn nhân mã chọn đủ xong xuôi, đại quân sắp xuất phát. Hạng Cử bên cạnh người, một tên hạng thị áo đen tử sĩ đơn đầu gối khấu địa, báo cáo: "Khởi bẩm thiếu chủ, từ chiều hôm qua bắt đầu, Lý Trường Thanh dưới trướng 3000 quân kỵ binh đều ở vận chuyển đá tảng." Lúc này giờ khắc này, 3000 lính tần một đêm chưa ngủ, về phải không thể tả. Hạng Cử trên người mặc bảy hải giao long giáp, cầm trong tay phá trận bá vương thương, bên hông Huyền kiếm, khối ngô kiện khang thể trạng, đại khí tuấn lãng ngũ quan, một đôi đặc biệt có thần con mắt. Hạng Cử kinh dị nói: "Vận chuyển một đêm đá tảng, Lý Trường Thanh vận chuyển đá tảng làm cái gì?" Tự sĩ mật thám nói rằng, 3000 lính tần vận chuyển từng khối từng khối đá tảng, đứng ở mười dặm bãi sông trên, chẳng trị phân bố, trước lâm sông rải, sau lâm núi rừng, cũng không biết đối phương đến cùng phải làm gì. Hạng Cừ trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên cười lạnh nói, lẽ nào hắn Lý Trường Thanh là muốn rựao vào một đống đá tảng ngăn trở bạn tướng dưới chướng 10 vạn đại quân không được, buồn cười đến cực điểm. "Triển lệnh tam quân, qua sông xung phong, bắt giữ tần quốc đế sư Lý Trường Thanh ngợi, thưởng vàng kim, phong thiên hộ hầu." Thân binh nghe vậy, lập tức dục ngựa lao nhanh, gõ la truyền lệnh, tướng quân có lệnh. Đại quân qua sông truy kích, bắt giữ Thần Quốc đế sư Lý Trưởng Thanh người, thưởng vàng kim, phong Thiên hộ hầu. Bắt giữ Thần Quốc đế sư Lý Trưởng Thanh người, thưởng vàng kim, phong Thiên hộ hầu. Quân lệnh truyền ra, 10 vạn đại quân xô trào. Hạ Cừ phá trận bá vương thương vung dậy, mũi thương vung vẩy từng trận hàn mang, cất cao giọng nói, xuất phát. Dầm dầm dầm. 10 vạn đại quân, mấy ngàn kỵ binh mã đường, gần 10 vạn bộ binh đạp bước mà đi, quân kỳ phiêu phiêu, núi rừng rung động. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, 1000m, 800m, 500m, 300m. Chương 2 bờ sông. Quân tần đứng ở bờ tây, Hạng Cừ đứng ở bờ đông. Hạng Cừ gìm ngựa dừng lại, khoảng cách khoảng trăm mét quan sát bên kia bờ sông Lý Trường Thành cùng với rưỡi chướng 3000 mệt mỏi kỵ binh, cùng với bờ bên kia mười dặm bãi sông bố trí bãi đá. Chuyện này, Hạng Cừ chính là binh gia chuyên nhân, gia học quen thâm, tự thân binh đạo trình độ bất phàm, đã nhìn ra bên kia bờ sông có điểm không đúng. Phó tướng Long Nao, Long thị bộ tộc, Hạng thị bộ tộc lệ thuộc gia tộc một trong, sở cốc trung đẳng quý tộc một trong, đương đại Long thị gia chủ lệ đệ, tương lai Tây Sở đại tướng Long Mã thúc phụ. Long Nao nói rằng, tướng quân, phía trước e sợ có mai phục. Tam quân không thể khinh tiến. Hạng Cừ quan sát tứ phương, nói rằng, đúng đấy. Loạn thạch bảy trận, lâm sơn bằng trang, lẫm liệt sát khí, phóng lên trời. Bên kia bờ sông, lũ thổ bên trên, Lý Trường Thanh ngồi khuôn trần, hai tay biểu diễn tất hồi cầm, tiếng đàn sắt phạt bong bong, diễm linh cơ đốt hương nấu rượu, hồng nhan làm bạn. Hạng Cừ thở dài nói, kiếm tiên Lý Trường Thanh, ngược lại cũng tên thật phù hợp, trực diện ta đại sở 10 vạn cường quân vẫn như cũ khí định tân nhàn, đơn này một phần khí khái liền hơn xa thiên hạ 99% danh sĩ. Một khúc thôi, Lý Trường Thanh đứng dậy, nâng chén mời nói: Hạng Cử tướng quân, có dám vào trận cùng Ẩm một ly không? Khoảng cách trăm mét, sông dài bằng phẳng chảy xuôi, hạng cử cao giọng đáp lại, thần quốc đế sư nhiệt tình mời, hạng cử sao dám chối từ? Long Nao nói rằng, tướng quân, e sợ có phục binh a. Hạng cử khoát tay áo một cái, Long Nao lập tức không nói. Báo. Một tên tử sĩ, cự phẩm đỉnh cao, hắn là hạng cử mang theo lĩnh tử sĩ sức mạnh đội ngũ lãnh tụ, đối với hạng thị bộ tộc trung tâm nhất quán, đồng thời thủ đoạn thực lực đều vì không tầm thường. Tử sĩ thống lĩnh báo cáo, bẩm báo thiếu chủ, Lý Trường thanh phía sau cũng không phục binh, chu vi mười dặm. Thậm chí Chu Vi 30 dặm căn cứ mật thám gửi tin, đều không phục binh. Lý Trường Thanh dưới trướng chỉ có binh lực chỉ có những người mệt nhọc một đêm chưa ngủ 3000 kỵ binh hạng nhẹ, giờ khắc này chính đang cấp tốc thối lui, đã lui đến bên ngoài 2 dặm, đồng thời còn đang nhanh chóng lui lại. Hạng Cử trầm ngâm nói, cũng không phục binh. Tử sĩ thống lĩnh gật đầu nói, xác thực tin không thể nghi ngờ, tuyền không phục binh. Phó tướng Long Nao quan sát bờ sông, nói rằng, loạn thạch vô số, trưng bày 10 dặm bãi sông, tuy không phục binh, nhưng có ngút trời chi sát khí, trận này không giống phàm tục. Hạng Cử gật đầu nói, binh em dương ra Long ناو sắc mặt mà ra, nghi ngờ nói, "Bình âm dương gia?" Hạng Cừ giải thích, "Phụ thân nói với ta, binh gia cũng có phân trì, chi, chia làm muốn mạch, binh tĩnh thế nhà, binh quyền ngũ nhà, binh âm dương gia, binh kỵ sào nhà." "Ta Hạng thị bộ tộc phong cách tác chiến vì là binh tĩnh thế nhà, quỷ quốc đệ tử từ trước đến giờ vì là binh quyền ngũ nhà, công thôn gia tộc cùng mặc gia đệ tử vì là binh kỵ sào nhà. Bây giờ nhìn lại, Tân Quốc đế sư Lý Trường Thanh nên vì là binh âm dương gia." Hạng Cừ tiếp tục nói, "Chính là binh âm dương gia, chính là lấy âm dương ngũ hành thuật số phương pháp hòa vào binh pháp, bên trong quân trận, lấy vu thuật Bói toán, tế tự, chiêm tinh phương pháp phụ tá quân trận giết địch. Nói vậy trận này nhất định ẩn chứa âm dương, tam tải, tứ tượng, lục hợp, bát quái, cựu cung chờ chút chiêm tinh hàng nghĩa, xúc động tiên thời địa lợi, xây dựng kỳ diệu chi trận. Phù thân đã nói, chân chính đỉnh cấp binh âm dương gia, có thể lấy một trận diệt 10 vạn binh lính. Long Nao sắc mặt cả kinh, hỏi: "A, binh âm dương gia đáng sợ như thế?" Hạng Cư đột nhiên cười nói: "Ha ha, không cần phải lo lắng. Binh âm dương gia dụng binh, hư người thực trì, thực người hư trì, âm dương biến huyễn, hư thực kết hợp. Đại thể đều là tâm lý đánh cờ." Trận pháp cũng lấy hảo trận chiếm đa số. Hạng Cừ phân tích nói, Lý Trường Thanh chính là đương đại kiếm tiên, người này nhất định say mê với kiếm thuật, dù cho tài học bất phàm, nhu lượng hơn người. Nói vậy cũng thoát ly không được binh âm Dương gia rằng buộc. Huống chi, từ xưa đến nay, còn chưa có binh âm Dương gia người lấy một trận oai diệt 10 vạn binh lính. Mặc dù Lý Trường Thanh thật có như thế năng lực, nhưng hắn đã không binh có thể dụng. Long Ngao suy đoán nói, ý của tướng quân là, Lý Trường Thanh đây là hư chiêu, hắn một người trực diện ta quân 10 vạn binh mã, sau đó lấy loạn thạch trận pháp mê hoặc quân tâm, thật để chúng ta giẫm chân tại chỗ. Có thể, Lý Trường Thanh chính là muốn ngăn cản ta quân, thật cho mình hộ chiêu tích lũy thời gian." Hạng Cừ gật đầu nói, "Không sai." Hạng Cừ cất cao giọng nói, "Ta xem trận này tuy rằng có khí như mây, sát khí lang thiêu, nhưng bốn phương tám hướng đều có môn hộ, tất nhiên là mê hoặc chi trận không thể nghi ngờ." Lúc này, bên kia bờ sông, 10 trưởng lũ thổ trên, Lý Trường Thanh nâng chén hai lần mời, "Hạng Cừ tướng quân, có dám vào trận cùng uống một chén? Nếu như không dám, mau chóng linh binh tồi lui." Hạng Cừ phóng khoáng cười to, tự tin vi phạm, cất cao giọng nói, "Có gì không dám?" Tam quân nghe lệnh, qua sông truy kích, hữu để cho chạy tần quốc đế sư Lý Trường Thanh. Triển lệnh quan rục ngựa lao nhanh với trong đại quân, gõ la truyền lệnh, truyền đem cổ áo hiến. Tam quân qua sông, bắt sông tần quốc đế sư Lý Trường Thanh. Tam quân qua sông. Bên kia bờ sông, Lý Trường Thanh nhìn thấy 10 vạn sợ quân qua sông, nhất thời nở nụ cười, đứng dậy nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nói rằng, sợ quốc đại quân đã vào cuộc bên trong. Chương 395, thần quỷ bắt trận đồ, khai. Hạ Cừ hai tay vung vẩy phá trận bá vương thương, trường thương nhắm thẳng vào Lý Trường Thanh, dụng ngựa qua sông, xung phong nói, giết Bắt sống Tần Quốc đế sư Lý Trưởng Thành người, thưởng vàng kim, quan thăng cấp 5. Giết. Đối diện 10 dặm bãi sông, 10 vạn binh mã xếp hàng ngang, một cái cánh quân, một cái cánh quân lao thẳng tới mà đến, mạnh mẽ qua sông, vượt qua dài mấy chục mét hạ. Mấy ngàn kỵ binh trước tiên qua sông, Hạng Cư người mặc bảy hải giao long giáp, vung dậy phá trận bá vương thương, cất cao giọng nói, "Nọ tiến chuẩn bị." Trong lúc nhất thời, hơn 1000 người bắn nhỏ hai tay nâng lên cùng nỏ, dồn dập nhắm vào lũy thổ bên trên Lý Trưởng Thành cùng diễm linh cơ, nỏ mạnh mẽ móc dồn dập mở ra. Hạng Cư nói rằng, "Bán." Xèo xèo xèo. xoèo xoèo xoèo, mấy ngàn mũi tên, mấy ngàn cường nỏ phá không, bay lượn hơn 20 trượng, đến thẳng Lý Trường Thanh, Diễm Linh cơ tính mạng. Bắn một hồi, màu xanh tàn ảnh, đỏ đậm tàn ảnh lóe lên, Lý Trường Thanh trong nháy mắt thôi thúc linh hạc thân pháp, tay phải hoài lâu Diễm Linh cơ, thả người bay ngược, chân nguyên hóa thành cánh hạc, hai cánh đập cánh, màu xanh quang ảnh lóe lên, bay ngược bỏ chạy. Phốc phốc phốc, mấy ngàn mũi tên khởi sướng đợt công kích thứ nhất hoặc bắn trúng lũ thổ, hoặc số ít mũi tên đánh trúng loạn thạch mà phát sinh ken ken ken lanh lảnh tiếng vang, điểm điểm đốm lửa loá mắt. Long ناو hồng anh trường thương vung lên, Cơ cao giọng nói, "Các anh em, theo ta giết." Long Nao, xuất thân từ sở quốc quý tộc Long thị bộ tộc, huynh trưởng Long Đảng xuất lĩnh sở cốt tứ đại vương bài một trong đàng Long quân đoàn, bản lĩnh của hắn tự nhiên cũng không kém. Cự phẩm đỉnh cao chiến tướng, thương thuật hàng đầu, cưỡi ngựa cao siêu, người ngựa hợp nhất dĩ dã, mấy ngàn kỵ binh phân lưu 3000 theo hắn dục ngựa xung phong, buôn tập với bàng phản bài xung trên, 3000 tinh kỵ có thể phá hơn vạn bộ binh. Bài xung sau khi, bài đá sau khi, Lý Trường Thanh Hoài lâu diễm linh cơ, thân thể song song lui về phía sau mã động, rời đi 10 dặm bãi xung, rời đi 10 dặm bãi đá. Lý Trường Thanh mím môi khẽ cười, một vạn, hai vạn, ba vạn, năm vạn. Bắt trận đồ, lâm dương bên sơn xây lên, sơn thủy hợp làm một thể, sức mạnh đất trời gia trì, nơi đây đã cự quỷ thần khó lường ai. Hơn nữa Lý Trường Thanh không phải vội vàng bày trận, mà là sớm chuẩn bị, tỉ mỉ bày ra rất lâu. Tam quốc bên trong, gia cắt lượng vội vàng bày trận, nhốt lại giang đông đại đô đốc lục tốn, lục tốn tài năng, Lư Ngông, Lô Túc song bài, là hắn một cái đại hỏa đốt cháy lưu bị mấy trăm ngàn đại quân, để thuộc Hán chính quyền hướng đi suy sụp. Nhân vật như vậy vào trận, cũng phải bị vây giết. Nếu không có gia cắt lượng nhà phụ hoàng thừa ngạn ra tay giúp đỡ Lục Tốn, dẫn Lục Tốn cùng hơn 1000 tướng sĩ đi ra bắt chặt đồ, Lục Tốn chắc chắn phải chết. Trên một cây đại thụ, Lý Trường Thanh, Diễm Linh Cơ dừng lại, hai người đón gió mà đứng, nhìn 10 vạn sợ quân qua sông, nhìn Long Ngao Linh binh truy sát mà tới. Diễm Linh Cơ hỏi: "Trường Thanh, ngươi bày xuống bắt chặt đồ, thật sự nhốt lại này 10 vạn sợ quân sao?" Lý Trường Thanh cười cợt, hỏi: "Có phải là cảm thấy đến khó mà tin nổi?" Diễm Linh Cơ gật đầu. Lý Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại nói: "Linh Cơ, ngươi biết đến?" Sở Quân phải vượt qua con đường còn có rất nhiều, lợi cho ta quân phục kích bảy trận nơi cũng có rất nhiều, có thể ta vì sao một mực lựa chọn nơi này? Vì sao? Diễm Linh Cơ dò hỏi. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh mười dặm bãi sông, chu vi mười dặm núi rừng, núi non chập trùng, nói rằng, nơi đây, Đồ Vân Sơn mạch đứng vững trong mây, trên có đối phó sơn bảo vệ, dưới có La Tinh tỏa quang, chính là hai con thú âm dương hợp nhất chi như. Nơi đây núi sông địa mạch chập trùng vô lượng, long hình pháp phủ, chính là thần long đầu đôi nhìn nhau tư thế, này một mảnh núi sông địa mạch càng là ẩn chứa chu dịch vô cực chi như. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp nói, "Chu dịch vô cực chi như." Tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Lý Trường Thanh cười nói, "Cái gọi là vô cực, Bát Quái vì là hình kiến thân rồng, Âm Dương vì là dẫn kiến đầu rồng. Tam tại vì là trên, ngũ hành làm cốt, Bát Quái làm cơ sở, vô cùng vô tận, biến hóa vạn ngàn, chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ nhất bắt trận đồ bảy trận hồn đá tặng. Đem bắt trận đồ bố ở chỗ này, đừng nói 10 vạn sở quân, dù cho là 20 vạn, 30 vạn cũng có thể vây được." Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp kinh ngạc nói, "Có thật không?" Trong lúc nhất thời, Diễm Linh cơ phương tâm rung động, chờ mong không ngớt. Lúc này, hạng cư phóng ngựa giết dưới, phá trận bá vương thương ném mạnh một đòn, trời sinh thần lực bạo phát, nửa bước địa cảnh tu vi phối hợp trời sinh quái lực một đòn, bá vương thương phi không mời trượng, xuyên thủng không trung, đến thẳng Lý Trường Thanh mặt. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, tay phải đầu ngón tay hợp lại, đầu ngón tay lấp lóe một mảnh lá cây, lá cây chạy như bay rất ra, lá cây hóa thành kiếm thể, kiếm khí lộ hết ra sự sắc bén. Đang, lá cây bay ra, yếu đối không thể tả lá cây đến Lý Trường Thanh trong tay dĩ nhiên bạo phát vượt quá tưởng tượng sát phạt lực. trực tiếp đánh bay hạng cừ toàn lực ném mạnh bá vương thương, phá trận bá vương thương bay ngược trời cao, xoẹt, xoẹt chạy như bay, rơi vào hạng cừ trong tay. Ngay một hồi, hạng cừ hai tay tiếp được trường thương, sắc mặt chìm xuống, rên lên một tiếng, trong nháy mắt gặp lực lượng khủng lồ phản chấn bay ra lưng ngựa, hai chân sát mặt đất chờ sáu, bảy chượng mới ổn định thân hình. Oang oang, phá trận bá vương thương oang oang rung dậy, hạng cừ khỏe mạnh mạnh mẽ hai tay tê dại, xương cốt bị chấn động đến mức đau đớn. Hạng cừ thở dài một hơi, cầm súng mà đứng, sắc mặt nghiêm trọng nói, "Được lắm kiếm tiên lý Trường Thanh." Diễm Linh Cơ đứng ở Lý Trường Thanh bên người, đôi mắt đẹp kinh ngạc nói: "Lá cây cũng có thể thành kiếm?" Lý Trường Thanh nói rằng, chân chính siêu phàm nhập thành kiếm thuật, không tệ với vật, không câu nệ với kiếm chiêu, cây cỏ cũng có thể thành kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Diễm Linh Cơ như có điều suy nghĩ nói: "Thủ giáo." Lý Trường Thanh lấy tự thân làm mồi nhử, cùng Hạc Cừ long lao mọi người xuất lĩnh 5000 kỵ binh đỏ sức, chờ đợi 10 vạn đại quân triệt để tiến vào bờ Tây 10 dặm bãi đá. Hai khắc sau, 10 vạn đại quân triệt để qua sông, toàn bộ vào trận. Ha ha ha, được. Lý Trường Thanh thả người bay ra, Tiên Tiên Càn Khôn công vận chuyển tới cực hạ, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi bạo phát, bóng ánh chân nguyên phun trào tứ phương, phía chân trời mây gió biến ảo, sông dài nhấc lên sóng nước, núi rừng phun trào cờ lốc. Tiên Tiên Càn Khôn công, Càn Khôn vô địch lượng. Ầm ầm. Càn Khôn tất tuyệt đệ nhất tuyệt, Càn Khôn vô địch lượng, chiêu này phát động, có thể đem Càn Khôn chân nguyên tôi túc đến mức tận cùng, tự thân tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh cao, tu vi 12 thành tối phát. Lý Trường Thanh chân nguyên cánh hạc đập cánh vừa bay, từ trăm mét trường không bên trên từ trên trời giáng xuống, bóng ánh chân nguyên thiêu đốt, âm dương lưỡng nghi lập loé, người như sao chổi trùng thiên va chạm mặt đất. bắt trận đồ tên là tám trận, kỳ thực có 9 trận, thứ 9 trận là trận pháp hạt nhân, vì là trận pháp trung tâm hoạt động. Lý Trường Thanh đã hóa thành một viên sao chổi, từ trăm mét trưởng không đập xuống, đánh trúng bắt trận đồ thứ 9 trận hạt nhân. Âm một tiếng, Lý Trường Thanh trong nháy mắt rơi xuống đất, quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, một luồng mạnh mẽ chân nguyên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng, đem bắt trận đồ hạt nhân bao phủ lại. Mười dặm sông dài, núi sông bên trong, chỉ nghe Lý Trường Thanh lớn tiếng hét cao, hồi âm vang vọng đất trời. Lý Trường Thanh thanh động cựu tiêu. Thần Qủy bắt trận đồ, khai. Âm ầm một hồi, trời cao rung động, Lý Trường thanh vị trí mắt trợn, một đạo trăm trượng ánh sáng bay vút lên trời. Theo sát sau, rầm rầm rầm. Bắt muôn bắt phương, ngũ hành vì là hướng về, tam tài vì là dẫn, bắt trận đồ vận chuyển, bá cổ sáng xông lên tận trời, sát khí lang tiêu. Hạng Cử sắc mặt kỳ biến, chấn động mà hoảng sợ nói, chuyện này, làm sao có khả năng? Chương 396, Thần tôn 10 vạn bình, Hạng Cử sợ hãi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hạng Cử sắc mặt lơ ngác, long não sắc mặt sợ hãi. 10 vạn sở quân cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt hồi hộp. Chỉ thấy mấy ngàn kỵ binh, 10 vạn binh giáp chật ních 10 dặm bãi sông cùng núi rừng, bắt trận đồ mở ra, trong nháy mắt cấu kết xung trận, rã̉i, sơn mạch, bãi sông trùng vi mười mấy dặm. Này một mảnh địa mạch, trời sinh kỳ môn độn giáp trận cơ, là Lý Trường Thành chuyên môn vì là 10 vạn sở quân chọn tốt nhất địa địa, cũng là bố trí bắt trận đồ hoàn mỹ nhất khu vực. Lý Trường Thành mở ra mắt trận trước mắt, bên trong đất trời cuộn phong gào hét, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, che ngập bầu trời, 10 dặm bãi đá di chuyển lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, bãi đá cha nhà, cha i a, tự kiểm Ngoài ra, còn có hành xa lập thổ, trùng điệp như núi, sông dài sóng lớn cuộn, giống như kiếm phòng lên thanh âm. Beng, beng, rầm rầm rầm. Mắt trận một đạo, tứ phương tám môn tám đạo, tổng cộng 9 đạo khí trụ, sông thẳng trời cao trăm trượng, chu vi mười mấy dặm đều là phong vân phu trào, sắt cơ lẫm liệt. Chính là, thiên phát sắt cơ, đấu chuyển tinh gì, địa phát sắt cơ, long xà khởi lục. Thần quỷ bắt trận đồ khởi động, xúc động tiên đạo lực lượng, âm dương, tam tải, ngũ hành, lục hợp, bảy rượu, bát quái, cửu cung lực lượng đều ở bên trong. Ngoài ra, Khu vực này địa thế độc thiên đến dày, càng là thiên nhiên chu dịch kỳ môn độn giáp trận cơ, có thể nói là lại được rồi địa lợi lực lượng. Cuồn phong gào thét, sông dài cuộn cuộn, loạn thạch xe dịch, cây cối đan xen, thiên địa một mảnh tối tăm, một luồng lực vô hình bao phủ mười vạn sở quân. Ngoay ngoảnh ngoảnh, từng cái từng cái binh sĩ bay ngược, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Mười giặm bãi sông trên bãi đá xe dịch, nương theo bắt quái tám môn vận chuyển mà vượt chuyển, sinh tử hô hoán, âm dương lưu chuyển, đôi mươi vạn sở quân triển khai công kích. Hạng Cừ phá trận bá vương thương vung dậy, thương mang đâm thủng một tảng đá lớn, đá tảng kia năm xẻ bảy. Từng khối từng khối hòn đá chạy như bay, tùy tùng cơn lốc tàn phá, va chạm từng cái từng cái sở quân. Long Nao thấy thế, lúc này hạ lệnh, chuẩn binh liệt trận, liệt trận. Đại quân không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng. Bèn, bèn, bèn. Đá tảng đến thiên thời địa lợi lực lượng gia trì, lấy tinh diệu trận pháp quy củ vận chuyển, va chạm từng cái từng cái sở quân, binh sĩ bay ngược thổ huyết, mấy ngàn ngựa sợ hai tán loạn. Trong khoảnh khắc, sở quân quân tâm bất ổn, tất cả mặt người sắc lơ ngác. Mặc dù là hạ cử, Long Nao hai người cũng đều tê cả da đầu, cả người toát mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, thế gian này càng có như thế quỷ thần khó lường trận pháp. Hạng Cừ cất cao giọng nói, "Thuẫn binh nghiêm hộ, thuẫn binh nghiêm hộ. Truyền ta quân lệnh, đại quân tử từ, từ lùi lại, rút về bờ sông." Ầm ầm, ầm ầm. Cao ba thước, dài mấy chục mét sông dài điên cuồng phun trào lên, mười trượng sóng biển điên cuồng đánh bờ sông, mười vạn sợ quân phía sau binh mã một làn sóng liên tiếp một làn sóng bị đánh bay. Ngoài ra, bờ sông tự nhiên cũng bị trận pháp uy lực lan đến, bãi sông cắt vàng phun trào, che ngợp bầu trời, cắt vàng, vụ gỗ, sóng nước các loại tạp vật điên cuồng tản phá. 10 vạn sợ quân khó có thể thấy rõ hiện trạng, chỉ thấy được mờ nhạt thiên địa, chỉ nghe được các loại quỷ thần gào thét. Rất nhanh, một cái tỳ tướng rục ngựa đến đây, hồi bẩm nói: "Tướng quân, phía sau môn hộ không đảm." Tiếp đó, một cái lại một cái tỳ tướng rục ngựa mà đến, nói rằng: "Tướng quân, còn lại 7 cái môn hộ cũng đều biến mất." Các binh sĩ không thấy rõ bốn phía, căn bản là không có cách phá vòng đây. Hạng Cừ sắc mặt chìm xuống, cắn răng nói: "Thiến lên, vào núi rừng." Thuấn binh cuối cùng, kỵ binh đi đầu, tam quân tùy tùng kỵ binh tiến vào vào núi rừng. Long Nao nghe vậy, cao giọng hạ lệnh: kỵ binh theo ta vào rừng. Không đi không được, bọn họ đã tử thương gần bọn người, mười dặm bài đá sắt trận, sông dài sắt trận quá điên cuồng, đã không phải sức người có thể địch. Tướng quân có lệnh, rất vào núi rừng. Rất vào núi rừng. Tây, một tòa núi cao bên trên, Lý Trường Thanh đứng ở đỉnh núi, Diễm Linh Cơ đứng song vai, Ngô Điểm lui về phía sau ba thước, 3000 binh giáp giấu ở sườn núi tu sửa. Lý Trường Thanh nói rằng, đây là đầu rồng vị trí, là duy nhất có thể nhìn rõ ràng thần quỷ bắt trận đồ sắt trận địa điểm. Cô, Ngô Điểm nuốt một cái nước bọt, tê cả da đầu, tâm thần chấn động. Từ nơi này nhìn xuống, hướng về nhìn xa, hắn rõ ràng nhìn thấy mười vạn sợ quân gặp các loại công kích, thương vong lũy thừa không ngừng tăng lên, quân tâm đại loạn, quân trận tan tác. Ngô Điểm lấy lại bình tĩnh nói, "Ngô Điểm thở nhỏ tỏ quân, ông nội Mông Nao cũng là bạch khởi cùng một thời đại tần quốc tướng gia, nhưng chưa từng nghe qua kinh khủng như thế sát trận." Triệu Quốc Vũ An quân lý mục tên gọi quân trận chi thần, người này am hiểu nhất bố trí trận pháp, có thể để triệu quân sức chiến đấu tăng gấp đôi, mấy lần, gần tăng lên 10 lần, có thể gọi khủng bố. Ngô Điểm sùng bái ánh mắt nhìn Lý Trường Thành, như xem quỷ thần tiên ma, kính ngưỡng nói: Mà đế sư đại nhân nhưng là càng thêm phi phàm, dĩ nhiên lấy núi sông, cát vảng, rừng cây, loạn thạch bày trận, không cần một binh một tốt cũng có thể bố trí ra có thể so với 30 vạn tinh binh khủng bố sát trận. Trận này cương hành, cử thế vô song, từ xưa đến nay chưa hề có vậy. Ngô Điểm thở dài nói, thần quỷ bắt trận đồ, thần quỷ bắt trận đồ. Trong thiên hạ, trước sau 500 năm, không bao giờ tìm được nữa cái thứ hai xem đế sư đại nhân ngài lĩnh như thế âm dương gia đại tông sư. Ngô Điểm khâm phục cực kỳ. Diệp Linh Cơ nhìn Lý Trừng Thanh, cười nói, vậy thì khâm phục Ngươi đế sư đại nhân nhưng là trả lại sợ quân chuẩn bị phần thứ 2 đại lễ." Mông Điểm gật đầu nói, "Đúng nha, đế sư dụng binh như quỷ như thần, hoàn hoàn liên kết." Trong rừng núi từ lâu thiết có cả bẫy, sợ quân vào rừng, tất nhiên hao binh tổn tướng. Núi rừng cả bẫy, Mạc Nha Bạch Phượng hai người mang theo Thiên Vong thành viên thiết trí, đều làm một ít có thể trọng thương, có thể giết người cả bẫy, Mông Điểm từng điều tra cả bẫy, không ít thủ đoạn liền hắn cũng tê cả da đầu. Quả không phải vậy. Sợ quân mới vừa vào núi rừng, cây cối đang sen, những cây cối này trải qua tu sửa, tu bổ, thêm vào bắt trận đồ ảnh hưởng. Cùng với bài đá trận pháp vận chuyển vận tại không ít hòn đá tiến vào vào trong rừng núi, dẫn đến hạng cừ đại quân căn bản không nhận rõ phương hướng. Trong rừng núi không nhận rõ phương hướng, nhưng lại rất nguy hiểm. Soạt soạt soạt, phốc phốc phốc, thân thể máu thịt bị cắt rời, mảnh trúc, mảnh gỗ xuyên giết không ít sở quân, rất nhiều giết người cảm bẫy bị sở quân mở ra, trong lúc nhất thời sở quân dò đường kỵ binh người ngã ngựa đổ, đi bộ binh giáp cũng giống như thế. Quân tâm tiến một bước tan tác, đại quân chung quanh tán loạn, thương vòng không ngừng tăng lên. Hạng cừ Long Nao mọi người sắc mặt khiếp sợ chưa định lại gặp một lần song sát cơ, lập tức ổn định quân tâm, lấy thân binh làm trụ cột, giám sát toàn quân, chém giết bộ phận tướng sĩ trước mặt ổn định quân tâm. Khoảng một canh giờ, Hạng Từ tạm thời ổn định đại quân. Bắt trận đồ sắt trận hạ xuống, địa hình địa vật hoàn toàn thay đổi, trong rừng núi Hạng Từ, Long Nao mọi người cùng dưới chứng bảy, tám vạn đại quân đều bị nhốt lại, bọn họ không tìm được phương hướng. Đầu dòng vị trí, Lý Trường Thanh bọn họ nhìn thấy các đường sở quân do đường, cũng nhìn thấy chu vi mười mấy dặm, bài đá, rừng, cây hoặc lưng ngang, hoặc dựng thẳng na di, tam tải, ngũ hành. Lục hợp, không ngừng chuyển đổi, không ngừng phong cấm môn hộ, dẫn đến Sở Quân căn bản là không có cách tìm được lối thoát. Chuyển a chuyển a, đầy đủ xoay chuyển mấy cái canh giờ, đến hoàng hôn, Sở Quân vẫn như cũ không thể đi ra đại trận. Đang lúc hoàng hôn, cát vàng vẫn như cũ tràn ngập, hơi nước chướng khí bắt đầu bốc lên, mấy vạn đại quân vẫn như cũ tầm nhìn mơ hồ, tìm không được rời đi lối thoát. Hạng Cừ vừa giận vừa sợ, một quyền đánh nứt một thân tây, tự trách nói, đều do ta, bất cẩn khinh địch, quá mức tự tin, lúc này mới xuất lĩnh các huynh đệ xông vào này tuyệt thế hung trận. Long Nga Quy Lân, tướng quân không nên tự trách. Dù sao chúng ta ai cũng không nghĩ ra Hàn Lý Trường Thành càng có như thế thông thiên triệt địa khả năng, như quỷ thần hạ phẩm. Hạng Cừ cắn răng nghiến lợi nói, "Kiếm Tiên Lý Trường Thành, Kiếm Tiên Lý Trường Thành. Hắn lẽ nào thật sự là trên trời tiên nhân hay sao? Khiến đều là thần tiên thủ đoạn." Hiện tại, chỉ hy vọng hậu cần bộ đội phát hiện đại quân nguy cơ, linh binh tử ở ngoài xung phong, ta quân tử giữa xung phong. Trong ngoài hai đội binh lực hợp tấn công một đòn một điểm, thêm vào trận này không lấy binh giáp vì là trận thể, uy lực không có phát huy đến mức tận cùng, chúng ta mới có phá trận cơ hội. Chương 397, vào trận thu gặt. 30000000. Đầu dông đỉnh núi vị trí, mọi người lực trận. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, hờ hững tự nhiên nói, "Bây giờ, hạng tư mọi người hy vọng duy nhất chính là chờ đợi hậu cần đội ngũ cùng sở quốc 5 vạn dân phu xuất quân xung trận." Trong ngoài hỗn nhất, thừa thế xông lên phá tan bản tọa bố bắt trận đồ. 3 vạn dân phu, không có mặc giáp, thậm chí không có binh khí, bọn họ chỉ là cường trắng đinh, chỉ là khổ dịch, không có trải qua huấn luyện, chưa từng thấy máu tươi. 3 vạn dân phu nghe tới số lượng không ít, có thể chính diện xung phong dưới, sức chiến đấu liền 5000 mặc giáp quân chính quy cũng không sánh nổi. Ngum Điểm ôn quyền chờ lệnh nói: "Đế sư đại nhân, mặt tướng Ngum Điểm xin mượn khiến xuất chiến, tự mình dẫn 2000 tinh kỵ đánh tan sợ quân lính hậu cần mã cùng sở quốc 3 vạn dân phu." Lý Trường Thanh cất cao giọng nói: "Được, Ngum Điểm tướng quân can đảm lắm. Bản tọa đem 3000 tinh kỵ đều cho ngươi." Lý Trường Thanh lạnh lùng nói: "Trong vòng 3 ngày cần phải đánh tan sợ quân hậu cần, giết lùi sở quốc 3 vạn dân phu, trong vòng 5 ngày xuất quân trở về nơi đây." Lý Trường Thanh ánh mắt băng lạnh chăm chú nhìn phía dưới sắp trận, lạnh lùng nói: "Sau 7 ngày, vào trận thu gặt sợ quân nhân đầu." Ngum Điểm bỗng cảm thấy phấn chấn, ôn quyền nói: "Nặng Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Đi thôi." Ngô Điểm xoay người lên ngựa, cất cao giọng nói: "Từ Mã Sát Phu, Triệu Tập Kỵ binh, theo ta xuất chinh." Nặng. Từ Mã Sát Phu ôm quyền lĩnh mệnh. Một phút sau, 3000 kỵ binh hạng nhẹ tuần công. Dưới trời chiều, trên đỉnh núi, Lý Trường Thanh trưởng duỗi người, vầng trán lười biếng đánh một cái ngáp, khoێن chân ngồi xuống nói: "Linh cơ, dâng rượu." Diễm Linh Cơ nghe vậy, rương cung dẫn huyền, Hỏa Lưu Thạch tín hiệu tiến lên không. Xièo xièo xièo 3 lần. Nửa khắc đồng hồ không tới, hai mươi mấy thiên vông thành viên đến, một tấm thảm trải ra, một tầm án bàn. Một bình rượu ngon, vài phần bánh ngọt cùng mùa rau rau trộn trình lên. Diễm Linh Cơ tay ngọc nâng ấm, đôi mắt đẹp tràn lan dự thải, thẳng tắp nhìn người yêu. Lý Trường Thanh cười nói, làm sao, không quen biết người phụ quân sao? Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, lại cười nói, tại sao ngươi luôn làm người kinh ngạc? Tại sao ngươi luôn làm người hiếu kỳ? Không nghĩ đến ngươi không chỉ có am hiểu binh pháp, còn có thể thôi diễn ra như vậy khoáng cổ tuyết kim sát trận. Phóng tầm mắt tiến hạ, chỉ sợ chỉ có nông gia địa trạch 24 đại trận mới có thể sánh ngang. Lý Trường Thanh cười nói, nông gia địa trạch 24 trận pháp, thần quỹ bắt trận đồ. Mỗi người có ưu thiếu, có sợ chừng riêng, cũng mỗi người có thiếu sót. Có điều tổng thể mà nói, hai trận pháp lớn đều là tuyệt thế trận pháp, ngang nhau binh lực dưới, sát phạt lực giản sẵn nhau. Diễm Linh Cơ cởi đưa lên rượu ngon, Lý Trường Thanh uống một hơi cạn sạch. Hai người phía sau, Thiên Vong thành viên nhanh chóng dựng lều trại. Trừng nửa canh giờ, lều trại dựng xong xuôi, thời gian vào đêm. A. Lý Trường Thanh trưởng thân một cái lại eo, đứng lên nói, màn đêm thăm thẳm linh cơ, nghỉ ngơi đi. Diễm Linh Cơ nghe vậy gật đầu, cầm trong tay thanh ngọc hồ kiếm, tùy tùng Lý Trường Thanh đứng dậy rời đi, tiến vào lều trại nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, thanh ngọc hộ kiếm chính là do Diễm Linh Cơ gánh vác hoặc cầm trong tay, vì là lý trưởng thanh cầm kiếm. Trên đỉnh núi, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có tứ phương hơi nước chướng khí vần quanh, cắt vàng tràn ngập, chu vi mười dặm rơi vào vô tận tính mịch, vô cùng hắc ám. Một lát sau, trong doanh trướng mỹ nhân tiếng âm, Tê Dạ tận xương thanh âm kéo dài không thôi. Thời gian trôi qua, loáng một cái 3 ngày. Ngày thứ 3 đang lúc hoàng hôn, mông điểm xuất quân về lần bị. 3000 tinh kỵ tổn hại 1000, sở quân hộ cần 3000 binh giáp, 3 vạn dân phu đều bị mông điểm kỳ tập chi địch giết lui. Hầu cần quân chính quy gần như diện, ba vạn dân phu tử thương mấy ngàn, còn lại toàn bộ chạy trối chết. Ngông Điểm tốc độ hành quân, giết địch tốc độ kinh người, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vừa đi vừa đến vẹn vẹn 3 ngày, so với Lý Trường Thành cho hắn 5 ngày còn muốn nhanh chóng. Thời gian đi đến ngày thứ tư sáng sớm. Ngày này ánh bình minh tảng sáng, ánh nắng ban mai tà chiếu núi rừng. Hạng Cừ mở hai con mắt, ánh mắt chói mắt, từ ngủ bên trong tỉnh lại. Bốn ngày, 7, 8 vạn sợ quân lại tổn hại hơn vạn, bởi vì tán loạn, bỏ chạy mà chết vào cả bẫy, chết vào thạch trận va chạm. Hiện có 7 vạn đại quân cũng đều mệt mỏi không thể tả, không hề chiến ý. Long Nao lại chém giết một con ngựa, máu huyết đượm vào túi nước, đưa tiến lên nói: "Tướng quân, uống điểm đi." Hạ Cừ chốt mạnh mấy cái, đưa cho Long Nao nói: "Ngươi cũng uống điểm, để các huynh đệ đều uống điểm." "Mạc khắc, đem ngựa thì băng, để bình sĩ phân thực." "Vâng, tướng quân." Long Nao gật đầu. Hạ Cừ đứng lên, mặt trầm như nước, nói rằng: "Ngày thứ tư, xem giá hậu cần bộ đội cũng bị bọn họ xóa sạch, 3 vạn dân phu cũng không trông cậy nổi." Cũng là Lý Trường Thanh tâm tư kín đáo, đa trí như yêu. Hắn lại sao lại không tính được tới ta quân hậu cần đội ngũ." Long Nao trầm giọng nói, "Đúng đấy, hiện nay đường ra duy nhất chính là chờ đợi tự sĩ đưa ra mật báo, để sở quốc phái binh cứu chúng ta. Tính toán thời gian, triều đình nên đã thu được tín hiệu cầu cứu. Tướng quân chúng ta lại chống đỡ đợi một cái, chỉ cần lại chống đỡ năm ngày, nhóm đầu tiên viện quân nhất định chạy tới." Long Nao lòng vẫn còn sợ hai nói, "May là Lý Trường Thanh chỉ dẫn theo 3000 kỵ binh nhẹ, còn muốn lững phó ta quân hậu cần đội ngũ cùng 3 vạn dân phu. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta dụ binh. Nếu là Lý Trường Thanh xuất chinh thời gian, nhiều mang một vạn bộ binh, chúng ta sợ là, sợ là. Long Nao dừng lại, tiếp tục nói khủng dao động quân tâm. Hạng Cừ thở dài một tiếng nói, lấy lý trưởng thanh thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta thở dốc thời gian. Chiến lệnh đại quân, rựa rụt cổ trận doanh, thuần binh hộ với ở ngoài, sắp xếp binh giáp từng nhóm cảnh giới. Ngựa đo lường chiến giết, lấy cung đại quân. Bất luận làm sao, cần phải chống đỡ năm ngày. Long Nao ôn quy nói, "Vâng." Đang lúc hoàng hôn, núi rừng nước trướng lại lên, bé nhỏ hạt tắc tràn ngập, hạng Cừ mọi người thị dắt dần dần mơ hồ, năm mét bên trong không cách nào coi vượn. Đại quân nửa bước khó đi. Lý Trường Thanh nói rằng, chuyên lệnh Mặc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Thiên Vong săn giết hành động bắt đầu. Một cái áo đen thuộc Hạ Ôn quân nói, "Nạp. Người này bay lượn rời đi, đi vào truyền lệnh." Trong đêm tối, Mặc Nha, Anh Ca, Bạch Phượng ba vị tự phẩm, giết chóc thích khách, Thiên Vong hơn trăm thành viên lén vào trong trận pháp, dựa theo Lý Trường Thanh nói cho chỉ thị tiến hành. Ban đêm hôm ấy, núi rừng kêu thảm thiết không ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai, trận pháp hiệu quả yếu bớt, có thể coi vật, hạng cư mọi người kiểm kê số lượng, chết rồi mấy ngàn binh sĩ, có cương nhỏ, có cung tên. Cố kiếm thương. Lại một ngày ban đêm, thiên vong tiếp tục gia tăng, sở quân số thương vong ngàn, lòng người bàng hoàng, không ngừng có binh sĩ mà chạy, điên cuồng tán loạn, chết toàn chết uổng. Cái thứ 3 buổi tối, nông điểm gia nhập tàn sát, sở quân tổn hại mấy ngàn. Đến ngày thứ 8 sáng sớm, 10 vạn sở quân tổn hại quán nữa, tổng số không đủ 6 vạn, có thể chiến binh lính 40 ngàn có thừa, nhưng lòng người bàng hoàng, quân tâm tan tác, không đỡ nổi một đòn. Thời gian trôi qua, 2000 quân tần tu sửa, hơn trăm thiên vong thành viên tu sửa. Đang lúc hoàng hôn, Lý Trường Thanh đứng ở đỉnh núi, trận kỳ vung dậy, cất cao giọng nói: vào trận, giết. Trong lúc nhất thời, 2000 kỵ binh nhẹ tùy tùng Lý Trường Thanh trận kỳ chỉ dẫn, từ sinh môn mà vào, mượn dùng trận pháp uy lực tung hoành tàn phá, chém giết từng mảnh từng mảnh sở quân. Mạc Nha, anh ca cựu phẩm đỉnh cao, Bạch Phượng cựu phẩm, ba người dẫn đầu giết ra, gây ra hỗn loạn. Sở quân binh bại như núi đổ, hãm sâu bắt trận đồ không cách nào phản kích, không ngừng gặp 2000 kỵ binh xung phong, phân cách, đêu đầu, bị Thiên Vong thành viên đánh giết. Tàn sát một đêm, đêm tận thiên minh. Ngum điểm cả người đẫm máu, cầm trong tay tinh thiết trường thương đứng thẳng, trường thương ít đi sắc bén mũi thương. Cự phẩm đỉnh, cao khí tức bề bại, một hơi huyết phun ra. Cùng lúc đó, Mạc Nha Sương sởn bị thương nặng, tay phải đầu ngón tay nhỏ máu, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Ở mông điểm, Mạc Nha trước người, hạng cừ cao to bóng người đứng thẳng, người mặc bảy hải giao long giáp, cầm trong tay phá trận bá vương thương, khối ngô thân hình đứng thẳng không ngã, tay phải trưởng thương trụ sở, đầu buông xuống. Hạng cừ giết hổ, nửa đoạn mũi thương bắt mắt, hạng cừ tâm mạch, nửa đoạn chủy thủ đâm thủng áo giáp, đâm vào chỗ yếu. Hô. Mông điểm một mặt kính nể, thở dài một tiếng nói, ngươi là một cái khả kính đối thủ, là một cái quân nhân đúng nghĩa. Nhưng đây là một hồi một mất một còn chiến tranh. Ngô Điểm vung tay hét cao, "Đại thần, Huy Vũ!" Gần nghìn tên kỵ binh, cả người đẫm máu, ánh mắt cuồng nhiệt hét cao, "Đại thần, Huy Vũ!" Ngô Điểm lại vung cánh tay lên một cái, cao giọng hét cao, "Trưởng thành đế sư, Huy Vũ!" Tháng rồi, một cái thiên cổ không có chi kỳ trận chế tạo khoáng cổ tuyệt thế to lớn thắng, 3000 tướng sĩ diệt sạch quân địch 10 vạn sở quân. Đế sư Lý Trường Thành, gần như thần. Chương 398, một trận chiến kinh thế, tám trận uy danh. Gần nghìn tên kỵ binh vung tay hét cao, ánh mắt cuồng nhiệt, ánh mắt kính nể nhìn phía Lý Trường Thành. cùng nhau hét cao, Trưởng thành đế sư Vi Vũ, Đại tần Vi Vũ. Trưởng thành đế sư Vi Vũ, Đại tần Vi Vũ. Bọn họ thắng, 3000 kỵ binh hạng nhẹ tận chu sở quân 10 vạn, bên trong có 5000 kỵ binh, đồng thời đánh chết 3000 lính hậu cận, đánh tan 3 vạn dân phu, có thể gọi đương đại uýt có đại thắng. Lý Mục lợi hại không, vận dụng hơn 100000 triệu quân, lúc này mới đánh bại phương Bắc dị tộc liên quân, chém giết 10 vạn lang tộc, đánh tan dị tộc 20 vạn liên quân. Ngụy an cuộc chiến, Lý Mục vẫn là 10 vạn binh lính, đánh bại tần quốc nhất lưu danh tướng hoàn hụt, làm cho 10 vạn quân tần gần như toàn quân bị diệt, danh chấn thiên hạ. Sắt Phong làm Triệu Quốc Vũ Án Quân. Thế nhưng, bọn họ đế sư, đại tần trưởng thanh đế sư là làm thế nào? 3000 kỵ binh hạng nhẹ xuất chinh, tổn hại vẹn vẹn 2000 ra mặt kỵ binh, chiến công nhưng là diệt sạch 10 vạn sở quân, đánh chết sở quốc đỉnh cấp tướng môn quý tộc hạng thị bộ tộc thiếu chủ, chiến công phong khổng lồ. Hơn 30 năm trước, Bạch Khởi dĩnh đô của chiến, công phá sở quốc vương đô dĩnh đô, đánh tan 30 vạn đại quân, chém giết hơn 100 ngàn sở quân, từ cái kia sau khi, tần sở hai nước giao chiến cũng không còn vượt qua 10 vạn trở lên thắng bại. Trận chiến này nếu là đặt ở Hàn Quốc, đã dao động quốc bản. đặt ở Sở Quốc, cũng là thương gần động cốt nỗi đau. Gần nhìn kỵ binh cuồng nhiệt hết cao, bọn họ thắng, đồng thời bọn họ những người này sống sót, bọn họ diệt sạch 10 vạn Sở quân, 1000 người phân cách 10 vạn người đầu. Dựa theo đại tần quân công chế độ, trận chiến này đủ khiến bọn họ người người bước lên quý tộc. Bạch Khởi hy vọng vì sao cao đến tần triêu tương vương doanh tắc cũng kiêng dè không thôi, bởi vì Bạch Khởi đánh đâu thắng đó, các binh sĩ đều tình nguyện theo hắn xuất chiến, tùy tung Bạch Khởi bằng thắng lợi, thắng lợi bằng quân tứ của cải. Ngoài ra, còn có người mị lực chờ các loại nhân tố dưới ảnh hưởng, Bạch Khởi rất được binh sĩ kính trọng cùng kính yêu. Vì vậy, doanh tác không cách nào không kiên kỵ Bạch Khởi, không thể không diệt trừ Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi, đừng nói doanh tác, hắn như sống sót, dù cho là doanh chính cũng hoảng sợ. Giết một đêm, giết một ngày. Đang lúc hoàng hôn, tàn hà đầy trời, sông Giải hóa thành sông máu, núi rừng sắt chết trôi khắp nơi. Bắt trận đồ vai tiêu tan, Lý Trường Thanh từng bước từng bước mà đi xuống núi đầu, một bộ thành Iliê, bệnh nghệ thiên hạ, đứng chấp tay, lạnh lùng nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tảng sáng, khai hoàn về triều. Ngông Điểm tướng quân, quét tước chiến trường một chuyện do ngươi toàn quyền chỉ huy. Ngông Điểm nghiêm mặt Hai tay ôm quyền thi lễ, lĩnh mệnh nói, mặt tướng Tân Mệnh. Thời gian, hai ngày sau. Hàn Quốc Nam Dương, Tân dã chiến trưởng. Trương Lương hiến kế, rút quân xuôi nam, cuối thu khí sảng ngày, bắt vọng phàm một hồi đại hỏa đốt cháy nội sử Đảng quân tiên phong 3 vạn, khuất nục nội sử Đảng đại quân nhụy khí. Sau đó, vệ trang xuất quân xung phong, hành quân bảy trận, sư gia quỷ cốc vệ trang, bố trí quân trận tùy ý như thường, giống như nước chảy mây trôi, hơn nữa có chứa nồng nặc cá nhân phong cách, bá đạo, tà mị, lâm liệt. Nếu như là Lý Trường Thanh bắt trận đồ một trận chiến, có thể gọi binh em Dương ra đại tông sư. Như vậy vệ trang chính là binh tình thế nhà nhất lưu đại sư, cùng tần quốc danh tướng nội sử đẳng đánh đến khó hòa giải. Một phen bại binh bảy trận sau khi, chung quy gặp gỡ tướng đối tướng chính diện Giang Phong. Rít. Nội sử đẳng xuất linh thân binh kỵ sĩ rít ra, vệ trang đồng dạng xuất linh tự mình huấn luyện thân binh đoàn kỵ sĩ rít ra, đều là tầng tầng chọn lựa tinh huệ, đều là giang hồ võ giả đặc huấn sau khi chiến sĩ tinh anh. Ầm. Nội sử đẳng vung vẩy trượng hai xà mâu, thép ròng rèn đúc mà thành, kiên cố vô cùng, người mặc hắc khải, một mặt râu quai nón, hai tay thịt gân nhô ra, tuyệt đỉnh tu vi bạo phát. Ầm. Vệ trang màu đen áo khoác ngoài rộng tròn, ba thước tóc bạc tung bay, yêu kiếm sa xỉ lẳng không một chém, cùng thép rồng sa mâu chính diện đụng nhau, một đoàn nóng ánh ánh sáng khuế tán, chói tai cường âm nổ tung. Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh giao chiến, một cái vung vậy sa mâu, giao long bạc hùng, bóng thương đầy trời, một cái vung lên lợi kiếm, rồng đen hộ thể, kiếm khí tung hoành. Ken ken keng. Một hồi ác chiến, tướng đối tướng, binh đối với binh. Vệ trang dưới trướng có hai đại phó tướng, một cái là vô song quỷ, không nhìn địa cảnh bên dưới công kích vật lý. Một cái là lôi cuồng, khí huyết cuồn cuộn, tự kiếm sát phạt. sức lực vô hạn tiếp cận cửu phẩm đỉnh cao. Giang cổ đại chiến đầy đủ hai cái cánh giờ, hai bên hao binh tổn tướng nhiều đến hơn ba vạn người. Cuối cùng, nội sử Đằng bất đắc dĩ rút quân, lui ra Bắc Vọng Pha không nói, còn liên tiếp lui ra Tân Giá thành trì, Tân Giá địa bàn lại một lần rơi vào vệ trang, Trương Lương trong tay. Vệ trang, Trương Lương liên thủ, binh lực 6 vạn đối chiến nội sử Đằng binh lực 10 vạn, nội sử Đằng rơi vào hạ phòng, đại quân lui lại, lui về doanh trại, chờ đợi chiến cơ. Tân Giá thị trấn, vệ trang đắc thắng mà về, dụng ngựa trở về, khiên thịt vô song quỷ Cuốn kiếm sĩ lôi cuồng hai bên trái phải cất bước tùy tùng, tiến vào quân doanh. Trương Lương thanh sam mà đứng, khuôn mặt thanh lệ tu lãng, lại cười nói, "Chúc mừng Vệ Trang huynh đã thắng mà về." Vệ Trang lạnh nhạt nói, "Từ phòng tính toán không một chỗ sai sót, tam quân tướng sĩ dùng mệnh, này chiến công là đại gia." Trương Lương nói rằng, nói tới tính toán không một chỗ sai sót, thiên hạ này ai có thể so với được với hắn. Ồ. Vệ Trang tung người xuống ngựa, cầm kiếm tiến lên, hỏi, "Làm sao? Tần Sở cuộc chiến đã có kết quả sao?" Tần Quốc 3000 kỵ binh hạng nhẹ đánh với 10 vạn sở quân, lẽ nào trong vòng 10 ngày liền quyết ra thắng bại? Vệ Trang hỏi, Thiên Vong Tình báo nói như thế nào? Trương Lương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tận lực để cho mình ngự khí bình tĩnh, từ từ nói, Thiên Vong Tình báo, Lý Huynh mượn địa hình chi lợi bày cái kế tiếp thiên cổ kỳ trận, thiên điệu thất sắc, sa hà bay lên không, sát khí lan điu, lấy núi sông nốt lại sở đem hạng cử dưới chướng 10 vạn đại quân. 10 vạn sở quân bị vây giết chí tử, không ai sống sót. Vệ Trang sắc mặt sợ hãi nói, cái gì? Lôi cuồng, vô song quỷ cũng là một mặt sợ hãi, 3000 đôi trận 10 vạn, kết quả không chỉ có thắng rồi, còn diện sạch 10 vạn sở quân, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoang đường. 3000 kỵ binh tập kích, dùng kế sảo diệu, hoặc là cự thành mã thủ, mượn dùng một ít thủ đoạn đặc thủ, sát thực có khả năng đánh bại 10 vạn đại quân. Thế nhưng, thế nhưng, đây chính là diện sạch da, 3000 tận tru 10 vạn, sao có thể có chuyện đó? Vệ trang biến sắc, hỏi, sát thực tin không có sai sót sao? 3000 diện sạch 10 vạn, sở quân không ai sống sót. Trương Lương gật đầu nói, tình báo không có sai sót, hơn nữa vô cùng tỉ mỉ trình bày tất cả tác chiến quá trình. Đây là Diễm Linh Cơ tự tay viết viết, phái người chuyển cho chúng ta mật báo. Vệ trang thần sắc phức tạp, Trong mối cảm xúc hỗn mang, một lúc lâu thở dài, ngựa đầu nói, "Lý Trường Thanh, không thể là ngươi. Đây chính là ngươi cứu viện Hàn Phi thủ đoạn sao? Quả nhiên chấn kinh thiên hạ. Tha một cái Hàn Phi, đến một cái tuyệt thế sát thần, doanh chính tất nhiên gặp đáp ứng." Vệ trang tin tưởng, trận chiến này hiện lộ nhất định chỉ là Lý Trường Thanh giết địch thủ đoạn một điểm nhỏ của tàng băng chìm. Điểm này, nói vậy doanh chính cũng nhìn ra được. Vì lẽ đó, đối với doanh chính tới nói, Hàn Phi tựa hồ không quá làm sao trọng yếu, chí ít thiên hạ nhất thống trước, hắn tạm thời không cần Hàn Phi pháp. Huống chi, mặc dù Hàn Phi chết rồi, Hàn phi pháp vẫn như cũ lưu lại, duyên chính như thế có thể dùng Hàn phi pháp trị lý thiên hạ, hoàn thiện tân pháp. Vệ Trang ngưng thính hỏi, cái kia nhốt lại 10 vạn sở quân trận pháp tiên gọi là gì? Chương lương gần từng chữ một, hắn đem mệnh danh là Thần Quỷ Bắt Trận Đồ Chi Thạch Binh Bắt Trận. Vệ Trang tâm thần tập trung cao độ, trong đầu buốc lên một ý nghĩ. Thạch Binh Bắt Trận liền lợi hại như vậy, nếu là Nhân Binh Bắt Trận, uy lực lại sẽ làm sao? Quả thực khó có thể tưởng tượng, không cách nào phỏng đoán. Chương 399, binh tiên lý trưởng thành, doanh chính kiếp sợ, bảy quốc khiếp sợ. Đại chiến kết thúc ngày thứ 5. Trần Đô Hàm Dương. Tân Quốc Hướng sẽ bắt đầu, văn võ bá quan tụ hội, tối đầu tối đầu, trăm miệng một lời cùng nhau cao giọng nói, cung lên ngai vương, ta vương Thành An. Duyện chính một bộ Hắc Long Đế vương chương bảo, thân hình khá dài, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, cất bước đi tới trên vương tọa ngồi xuống, vẫy tay thi lễ, các khanh bình thân. Ta vương thượng. Mọi người đứng dậy. Tả tướng Sương Bình Quân, thay thế được Hàn Phi đình ý chức lý tư, Sương Văn Quân, diêu cổ, Úy Liêu mấy người vì là phụ tá quan văn một mạch, chủ yếu phụ trách vì là doanh chính lập ra đại nhất thống chiến lược phương trâm. Phía bên phải một mạch võ tướng Vương Tiến vì là đại tướng quân, võ tướng đứng đầu, sau là Mông Vũ, Vương Bí, hoàn hợp chờ chút tần quốc một đám danh tướng, mỗi người thân hình kiên cường, uy nghiêm bất phàm. Trương đại đại điện ở ngoài, hét cao truyền đến, báo, 800 giản cần cấp, 800 giản cần cấp. Đế sư Lý Trường Thanh đại thắng, Tần quốc đại thắng. Binh sĩ dục ngựa lao nhanh, chạy qua đường dài, tung người xuống ngựa lao nhanh thẳng đá, cùng nhiệt hô to không ngừng, không để ý mệt mỏi chạy băng băng thẳng đá, thẳng đến Trương đại đại điện. Báo. Binh sĩ đi vào, uy lạy hét cao, 800 giản cần cấp, Đế sư Lý Trường Thanh đại thắng. Lý Tư biến sắc, thầm nghĩ, Lý Trường Thanh đại thắng? Sao có thể có chuyện đó? Lý Tư nghi thẩm, 3000 kỵ binh hạng nhẹ đối kháng 10 vạn sở quân, Lý Trường Thanh có thể không bại đã là thiên hạ hàng đầu đại tướng, càng còn có thể đẩy lùi 10 vạn sở quân. Sương Bình quân cùng Sương Văn quân liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt lưng lại, lẽ nào Lý Trường Thanh thật sự đánh bại 10 vạn sở quân? Không, cái này không thể nào. Căn cứ bọn họ bản thân biết tình báo, lĩnh binh người chính là hạng cử, là hạng yến đại tư không trường tử, người này vũ dung hơn người, binh pháp trình độ không tầm thường. Dù cho là nội sử đẳng như vậy, Tần Quốc tướng gia cũng có thể tranh đấu một hai. Vương Tiễn năm gần lục tuần, bình chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần. Vương Bí ba mươi mấy tuổi, thân hình khôi ngô, ngũ quan lạnh lùng, cả người bạo phát cực cường tự tin và khí tràng, thực lực từ lâu bước vào địa cảnh, binh pháp trình độ càng là rất được phụ thân Vương Tiễn chi thân truyền. Vương thị phụ từ mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, lặng im mà đứng. Ngum Vũ nghe nói đại thắng tin tức, trong lòng thở dài ra một hơi, thầm nói, đã như thế, ta Nhi Mông Điểm hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước Lý Trường Thanh xuất chinh, khâm điểm Mông Điểm là phó tướng lúc Ngum Vũ nghe suýt chút nữa rơ chân mắng to, bọn họ Ngum thị bộ tộc tương lai có thể đều ở Ngum Điểm trên người. Nếu như Ngum Điểm có cái cái gì sơ suất, hắn làm sao đối với chết đi phụ thân, Ngum nào, bằng dao. Triệu Cao đi xuống bột thằng, tiếp nhận tình báo trình lên đi. Doãn Chính lạnh nhạt nói, "Nghiệm." Triệu Cao nghe vậy, mở ra tình báo xem trước, sắc mặt khiếp sợ, lộ ra khó có thể tin tưởng ánh mắt. Doãn Chính sâu thẳm, bình tĩnh ánh mắt nhìn, Triệu Cao tâm thần dùng mình, mở miệng nói, "Cao Ta Vương. Tân Vương chính 13 năm thu, ngày 28 tháng 9, đế sư Lý Trường thành đóng quân với Hán thủy." Bày xuống thạch binh bắt trận lấy cuốn 10 vạn sở quân. Binh cuốn sở quân 10 ngày, ta quân liên tiếp thất bại sở quốc hộ cần cùng 3 vạn dân phu, sau đó chém đến sở đem hạ cử, long lao mọi người thủ cấp, cũng diệt sạch 10 vạn sở quân, địch người không ai sống sót. Thần, đại tần tạm nghĩa dài mục điểm, hiến. Ẩm. Triệu Cao dứt tiếng, chương đại điện bình địa lên kinh lôi bình thường nộ tung, mọi người sắc mặt ngơ ngác. Tháng rồi, vẫn là, vẫn là diệt sạch 10 vạn sở quân, này, sao có thể có chuyện đó? Sương Bình quân thân thể loạng một cái, bước chân phụ phiếm, cảm giác cả người đầu váng mắt hoa. cũng may chỉ là nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người đều nằm ở trong kiếp sợ, hầu như không người nhận biết. Duyến chính trong mắt kiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay cảm quan sát Sương Bình Quân, Sương Văn Quân cầm đầu sợ hệ một mạch xuất mạnh, phát hiện Sương Bình Quân hùng khải dị dạng, cùng với Sương Văn Quân hùng bình bị thống, sợ hãi, phẫn nộ vẻ mặt. Vương Bí bật thốt lên, 3000 diệt 10 vạn, làm sao có khả năng? Nếu là mượn dùng địa hình như thế, thủy hỏa phương pháp đánh bại quân địch còn có mấy phần khả năng. Thế nhưng, lấy một cái trận pháp nhốt lại 10 vạn đại quân, lấy 3000 diệt sạch 10 vạn, này cờ mở nở quả thực thiên, cổ không có. Đó chỉ là 3000 kỵ binh hạng nhẹ, lại không phải Mông Thị bộ tộc Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, càng không phải 3000 cựu phẩm cao thủ. 10 vạn người à, người ta tập lập, mặc cho ngươi giết, đến giết tới máu chảy thành sông, giết tới sức cùng lực kiệt. Lý Tư thầm nói, quy tắc này tình báo nếu là thật, chuyện này quả là, quả thực. Bảy quốc đều phải bị Lý Trường Thanh Linh binh mới có thể khiếp sợ. Tình báo tất nhiên là thật sự, 10 vạn sở quân biến mất là đại sự, chấn kinh thiên hạ sự, không che giấu nổi, dễ dàng có thể điều điều tra rõ ràng, ngông điểm bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến đồng thời làm giả thư báo. Mông Vũ cười to nói: Ha ha, được, đế sư Lý Trường Thanh thật là tuấn nhân vậy. Sử dụng kiếm thời gian, Trường Thanh đế sư chính là đương đại kiếm tiên. Dũng binh thời gian, Trường Thanh đế sư chính là đương đại binh tiên. Vương Bí sắc mặt có giật, không nói gì nói, "Mông Vũ, ngươi ra mặt thật dạy, lúc trước là ngươi ở quý phủ đóng kiến cộng lớn tức giận mắng Trường Thanh đế sư bất đương nhân tử, muốn hại Mông thị bộ tộc. Bây giờ, lại là ngươi ưỡn mặt đối với Trường Thanh đế sư hát vàng tán tụng. Ta Vương Bí chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người." Trên văn tọa, doanh chính vô bản đứng dậy, cất cao giọng nói, "Được." Lý Tư Sai người gián tình báo, tuyên cáo người trong nước, trưởng Thanh đế sử dụng binh như thần, khiến cho ta đại tần diệt sạch 10 vạn sở quân, đây là cú thắng." Lý Tư Lĩnh mạnh nói, "Nặc. Xế chiều hôm đó, Hàm Dương vương đô vỡ tổ, Lý Trường Thanh lấy 3000 kỵ binh diệt sạch 10 vạn sở quân tin tức phong truyền ra đến, lấy Hàm Dương làm trung tâm bao phủ toàn bộ con chung, toàn bộ tần quốc. Nương theo thời gian chuyển dời, phương đông 6 quốc liên tiếp nhận được tin tức. Hàn đô tân trị, Hàn quốc triều đình, Hàn vương An khiếp sợ mà lên. Cái gì? 10 vạn sở quân hết mức diệt với Lý Trường Thanh một người bản tay." Hàn vương An đưa mắt vừa nhìn, thần tử bên trong có thể có thể dùng một lát người, trước mắt chỉ có lão tứ Hàn Vũ, thừa tướng Trương Khai Điệu lắc đắc mấy người, vệ trang lĩnh binh xuất trình, trung lương đảm nhiệm theo quân chủ bạc, lão cửu Hàn Phi vào tần làm con tin. Hàn Vương An Trán đã nói, 10 vạn sợ có diện, ta Hàn Quốc chẳng phải là độc lập không ai rút sao? Trương Khai Điệu quên lơn, đại vương yên tâm, đại tướng quân vệ trang sư gia quỷ cốc, binh pháp vũ lực không có chỗ nào mà không phải là đương đại hàng đầu, hắn cùng nội sử đẳng đại quân đánh cờ, thua ít thắng nhiều, Nam Dương hiện nay vẫn là an ổn. Hàn Vũ gật đầu nói, đúng đấy, phụ vương yên tâm, Nam Dương tạm thời không lo. Tạm thời không lo, vậy sau này đây." Hàn An bất đắc dĩ gật gù, thở dài một tiếng ngồi xuống, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi sáng ngời, nói đến, quả nhân muốn sai bảo người vào tận, thương nghị Hồng Liên cùng Tần Quốc Đế sư lý trưởng thành hôn sự, chư vị nghĩ như thế nào?" Trương Khai Địa, Hàn Vũ mọi người sững sờ, lập tức ôm quyền thi lên nói, "Vương thượng, phụ vương, anh minh, Hồng Liên công chúa cùng Tần Quốc Đế sư lý trưởng thành thông gia một chuyện sớm đã có, hai bên đã đạt thành nhất trí, chỉ có điều bởi vì Bạch Tiêm Điệp xuất hiện mà bị trì hoãn 3 năm. Bây giờ nhìn lại, cũng là thời điểm nhắc lại này chuyện hôn sự." Hồng Liên sắp năm gần 20, mỹ danh ở bên ngoài, thường có Hàn Quốc đại nhất mỹ nhân danh hiệu, cùng Lý Trường Thành quan hệ không phải bình thường, nếu là thông qua Lý Trường Thành, nên có thể giao hảo Tân Quốc. Ha ha, được. Quân thân tán thành, Hàn Vương an mặt lộ vẻ ý mừng, lập tức chủ bị sứ đoàn vào Tần, đồng thời ngầm giao cho bọn họ tân vào Tần sứ mệnh, tất cả lấy giao hảo Lý Trường Thành, giao hảo Tân Quốc làm chủ. Chương 400, Triệu Thiên kinh độ, là vong lưu chí. Triệu Quốc, Hàm Đan, Triệu Vương Triệu Thiên. Vương cung phủ đệ, Triệu Thiên từ một vị Tần phi khuê phòng đi ra, một mặt vẻ u trầm, hắn đã Hắn đã triệt để không xong rồi, hắn đã mất đi nam nhân nên có năng lực. Hắn mời vô số danh y liệt, mời vô số địa cảnh cao thủ cha sét, chỉ là đến ra một cái kết luận, Nguyên Dương suy kiệt. Không có nguyên dương, nam nhân vẫn là nam nhân sao? Ít đi thường lần Triệu Quốc mỹ nhân, thường khắp thiên hạ mỹ nhân năng lực, chính mình đảm nhiệm Triệu Vương lạc thú trong nháy mắt thiếu một hơn nữa, đây chính là hắn suốt đời chí yêu là thú. Triệu Thiên Âm trầm sắc mặt, lạnh lùng nói, Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi làm hại quả nhân Nguyên Dương suy kiệt, là ngươi ra tay chân. Một vị nửa bước tuyệt đỉnh Hiểu sơ y thuật cao nhân đã nói, Triệu Thiên thân thể Nguyên Dương bị người lấy tiên tiên chân nguyên phá hoại, Nguyên Dương mất đi căn cơ, khiến trong cơ thể Nguyên Dương không cách nào tuần hoàn sinh ra cùng vững chắc, chỉ có thể từng điểm từng điểm trôi qua. Từ lúc hơn 1 năm trước, Triệu Thiên Nguyên Dương toàn bộ suy kiệt, không phải Thái giám hơn hẳn Thái giám. Cuối cùng, Triệu Thiên nghĩ đến một người, y gia gia trưởng môn nhân nghiệm loạn, y thuật truyền thừa với y thánh biện thước, y thuật chi tinh diệu được khen là đệ nhất thiên hạ, bao nhiêu nghi nan tạp chứng đến y gia niệm đoàn trong tay đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Kính hộ y gia thành Triệu Thiên hy vọng duy nhất, hắn đã phái người ngựa đi và mời Vương thượng, là vong mật báo. Quách Khai cất bước đi tới, khí chất âm nhu, ánh mắt nghiêm hiểm, không giận tự uy, làm cho người ta âm lẫn cảm giác, phảng phất một cái bất cứ lúc nào thôn phệ sinh mệnh độc xà. Triệu Thiên lạnh nhạt nói, nói: "Quách Khai báo cáo, tiệm nhật gửi tin, nửa tháng trước, Lý Trường Thanh tự mình dẫn 3000 quân kỵ binh hạng nhẹ xuất chinh, diện sạch sở quốc 10 vạn đại quân, thành công thu phục tần quốc thất lạc mấy tòa thành trì." "Cái gì?" Triệu Thiên sắc mặt ngơ ngác. Trọng điểm không phải thu phục mấy tòa thành trì, mà là Lý Trường Thanh lấy 3000 binh mã diện sạch 10 vạn sở quân, 10 vạn sở quân a? 10 vạn mặc giáp binh sĩ, 10 vạn thanh niên trai trắng, chuyện này đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là to lớn đại kích. Tỷ như bọn họ Triệu Quốc, từ khi hắn đảm nhiệm Triệu Vương tới nay, liên tiếp gặp tần quốc xâm lấn, tổn hại hơn 100.000 binh mã, thất lạc 1 phần 3 dân giới, quốc lực tổn hại gần như một nửa. Không có ai so với Triệu Thiên càng hiểu rõ, mất đi 10 vạn binh mã ý vị như thế nào. Triệu Thiên sắc mặt hồi hộp nói, "Hắn, hắn Lý Trường Thanh thật sự lợi hại như thế." Quét khai sắc mặt âm trầm nói, ngoại giới đều đang nghe đồn, Lý Trường Thanh chính là trên trời tiên nhân chuyển thế, không chỉ có là kiếm tiên. cũng là quy miêu, cũng là bên thiên, không gì không làm được, không gì không biết. Triệu Vương tức giận nói, câm miệng, quả nhân không tin, quả nhân không tin thế gian này có cái gì tiên nhân. Hắn Lý Trường Thanh không cũng bị Bạch Tiêm Điệp truy sát 3 năm, nhiều lần gần cân treo sợi tóc sao? Bọn họ la vong đều là rác rưởi sao? Toàn bộ cầm ná Lý Trường Thanh nữ nhân, Lý Trường Thanh bằng hữu, dùng những người kia an nguy đến uy hiếp hắn, ép hắn bó tay chịu trói không xong rồi sao? Quết Khai trầm giọng nói, vương thượng bất giận, kế sách này thần hạ từ lâu nói với hiểm nhược quá. Thế nhưng, nhưng là cái gì? Triệu Vương Tiên truy hỏi, Quế Khai bất đắc dĩ nói, thế nhưng là vọng từ chối. Triệu Thiên chất vấn, tại sao, bọn họ tại sao muốn cự tuyệt? Quế Khai phát sinh thở dài một tiếng. Tân Quốc Hàm Dương, Vương Thành núi rừng, thần bí vị trí, là vọng tổng bộ. Nơi này tự thành một giới, đỏ sầm vô tận, tối tăm trời cao bị màu đỏ sầm mạn nhện bao phủ, mặt đất màu đỏ tím con nhện một con một con bò sát, bốn phía dây leo khô cây có trên, mạn nhện vô số, to bằng nắm tay màu tím con nhện ngủ say. Tí tách, tí tách. Dây đỏ như máu cao rút dày. Hai chân cất bước lúc lộ ra trắng nõn bàn chân cùng tinh tế chân bóng bắp chân, thuần trắng đuôi cá quần dài lung lay, xuân đào mông nới đả, vòng eo thon dài nở nàng, bộ ngực mềm phong phú, máu me đầy đầu hồng tóc dài xoã vai lay động. Bạch Tiêm Điệp cầm trong tay trắng đỏ song kiếm đi tới, huyết dày đỏ giẫm đạp mặt đất, giẫm đạp mặt đất màng nện, màng nện phát động hồng quang lóe lên lóe lên, tin tức lan truyền đến bên này thế giới trung tâm. Một cái hồng lượng động, lượng đến đỏ lên, đỏ đến mức phát sáng, kéo dài một cái một cái màng nện, kéo dài đến phương diện này thế giới, cắm vào mặt đất, xen vào trời cao, bệnh ra cái này quỷ dị thế giới. Đỏ sẫm lặng thỉnh thoảng lấp lóe hư quang, một đạo không buồn không vui, không chứa bất kỳ tình cảm thanh nham vang lên, sâu thẳm, băng lạnh, quỷ dị, tiếng sét trùng điệp, phảng phất đến từ chính thần linh, phảng phất đến từ chính địa ngục ma vương. Ngươi đến rồi. Bạch Tiêm Điệp hai tay cầm kiếm quy xuống, đầy đà dáng người đơn đầu gối khấu điệu, thanh nhọn như châu, đứng, chủ nhân của ta. La Vong Chi chủ nữ khí mang theo nhàn nhạt thỏa mãn nói rằng, rất tốt, tuyệt thế cảnh giới, xem ra ngươi không có để ta thất vọng. Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi như thế xuất sắc. Bạch Tiêm Điệp sắc mặt đọc lại, tối đầu không nói. Tỷ tỷ của nàng sinh nuôi một thể tỷ tỷ, chân chính đời đầu huyết ý hầu, đem hết thể đều cho hiến cho La Vong chủ nhân kỳ nữ tử, là chủ nhân sinh ra huyết thống dòng dõi bạch diệp phi, kết quả, La Vong chi chủ lạnh nhạt nói, xem ra, ngươi nhiệm vụ thất bại. Bạch Tiêm Điệp sắc mặt bình tĩnh nói, Bạch Tiêm Điệp mặc cho chủ nhân trách phạt. "Thôi." La Vong chi chủ nói rằng, "Ngươi lui ra đi. Ám sát Lý Trường Thanh một chuyện tạm thời coi như thôi, nếu hắn đã quyết định trợ giúp doanh chính nhất thống thiên hạ, như vậy chí ít hiện nay hắn vẫn là La Vong cần trợ lực." Bạch Tiêm Điệp sắc mặt do dự nửa ngày, nói rằng, "Chủ nhân Ta muốn đi xem Diệp Phi, nhìn hắn hồi phục làm sao." La Vong Chi chủ ngữ khí đạm mạc nói, "Đi thôi." Bạch Diệp Phi sắp khỏi hẳn tức tỉnh, đối đại hắn tức tỉnh này, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Bạch Tiêm Điệp từ từ đứng dậy, tối người hành lễ nói, "Đa tạ chủ nhân." Cốc cốc cốc. Bạch Tiêm Điệp hiểu điệu dáng người đi xa, rời đi phía thế giới này. Tiệp Nhật cất bước đi tới, đi tới nượm bên trái. La Vong Chi chủ lãnh đạm ngữ khí mở miệng nói, "Xem ra đóng băng 20 năm, nàng hầu như tiêu trừ Huyền Băng thuật di chứng về sau, dựa vào chính mình thiên phú bù đắp bí thuật thiếu hụt." đi tới một cái cùng nàng tỷ tỷ con đường hoàn toàn khác. Tiệp Nhật khâm phục nói, bạch hộ pháp tài tình cao, thiên phú cao làm người khâm phục. Có điều, La Vong Chi chủ tiếp tục nói, có điều trong cơ thể nàng tụội hồ lại nhiều hơn một loại huyền rượu chân khí, cùng huyền băng thuật có hiệu quả như nhau tuyệt rượu, lấy nàng tài tình, đến thần kỳ như thế bí pháp giúp đỡ, hoặc có thể vấn đỉnh thiên nhân cảnh giới. Tiệp Nhật cả kinh nói, hoặc có thể vấn đỉnh người trời. Bí pháp gì cường đại như thế? Bạch hộ pháp lại là làm sao được? Tiệp Nhật tâm thần chập chờn, liên tiếp đặt câu hỏi. Loại bí pháp này La Vong hầu như không có. mặc dù có, cũng có các loại không chọn vẹn, các loại di chứng về sau, các loại tác dụng phụ, Bạch Tiêm Điệp là làm sao được bực này tâm pháp. Còn có thể cùng Huyền Băng Bí Tịch hỗ trợ lẫn nhau, đù đắp thiếu hụt, dán vào Bạch Tiêm Điệp gần cốt thổ tính, càng thêm hiếm thấy, quả thực chính là một việc cơ duyên vô cùng to lớn. La Vong Chi chủ lạnh nhạt nói, bản tọa suy đoán, ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài không có người nào nữa. Lý Trường Thanh, Tiểm Nhật ánh mắt khiếp sợ, từ từ nói, Lý Trường Thanh, lại là hắn. Nửa ngày, Tiểm Nhật mở miệng nói, chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Ngươi nói, nặng bên trong là vong chi chủ tử từ, từ mở miệng. Tiềm Nhi hỏi, nếu là toàn bộ cầm nã Lý Trường Thanh nữ nhân, Lý Trường Thanh bằng hữu, dùng những người kia an nguy đến uy hiếp hắn, có thể không ép hắn bó tay chịu trói. Thật sự là, Lý Trường Thanh trưởng thành tốc độ quá mức kinh người, thuộc hạ lo lắng hắn tương lai sẽ trở thành La Vong đại địch. Chương 401, Thiên Hạ Phong Vân, đều nhân Lý Trường Thanh mà lên. La Vong đại địch. A. La Vong chi chủ lãnh đạm cười gằn, lư khí không buồn không vui, hầu như không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phảng phất ở trình bày một sự thật, nói rằng, đối với ngươi mà nói, Lý Trường Thành sắc thực có thể xứng tụng là đại địch. Nhưng đối với bản tôn, đối với truyền thừa đến từ đại việt cổ, trải qua mấy ngàn năm phong xương la vong tới nói, La Vong đại địch cái này danh hiệu cũng quá coi trọng hắn Lý Trường Thành. Tiềm Nhật do dự nói, nhưng là, La Vong chủ nhân lạnh nhạt nói, không cần nhiều lời, không được tiên nhân chung làm kiến hôi. Ngươi khoảng cách tuyệt thế còn kém nửa bước, phải năm chặt đột phá, hoàn thiện đạo gia bố cục đại kế. Tiềm Nhật, ngươi rất có thiên phú, thiên tư của ngươi không kém Bạch Tiêm Điệp. Chư tử bắt ra, đại tranh thế gian, thời loạn lạc mới là chứng đạo tiên nhân cơ hội tốt. Ngươi Cố gắng lên. Tiểm Nhật gật đầu nói, "Tuân mệnh, chủ nhân." La Vong chủ nhân ngữ khí hờ hững nói, "Cho tới áp chế Lý Trường Thanh chuyện như vậy không thể làm, cũng không cần làm. Lý Trường Thanh sắc thực kinh tài tuyệt diễm, có hắn giúp đỡ, doanh chính nhất thống đại nghiệp đem càng thêm thông thuận, càng nhanh nhẹn hơn." Thạch binh bắt trận diệt hết 10 vạn sợ quân chính là tuyệt hảo chứng minh. Đây là một. La Vong chi chủ tiếp tục nói, "Hai, Lý Trường Thanh thân pháp như thế, góc gác hùng hồn, kiếm thuật siêu phàm, tuyệt đỉnh cảnh giới đỉnh, cao liền có thể lực chiến Bạch Tiêm Điệp không rơi xuống hạ phong. Dù cho ngươi cùng Bạch Tiêm Điệp liên thủ, La Vong cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, phần thắng cũng có điều 7 phần 10. Lý Trường Thanh muốn chạy trốn, thiên nhân bên dưới, không người có thể ngăn cản hắn. Nếu là Lý Trường Thanh không để ý người thân, bằng Huân An Mi mà đạo tẩu, tương lai đối với La Vong triển khai điên cuồng trả thù, đừng nói Việt Vương bắt kiếm cấp sát thủ, dù cho là Triệu Cao, là người, thậm chí Bạch Tiêm Điệp cũng khó có thể tránh được hắn báo thù lửa giận. Nếu là như vậy, La Vong nhiều năm kinh doanh cục diện đem tổn thất nặng nề. Tiềm Nhiên hỏi tới, nhưng là, tại sao không cho thiên nhân trưởng lão ra tay? Thiên nhân cảnh ra tay, Lý Trường Thanh chắc chắn phải chết. Tiểm Nhật trong lòng luôn có một loại linh cảm, Lý Trường Thanh hiện tại không giết, tương lai nhất định là La Vong sinh tử đại địch. Cảnh giới tiên nhân đối với khắp thiên hạ võ giả tới nói, khó như là trời, mặc dù là quỷ cốc tung hoành như vậy thiên kiêu, cũng đến cần trải qua vô số sinh tử, vô số vết thương, cũng chỉ có mấy phần mười khả năng đăng lâm đỉnh núi. Thế nhưng, nói đến Lý Trường Thanh, Điểm Nhật luôn cảm thấy, đối với Lý Trường Thanh này một ngoại lệ tới nói, đột phá tiên nhân cảnh giới, như dễ như trở bàn tay vậy. La Vong Chi chủ ngữ khí đột nhiên băng lạnh, sát cơ phân tán, này mới đọ sự mạn nện thế giới lão đà lão đà. lộng kéo dài vô số sợi màu đỏ mạng nhện gợn sóng sắt cơ. Áp lực thật là cường đại, căn bản, căn bản là không có cách chống lại. Điềm Nhật biến sắc, lập tức quỳ lại nói, "Chủ nhân bất dự, thuộc hạ tội đáng muôn chết." La Vong chủ nhân lạnh lùng nói, "Thiên nhân cấp độ việc còn chưa tới phiên ngươi đến đến mộ." Cút. Điềm Nhật mặt nạ bên dưới, con ngươi hồi hộp, tiết hầu nuốt một cái nước bọt, khom người nói, "Vâng." Chỉ thấy Điềm Nhật đứng dậy, mặt hướng đỏ như máu nhộng, tư thái cung kính lùi về sau 3 bước, lập tức xoay người rời đi. Điềm Nhật biết, vấn đề này chạm tới bí ẩn, hắn tuyệt đối không thể hỏi lại lần thứ hai. Bằng không mặc dù hắn là La Vong hộ pháp, là nửa bậc cao thủ tuyệt thế, cũng đến phơi thơ tại chỗ. Hô, Tiểm Nhật đi ra một hang núi, hít sâu một cái không khí tươi mát, trong lòng tự vong áp lực chậm rãi tiêu tan. Thời gian, 10 ngày trước. Sơ Quốc, Vương đô Thỏ Xuân. Hạng thị bộ tộc Đất Phong, một tòa phủ tướng quân, một đám tử sĩ chen chúc mà đến, liên tiếp nhảy vọt với phủ đệ, thẳng đến phủ đệ nhà cũ. Trong lúc nhất thời, toàn này bình tĩnh phủ đệ khí tức phô trương, từng cái từng cái thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí địa cảnh, cao thủ khí tức bộc phát, uy thế tứ phương Đại Trạch Hoa Viên, một cái qua tuổi 50 tuổi, thân hình khô gò, tứ chi khỏe mạnh lão niên nam tử chính đang đùa hai, ba tuổi tôn tử, phát sinh hiền lành ý cười. Hắn chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, Sở Quốc đệ nhất võ tướng, Sở Quốc đương đại đại tư không, hạ thị bộ tộc gia chủ, Hạ Uyên. Sau một khắc, Hạ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy từng vị gia tộc tử sĩ dắt tay nhau mà đến, nhất thời trong lòng căng thẳng, sắc mặt chìm xuống, đột nhiên nghĩ đến chính mình lĩnh binh xuất chinh trường tử hạ cử. Veo veo mèo. Rất nhanh, mười mấy cái thất phẩm trở lên tử sĩ thống lĩnh hộ tộ, những người này hết thảy áo đen. Mỗi người cái khăn đen che mặt, cùng nhau quỳ một gối xuống bái nói, "Gia chủ, việc lớn không tốt." Trong lúc nhất thời, phủ đệ hộ vệ thống lĩnh, phủ đệ lưu thủ cao thủ, hạng yến người làm, đại trách quản ra. Phạm La thất phẩm trở lên đều hội tụ đến, lại tới 7, 8 người. Hạng thị bộ tộc gấp gáp, quả nhiên kinh người, không thẹn là 800 năm đại sở lâu năm quý tộc, gần trăm năm qua sở quốc vương đô đỉnh cấp quý tộc. Hạng yến trong lòng, hai tuổi tiểu tử khỏe mạnh kháo khỉnh, càng cũng không khóc không sợ, hai mắt nhìn một đám cao thủ. Hạng bá, ổn vũ nhi xuống. Nghe vậy, Một cái 13, 14 tuổi thiếu niên cất bước tiến lên tiếp nhận cháu ngoại Hạ Vũ, gật đầu nói, "Vâng, phụ thân." Nhìn theo Hạ Bá, Hạ Vũ thúc cháu rời đi, Hạ Yến nghiêm mặt, cương nghị lạnh lùng khuôn mặt tràn ngập vẻ lo âu, mở miệng nói, "Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Một cái cựu phẩm tử sĩ ôm quyển nói, "Khởi bẩm gia chủ, gia tộc mạng lưới tình báo truyền đến mật báo, cử thiếu chủ hắn, hắn chết trận." "Cái gì?" Hạ Yến khỏe mạnh thân thể vừa dừng lại, Khô No kiện Khang hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa, một hơi huyết phun ra, "Phốc, Hạ Cử Ta Nhi, Ta Nhi a!" Làm sao sẽ, làm sao sẽ như vậy? Hai trung niên nam tử bước nhanh về phía trước, sắc mặt bi thong nói, đại huynh, đại huynh nén bi thương. Bọn họ đều là hạng cửu tốc phụ, hạng yến huynh đệ, hạng thị bộ tổng sức mạnh trung tiên. Hạng Yến hai mắt lửa giận thiếu đốt, chất vấn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quân tần có điều 3000 kỵ binh hàm nhẹ, ta nhi làm sao gặp chết trận? Lẽ nào là hắn Lý Trường Thanh không để ý thể diện ám sát sát thủ đoạn? Lý Trường Thanh là vang danh thiên hạ kiếm tiên, tần quốc đế sư, tần quốc thượng hành, Triệu quốc trưởng thành quân, lại là giang hồ hiệp sĩ, không đến nỗi hành thuật ám sát đi. thuộc hạ báo cáo, hồi bẩm gia chủ, phía trước gửi tin nói, Thần Quốc đế sư Lý Trường Thành với Hán thủy nào đó địa bày xuống thần quỷ tám trận chi thạch binh bắt trận, thiếu chủ nhất thời bất cẩn đạp vào trong trận. 10 vạn đại quân bị núi sông vây nốt, chỉ có thể vào không thể ra, gặp lính tần Mai phụ, liên tục nhiều ngày tàn sát, cuối cùng, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cái gì? Hạ Yến nghe răng trố mắt, bi thống đan sen, tức giận không lớt. Phục. Nhất thời kinh nộ bên dưới, Hạ Yến lại phun ra một cái ních huyết, ho ra máu nói, ngươi nói cái gì? Khặc khặc. 10 vạn sở quân, 10 vạn binh sĩ toàn quân bị diệt. Tự Sĩ nhìn kẻ bên Tàn vỡ Hạng Yến, nuốt một cái nước bọt nói, "Đứng, 10 vạn sở quân toàn quân bị diệt." Hạng Yến vừa nghe, thân thể vừa dừng lại, bước chân ngửa ra sau, may mắn được hổ trợ, trái phải bị người nâng. "10 vạn, 10 vạn đại sở Nhi Lăng a."